Mở màn vẹn vẹn 14 phút, đến từ Tô Đông dẫn bóng. Đây là Jibberjee dẫn bóng cưỡng ép đột phá đến vùng cấm địa sườn trái về sau, xuyên qua đến trung lộ sáng tạo ra được cơ hội, mà Tô Đông quả quyết nắm chắc cơ hội, tỉnh táo đâm bắn phá không thành, vì bị bản thủ kéo ghi chép. Một không. Tô Đông dẫn bóng về sau, trước tiên xông về bên sân đi chúc mừng. Jibberjee chờ đồng đội cũng đều theo sát ở phía sau, cùng một chỗ vì Tô Đông chúc mừng hắn cái này dẫn bóng. Đây cũng là Bayer mới mùa giải thứ nhất hạt thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Tô Đông thủ kéo ghi chép về sau, Bayer bắt đầu dần vào giai cảnh, bị đá cũng là càng ngày càng thuận. Griezmann vẫn như cũ biểu hiện được tương đương sinh động, để Jose Stock phòng thủ trọng tâm đều hướng phía phe mình phía bên phải, cũng chính là Bryan bên trái nghiêng, trọng điểm là đồng kết Griezmann. Nhưng như thế vừa đến, Ruben cũng đã nhận được lên chân cơ hội, nhưng bị thủ môn đập ra. Marcelo cùng sở sở Tiger cũng đều sau chen vào đạt được lên chân cơ hội, cũng không thể hình thành phá không thành. Mãi cho đến phút thứ 28, Griezmann tại 30 mét khu vực, sườn trái một vùng đạt được cầu về sau, tiếp tục dẫn bóng hướng phía trước đột, đem Jose phòng thủ cầu thủ đều hấp dẫn tới, cũng đưa ra một cước chọc khe sau lưng. Tolo đông cấp tốc nghiêng chen vào vùng cấm địa bên trái tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu bên trái đuổi kịp Di Berji cho khe cầu cả người đầu tiên là một cái động tác giả ngay sau đó chân trái một cái thấp án cầu từ thủ môn Dihi đặc biệt dưới hông xuyên qua trực tiếp lăn vào sau lưng cầu môn hai không tô Đông lại xuống một thành lập cú đút nương theo lấy A Leon sân bóng loa phóng thanh toàn trường bảy vạn tên người fan bóng đá tất cả đều điên cuồng xông ra chỗ ngồi khảng cả giọng la lên tô Đông danh tự tô Đông cũng lại lần nữa vọt tới bên sân đầu tiên là kích động hướng về phía fan bóng đá huy vũ nằm đấm tiếp lấy liền xoay người trực tiếp đem trợ công Di cho chặn ngang ôm lấy hắn tin tưởng tiếp xuống Bundesliga hậu vệ nhóm sẽ buồn bực phát hiện, đối mặt Bayern Tam Soa Kích, bọn hắn thật phi thường thống khổ. Một đối một, bọn hắn thủ không được, nhưng nếu như hai người thậm chí ba người ba bọc, kia địa phương khác sẽ lộ ra sơ hở. Cho nên, bọn hắn lựa chọn duy nhất chính là co vào phòng thủ, khai thác thiết dũng trận. Nhưng Tô Đông dạng này cao điểm tồn tại, liền xem như bày ra thiết dũng trận, cũng chưa chắc có thể phát huy ra hiệu quả. Thế là, bọn hắn phiền toái. Đúng phải Bayern, bọn hắn không biết nên như thế nào phòng phòng thủ. Chương 530, Poké, có theo hay không? Hai cầu dẫn trước về sau, Bayern tiếp tục đối dụ xuất phát khởi mãnh liệt tiến công. Giờ này khắp này Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ liền có vẻ hơi đúng lý không tha người. Di Berzi cùng Jo Ben ở riêng hai cánh, tô Đông đệ vào phía trước nhất áp chế đối phương trung vệ, Sở với sơ Taylor cùng Mo Zhi tỏa chấn trung lộ, làm cùng Marcelo hai đầu đường biên cũng đều tích cực trước chen vào, tại tăng thêm lũ xì cùng PP. Có thể nói, Bayon từ vừa mở trận liền hiện ra hùng hổ dọa người tiến công tinh thế, chỉ để đem rổ sọc cho đánh cho hồ đồ. Dù là đến nửa tràng sau đổi bên tái chiến về sau, Bayon như trước vẫn là đối rổ sọc duy trì áp lực, tại liên tiếp bỏ lỡ nhiều lần cơ hội, làm một lần nhanh chóng trên vào, Jo kéo đến phải đường biên. Bayon phải hậu vệ biên cấp tốc từ sườn phải nghiêng chân vào vùng cấm địa. Tiếp Rubin chuyển bóng về sau, chân phải đại lực giúp bắn. Một cú này sút gôn đánh cho vừa nhanh vừa vội. Rubin cầu thủ Moonzyhi đặc biệt trực tiếp ngã xuống đất đưa bóng đập ra. Nhưng cầu không có bay xa, vẫn là rơi vào vùng cấm địa bên trong. tô Đông dùng trong thân thể vệ đường ở sau lưng mình, ra chân đưa bóng đưa vào không môn. 3-0. Hạt chín. Cả tòa Alien sân bóng lại lần nữa sôi trào lên. Vẹn vẹn mười phút sau, Djibril ở bên trái đường được băng về sau, nhanh dẫn bóng đột phá, hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau, chuyển cho sở với sờ cơ, mới chuyển cho Mozyi. Cơ si ở giữa trận hướng phía trước mang theo một bước, dẫn xuất phòng thủ cầu thủ về sau, đưa bóng phân cho bên phải Chen vào Lạm. Lạm nhìn thoáng qua vùng cấm địa, chân phải đưa ra một cái truyền bên trong cầu. Tô Đông cấp tốc trên bảo, phía trước điểm nhảy lên thật cao, một cái sư tử hất đầu, trực tiếp đem Lạm truyền bên trong cầu đính vào cầu môn phía bên phải. Bốn không. Ok. Tô Đông sau khi hạ xuống, lại nguyên điệu nhảy dựng lên hoan hô một tiếng, cùng chạy tới đồng đội từng cái vỗ tay, chúc mừng lấy cái này dẫn bóng. Nhất là Lạm, Tô Đông trực tiếp rơi lên làm tay, hướng tất cả người fan bóng đá ra hiệu cước này cầu là đến từ làm trợ công, mà sân bóng bên trong quả nhiên cũng truyền ra một trận làm dành tự tiếng la, Vũ hổ, lê gớm, lê gớm á. nhìn trên đài, bay ơn đang cự đầu đều thấy cao hứng bừng bừng, mười phần đã nghiện. trận đấu này bay ơn cơ bản đá ra phong cách của mình cùng đặc điểm, Nhịp điệu thi đấu rất nhanh, nhất là công thủ chuyển đổi, đồng thời có rất nhiều tả hữu đường biên lôi kéo, cái này khiến rộ sọc rất khó phòng thủ được. nếu như còn lại cầu thủ đều có thể có tô đông dạng này đạt được hiệu suất, bay thậm chí khả năng soát ra cái hai chữ số dân bóng tới. ta đã nói rồi, thần kinh người này không có chút nào bảo thủ, những cái kia cho là hắn bảo thủ người trên thực tế là bởi vì bọn hắn không cách nào lãnh hội huyền kịch chân trình chiến thuật ý đồ cái này lao ra hỏa am hiệu nhất nhìn dưới người đồ ăn đĩa ngươi cho hắn phối đủ nhân thủ hắn có thể để ngươi cất cánh harnes không khỏi đắc ý nói hắn cùng huyền kịch là bạn cũ lâu năm tuy nói năm đó là hắn tự tay sào rơi mất huyền kịch nhưng harnes về sau sâu sắc cho rằng vì tiếc cùng huyền kịch quan hệ ngược lại càng tốt hơn bây giờ hắn là kiên định không thay đổi huyền kịch người ủng hộ tô đông cùng jiberji đã thành lập được căn ý server server ở giữa sân vị trí này cũng phát huy đến càng ngày càng có khí độ mua dép quả thật không tệ còn có cái kia marcelo rất bình thường điển hình bờ ra du hậu vệ biên đều rất không tệ nói đến đây lúc bẹ kèn bù ở ở lại có chút tiếc nuối jordan còn chưa đủ tốt còn cần thời gian đi thích ứng tại bên bộ này chiến thuật giản khung bên trong jordan tác dụng cùng hắn tại chelsea trong lúc đó là phát sinh một chút biến hóa dù sao huyền kịch yêu cầu cùng nguy di no yêu cầu không giống lại thêm thi đấu vòng tròn khác biệt chung quanh đồng đội biến động những này đều cần jordan đi điều chỉnh mình đá bóng phương thức nói đơn giản một chút chính là muốn hắn như thế nào đi tốt hơn phối hợp tô đông trước kia tại chelsea hắn phối hợp là giờ jordan cùng sập chẹn cổ dạng này thiên đạo nhưng tô đông cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt, đây đúng là cần một chút thời gian đi thích ứng, còn có chính là jovan tổn thương bệnh mới đến, để hắn khó tránh khỏi có chút câu nệ. yên tâm đi, tuy nói jovan hôm nay không có quá tốt biểu hiện, nhưng từ mấy lần lôi kéo cùng chạy, cùng dẫn bóng đột phá tới nói, hắn vẫn là tương đối có công lực, nhất là đằng sau hai quả cầu, làm chen vào liền có jovan vì hắn kéo ra phòng thủ cầu thủ công lao. dám mệt mài đối với cái này ngược lại là không có chút nào lo lắng, đám cự đầu đều là hiểu cầu, tự nhiên cũng đều nhìn hiểu thế cục, càng thêm nhìn hiểu tương lai. lấy bơn hiện tại cái này hai tên biên phòng. Năng lực cá nhân đều là nổi trội nhất. Nếu như có thể phối hợp, bồi dưỡng được ăn ý, lại thêm tô đông, cái này siêu một ngăn thực lực. Bay ơn tiến công sẽ để cho toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều nghe tin đã sợ mất mật. Phú Hưng cũng liền ở trong tầm tay. Nguyên Bản, ta còn chờ mong hắn có thể đi vào hai quả cầu liền tốt, khá lắm. Không nghĩ tới hắn vừa ra tay chính là vương nổ, cái này còn để đối thủ chơi như thế nào? Hơ Nest cười ha ha nói, chẳng lẽ tiếp xuống thật muốn cầm ống nhòm ở phía sau trông về phía xa bóng lưng của chúng ta? Đám cự đầu cũng đều cười theo. Ai nói không phải đâu? Thi đấu vòng tròn thủ vòng liền bộ kẹ, cái này còn gọi người làm sao cùng? Thủ vòng 40 toàn thắng Rzok, để Bayern nhất cử leo lên Bundesliga bảng điểm số đứng đầu bảng, đồng thời cũng đã dẫn phát nước Đức rơi bóng đá mãnh liệt chú ý, nhất là diễn ra phụ kệ Tô Đông, cùng mới xây dựng tam xoá kích. Kỳ cờ tạp chí tại mới nhất đồng thời trang địa, chính là Tô Đông, tiêu đề chính là Bundesliga hậu vệ nhóm, các ngươi chuẩn bị xong chưa. Trong tạp chí trọng yếu nhất một thiên đưa tin, chính là đối Tô Đông mới mùa giải thủ diễn kỹ càng ghi chép cùng phân tích, cho rằng Tô Đông kéo dài trước mùa giải biểu hiện xuất sắc, dẫn đầu bên tại Allianz sân bóng 40 huyết tẩy Rzok. Ở trên mùa giải Bundesliga 2, Rzok năm chính là dùng phòng thủ kiên cố lấy rừng Chi này đội bóng tiến công muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, nhưng phòng thủ lại vững như thành đồng, tại 34 vòng Bundesliga 2 bên trong, vẹn vẹn chỉ ném đi 30 cầu, so quán quân cả sở dù còn ít 10 một cầu, là Bundesliga 2 phòng thủ tốt nhất đội bóng. Bản mua giải, thành công lên chức nhập Bundesliga về sau, dù sock vì tại Bundesliga đạt chân, hậu phòng tuyến dẫn viện bình cường độ không nhỏ, thực lực tổng hợp có rõ ràng tăng lên, nhưng ở Alien sân bóng, tại bên cường đại tam xoa kích trước mặt, dù sock triệt để hỏng mất. Kỳ cờ tạp chí cho rằng, Tô Đông tốt đẹp dẫn bóng trạng thái bảo đảm ân thắng lợi, đồng dạng đáng mừng chính là Bayern hai bên đường đạt được to lớn tăng lên, nhất là cánh trái Griezmann. Bên trên mùa giải Bayern bảo thủ đường biên tiến công không còn chút sức lực nào nuôi khổ, càng nhiều chỉ có thể ỷ lại tại Tô Đông cường đột mạnh bắn, cái này không thể không nói là một kiện rất bình thường để cho người tiếp nối sự tình, cũng là Bayern gây kích tại Champions League bắt cường nguyên nhân. Nhưng theo Griezmann cùng Roben cái này hai đại cường viện gia nhập liên minh, chúng ta thấy được Bayern tại đường biên tiến công đáng mừng biến hóa, nhất là Griezmann, tại trận đấu này bên trong, hắn trọn vẹn sáng tạo ra 9 lần phi thường có uy hiếp tiến công cơ hội, biểu hiện được phi thường xuất sắc. Không chỉ có là kỷ cỡ tạp chí Báo hiệu tại sao trận đấu cho biết cầu thủ chấm điểm thời điểm, có 3 tên cầu thủ lấy được một phần mắt điểm, đó chính là được tuyển vì toàn trường tốt nhất Tô Đông, Zibberji cũng làm. Cái này không thể nghi ngờ cũng là đối mới viện binh Zibberji lớn nhất tán thành. Báo hiệu cho rằng, Zibberji mặc kệ là cùng Tô Đông, vẫn là cùng Sở Sở Tây Tiger, đều có cực kỳ tốt hô động, thậm chí hắn thường thường sẽ xuất hiện tại lệch trung lộ khu vực, tiến hành cầm banh cùng tổ chức tiến công, đem đường biên nhường lại cho Marcelo. Marcelo công mạnh thủ yếu, trước mùa giải bị hèn kịch đường biên phong dụng, mà theo sàn nổn trọng thường, lạm về tới cánh phải. Marcelo trở thành hậu vệ trái, biểu hiện biết tròn biết méo. Bất quá, báo biểu cũng nhắc nhở Bayern, cho rằng hiện tại Bayern là bình cường mã trắng, không có thương tổn bệnh, biểu hiện tự nhiên xuất sắc, nhưng ở trước mắt Bayern trong đội, băng ghế độ đội dày còn chưa đủ hùng hậu, nhất là tại đội hình dự bị phương diện, Gibril cùng Roben đều không có thích hợp dự bị, hậu vệ trái cũng là như thế. Nay lại theo mùa giải xâm nhập, mà dần dần trở thành một mầm hoa lớn. Không chỉ có nước Đức rơi bóng đá đối Bayern 4 không thủ thắng khen không dứt miệng, châu Âu mỗi tạp chí lớn cũng đồng dạng đang chú ý Bayern động tĩnh. Từ đầu năm Tô Đông gia nhập liên minh tất cả mọi người biết, chi này bên sẽ thành châu Âu đấu trường không thể khinh thị một cố mới thế lực. Nhưng bên trên mùa giải bên càng nhiều là tại Bundesliga tứ ngược, tại Champions League đấu trường mặc dù dứt vào bất cường, nhưng đối mặt AC Milan cũng không có biện pháp quá tốt. Nói trắng ra, chính là thực lực không đủ. Nhưng hôm nay, tô Đông có tư cách dự thi, Djibril cùng Jo Ben cái này hai đại cường viện gia nhập liên minh, cái này khiến bên như hổ thêm cánh. Nước Pháp lờ hẹp -E quẹt tơn một phương diện đối tô Đông cùng Djibril biểu hiện khen không dứt miệng, cho rằng tại tô Đông bên cạnh đá bóng, Djibril có thể tốt hơn phát huy ra ưu thế của mình. Còn mặt kia, lờ hẹp -E cũng cho rằng. Bayern rất có thể trở thành bản mùa giải Champions League lớn nhất kinh hỉ. Lấy trước mắt Bayern đội hình, tại Bundesliga trên sàn thi đấu ưu thế hết sức rõ ràng, thậm chí có chút quá xa xỉ. Mặc kệ là bẻ kèn bù ở ở, vẫn là Hennes, hay là Hückel, đều tại lặp đi lặp lại càng không ngừng cường điệu. Bayern hy vọng tại Champions League trên sàn thi đấu lấy được thành tích bên trên đột phá. Một tẩy qua đi mấy năm Bundesliga xu hướng suy tàn, trọng trấn Bayern châu Âu đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ hùng phong, kéo theo Bundesliga cầu thị trấn hưng. Lợi ã quan cho rằng, Bayern trải qua nhiều năm tích lũy về sau, đi đến đầu này cao đầu nhập chủ chiến, mục tiêu chỉ có một cái đó chính là Cham-Di Onli. tại bên trên mùa giải Đông nghị kỳ lúc, chúng ta liền đã biết, Tô Đông gia nhập Liên Minh bay ơn chỉ vì một việc, đó chính là Cham-Di Bay ơn thủ vòng liền bốn không toàn thắng rồi sock. Tại Bundesliga đã dẫn phát mãnh liệt chú ý, thủ vòng còn lại mấy chi cường đội biểu hiện đều tương đối. Mở màn chiến là sượt gạt hai so thế chiến thứ 2 hòa sở quất không muốn. Vừa đỡ bờ gì mệt tại sân khách đối mặt bổ sùm, hai cầu dẫn trước tình huống dưới bị đối thủ ngay cả viện hai cầu, sưởng thuốc Leverkusen tại sân nhà không so với không dưới hòa quân Bức. Cái này mấy chi cường đội biểu hiện đều tương đối, không có quá nhiều sáng chói địa phương thậm chí giống Dotman, càng là tại sân nhà mùa so với ba bại bởi đủ ị bực. Bất quá, nước Đức rơi bóng đá đối đại Hoàng Phong buồn bở lễ bệ ở sân nhà thảm bại phản ứng đều tương đối nhỏ, bởi vì mấy năm gần đây, Dotman vẫn luôn chỉ là Bundesliga chung, dù biểu hiện như vậy kỳ thật cũng coi như bình thường. Nhưng đối với Bayern cường thế, giờ đâu vợ gì mẹ huấn luyện viên trưởng sở dạt liền đứng ra biểu thị, đây bất quá là giả tưởng hư ảo, Bayern cường đại còn không có trải qua cường độ nghiệm chứng. Chúng ta sẽ ở rẽ sân bóng để bọn hắn tỉnh táo một chút, tựa như quá khứ hai cái mùa giải như thế. Sở dạt gây sự nói. Mỗi lần sân khách đánh gỡ bờ gì mèn, Bayern đều bị đá rất tồi tệ, quá khứ hai cái mùa giải làm khách dọn sân bóng, thành tích theo thứ tự là không so với 3 cùng một so với 3, Bayern đều gặp phải sự nhục tính chất thảm bại. Bạn mua giải phải chăng còn sẽ kéo dài phần này xấu hổ? Chương 531, đáp án công bố. Quá khứ những năm này, tại Bundesliga, chân chính có thể đối với bọn hình thành uy hiếp đội bóng, chỉ có gỡ đỡ, đỡ bờ gì mèn cùng sở cốt không muốn. Nhất là gỡ đỡ, đỡ bờ gì mèn. Bayern làm khách dọn sân bóng, biểu hiện luôn luôn rất bình thường không lý tưởng. Quá khứ mấy năm này, Bayern tại rẽ sân bóng vẹn vẹn chỉ thắng nổi một trận. Đó chính là tại không bốn trở về không năm mùa giải, mà gạt dẫn đầu đội bóng tại sân khách hai so với một tháng hiệp đỡ đỡ bờ gì mệt. Mà lúc đó vì bờ gì mệt dẫn bóng chính là cơ lọ sờ. Còn lại chín trận đấu, Bayern thành tích là năm thua bốn hòa, chưa bắt lại qua một trận thắng lợi. Cho nên, rất nhiều người đều nói, giao đấu đỡ đỡ bờ gì mệt trên tài, sẽ là Bayern mới mùa giải khảo nghiệm chân chính. Vợ đỡ bờ gì mệt không chỉ có là Bayern đoạt giải quán quân trên đường số một đối thủ cạnh tranh, càng là Bayern quá khứ mấy năm ác ngộng tri địa. Mỗi lần tới đến rễ sân bóng, Bayern đều đá không tốt. Bọn chị mệt fan bóng đá cũng không có khách khí với Bayern, nhất là đến bản mùa giải. Tạ cơ lọt sở phản bội chạy trốn đến Bayern về sau, càng là liên hồi hai chi đội bóng đối lập cùng tự hận. Hai đội vừa mới ra trận, hiện trường bọn chị mệt fan bóng đá liền vang lên đình thai nhất có hư thành. Bundesliga có một cái phi thường rõ rệt đặc điểm, đó chính là sân nhà không khí đặc biệt nồng hậu dày đặc, lỗ ra đặc biệt có kích tỉnh. Thu đông ngược lại là cảm thấy dạng này rất tốt. Bên trên một trận bốn không toàn thắng rồi Stoke về sau, thuyền ký tổ sau trận đấu tổng kết hội, hai đối đội bóng biểu hiện cho khẳng định, nhưng cùng lúc cũng chỉ ra rất nhiều vấn đề. Griezmann bị truyền thông trao tặng mát điểm thành tích, nhưng hiện kích lại tại tổng kết sẽ lên đưa ra phê bình, bởi vì Griezmann luôn luôn đem tốc độ xách rất nhanh, cái này không được. Chúng ta cần chậm lại, chúng ta không tận lực cùng đối thủ tranh không chế bóng, tại Bundesliga là như thế, đến Champions League thì càng là như thế. Ý của ta là, chúng ta không phải luôn luôn chậm, cũng không cần một vị tham nhanh, mà là phải nhanh chậm kết hợp, đem nhanh phát huy đầy đủ tại từ thủ chuyển công thời điểm. Đối thủ thích không chế bóng, đây đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt, chúng ta không cùng bọn hắn tranh, để bọn hắn khống, dành lại cầu về sau, đột nhiên gia tốc đánh ra nhanh nhất phản kích tốc độ nhất cử phá hủy đối phương phòng thủ. Huyền Kỵ còn nhắc nhở sơ với sơ Taylor nhất là Moji nhất định phải chú ý khống chế lại tiết tấu. Lúc nào nên nhanh, lúc nào nên chậm, muốn từ bên đến khống chế, cầu quyền có thể không cần, nhưng tiết tấu khống chế không thể ném. Có thể nói, trải qua bên trên mùa giải phần sau trình áp vụ cùng nếm thử, trải qua quý trước tập vấn rèn luyện, Huyền Kỵ đã có chọn vẹn hoàn chỉnh chiến thuật mạch suy nghĩ. Hắn bắt đầu biết muốn thế nào phát huy ra với ơn trước mắt bộ này đội hình uy lực lớn nhất. Đồng thời, hắn cũng đang suy nghĩ Jam Dion Lit đấu trưởng. Không hề nghi ngờ, hắn mười phần tôn sùng La Liga nhất là 3K khống chế bóng đấu pháp, nhưng hắn không cho rằng loại này đấu pháp tại Bundesliga, trên người Bayern chơi đến truyện, để Mojib đi đá 3K chuyển khống chế bóng, có lẽ vẫn được, nhưng sợ với sợ Tiger cùng Van Bọ mèo bọn người đi chơi một bộ này, không được. Cho nên hình kích mục tiêu chưa hề đều không phải là khống chế cầu quyền, mà là muốn khống chế đấu. tốc độ. Bờ gì men tại Bundesliga chính là lấy thế công bóng đá cùng khống chế bóng năng lực lấy rừng, Bayern trận này cũng không tính cùng đối thủ cùng chết khống chế bóng, mà là muốn khảo nghiệm đối thủ từ công chuyển thủ tốc độ đến cùng có bao nhanh. La Bơn từ thủ chuyển công nhanh. Vẫn là Bờ Ji men từ công chuyển thủ nhanh. Vẹn vẹn 6 phút, đáp án công bố. Trên tài tiến hành đến thứ 6 phút thời điểm, Mazzeno tại trung tuyến giữa vào bẻn nửa chàng cắt bóng về sau, Mojip tại bên trong vòng phía bên phải được banh, dẫn bóng hướng phía trước thúc đẩy, xoáy dục nhanh chóng phản kích. Tô Đông nhìn thoáng qua phía bên phải, Roben dãn chặt lấy phải đường biên, bắt đầu ở tiếp ứng Mojip. Hắn cũng không có trước tiên xông về phía trước đâm, hay là chạy phía bên phải đường, mà là vẫn như cũ không nhanh không chậm hướng phía trước. Vớ gì mẹ hậu vệ trái Sun đương nhiên là một tấp cũng không rời cùng ở Roben, cái này khiến cho Metty Dạ cỡ chọn vị trí bục lòng phải phe mình bên trái ngang nhân xông qua, tùy thời có thể lấy hiệp phòng sủn. Một đối một, Joben vài phút liền có thể qua xử lý. Không chỉ có như thế, Phất Lạm Miết Thập cũng một đường trở về thủ, đã chặn đường Mo Zip, cũng tùy thời trợ rút xử lý. Tiên vệ phòng ngự bộ màn đứng tại trung lộ, Tô Đông vừa rồi ngay tại trung lộ bên trái, lúc này cũng vẫn không có biến động, dùng thẳng tắp hướng phía trước chạy trưởng, đem nạn nô hấp dẫn tại cái này một bên. Kể từ đó, Nan Đầu cùng Metty ra ở cửa hai tên trung vệ ở giữa quay người liền bạo lộ ra. Dựa theo bộ màn cùng nạn nô đổi ý tứ, bọn hắn hiện lên sừng thú khống chế Tô Đông, chỉ cần cùng ở Tô Đông, ở giữa cái này một khối đứng không vấn đề không phải rất lớn bởi vì Bern không có còn lại cầu thủ có thể lợi dụng cái này một thối không chỉ có như thế vì để tránh cho Jo Ben từ cánh phải bên trong cắt tại Mo Zhi đưa bóng chuyển cho Jo Ben về sau xuống trước tiên liền muốn đem Jo Ben hướng đường biến bước phát làm miết thập cũng một mực tại bên trong hiệp phòng bảo hộ Tô Đông xa xa nhìn thoáng qua Jo Ben Hà Lan Teterpan cũng đồng dạng tại ngẩng đầu nhìn hắn hai người tuy nói cách xa mấy chục mét có thể đối xem một chút về sau đều lẫn nhau phát giác ý đồ của đối phương nguyên bản thẳng tắp chạy về phía trước Tô Đông đột nhiên một cái tăng thêm tốc độ đường gãy sông về bù mằn sau lưng thẳng đến nãn đầu cùng mẹ tỷ giả cờ ở giữa quay người khu vực cơ hội cùng một thời gian, jouben vừa dừng lại mô mohiip truyền bóng về sau, cũng đi theo gia tốc, dẫn bóng thẳng bussund. tại đối thủ lui không thể lui, ra chân đâm cầu lốc, jouben linh xảo biến hướng bên trong cát, lại đột nhiên tăng tốc độ, lội qua phất lạp nghiết thập. phất lạp nghiết thập liền đứng tại lớn ở ngoài vùng tấm vây, đưa lưng về phía cầu môn, đi theo ngang bên trong cát jouben di động, nhưng cầu từ đầu đến cuối bị jouben không chế ở bên trái chân, hắn căn bản không có biện pháp đi ngăn cản jouben tiếp xuống truyền bóng. giờ này khắc này, tô đông vừa vặn vọt tới cung đình khu, jouben chân trái truyền bóng vừa vặn liền đến đến tô đông trước mặt, tô đông gia tốc đuổi kịp về sau không ngừng cầu trực tiếp đưa bóng hướng vùng cấm địa bên trong một chuyến cầu sửa lại cái phương hướng, trượt hướng về phía lớn vùng cấm địa. nạn đầu cùng mẹ tì giả cờ hai tên trung vệ đồng thời bao bọc tới, nhưng tô đông tốc độ rất nhanh, xông vào lớn vùng cấm địa về sau, vượt lên trước một bước khống chế cầu, tránh khỏi nạn đồ, lại dùng bả vai chặn mẹ tì giả cờ. tô đông cường hình thân thể đối kháng, để nạn đầu cùng mẹ tì giả cờ hai tên trung vệ đều không chiếm được lợi lộc gì, đứng tại lớn vùng cấm địa bên trong, bọn hắn có lại không dám phạm lỗi, mà tô đông tại không chế ở cầu về sau, chân phải nhỏ bẹ chân, đột nhiên đánh ra một cái bóng lan. Cầu từ Tô Đông dưới chân bắn ra, thẳng đến cầu môn góc dưới bên trái. Thủ môn nỏ hệ sẽ chọn vị trí chết bên phải, nhìn thấy Tô Đông lên chân về sau, trực tiếp một cái bên cạnh nhào về phía phải, nhưng bàn tay đến lại dài, cũng với không tới cầu. Bóng ra khó khăn lắm sát bên trái của dọc, va và vào cầu môn bên cạnh lưới. Tất cả mọi thứ nói đến rất dài, nhưng trên thực tế bất quá liền phát sinh ở trong nháy mắt. Đợi đến đỡ bờ dị mẹn phan bóng đá kịp phản ứng lúc, Tô Đông đã xông vào vùng tấm diện, chân phải gõ cửa chúng đích. Go ổn. Thứ 6 phút, mở màn vẹn vẹn 6 phút, Tô Đông liền vì bơn thủ kéo ghi chép. 1-0. Tô Đông dẫn bóng về sau, kích động rơi lên cao cao hai tay, đồng thời quay đầu nhìn về phía Roben. Người Hà Lan cũng là một đường reo hò lao đến, nặng nghề mà cùng Tô Đông ôm nhau. Bay ơn còn lại cầu thủ cũng đều lần lượt chạy tới, hoặc vỗ tay, hoặc ôm. Vì Tô Đông chúc mừng dẫn bóng, liền ngay cả xa xa cản, đều xa xa hướng phía Tô Đông giơ ngón tay cái lên. Thật là một lần phi thường đặc sắc phối hợp. Bay ơn lần này phản kích tốc độ thật nhanh, từ Maschiano cắt bóng, đến Moji thúc đẩy, Roben cánh phải dẫn bóng bên trong cát, mới truyền cho To Đông, trực tiếp giết vào vùng tấm địa. Vừa đờ gì men phòng tuyến lộ ra mười phần bị động, đối mặt Bay linh hoạt tiến công vị trí chạy có vẻ hơi cứng ngắc. Từ pha quay chậm chiếu lại chúng ta có thể nhìn thấy, tô đông lần này vị trí chạy phi thường thông minh, hắn cố ý cùng jovan cùng mozip duy trì khoảng cách nhất định, mê hoặc cờ đờ, đờ bờ gì men phòng thủ cầu thủ, nhất là bộ mặn. chờ đến jovan cầm bánh lúc, tô đông mới đột nhiên ra tốc, đường gãy nghiêng chen vào hai tên trung vệ quen người, mà jovan cũng rất có an ý lựa chọn bên trong cắt, chân trái đưa bóng chuyển đến tô đông trước chen vào tuyến đường bên trên. chuyện còn lại liền thuần túy là tô đông cá nhân thực lực biểu diễn, hắn tại nãn đầu cùng men tỵ giả cờ hai tên trung vệ giáp công dưới, quả thực là khống chế được cầu, cũng đánh ra một cước sốc gôn, cái này phi thường không dễ dàng. 1.0, Tô Đông vì bị cơn lớn tiếng dọa người. Baydons phản kích dẫn bóng đánh lờ đờ bợ gì mèn một trở tay không kịp, trực tiếp theo thành. Trận tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Baydons như trước vẫn là làm gì chắc đó, cũng không có mê lên khống chế bóng, mà là chuyên chú vào khống chế tiết đấu. Bợ đờ, đờ bợ gì mèn cũng không dám quá khinh thường, bắt đầu bị đá càng thêm cẩn thận. Baydons giữa trận rào sát khu vực trọng điểm ngay tại trung tuyến phụ cận một vùng. Ở chỗ này đoạt cầu có một cái đặc điểm, đó chính là cầu gãy xuống về sau, thường thường chỉ cần một chuyển, liền có thể trực tiếp đưa vào 30m khu vực. Thật giống như tại thứ 20 phút lần này, Sở Sở Tây vừa nửa đường đánh chặn sau khi thành công, cấp tốc đưa bóng chuyển cho Gibberji. Gibberji xéo xuống dẫn bóng hướng phía trước thúc đẩy, đến lớn ở ngoài vùng cấm vây lúc, đưa ra một cước sinh đẹp chọc khe cầu. Tô Đông tại lớn vùng cấm địa tuyến bên trong, quay thân chặn nạn độ, chân phải đem Gibberji chuyển bóng một thuận, cả người cũng đi theo chuyển hướng phía bên phải của mình, cũng chính là sân bóng bên trái. Nạn độ chỉ cảm thấy trên người áp lực khủng lỏng, còn chưa kịp phản ứng, Tô Đông đã vượt qua hắn. Một cước này ngay cả ngừng mang qua, để bở ra dư trung vệ là một điểm tính tình đều không có, ngay cả phạm lỗi cũng không kịp. Tô Đông thoát khỏi Nạn về sau, đuổi theo đầu tiên là chân phải muốn gõ cửa động tác giả lừa họ hệ sẽ làm ra động tác về sau chân trái nhẹ nhõm đẩy bắn góc gần đối thủ câu liên từ họ hệ sẽ bên cạnh xuyên qua lại lần nữa lăn vào gỡ lỡ bờ gì men tổ môn hai không lập cú đút. tô đông lại một lần nữa nắm chặt song quyền lớn tiếng chúc mừng lấy dẫn bóng jibberji cái thứ nhất xuống lại cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng thân cao chỉ có một m bảy nước pháp mặt thẹo thật sự là ôm bất động tô đông chỉ có thể dùng sức ôm lấy eo của hắn thân cao bên trên cách xa chỉ lệnh để jibberji nhìn lộ ra phá lệ bỏ túi Năm đó Messi cùng Tô Đông chạm cùng một chỗ lúc cũng phi thường bỏ đuối, nhưng hắn giữ lại một đầu Argentina thức tóc dài, thì rắc bên trên lộ ra tương đối lớn, mà Jibberjee không chỉ có người nhìn gầy, tóc đều rất ngắn. Về phần sau đó cũng đi theo chạy tới chúc mừng cái kia địa Trung hải, tuy nói không có tóc, nhưng không chịu nổi người ta thân cao 1.8m. Maradona kỳ thật nói đến một chút cũng không sai, 1.8m Roben cùng 1.7 Jibberjee, đá bóng phong cách bên trên chính là hoàn toàn không giống. Mà giống Tô Đông loại này, thân cao 1m95, còn có thể đá cho dạng này, đơn thuần mỹ tiên. Chương 532, xin đem quán quân ban bọn hắn đi. Đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 39 lúc, Bayern lại một lần ở giữa sân cắt bóng. Môzip thành công đưa bóng cắt bóng về sau, cấp tốc hướng phía trước chuyển, giao cho lui về tiếp ứng Tô Đông. Tô Đông tại đứng không chỗ ngừng cầu quay người, không đợi bố màn nào tới, mình liền dẫn bóng ra tốc sông về phía trước. Rất nhiều đỡ đỡ bởi gì mẻn fan bóng đá, thậm chí là trên trận không ít cầu thủ, cũng đều là đến giờ khắc này mới đột nhiên nhớ tới một thì tin tức, đó chính là Tô Đông trăm mét tốc độ thế nhưng là có thể chạy vào 10 giây năm. Khi hắn dẫn bóng bắn vọt lên thời điểm, bố màn mới khiếp sợ phát hiện, sải bước Tô Đông tốc độ vậy mà không thua bởi Roben. Kinh ngạc ở giữa Tô Đông giống như một trận gió, từ bố màn bên cạnh lướt qua. Bay đơn nhanh chóng phản kích hấp dẫn lờ đờ bở gì mẻn phòng thủ cầu thủ, Tô Đông một mực tại trung lộ thúc đẩy, đem mẹ và giả cở cùng Nãn Đột đều hấp dẫn đến trung lộ đến, để hai đầu đường biên Benji và đi thi chạy. Nhưng rất bình thường hiển nhiên, ở phương diện này, Joben khiu giác muốn so Joberdi càng nhạy cảm một chút. Người Hà Lan xông đến đặc biệt nhanh, theo sát Tô Đông bộ pháp. Tô Đông giả thoảng một thường, không đợi Mettie ra ở cửa tới gần, trực tiếp truyền một cước sau lưng cầu. Joben thẳng đến vùng cấm địa phía bên phải, đuổi kịp Tô Đông chuyền bóng về sau, một cái dừng biến hướng vòng qua về truy sùn ngang kéo một phát chân trái thuận thế đánh ra một cái sút gôn bóng ra xéo xuống cầu môn góc dưới bên trái mà đi thủ môn nọ hẹp cề ngoài tầm tay với ba không jovan dẫn bóng về sau kích động đến cả người đều xông ra sân bóng một đường phi nước đại tại phạt góc khu chỗ trực tiếp một cái trực quỷ trên đồng cỏ trượt ra hai đạo vết cắt cuối cùng hướng về phía nhìn trên đài phan bóng đá vung tay la hét tô đông cũng đuổi sát ở phía sau vì jovan chúc mừng lấy hắn dẫn bóng bất quá lần này hắn đã có kinh nghiệm cái này hà lan lão hắn hái đầu quá dầu mỡ xúc cảm cực kém hắn ngay cả đụng đều không muốn đụng đang cùng Joe Ben chúc mừng song, Tô Đông quay người lúc, vừa hay nhìn thấy trên mặt đất hai đạo thô thô vết cắt, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, bộ dạng này nói hai chân đầu gối nó sẽ không đau không. Bờ Đở bở gì mặn huấn luyện viên trưởng sợ giật khi nhìn đến Tô Đông chở công Joe Ben dẫn bóng về sau, hắn liền đưa tay nâng sọ não. Náo nhân vô cùng đau đớn. Tư thủ vòng đấu, là hắn biết Bayern năm nay mùa hạ gây dựng lại về sau, thực lực đại trướng, nhưng thật không nghĩ tới, tăng vọt đến loại trình độ này. Bên trên mùa giải chỉ có một cái Tô Đông, đã là phi thường khó chơi, không nghĩ tới bản mùa giải tới gì Bờ Ji cùng Roben về sau, Bayern thực lực tổng hợp lại lên một bậc thang. Càng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hình kích đội bóng căn bản không đoạt không chế bóng, chuyên chú vào giữa trận đánh trận cùng phản kích. Nếu như nói, bên trên một vòng đối rồi stock, để cho người ta thấy được Biden như mưa rông gió bão như nước thủy triều thế công, như vậy đêm nay tại GD bở gì mện trước mặt, Bayern triển hiện ra chính là một loại khác đấu pháp, bọn hắn từ bỏ đối cầu quyền tranh đoạt, chuyên chú vào phòng thủ cùng nhanh chóng phản kích. Nhưng cứ như vậy, không, không có đơn giản như vậy. Bayern chưa hề đều không phải là một chi không chế bóng hình đội bóng, cho dù là tại Bundesliga như mặt trời ban trưa thời điểm, bọn hắn liền không có khống chế bóng gen nhất là tại hệ di chấp giáo trong lúc đó, bay đơn am hiểu nhất vẫn là khống chế tiết tấu. Thông qua phòng thủ, bước đoạt cùng áp bách, thông qua thành công phòng thủ sau nhanh chóng phản kích, loại này nhanh chậm tiết tấu vừa đi vừa về hoán đổi, mới là bay đơn tại trên sân bóng mạnh nhất mà hữu lực vũ khí cũng phù hợp bay đơn truyền thống. Nhưng hình kết chi này đội bóng cùng hệ thời kỳ lại tồn tại rõ ràng khác biệt, đối truyền kỹ thuật điều khiển bánh rõ ràng càng thêm coi trọng, cái này khiến bọn hắn đang phản kích lúc càng có phối hợp, cũng càng thêm sắc bén. Cái này hiển nhiên chính là Bayern tại Real Madrid cùng bà ca đưa tới cố này chuyển không chế bóng thủy chiều quét sạch dưới kết hợp tự thân truyền thống đặc điểm cho ra một con đường bọn hắn muốn tại chuyển không chế bóng đấu pháp cùng Bayern truyền thống cơ sở đem kết hợp cái này khiến Bayern nhìn càng có thống trị lực đồng thời cũng càng thêm đáng sợ sự thật chứng minh ở trên nửa tràng đoạn thời gian này Bayern không chế bóng so đỡ đỡ bở gì mệt kém 10 cái phần trăm nhưng bọn hắn tiến công cơ hội ngược lại càng nhiều mà lại mỗi một lần tiến công đều tại chế tạo tình hình nguy hiểm đây mới là để sở dạm tối cảm thấy nhất đầu. Một khi tử thủ chuyển công, bay đến trước trận tam xoa kích ngay lập tức hướng phía trước đột, bọn hắn siêu cường năng lực cá nhân, để phòng thủ cầu thủ rất khó tiến hành hữu hiệu phòng thủ, bởi vì một khi lâm vào trận đấu, bọn hắn lập tức xong đời. Càng đáng sợ chính là, thân là tiền đạo tốc độ không chỉ là trên thế giới này kinh khủng nhất đạt được tay, thậm chí cầm banh làm cầu năng lực cũng đồng dạng siêu quần. Vừa rồi mình dẫn bóng phát động phản kích, cho Joe Ben đưa ra một cước kia chuyển bóng, thời cơ liền lấy bóp vừa đúng, vừa vận để Roben một đối một. Nếu như nói, bên trên mùa giải Bundesliga đội bóng đều đã chịu đủ tô đông tàn phá, như vậy hiện tại, Jibberji cùng Roben gia nhập liên minh tiến thêm một bước để bơn trở nên càng làm cho người ta sợ hãi. Dạng này đội bóng, đội hình như vậy phối trí, căn bản không phải vì Bundesliga chuẩn bị, mà là vì Champions League. Hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước đó, Bayern lại lần nữa đánh vào mưa cầu. Đây là Joe Ben tại đường biên ý đồ cưỡng ép đột phá lúc, bị sún cùng vị ẩn Jesse hai người liên thủ, đưa bóng đánh ra giới ngoại. Làm cấp tốc tay ném ngoài biên, Modric xuyên qua cho sở sở Schwein. Tiểu chư chen vào đến, ngừng cầu về sau, làm sơ điều chỉnh, trực tiếp có càng giật bán một cước này khoảng cách cầu môn hơn 20m mét xa, đánh cho phi thường đột nhiên, lại lần nữa công phá lỡ đờ bờ gì mèn cầu môn. Bốn không. giữa trận lúc nghỉ ngơi, huấn kịch đối cầu thủ biểu hiện là khen không dứt miệng. Điểm danh biểu dương tô đông, dỗ ben cùng di ber di tam schaik, cho rằng bọn họ ba người đều lấy ra tốt nhất biểu hiện, đồng thời cũng tin tưởng, theo bọn hắn càng ngày càng ăn ý, biểu hiện cũng sẽ càng ngày càng xuất sắc. nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, lỡ đờ bờ gì mèn càng thêm coi trọng phòng thủ, dù sao đây cũng là bọn hắn sân nhà, không muốn thua quá mức khó coi. sờ dạp xem như thấy rõ ràng. Nếu như tiếp tục công, mặc cho Baydon tiếp tục phản kích, kia gỡ bỏ gì mèn mất bóng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, cho nên hắn dứt khoát bị đá bảo thủ một chút. Baydon cũng bắt đầu chậm lại thế công. Tại phút 71 lúc, Tô Đông lại một lần tại ở ngoài vùng cấm vây cầu về sau, hất ra phòng thủ hắn trung vệ nạn độ, dặn bóng xuyên thẳng tiến vào, bị kịp thời trở về thủ khăn sạn bất đắc di trượt chân trên mặt đất. Trọng tài chính không chút do dự xử phạt một chút cầu, cũng cho khăn sạn một trương thẻ vàng. Đây đã là hạ thủ lưu tình. Tô Đông đã lập cú đút, nhưng hắn vẫn là từ bỏ hạt chít dụ hoặc, lựa chọn đem penalty chủ phạt quyền giao cho Gibril nói là tam suất kích, tô đông trợ công joe ben đánh vào một cầu, nhưng jibberjee hai trận tranh tài cũng không vào, nước pháp mặt thẹo trong lòng khẳng định có chút ý nghĩ. đối với tô đông lại nói, hạt chỉ không mới mẻ, chỉ là dạy hoa trên gấm, chẳng bằng đưa cho jibberjee đến cái đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. quả nhiên, jibberjee hết sức cao hứng, không có chối từ, trực tiếp một lần là xong, sau đó lại chạy hướng tô đông chúc mừng, càng không ngừng hướng hắn nói lời cảm tạ. hiện nhiên đối tô đông thực lực là chịu phục, làm người cũng đồng dạng là bội phục, mà cuối cùng, bay nương tựa theo tô đông hai bắn một trận, joe Sở với sở Taylor cùng Di Berdi dẫn bóng năm không cùng thắng LĐBĐ gì mèn. Nếu như nói thủ vòng bốn không thắng rổ suck, để Bern thắng được nhất trí tán thưởng. Nhưng nước Đức truyền thông phổ biến đều còn tại ngắm nhìn lời nói như vậy lần vòng sân khách năm không cùng thắng LĐBĐ gì mèn, cái này làm cho cả nước Đức giới bóng đá cũng vì đó địa chấn. Báo hiệu tại sau trận đấu hô lên, Biden đã nâng lên đoạt giải quán quân. Đây không thể nghi ngờ là đối bơn bản mùa giải 2 thắng liên tiếp lớn nhất khẳng định. Báo hiệu cho rằng đơn thuần từ điểm số bên trên nhìn LĐBĐ gì mèn giống như thực lực thiếu nghiêm trọng. Nhưng chân chính nhìn qua tranh tài người đều sẽ biết, không phải đỡ đờ bở gì mẹn không được, mà là Bayern quá cường đại. Nhất là lấy Tô Đông cầm đầu tiến công, càng là đã ra làm cho người khó có thể tin sắc bén thế công. Huyền kích dạy dỗ nên chi này Bayern, mang theo rất nồng nặc truyền thống Bayern, cùng truyền thống bóng đá Đức hương vị, nhưng lại dung nhập càng nhiều mấy năm này châu Âu giới bóng đá mới xu thế, lại thêm cầu thủ siêu cường năng lực cá nhân, những này đều để bên phía trước hai vòng đá ra làm cho người khó có thể tin thế công, lấy được làm cho người sợ hãi than thắng lợi. Không chỉ có là kỷ cỡ tạp chí nói như vậy, thế giới báo cũng đồng dạng cho rằng như vậy. Bọn hắn thậm chí dập quân sau trận đấu bởi họp báo bên trên. Vừa đỡ vợ gì mẹn huấn luyện viên trưởng sở dạp nguyên thoại mời trực tiếp đem quán quân khay bạc ban phát cho bọn hắn đi. Sở dạp cho rằng bản mùa giải Bayern chính là không thể chiến thắng. Thế giới báo thậm chí cho rằng bản mùa giải Bayern đã nghiêm trọng vượt ra khỏi Bundesliga phạm chủ. Chúng ta thi đấu vòng tròn thậm chí có bị tô đồng. Djokovic -Gi cùng Djokovic chỗ phá hủy khả năng, bởi vì bọn hắn thật sự là quá cường đại. Rất nhiều bóng đá nước mê cũng đều đối với cái này rất tán thành, bởi vì ngay cả sung kích quán quân số một đối thủ tại mình sân nhà đều bị Bayern năm không cùng đồ. Thử hỏi còn có cái gì là chi này Bayern làm không được? Thủ vòng bốn không, lần vòng năm không, hai vòng thi đấu vòng tròn đã xong. Bayern ngạo cư bảng điểm số đứng đầu bảng, đánh vào 9 cái dẫn bóng, số không mất bóng. Thành tích như vậy đơn cho dù là tại Bundesliga trong lịch sử, vậy cũng đều là phần độc nhất. Có thể coi là là như thế, Bayern trên dưới cũng đều vẫn là duy trì tỉnh táo cùng lý trí. Hiện tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, cũng không cho rằng Bayern đã có thể nâng lên đoạt giải quán quân. Một phương diện, hắn đối đội bóng sân khách năm không hất tẩy đỡ bở Bori men cảm thấy hài lòng, cho rằng đội bóng cơ bản phát huy ra thực lực bản thân. Nhưng một phương diện khác, hắn cho rằng đội bóng cũng không hoàn mỹ vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề, bây giờ nói thi đấu vòng tròn quán quân còn hơi quá sớm. Đương nhiên, xung kích thi đấu vòng tròn quán quân tại chúng ta kế hoạch bên trong, chúng ta chưa hề đều không có che giấu qua điểm này, nhưng bây giờ nói nó còn quá sớm, chúng ta bây giờ càng thêm chú ý tại giải quyết tự thân vấn đề, tận khả năng đem trạng thái bảo trì đến càng dài một chút. Tô Đông là Bơn hai thắng liên tiếp nỗ chốt, thủ vòng liền bộ kè, lần vòng lập cú đúc cùng một lần trợ công, một cái penalty, một mình hắn liền vì Bơn cống hiến tám cái dứt bóng, có thể nói là trong đội biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Đội trưởng Cạn liền đối Tô Đông khen không dứt miệng, sớm tại quý trước tập huấn lúc, tất cả chúng ta liền hiểu không ai có thể ngăn cản tô đông, hắn là cái này thi đấu vòng tròn, toàn bộ châu âu giới bóng đá, thậm chí toàn thế giới tốt nhất, ưu tú nhất tiến công tay cùng đạt được tay. càn nói đùa mà tỏ vẻ, tô đông không chút huyền niệm sẽ cầm xuống thi đấu vòng tròn dày vàng. chân chính vấn đề là, hắn có thể đánh vào nhiều ít cái dẫn bóng. chúng ta đều cho rằng, hắn có rất lớn cơ hội đánh vỡ gật mu lơ năm đó sáng tạo đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép, nhưng chúng ta cũng không biết, hắn đến cùng có thể đi vào nhiều ít cầu. chúng ta phòng thay quần áo gần nhất cân nhắc liền chuyện này mở bắt cầu. càn trò đùa đạt được đơn phòng thay quần áo đồng đội nô nức tấp nập ủng hộ, tô đông thì là cười tiến hành đáp lại. Thật sự là một đám dân cơ bạc. Chương 533, cầm ống nhòm đều trông không đến Tô Đông bóng lưng. Tháng 8 năm năm ngày sau buổi trưa, Munich Allianz sân bóng. Bundesliga vòng thứ 3, Bayern tọa trấn sân nhà nên chiến hạ nộ vở 96. Nói đến thật có loại chơi ép mở bóng đá quản lý lúc, xem so tài giải thích cảm giác, bởi vì Hà Nội Hannover 96 trong lịch sử vẻn vẹn chỉ có một lần sân khách đánh bại Bayern Munich, đó chính là ở trên cái mùa giải mà Gatter chấp giáo Bayern sân nhà không một bại bởi Hà Nội Hannover 96, đây là lịch sử tính chất lần thứ nhất. Sau trận đấu, Magat cùng Bayern cầu thủ bị mắng cổ huyết lâm đồng. Vật đuổi sao rời, bản mùa giải lại lần nữa gặp nhau. Biden sớm đã xưa đâu bằng nay. Cùng ngỡ Đơ Bơ gì mèn dạng này đội bóng khác biệt, Hà Nội vỡ 96 tại bất luận cái gì tình huống dưới, đối mặt Biden đều chỉ sẽ khai thác thủ thế. Cho nên tranh tài ngay từ đầu, Biden liền chủ động xuất kích. Thứ 7 phút, Marcelo ở bên trái đường tiếp sở với sở Tiger phân bên cạnh cầu, sáng tạo ra một lần đối thủ phạm lỗi, thắng được trước trận đá phạt cơ hội. Đơ Bơ gì tự mình chủ phạt, vùng cấm địa trung lộ To Đông nhảy lên thật cao, đánh đầu công cánh cửa. Vì Biden thủ kéo thi chép. 1-0. Đây cũng là To Đông liên tục ba lượt thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Bay ơn tiếp tục đối hạ nổ vợ 96 phát động thế công. Phút thứ 24, Di cánh trái dẫn bóng ngang bên trong cắt về sau, phân cầu đến cánh phải. Dỗ bên lại phân đến đường biên, làm bộ bên cạnh chân vào, vọt thẳng đến vùng cấm địa phía bên phải, thấp phẳng, cầu truyền đến trung lộ. Tô Đông thúc ngựa đuổi tới nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu, nhẹ nhõn đẩy bắn ra tay, vị bay ơn lại xuống một thành. Hai không. Vẹn vẹn 4 phút sau, Service Tây vừa cắt bóng sau đưa ra một cước tinh chuẩn trọ khe cầu, cho đến phòng tuyến sau lưng, To Đông phản việt vị thành công, xông vào vùng cấm địa về sau, đơn đao phá không thành. Ba không. Hạt chít. Cả tòa Alien sân bóng phan bóng đá đều lâm vào điên cuồng. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, Tô Đông sẽ ở vừa bắt đầu mùa giải, liền đá ra điên cuồng như vậy dẫn bóng trận thái. Ba lượt đã đánh vào chín cái dẫn bóng. Theo Tô Đông hạt trí, Biden cũng là càng đá càng hăng hái. Liền ngay cả Mojip đều dòm chuẩn một cơ hội, ngay cả qua ba người, xông vào đối phương vùng cấm địa lên chân góc cửa. Đáng tiếc, Corsi ở giữa trận sút goal không thể nhắm ngay cầu môn. Mà ở trên nửa tràng tới gần kết thúc trước, Hanover ở 96 giữa trận cầu thủ lấy là đối Mojip phạm lỗi, dẫn tới tấm thứ hai thẻ vàng, bị trực tiếp hồng bài phạt hạ. Điểm số không so với 3 là hậu. Tràng diện bên trên lại bị phạt hạ một người, cái này khiến Hà Nội vợ 96 thế cục tương đương nghiêm trọng. Nhưng thiếu một người về sau, Hà Nội vợ 96 cũng càng thêm kiên định tử thủ đến cùng quyết tâm. Nửa tràng sau đổi bên tái chiến về sau, mặc cho bên như thế nào tiến công, Hà Nội vợ 96 đều nghiêm phòng tử thủ. Mãi cho đến phút thứ 58, Tô Đông quay thân ngừng cầu, quay người chọn chuyển sau lưng, Dribbling sởn trái cấp tốc dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa, đang hấp dẫn trung vệ cùng thủ môn lực chú ý về sau, lại xuyên qua đến phía trước cầu môn. Nhanh như điện chớp mà đến Tô Đông thúc ngựa đột tới, tỉnh táo đưa bóng đưa vào khung môn. 4 Lại làm một cái bộ kịch có lẽ thật là dẫn bóng đi vào ngay cả hiển kịch đều có chút nhìn không được. Tại 65 phút lúc, dùng cờ lọ sở thay đổi tô đông, tô đông xông vào phía trước ăn địt, dù sao cũng phải cho người ta đi theo phía sau ăn cánh a. Đường tô đông đi xuống sân bóng lúc, cả tòa a li hận sân bóng bảy vạn tiên bờn phan bóng đá đều chủ động đứng dậy, vì hắn đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng gieo họ. Ba lượt đánh vào 10 cái dẫn bóng, còn có so đây càng thêm điên cuồng sự tình sao? Nhưng sự thật cũng lần nữa chứng minh, không phải bờn tiên phong dẫn bóng rất dễ dàng, mà là tô đông dẫn bóng rất dễ dàng. Cờ lọ sở ra sân về sau, bay ơn thế công vẫn như cũ, trạng diện bên trên cũng so với tay thêm một người vẹn vẹn 4 phút sau, là bên phải đường lại lần nữa đưa ra truyền bên trong cầu, nhưng không có tìm được cờ lọ sờ, mà là bị đồng dạng dự bị ra sân van bỏ mèo nắm lấy cơ hội. Tại bên điểm phụ cận đá ra một cái giật bán công phá hạ Nổ vỡ 96 cầu môn. Năm không phút thứ 73, mươi cờ lọ sờ nên đón một lần tuyệt hảo cơ hội. Marseille ở bên trái đường cùng Di Berdi tiến hành phối hợp về sau, xào rượu truyền bên trong đến nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu. Một cước này truyền bên trong cho đến vừa đúng, cờ lọ sờ cấp tốc đánh giá ra điểm rơi, đánh đầu công cánh cửa. Cái này đánh đầu gần trong căng tức, vốn nên nên mười phần chất nhưng cờ lọ sờ đính đến quá chỉ ngay ngắn trực tiếp bị thủ môn ăn kèm ôm lấy. Về sau mai cho đến phút 86, Bayern mới lại lần nữa thu hoạch được cơ hội, Roben tiếp mô giúp thẳng chuyền, tại vùng cấm địa phía bên phải thoảng qua phòng thủ cầu thủ, chân trái rút bắn trúng đích, vì Bayern khóa chặt thắng cục. 6-0. Đường sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Bayern 6-0 cùng thắng Hà Nội vợ 9-6 tin tức truyền ra, toàn bộ nước Đức dưới bóng đá lại lần nữa trở nên khiếp sợ. 4-0, 5-0, 6-0. Kia trận tiếp theo có phải hay không muốn bảy so với không? Báo biểu đối với bên bản mùa giải điên cuồng dẫn bóng cảm thấy khó có thể tin, cho rằng Huyền Kịch điều giáo ra một chi khó lường Bayern, không chỉ có phòng thủ kiên cố, tiến công cũng là tương đương sắc bén, nhất là trước trận tam xoá kích. Báo biểu biểu thị, nếu như không phải cầu thủ nắm chắc cơ hội năng lực quá kém, Bayern trận này hoàn toàn có thể xoát cái hai chữ số dẫn bóng. Tô Đông chỉ đá 65 phút, mang theo bốn cái dẫn bóng bị thay thế ra sân, nhưng sau đó, chúng ta cũng nhìn thấy Bayern dẫn bóng năng lực trợn, thông qua trận đấu này phía trước 1 giờ cùng đằng sau 30 phút rõ ràng so sánh, chúng ta không thể không thừa nhận, Tô Đông đúng là chi này Bayern công kích hoạch tâm sức chiến đấu. Báo biểu cho rằng Đông dạng là một nhóm kia cầu thủ, Bayern đồng đội vì cỡ lọ sợ đã sáng tạo ra rất nhiều cơ hội, bao quát Marcelo cho hắn chuyển ra một cước kia gần trong gang tấp đánh đầu, nhưng nước Đức tiên phong đều không thể nắm chặt. Tại báo biểu cho ra đánh giá bên trong, cỡ lọ sợ là xuyên lục địa cấp, mà Tô Đông là thế giới đỉnh cấp. Báo biểu biểu thị, đây chính là giữa hai người trên lệnh. Ba lượt về sau, Bayern lấy tam liên thắng, đứng hàng Bundesliga bảng điểm số thủ. Tô Đông thì là lấy 10 cái dẫn bóng, xa xa dẫn trước, nhất kỵ tuyệt trần đứng đầu xạ thủ bảng. Dung kỳ cỡ tạp chí hình dung chính là, Bundesliga còn lại tiên phong cầm ống nhỏm đều trông không đến Tô Đông bóng lưng. Hàng năm cuối tháng 8, UEFA cũng sẽ ở Monaco ghi mã đi hội nghị trung tâm tổ chức Champions -ti League tiểu tổ thi đấu rút thăm cùng trao giải nghi thức, thời gian không dài xác định, cơ bản tại Champions League bên ngoài vòng thứ 3 thi dự tuyển sau cuộc tranh tài. Năm nay liền được an bài tại tháng 8 30 ngày ban đêm. Tô Đông có thu được UEFA mời, nhưng hắn không có tiến đến tham gia. Năm nay trận này thịnh hội, đối với Tô Đông lại nói, thật sự là có chút xấu hổ. Bên trên mùa giải Champions League, Tô Đông lấy 12 cái dẫn bóng cầm xuống xạ thủ tốt nhất, nhưng bởi vì hắn vẹn vẹn chỉ đá tiểu tổ thi đấu cho nên tại trang thi online tốt nhất tiên phong bình chọn bên trong, tô đông là không có tư cách tham dự. Cái này xuất hiện một cái phi thường thú vị hiện tượng, chính là cầm xuống giày vàng thưởng cầu thủ, vậy mà không phải tốt nhất tiên phong. đương nhiên, cái này cũng không có gì. Trên thực tế, nếu như không phải tô đông cầm tới giày vàng thưởng, đổi lại bất kỳ người nào khác, đều khẳng định sẽ bị chất vấn soát số liệu. Dù sao tiểu tổ thi đấu dẫn bóng muốn so đấu vòng loại dễ dàng hơn nhiều. Chính là bởi vì như thế, cho nên tô đông dứt khoát thì không đi được. Dù sao hắn biết, gió nhỉ khẳng định sẽ đoạt giải. Thế là. Hắn liền nâng lên cho Johnny đánh tới chúc mừng điện thoại, cũng giải thích một chút mình vắng mặt nguyên nhân. Johnny cũng lý giải tô đông xấu hổ, lúc này biểu thị không có việc gì. Ngoại trừ tô đông xấu hổ bên ngoài, Bayton bản mùa giải Tram Tihon Litt tỉnh cảnh cũng đồng dạng xấu hổ. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì Bayton bị xếp tới cấp số 2 đội bóng bên trong đi. Bundesliga quang quân, Tram Tihon Litt bắt cường, bị xếp tới cấp số 2, đây tuyệt đối là tất cả cấp số 1 đội bóng áp ngộng. Dựa theo Trang Di Onlich tiểu tổ thi đấu sắp xếp hồ sơ quy tắc, cân nhắc chính là quá khứ 5 năm ở Jo chiến thành tích. Bayern tại năm 2001 lấy được Trang Di Onlich quán quân về sau. Mấy năm gần đây ở Jo chiến thành tích kỳ thật cũng còn không tệ. Gần nhất 4 năm, Bayern là 2 lần bắt thưởng, 2 lần vòng tháng 1 năm một sáu, kỳ thật coi như cũng là rất tốt, chỉ là không có tồn tại cả mà thôi. Nhưng vấn đề ngay tại ở lẽ 2 trở về không ba mùa giải, tại thủ vòng tiểu tổ thi đấu, Bayern bị rút được cùng Đờ, cùng AC Milan cùng tổ, kết quả lấy 2 hòa bốn thua thảm đảm chiến tích, sám sịt bị đào thải bị loại vô duyên lần vòng tiểu tổ thi đấu chính là bởi vì lại hai trở về không ba mùa giải hỏng Bách thành tích liên lụy, lại thêm năm 20010100 tí onlit bắt đầu không tính nhập Oz chiến điểm tích lũy, dẫn đến hơn 2 năm này vẫn luôn là cấp số 2 đội bóng. Bên trên mùa giải Bơn chưa đủ lớn bị người chỗ kính sợ, nhưng bản mùa giải lại khác biệt. Lấy tô đông thực lực, mặc kệ hắn ở đâu một chi đội bóng, đều là tất cả châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng áp ngột. Lại càng không cần phải nói bản mùa giải tới gì bơ gì cùng Joben, Bayern có thể nói là như hổ thêm cánh. Mùa giải sơ trước ba vòng, Bayern tại Bundesliga đá ra tam liên thắng, đánh vào 15 cái sân bóng, số không mất bóng Đây là cỡ nào kinh người biểu hiện? Toàn bộ châu Âu rơi bóng đá cũng vì đó chấn kinh. Cái nào một nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ nguyện ý tại Champions League tiểu tổ thi đấu liền đụng phải đối thủ như vậy. Cũng không có biện pháp, Bayern đúng là cấp số 2 đội bóng, cùng Valencia, Porto, Roma, Sevilla cùng Lyon cùng cấp một ngăn, nhưng thực lực tổng hợp tuyệt đối phải so những này đội bóng càng hơn một bậc. Bởi vì thi đấu vòng tròn Euro chiến điểm tích lũy, Bundesliga chỉ có 3 chi đội bóng tham gia Champions League, Stuttgart cùng Schalke 04 đều bị phân tại cấp số 3, trong đó Schalke 04 là thật vất vả mới từ vòng thứ 3 bên ngoài thi dự tuyển bên trong lan truyền ra. Hai chi Bundesliga đội bóng, lại thêm CJA Lazio, cái này trở thành cấp số 3 đội bóng bên trong không nguyện ý nhất đúng phải. Về phần cấp số 4, thực lực tổng hợp lại yếu, cũng không có cường đội, nhưng giống Satadonaet chờ lặn lội đường xa viễn chinh, Tây Âu đội bóng tới nói, cũng là tương đối lớn khảo nghiệm. Có thể nói, bởi vì bên ngoài ý muốn lưu lạc vì cấp số 2 đội bóng, dẫn đến toàn bộ Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm trở nên càng có lo lắng, sớm tại rút thăm trước đó, liền có bao nhiêu chi hạt giống đội bóng biểu thị, tôi không hi vọng đụng phải bài ngân. Tỷ như tợ giờ Mỹ ở kịp Liverpool huấn luyện viên trưởng Bernie T liền nói: Hắn không hy vọng quá sớm đụng phải Tô Đông, bởi vì Tô Đông là châu Âu giới bóng đá làm người khác đau đầu nhất tiên phong. Mà tại Tam Đại cá độ công ty mở ra tỷ lệ đặt cược bên trong, fan bóng đá hy vọng nhất mày ân đụng phải hạt giống đội bóng, rõ ràng là Barca. Dung ký giả truyền thông thuyết pháp, phết hâm mộ bóng đá đều rất tình nguyện nhìn thấy Tô Đông cùng chết Barca. Cái này không thể không nói, cũng coi là một loại ác thú vị. Nhưng thật đúng là đừng nói, Trang Champions League rút thăm vẫn luôn thường thường sẽ xuất hiện dạng này hí kịch tính chất rút thăm. Đối với rút thăm, Tô Đông biểu thị mình cũng không mười phần để ý, thậm chí liền xem như thật rút được Barca, hắn cũng cảm thấy không quan trọng làm cấp số 2 đội bóng, kỳ thật chúng ta không được chọn, mặc kệ đụng phải cái nào một chi hạt giống đội bóng, đều là phi thường đối thủ khó dây dưa, chúng ta duy nhất có thể làm chính là đá tốt mỗi một trận đấu, đem hết toàn lực đi đánh bại mỗi một cái đối thủ. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ, tám chi hạt giống đội bóng thực lực đều rất mạnh, cái nào một chi đều không kém. Chương 534, Champions League bản tám quốc diễn nghĩa. Bundesliga bắt đầu là một tuần một thi đấu, lịch đấu tương đối rộng rãi. Trang Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm mục đích chính là tại thứ 5 ban đêm, bay đơn cầu thủ cũng đều tương đối có thời gian, thế là tất cả đều mang nhà mang người. Tụ tập đến Tô Đông trong nhà đi liên hoan, biến thành một hạng phòng thay quần áo đoàn xây hoạt động. Sở Dĩ lại biến thành dạng này, hay là bởi vì PP cùng Marcelo gia nhập liên minh bay ơn về sau, Tô Đông giá trị buôn bán tăng thêm một bước, ký xuống mấy phần nặng cân tài trợ, trong đó có đến từ Đông Á TV xí nghiệp. Trước đó không lâu, bọn hắn liền tài trợ Tô Đông một đài 100 trăm anh cực lớn tấm phẳng TV. Vì cái này TV, Tô Đông dứt khoát lại tốn một khoản tiền, đem phòng khách ảnh âm hệ thống cho thăng cấp. PV cùng Marcelo thường thường liền chạy To Đông bên này thông cửa thậm chí thường thường ăn trực, đối Tô Đông phòng khách lớn TV cùng ảnh em hệ thống là khen không dứt miệng, vừa nghe đến trong phòng thay quần áo nói tới Trang Tí Onlit tiểu tổ thi đấu giúp thăm, cái này hai hàng lúc này liền thì thầm lấy muốn tới Tô Đông nhà ăn trực, thuận tiện nhìn giúp thăm nghi thức. Kết quả không cần phải nói, Jibuzi cũng là loại kia nhảy thoát tính cách, có loại chuyện tốt này còn có thể có thể thiếu hắn. Dinh đoàn tòa này tiểu trấn không lớn, nhưng chị ăn tốt, lại là nổi danh khu nhà giàu, khoảng cách xe tận nạ đường, cái lại gần, thế là trở thành đơn cầu thủ nóng lòng nhất tại ở lại địa khu. Trong phòng thay quần áo rất nhiều người đều phát hiện, từ khi Tô Đông dọn nhà về sau, Bọn hắn cũng còn không có đi xem qua, chỉ là từ truyền thông trong báo cáo biết, Tô Đông bộ này biệt thự xuất từ nước Đức chứ danh nhà thiết kế thủ bút, nghe nói còn cầm mấy cái thiết kế thượng lớn, cái này để bọn hắn cũng cảm thấy rất hứng thú, muốn đi tham quan tham quan. Đến lúc này hai đi, cản cùng luật sỉ Ô đều đề nghị, mới mùa giải còn không có tổ chức qua đoàn xây, dứt khoát liền nhân cơ hội này đoàn xây một lần. Đám người đương nhiên không có vấn đề nha. Tô Đông chỉ là sợ hãi hỏi một câu, có thể hay không kháng nghị. Đáp án là, có thể, nhưng kháng nghị bị vô tình bắt bỏ. Thế là liền xuất hiện 30 ngày ngày này, đội bóng sau khi kết thúc huấn luyện, riêng phần mình về nhà. Sau đó mang nhà mang người đi vào Tô Đông trong nhà lãng khách, mà Tô Đông cũng sớm thông qua câu lạc bộ, chuyên môn mời mu nít đầu bếp nổi danh tới cửa, vì cầu thủ cùng gia thuộc nhóm làm đồ ăn, đồng thời còn mời dàn nhạc, gánh xiếc thú cùng ma thuật sư đến giải trí tân khách, nhất là bọn nhỏ. Cuối cùng, thậm chí ngay cả ở tại phụ cận giẫm mện mài gờ cùng hình kịch đều tới. May mắn, Tô Đông nhà phòng ở cũng đủ lớn, dung nạp đông đảo tân khách là không hề có một chút vấn đề. Vương Sơ tình làm nữ chủ nhân, tự nhiên là phụ trách khoản đãi cầu thủ nữ quyến cùng hài tử, mà Tô Đông bọn người liền đơn giản, tất cả đều ngồi tại phòng khách lớn bên trong, uống vào tươi ép nước trái cây ăn mỹ vị ngon miệng đồ ăn bầu không khí đừng đề cập tốt bao nhiêu bởi vì nhân số quá nhiều có ngồi ở trên ghế salon có ngồi ở trên thảm có ngồi tại trên bàn trà còn có một số dứt khoát trực tiếp đứng đấy tạo thành lớn như vậy trong phòng khách phi thường thú vị một màn dám mệt mỏi ở cùng hiển kỵ liên đứng tại lúc mới nhập môn nhìn trước mắt một màn này đều cảm thấy đặc biệt có ý tứ ta đã đem một màn này vỗ xuống tới quay đầu phát cho chính thức ép sai người đến lúc đó phát lên cho fans hâm mộ bóng đá nhìn xem chúng ta phòng thay quần áo nội bộ hay là vô cùng đoàn kết dám mệt mỏi ở vui mừng nói hiển kỵ cũng phi thường hài lòng gật đầu. Vậy đơn phòng thay quần áo sắc thực rất hòa hài, rất bình thường đoàn kết, này chủ yếu là bởi vì hiện giai đoạn trong lòng của mỗi người đều có một cái cộng đồng nguyện vọng cùng mục tiêu, đó chính là thắng lợi. Thành công. Tô Đông cũng không cần nói, liên tục 2 năm 2 lớp cầu thủ xuất sắc nhất, nhưng như cũ đối vinh dự cùng thắng lợi tràn đầy đói khát, đây là tương đương không dễ dàng, cũng là nhất làm cho Huyền Kít cảm thấy thưởng thức, thậm chí là bội phụ. phục. Jibberjee tuy nói tại đất quốc thành danh, nhưng gia nhập liên minh bóng lớn trước đó, một mực không có trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cùng hắn có tính thực chất tiếp xúc, cái này nhiều ít cũng là có chút không nhìn chúng hắn ý tứ, cho nên nước pháp mặt thẻo hiện tại cũng là kìm nén một cố kình muốn chứng minh thực lực của mình, để toàn thế giới tất cả xem một chút, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Còn có Roben, hắn tại Chelsea hậu kỳ lẫn vào rất bình thường không như ý, Mujido căn bản không chào đón hắn, thậm chí tại năm ngoái tháng 11 phần, Chelsea công khai tiếp xúc Mã Lu á lúc, Roben liền đã từng nói, nếu như Chelsea đưa vào Mã Lu á, hắn liền muốn rời đội. Đây đã là hết sức rõ ràng ý hhiếp, nhưng Chelsea quan tâm qua sao? Thế bờ Blue không phải là như thường đưa vào Mã Lu á, sau đó lại cùng Roben đàm tụ tầm. Đây đối với Roben tới nói, tuyệt đối là một lớn đục nhá bởi vì điều này đại biểu lấy hắn tại Chelsea trong đội địa vị đã là rất xuống ngăn trượng, thậm chí căn bản không bị huấn luyện viên tổ cùng tầng quản lý coi trọng xem. Thế là Hà Lan Peter Pan chuyển nhượng đơn lúc cũng đã nói, hắn muốn ở chỗ này một lần nữa chứng minh chính mình. Huấn luyện viên trưởng Huyền kịch nói muốn chứng minh mình, tô Đông cũng nói muốn một lần nữa chứng minh mình. Di cùng Joe đều là như thế, Bayon còn lại cầu thủ tại kinh lịch trước mùa giải thung lũng về sau cũng đều muốn một lần nữa chứng minh mình. Lại thêm Marcelo, Mojib cùng Mascherano bao người, không đều đang nghĩ lấy chứng minh thực lực của mình. Tô Đông nói không sai, Bayon chính là một chi liên minh trả thù hiện tại lúc này cầu thủ tâm là đoàn kết nhất cũng là dễ dàng nhất ra thành tích chúng ta bản mùa giải rất có triển vọng hển kịch ha ha cười nói bên trên mùa giải hắn cầm tới đã lâu không gặp vài chục năm Bundesliga của quân bây giờ cũng là hắn chủ chừ mãn trí thời điểm mặc kệ rút thăm rút đến ai chúng ta đều có lòng tin đánh bại đối thủ rút thăm cùng trao giải là giao nhau tiến hành đối với giải thưởng tô đông cùng Bên cầu thủ đều không có để ở trong lòng bởi vì cái này cùng bọn hắn không có nửa xu quan hệ rút thăm tám chi hạt giống đội bóng cũng không có bất ngờ bị phân tại tám tiểu tổ mu liverpool ac milan Inter Milan, Barca, Real Madrid, Arsenal cùng Chelsea đều là hiện nay châu Âu giới bóng đá thực lực mạnh nhất đội bóng, điểm này là không thể nghi ngờ. Mà Chelsea là năm nay mới thuận lợi đưa thân đến cấp số 1 hạt giống đội, cái này cũng liền có thể nhìn ra, Áp Ja Mović những năm này đầu nhập đúng là có thành quả, bởi vì Tram The Only sắp xếp hồ sơ cân nhắc chính là quá khứ 5 cái mùa giải ở vô chiến điểm tích lũy, mà Áp Ja Mović nhập chủ Chelsea tính toán đầu ra đấy mới 4 năm. Bất quá, cấp số 2 đội bóng bên trong xuất hiện một loại này quái vật khổng lồ, không thể nghi ngờ đối tất cả hạt giống đội bóng tới nói, đều là áp lực lớn, bởi vậy tại rút thăm hiện trường Chờ đến muốn rút cấp số 2 đội bóng lúc bầu không khí rõ ràng cũng là trở nên khẩn trương. Trong phòng khách bầu không khí cũng đồng dạng khẩn trương, mọi người cũng đều tại thảo luận đến cùng rút đến ai mới tính chẳng phải kém. Diemariz hoặc Casenan. Tô Đông cười cho ra đáp án của mình. Những người khác ý kiến khác nhau, cũng có tán đồng cùng không tán đồng. Tô Đông đối với cái này giải thích là Diemariz nhìn rất mạnh, nhưng trên thực tế chẳng ra sao cả, mà lại bọn hắn quá khứ mấy năm đều không thể từ vòng tháng 1 năm một sáu bên trong tân cấp, vận khí có lẽ là một phương diện, nhưng thực lực không đủ là khẳng định. Tại Jamtialit đấu vòng loại, không có thực lực vận khí cho dù tốt cũng không tốt, cho nên lẻ tháng ba năm 04 mùa giải, Valencia, Porto, Monaco cùng La nạ chờ đội bóng liền có thể có thời. Đây không phải không có nguyên nhân. Tia Arsenal đâu? Chi này đội bóng cũng không yếu. Mô Moji hỏi, tại gia nhập Liên Minh Đơn trước đó, hắn kem chút liền đi Arsenal. Wenger lúc ấy là phi thường thường tức hắn. Arsenal hiện tại có chút ít giàu tức an cảm giác, vì Chu hoạch kiến lập sân bóng mới, Wenger cũng là nhịn ăn nhị mặc, liên tiếp bán mất vậy dạ cùng Henrique. Hiện tại theo gần nở tuổi trẻ cầu thủ quá nhiều. Heber mục tiêu hẳn là tạo giờ mì ở kịp trước 4, còn có Trang Tionliz tiểu tổ ra biên, đồng dạng là chủ hoạch Kiến lập sân bóng mới, Bayern vì Alien sân bóng cũng là đầu nhập vào món tiền khổng lồ, nhưng như thường xuất ra một số tiền lớn đến, đầu nhập chuyển nhượng thị trường, ngược lại Arsenal không nguyện ý làm như vậy, đây chính là giữa hai bên kinh doanh lý niệm bên trên khác biệt. đương nhiên, cũng có hiện thực phương diện cân nhắc. Tỷ như Bayern liền có lòng tin nói, mình đầu nhập món tiền khổng lồ về sau, có thể tại Bundesliga lấy được hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, mà Arsenal cảm thấy mình coi như đầu nhập món tiền khổng lồ cũng rất khó tạo giờ mì ở kiếp có tư cách về phần trang tieolit, cái này càng là xe mặt. đám người cũng đều nhau nhau cảm thấy có lý, nhưng cũng có người giữ nguyên ý kiến. bóng đá nha, mỗi hoa nhập mỗi mắt, mỗi người đều có riêng phần mình khác biệt lý giải, đây mới là bóng đá nhất có thú địa phương. bay ơn vận khí xác thực còn tính là có thể, bởi vì sau đó rút thăm bên trong, bay ơn bị rút được cùng diêu marit một cái tổ. chuyện này chỉ có thể nói là, tám chi hạt giống đội bóng bên trong gặp được tương đối tốt một chút, bất quá cái này lại mang đến một cái vấn đề khác, đó chính là bay trận đầu liền muốn tiến về betmarber. nay lại là phi thường gian khổ khảo nghiệm, bởi vì đối với bay tới nói hiện tại chính là chủ trì mãn trí thời điểm. Nếu như sân khách không có đánh tốt, rất có thể sẽ đả kích đến đội bóng sĩ khí, tiến tới hình thành phản ứng dây chuyển. Bất quá, tại cấp số 3 đội bóng rút thăm bên trong, vận khí liền không có tốt như vậy, tránh đi hai chi cùng nước đội bóng về sau, Bayon chỗ cái này tổ không có rút đến thực lực yếu nhất sở tỵ ở bùn chà diện đội, cũng không có rút đến tương đối hơi yếu sẹo tị, hoặc là đã đã mất đi gì bơ gì mà sợi lẹt, mà là rút được thực lực mạnh nhất Lazio. Cái này rất bình thường khó giải quyết. La Zio, Bayon cùng La ba chi đội bóng cùng một cái tiểu tổ, tùy thời đều có thể sẽ lật tuyển. Cuối cùng một ký rút được đến từ Hy Lạp Olimpia Diaco. Đường rút thăm kết thúc lúc, trong phòng khách đám người cũng đều nghị luận ầm ĩ. Lần này rút thăm không thể nói rất kém cỏi, nhưng cũng không khá hơn chút nào, chủ yếu là cấp số 3 rút được Lazio, cái này thật xui xẻo. Làm cấp số 2 đội bóng, Bayern thực tình không được chọn, cấp số 1 khẳng định là gặp được cường đội. Hiện tại tốt, trực tiếp cho ngươi cứ vậy mà làm cái tam quốc diễn nghĩa, càng chết là ai là Tào Tháo, ai là Tôn Lưu. Mà lại từ lịch đấu bên trên nhìn, Bayern đúng là tương đối bất lợi, bởi vì thủ trận liền muốn đi làm khách Betmar. Thật sự là khiêu chiến thật lớn, nhất là còn muốn cân nhắc đến một tuyển thủ quốc gia đông đảo, vừa mới tham gia xong 2 tuần khu vực tranh tài về sau, liền muốn đi Betmaster, cái này thật là khó khăn vô cùng. Càng chết là, tại giao đầu Betmaster trước đó, Biden thi đấu vòng tròn vòng thứ 5 đối thủ là đoạt giải quán quân đại đứng đầu một trong sở cốt không 4. Mà thi đấu vòng tròn vòng thứ 4 cũng chính là cuối tuần này, Biden muốn bắt thượng Ember, sân khách khiêu chiến Bắc Đại Vương. Có thể nói, dạng này lên đấu, cho dù là cường hành như Biden, đều là tương đối lớn khả nghiệm. Hơi không cẩn thận, rất khả năng trực tiếp liền bị kéo xuống ngựa. Hên kết cùng rầm mẹn mải cũng đều biết rõ điểm này. Cho nên tại kết quả rút thăm sau khi ra ngoài, bọn hắn đều đang nhắc nhở cầu thủ phải nhìn giữ chuyên chú, nhất là ở sau đó 2 tuần quốc gia đội trong trận đấu, hàng vạn hàng nghìn không thể thụ thương. Nhưng lửa xém lông mày Nan De vẫn là hai bớt. Chương 535, Bayern bị hù dọa. Theo thi đấu vòng tròn bắt đầu tam liên thắng, cùng 15 so với không tiến mất bóng ghi chép, Bayern không chỉ có vọt cơ bảng điểm số đứng đầu bảng, càng lập tức trở thành nước Đức truyền thông cùng người của mọi tầng lớp chú ý tiêu điểm, bị đẩy lên danh tiếng đỉnh sóng phía trên. Danh tốc mặt thật ngay tại trường hợp công khai vì lớn hát vang bài hát ca tụng, thậm chí tuyên bố Hẻm Bợt chính là Bundesliga ngăn cản Bayern cuối cùng cơ hội, nếu như ngay cả Hẻm Bợt đều đổ vào Bayern dưới chân, kia bản mùa giải Bundesliga đem triệt để mất đi lo lắng. Matters lần này ngôn luận cũng không phải không có đạo lý, bởi vì sau đó sở có muốn là làm khách Alien sân bóng, Bayern cầm xuống đối thủ khả năng rất lớn, mà nếu như Hẻm Bợt không thể tại sân nhà đánh lén Bayern, kia Bayern rất có thể sẽ là năm thắng liên tiếp. Nhưng Hẻm Bợt cũng không phải đèn đã cạn dầu. Làm ngày xưa Bắc Đại Vương, Hẻm Bợt tuy nói có chút lớn không bằng trước, nhưng thực lực tổng hợp không yếu, nhất là phòng thủ. Suất chính bắt thượng trước đó, hờn ngay tại trường hợp công khai, hướng trọng tài tổ làm áp lực. Hernandez biểu thị, Biden có được toàn thế giới cấp cao nhất cự tinh to Đông, cũng có Djibril cùng Jo Ben dạng này ngôi sao bóng đá. Trọng tài tổ hẳn là ở trong trận đấu chấp pháp thời điểm, thích hợp đối kỹ thuật hình cầu thủ tiến hành bảo hộ, mà không phải tùy ý đối thủ dã man phạm lỗi. Nhưng đối với Hernandez luận, rất nhanh liền bị hẻm bực giám đốc bệ hệ đoạt bắt bỏ. Bệ hệ đoạt biểu thị, trọng tài chấp pháp công việc quan trọng chính, tiêu chuẩn hẳn là cầu thủ động tác, đối đại mỗi nhất danh cầu thủ đều hẳn là đối xử như nhau, mà không phải làm ra xử phạt trước xem trước một chút cầu thủ danh tự. Ta muốn nói, tại Bundesliga, bất kỳ cái gì một chi đội bóng bất kỳ cái gì nhất danh cầu thủ cũng không có tư cách có đặc quyền vệ hệ đọc luôn luận đạt được hẻm bật cầu thủ ứng. Hà Lan tiền vệ phòng ngự Ze roong ngay tại tiếp nhận hẻm bật nơi đó truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị ta đương nhiên sẽ phạm lỗi đây chính là phong cách của ta nó thuộc về bóng đá một bộ phận ta sẽ không bởi vì người khác vô lý yêu cầu mà thay đổi chính mình Ze roong thừa nhận bay ơn tại trên trình thể thực lực sát thực chiếm ưu thế nhưng hẻm bật cầu thủ càng có đấu trí chúng ta sẽ ở sân nhà để bọn hắn kiến thức cái gì gọi là thiết huyết quân đoàn hẻm bật đội phòng thủ bản thân liền là lấy lô mãng hung ác lấy sừng Zeyong bất quá là hẻm bận giữa trận hai đại kim bài đả thủ một trong, mặt khác nhất danh tay chân đến từ cặp dạ dỗ lẩm, hắn đá bóng hung hãn trình độ không chút nào bại bởi Zeyong. Dạ Dỗ Lẩm đang tiếp thụ truyền thông phòng vấn lúc, cũng đồng dạng biểu thị mình sẽ không bại vì đối thủ là ai mà có chô giữ lại. Ta biết, Tô Đông tên tuổi phi thường vang, thực lực cũng mạnh phi thường, hắn là toàn thế giới có được fan bóng đá nhiều nhất cầu thủ, nhưng này thì sao? Lên sân bóng, hắn cùng ta là giống nhau, hắn là tiến công cầu thủ, ta là phòng thủ cầu thủ, nhiệm vụ của hắn là dẫn bóng, mà nhiệm vụ của ta chính là nghĩ hết tất cả biện pháp cho hắn chế tạo phiền ngăn cản hắn dẫn bóng. Draxo Lim Miệt Thị, Hẻm Bậc đã làm tốt giao đấu Bơn chuẩn bị. Bởi vì Bơn giao đấu Hẻm Bậc tranh tài muốn so còn lại Bundesliga tranh tài chậm một ngày, mà ngày kế tiếp đúng lúc là nước Đức liên đoàn bóng đá tại Hẻm Bậc cử hành hàng năm một lần câu lạc bộ huấn luyện viên hội nghị, đến lúc đó Bundesliga cùng Bundesliga tháng 2 năm 36 tên huấn luyện viên trưởng, đội tuyển quốc gia huấn luyện viên tổ, cùng nước Đức rơi bóng đá danh tốc nhóm, đều sẽ có mặt. Bởi vậy, Hẻm Bậc sân nhà nên chiến Bayern, dạng này Nam Bắc đẹp bi đại chiến, tự nhiên cũng bị liệt vào là đám huấn luyện viên quan sát đối tượng. Hẹn bất đội Hà Lan tịch huấn luyện viên trưởng sở tí vần liền công khai biểu thị, hắn sẽ hướng toàn bộ nước đức rơi bóng đá biểu hiện ra, như thế nào ngăn chặn Biden tiến công. Tranh tài ngay từ đầu, hẹn bất năm tên giữa trận, cùng hơn năm tên giữa trận, liền triệt để dạo sát ở cùng nhau. Hẹn bất dẫn đầu xuống tay với Biden, nhưng Biden cũng không phải đèn đạ cạn dầu, rất nhanh liền còn lấy nhăn sắc, song phương ngươi tới ta đi, đánh đến người ngã ngựa đổ. Hẹn bất loại này liên tiếp phạm lỗi tính sát thương chính thuật, đối Biden giữa trận ngăn chặn hay là vô cùng có hiệu quả, nhất là càng không ngừng đánh gây Biden phối hợp, cái này khiến trọng tài chính tiếng gọi là liên tiếp. Phía trước 15 phút thời gian. Trọng tài chính liền thổi 16 lần cái còi vang, bình quân không đến 1 phút liền thổi một lần, trong đó có 10 lần đều là thổi cho Hammer, có thể nghĩ Bắc Đại Vương phòng thủ động tác có bao nhiêu lỗ mãng. Nhưng là đâu, cho dù là như thế, trọng tài chính đều không có cho ra một trương thẻ vàng, chỉ có miệng cảnh cáo. Đây đối với trưởng kỳ tới lui tại móc bài biên giới hẻm bật cầu thủ tới nói, miệng cảnh cáo căn bản không tính sự tình. Ribery, Modric, Sanchez, Taylor cùng Robben bay đơn giữa trận bốn tên cầm banh ra cầu cầu thủ, đều ứng chịu tới hẻm bật đội thay nhau chiếu cố, cái này khiến chàng diện trở nên phi thường hỗn loạn. Thế là Bay đơn phía trước ba lượt loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, làm cho người hoa mắt tiến công phối hợp hoàn toàn biến mất, giữa trận bắt không được cầu, không ra được cầu, không ngừng bị đối thủ kéo vào vật lộn. Lấy Rex Jong cùng Dạ Dụ lìm cầm đầu, thậm chí ngay cả Vander và Art đều tích cực tham dự bất đoạn. Cuối cùng đến phút thứ 28, đè vào trước mặt gờ Rẹ Dụ cùng Ô Lại cũng đều tích cực lui về tham dự, mà gờ Rẹ Dụ thì là tại một lần đối mắt Chezano bên cạnh phạm lỗi, bị trọng tài chính không thể nhịn được nữa lấy ra thẻ vàng. Nhưng chương này thẻ vàng bị toàn trường hẹp bận fan bóng đá của xuyệt, hẹp bất cầu thủ cũng vòng vây trọng tài chính tiến hành kháng nghị, bởi vì bọn hắn cảm thấy gờ rẹ dỗ phạm lỗi trước, mắt cắt bóng trượt chân Van der Vaart cũng hẳn là đến bài. Có thể nói, cả chàng tranh tài tiến hành đến kịch liệt có thừa, nhưng kỹ chiến thuật hàm lượng nghiêm trọng thiếu thốn. Nhưng không thể không nói, hệ vật loại chiến thuật này có hiệu quả. Biden hoàn toàn đã không ra ra dáng tiến công, bị kéo tiến vào loại này vật lộn vũng bùn bên trong. Sir tí Vân thật định dùng một bộ này đến xử lý Biden. Chủ tịch nhìn trên này, ngoại trừ còn lại ba mươi mấy nhà Bundesliga Bundesliga 2 huấn luyện viên trưởng bên ngoài, nước Đức đội tuyển quốc gia lĩnh đội bị ở họ, huấn luyện viên trưởng Loew, trợ lý huấn luyện viên sở lực ba người cũng đều ngồi ở phía trên làm kỹ thuật bóng đá người khởi sướng, lại là hẩn kịch nhỏ mê đệ, lô Loe đối sở tí vần loại này đấu pháp mười phần phản cảm. Đương nhiên, từ bóng đá trên quy tắc tới nói, Hẻm Bật cũng không có vấn đề. Ta kỹ thuật không bằng người, thực lực không bằng người, cũng không thể ngay cả phạm lỗi đều không cho ta phạm lỗi a. Tại trên quy tắc không có tâm bệnh, nhưng ở cách làm bên trên, sắc thực đáng giá thương thảo. Sở tí vần thành tích áp lực cũng không nhỏ, mà Hẻm Bật hiện tại lại là loại tình huống này. Bị ở of cười khổ. Bundesliga Nam Bắc Đại Vương đều ở trên cái mùa giải gay cịch, trong đó lấy Hẻm Bật tình cảnh càng thêm hỏng bét, chính yếu nhất vẫn là tầm quản lý vấn đề. Cho nên Bân tại Đông nghỉ kỳ đưa vào tô Đông, quả quyết đổi huấn luyện viên Huy Kim. Lại trên chuyển nhượng thị trường một phen vận hành về sau, hạ nửa trình thành tích lập tức tăng trở lại. Cũng tại cuối cùng Bundesliga Desliang lịch chuyển đoạt giải quân. Hẹn ở đâu? Sơ tí Bân tại mới đầu tháng 2 tiếp nhận, ngay lúc đó Hẹn bất xếp tại lớp phó hạng chót vị trí. Về sau người Hà Lan dẫn đội một trận phản công, lấy sau cùng đến Bundesliga thứ 7, thành tích không thể bảo là không xuất sắc. Nhưng ở năm nay mùa hạ, Hẹn bất tầng quản lý căn bản không bỏ ra nổi bao nhiêu tiền tìm tới nhập, dẫn đến Hẹn đội tình cảnh hiện tại rất bình thường không lý tưởng liên liên đội bên trong số một ngôi sao bóng đá Vander và an đều kém chút rời đội, mà sơ tí vận đội bóng bản mùa giải bắt đầu là 2 tháng 1 thua, trong đó bao quát sân nhà 1 không đánh bại Leverkusen. Thi đấu vòng tròn thứ năm xếp hạng kỳ thật còn tính là không tệ, nhưng thành tích áp lực cũng rất lớn, nhất là tại sân nhà. Đừng nhìn Hẹm bật đầu nhập không lớn, thực lực không tính quá mạnh, nhưng lòng dạ rất đủ, một lòng muốn tái hiện Bắc Đại Vương năm trước phong quang, nhất là khi nhìn đến Bayern một cái mùa hạ trọng trấn hùng phong về sau, Hẹm bật quản lý càng là dạ tâm mừng mừng. Có thể nói ngoại trừ đầu nhập, Hẹm cũng không cho là mình so Bayern kém ở nơi nào. Thế là mới có thể xuất hiện tranh tài trước đó, lấy bề hệ đọc cầm đầu tầng quản lý, công khai hắc ngữ thanh hở nẻ sự tình. Khoan hay nói, tứ hơn nửa hiệp biểu hiện đến xem, bay Biden thật có khả năng bị hù dọa. Trợ lý huấn luyện viên Phở Lật ngược lại là thấy rất bình thường thấu triệt, Riverji hơn nửa hiệp cầm banh đều không có tốt biểu hiện, Ruben vẫn luôn là ma bệnh, đối loại này lô mãng phạm lỗi vô cùng kiên kỵ, cũng không có biểu hiện. Tô Đông đè vào phía trước nhất, nhưng tứ cố vô thân. Phở Lật tiểu nói này, Loe cùng bì ở họp lập tức cũng đều cảm thấy, nói không chừng thật bị Sở Tí vận cho cực thắng. Lấy hẻm bất thực lực, nếu có thể lãnh bại, không cần phải nói thắng chỉ cần có thể đánh lén đến bay đơn, kết thúc bay đơn tam liên thắng, vậy ai sẽ còn quan tâm hẻm bật là lấy dạng gì chiến thuật, phương thức gì lấy được chiến quả như vậy? đến kiểm nghiệm chân kim thời điểm, liền xem ai có thể đứng ra. Loe có chút ít mong đợi nói, hơn nửa hiệp lấy không so với không kết thúc, bay đơn bị đá rối tinh rối mù. Huyền Kỵ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, tại trong phòng thay quần áo đưa bóng đội hung hăng khiển trách một trầu, cho rằng bọn họ hoàn toàn đem hắn lúc trước dặn dò quên sạch sành xanh, vừa đến trên sân bóng liền đầu hốc phát sốt, chỉ để bị hẻm bự dắt cái mũi đi. Cầu thủ trong đầu cũng mười phần mệt quất, biết ý đồ của đối thủ, nhưng vấn đề là, hẻm bự nhiều lần khiêu khích có thể chịu sao? Nếu như hẻm bật vẹn vẹn chỉ là cầu gió lô mãng còn chưa tính, vấn đề là bọn hắn còn không ngừng gây sự, tiểu động tác còn đặc biệt nhiều, thỉnh thoảng còn thâm trầm làm ngươi một chút, thật đặc biệt nổi nóng, rẽ rong cùng cái kia dạ dội liềm, đơn giản, tiểu trư sở với sở tây vơ đều nhận không đi xuống, làm giữa trận cầm banh nhiều nhất cầu thủ một trong, hắn cùng mojib là nhận đối thủ phạm lỗi nhiều nhất cầu thủ, không có cách, hẻm bật mục tiêu phi thường minh xác, liền nhìn trầm trầm đơn cầm banh giữa trận kéo cả, hiển kỵ đối tình huống như vậy cũng không có biện pháp quá tốt, hắn luôn không khả năng để đối thủ không phạm lỗi à? Cho nên, hắn cho ra xét lược chính là tận lực kéo ra trận thế, tận lực thông qua chuyển bóng tới kéo kéo đối thủ. Bay trước trận cầu thủ có thực lực ưu thế, chỉ cần kéo ra, một đối một tình huống dưới, bay vẫn rất có nắm chắc. Cầu thủ tại trong phòng thay quần áo cũng đều nghe theo huyền kịch tát bài, cam đoan mình lên sân bóng tuyệt không sinh khí. Nhưng trên thực tế, nửa tràng sau vừa mới bắt đầu, tại hẻm bật một trận loạn quyền chào hỏi dưới, bay cầu thủ lại nhịn không được. Nhất là sơ với sơ tay cơ, trực tiếp liền trả thù đối thủ, doa đến huyền kịch nhanh lên đem hắn đổi lại. Van bỏ nghe tính tình cũng là không nhỏ, dự bị ra sân trước đó, huyền kịch còn dặn đi dặn lại, muốn hắn khống chế một chút, dù sao niên kỷ không nhỏ có thể lên đi không, có 10 phút, hắn cũng đầu góc phát sốt, thật sự là một đám bạo tính tỉnh. Trang diện bên trên loạn thành một đoàn, song phương bị đá không có kết cấu gì có thể nói. Liên liên nhìn trên đài những huấn luyện viên trưởng kia cũng đều thấy thằng lắc đầu, này chỗ nào còn giống như là trước ba vòng thế công như thủy triều, bị vô số truyền thông ca tụng là dẫn dắt bóng đá Đức xu thế bởi Bayern Munich. Nói trắng ra, vẫn là quá non. Ngay tại cái này một mảnh loạn chiến bên trong, tứ cố vô thân Tô Đông mặc dù cũng nhận đối phương nhiều lần xâm phạm, nhưng vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Hắn tin tưởng, trung quanh đồng đội khẳng định cũng có người như thế. Hắn đang chờ đợi lấy một cơ hội. Trước năm trăm thượng đế, hoan nên đi vào địa cầu. Thừa răng thừa dịp một lần chết cầu cơ hội, tô đông đem phụ cận di berji hô tới. Di berji thở hồng hộc đến gần tới, Đã tranh tài như vậy, hắn cũng là phi thường mệt mỏi, mấu chốt là còn bị đá không tốt. Lưu ý đến cái kia số 19 sao? Tô đông nhìn về phía bên trái, hỏi. Thuyền tô đông ánh mắt, di berji ánh mắt rơi vào cùng mình đối vị tên kia phải hậu vệ biên trên thân. Hẹn bất số 19, chín, giờ dồn bộ Aken Nghe nói, ngày mai là hắn sinh nhật. Di, di thở hổn hển cười nói. A, tô đông sững sờ. Gibberzy gật đầu, 19 tuổi sinh nhật ngày mai. Tô Đông lúc này cười khổ, vậy rằng này, chính mình có phải hay không chơi đến có chút lớn. Tiểu tử này có thể hay không thật lưu lại ám ảnh gì, liền ghi hận cả đời mình. Nhưng Tô Đông đã không quản được nhiều như vậy, lúc này hướng phía Gibberzy nói ra, ngươi nghĩ biện pháp, cùng Marcelo cùng một chỗ, qua rơi hắn, đem cầu hướng ta bên này chuyển, vị trí cụ thể cụ thể lại nhìn. Kia hai cái chúng vệ, người chơi được sao? Gibberzy có chút bận tâm. Đây chính là một chọi hai, được hay không? Tại tứ đại thi đấu vòng tròn, cái nào giữa trận phong giám nói mình có thể tại một chọi 2 thời điểm có nắm chắc. Ta thử một chút. Tô Đông nói. Di Berji lúc này gật đầu, vô vô Tô Đông cánh tay, hai người chạy. Cánh trái muốn làm sao phối hợp, đó chính là Di Berji cùng chính Marcelo đi thương lượng, có được hay không, liền xem bọn hắn hai bản sự. Tô Đông nói với Di Berji song sau, lại mượn cơ hội nói với Jo Ben vài câu, ý tứ trên cơ bản cùng mới vừa rồi cùng Di Berji nói tới, chính là để hắn cùng làm phối hợp một chút, đem A đổ ba đã cho, cầu truyền đến trong cấm khu tới. Còn có Moji cùng Van bọn mèo, cần bọn hắn kiểm chế một chút. Zeon cùng Dạ Dùi liềm, nếu thật là để hẻm bật phòng thủ cầu thủ tất cả đều ép đến trong cấm khu kia tô đồng cái gì cũng đừng nghĩ làm, khỏi cần phải nói, rê rong cùng dạ dội liềm tiểu động tác liền đủ hắn chịu. nói như thế nào đây? rê rong loại này cầu thủ có điểm giống lúc trước PP, đến trên sân bóng liền rất bình thường liều, động tác rất lớn, tiểu động tác cũng nhiều, thuộc về loại kia đồng đội thật thích, nhưng đối thủ quá chán ghét cầu thủ loại hình. đừng nhìn bất ơn cầu thủ đối hẻm bật phạm lỗi rất bình thường bất mãn, nhưng hẻm bật cầu thủ không phải cũng đồng dạng hận bất ơn cầu thủ. PP cùng Lucy O ở phương diện này cũng không thua cho hẻm bật cầu thủ, cho nên loại chuyện này xem như tám lặng nửa cân. tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu trong tay nắm giữ không chế bóng quyền, chỉ cứ tràng diện ưu thế với Bern rất nhanh liền bắt đầu nếm thử tô Đông mạch suy nghĩ. Đầu tiên là cánh trái Di Berji cùng Marcelo tiến hành một lần phối hợp, Di Berji đưa bóng chuyển vào vùng cấm địa, nhưng mặt đất cầu đi không thông. Thế là Bern nếm thử cải biến mạch suy nghĩ, cánh phải Joven cầm banh hấp dẫn phòng thủ cầu thủ về sau, làm bộ bên cạnh Chen vào đến, trực tiếp một cước cao cầu chuyển đến vùng cấm địa bên trong. Cầu là chuyển đến, nhưng quá cao, Tô Đông đã đoán được điểm rơi, nhảy lên thật cao, cướp được thứ nhất điểm rơi, nhưng đánh đầu rất khó khống chế, thứ hai điểm rơi lại ngứa lúc, mình đã lâm vào vòng đây, Zeljic trước tiên kịp phản ứng. Đuổi vào vùng cấm địa, bắt lấy Tô Đông hung hăng đoạt. Chờ Tô Đông đem cầu truyền đi về sau, Rễ Dung còn dắt lấy hắn quần áo chơi bóng. Tô Đông dùng sức một bàn tay vứt ve Rễ Dung tay, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian vui ra. Rễ Dung thì là ngẩng đầu lên, hướng về phía Tô Đông nếm miệng vui lên, phản phất ngăn cản Tô Đông tiến công, để hắn cảm thấy rất vinh hạnh. Tô Đông hướng về phía hai bên đồng đội so với thủ thế, ra hiệu bọn hắn lại thấp một chút, cầu quá cao, hắn không có cách nào khống chế, tốt nhất là để hắn nhảy dựng lên về sau, có thể lồng ngực nhận banh, dạng này dễ dàng cho hắn động tác kế tiếp. Cũng không biết hai đầu đường biên đồng đội đến cùng xem rõ chưa. Dù sao tranh tài lại bắt đầu. Tuy nói động tác lô mãng, nhưng hẻm bợ phòng thủ vẫn là tổ chức rất có trật tự. Đây cũng là Sở Tí Vân chấp giáo hẻm bợ sau mang đến thay đổi lớn nhất, mà năm nay từ Berlin hất hạ đưa vào giờ dồn Boaken về sau, Sở Tí Vân đem hắn đặt ở phải hậu vệ biên vị trí bên trên. Chớ nhìn hắn chưa đầy 19 tuổi, nhưng tố chất thân thể phi thường xuất sắc, cái đầu 1.9, nhưng lại có cùng thân thể không tương xứng tốc độ cũng nhanh nhẹn, mà lại dưới chân kỹ thuật cũng không tệ, đây cũng là Sở Tí Vân đem hắn đặt ở đường biên mùa nhân. Nhưng đến mọn nguồn là trẻ điểm, có chút lô mãng. Tại một lần bền tiến công thăm dò bên trong, Di ở bên trái sần lấy được bánh lúc, giờ Dồn Bo Aken cấp tốc bên trên đoạn, muốn cùng Rejoan đồng thời giáp công Di nhưng không nghĩ tới, Marcelo từ đường biên trên bảo đến, Di phân cầu về cánh trái. Giờ Dồn Bo Aken trước tiên quay người liều mạng về truy Marcelo. Marcelo tại vùng cấm địa bên trái đuổi kịp cầu về sau, nhìn thoáng qua vùng cấm địa bên trong, chỉ gặp tô đông hướng phía hắn làm thủ thế, chỉ hướng trước điểm, Marcelo lúc này ngầm hiểu, không chút nghĩ ngợi chuyển ra một cước cao cầu, nhưng lần này độ cao muốn so trước đó làm chuyển thấp hơn một chút. Giờ Dồn rơi ở phía sau Marcelo nửa bước, đuổi theo lúc cầu đã chuyển ra ngoài. Tô Đông vốn là đứng tại hẻm bật hai tên trung vệ dì nhạt cùng mặt thịt sển ở giữa, nhưng ở Marcelo chuyển bóng một máy mắt, hắn cấp tốc hướng phía trước, từ bên cạnh gạt mở dì nhạt. Nước Đức trung vệ thân cao cũng không bại bởi Tô Đông, nhưng một là vội vàng không kịp chuẩn bị, thứ hai Tô Đông lực lượng đối kháng sắc thực xuất sắc, vậy mà trực tiếp bị gạt mở vị trí, cái này khiến hẻm bật lao tướng quá sợ hãi. Dì nhạt đến cùng là lao tướng, tuy nói bị gạt mở vị trí, nhưng vẫn như cũ ngăn ở Tô Đông cùng cầu môn ở giữa, phản ứng cũng nhanh, lúc này cũng trực tiếp lên nhảy, quấy nhiễu Tô Đông đánh đầu. Tô Đông nhảy dựng lên về sau, thân thể nhận lấy bên cạnh dì nhạt quấy nhiễu. Có chút mất đi cân bằng, nhưng như trước vẫn là dựa vào tự thân eo lực lượng, điều chỉnh tới, dùng bộ ngực ngừng đến Marcelo chuyền bóng. Nhưng động tác này vẫn là quá lớn, Tô Đông lúc rơi xuống đất có một cái cơ hồ muốn ngửa ra sau quả tính, nhưng hắn lại lại lần nữa bằng vào tự thân lực lượng điều chỉnh tới, ra chân đưa bóng tháo xuống. Dị Nhạt sau khi hạ xuống trước tiên liền ra chân phong bế Tô Đông sút gôn góc độ, nhưng Tô Đông ngừng cầu về sau, chân trái đưa bóng hướng phía bên phải khe trụ, cả người liền xoay người lại, y đổ chụp ra một cái sút gol góc độ tới. Sau lưng Hà Lan trung vệ Mạt Tịch xèn tuy nói không có lên ngay, nhưng trước tiên xong lại, sau lưng Dị Nhạt phụ kiến Tô Đông vừa chụp qua Dí Nhạt, Tô Đông liền thấy mặt thì sèn, hắn lúc này chân phải đưa bóng lại chụp trở về bên trái. trước người Dí Nhạt còn không có điều chỉnh xong, nhưng sau lưng Rê Doang đã nhào tới. Tô Đông trong lúc vội vã linh quang nói lên, cả người hướng Rê Doang phương hướng khẽ nghiêng, chân trái đưa bóng lại nhẹ nhàng đi phía trái lội một bước nhỏ. tất cả liên tiếp động tác cơ hồ đều là tại một bước phạm vi bên trong hoàn thành, dù là Tô Đông thân thể lại xuất sắc, cân bằng năng lực mạnh hơn, lúc này cũng không khỏi mất đi cân bằng, nhưng hắn không có điều chỉnh, mà là tại thân thể mất đi cân bằng trước đó, chân phải đón bóng ra đầm một cái. Di Nhạt lúc này điều chỉnh xong, muốn ra chân lại phong ở tô Đông suốt gôn góc độ, nhưng tô Đông so với hắn trong tưởng tượng nhanh một bước, cầu liền từ Di Nhạt dưới chân xuyên qua, giống như một đường thẳng, đâm vào cầu môn bên trái cột dọc bên trong, lan tiến vào hẻm bận đội cầu môn. Tại khoảng cách gần như vậy suốt gôn tình huống dưới, thủ môn rổ xả ở căn bản không có biện pháp gì, chỉ có thể chơ mắt nhìn bóng ra nhập lưới. Go ổn. Phút thứ 72, tô Đông vì bị ơn thủ kéo ghi chép, cả tòa sân bóng truyền ra tiếng kinh hồn lúc, tô Đông cũng là ầm vang ngã xuống đất, đồng thời cùng hắn ngã tại cùng nhau, còn có cái tia xui sẹo dè dọa. Hà Lan giữa trận vốn là nhào về phía Tô Đông, không nghĩ tới lại cùng Tô Đông đụng vào nhau. Tất cả mọi người thấy nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì bọn hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ ra được, một m 95 Tô Đông là như thế nào làm được? Tại nhỏ hẹp như vậy không gian bên trong, tại ba tên phòng thủ cầu thủ bao bọc dưới, quả thực là xe dịch tránh chuyển, sáng tạo ra dạng này một cái sút gôn góc độ đến. Nhưng cầu, thật tiếc bảo. Tô Đông ngã trên mặt đất, bay đơn trên trận cầu thủ đều điên rồi, tất cả đều xông về hẻm bật vùng cấm địa, tất cả đều phát ra gầm thét, tuyên tiết phía trước hơn một giờ phiền muộn cùng bịt quất. Đại đạo lý có đôi khi nói đến một chút cũng không có sai. Tại trên sân bóng, tốt nhất trả thủ đối thủ phương thức, chính là công phá đối thủ cầu môn. Nhưng điều kiện tiên quyết là, đến thắng trận. Chậm chạp không thể vào cầu, bay ơn cầu thủ cũng sẽ đi theo hẻm bật cầu thủ cùng một chỗ bạo tẩu. Tô Đông đổ vào vùng cấm địa bên trong, còn chưa kịp đứng lên, liền đã bị chạy như bay đến mát cê lâu cả người đặt ở trên đồng cỏ. Còn lại cầu thủ cũng đều lần lượt đuổi theo. Rất nhanh, Tô Đông liền đầy người đại hán. Đây tuyệt đối là một hạt phi thường đặc sắc dẫn bóng. Chúng ta chỉ có thông qua pha quay chậm chiếu lại, mới có thể rõ ràng xem đến Tô Đông đến cùng là thế nào làm được nhìn một cái hắn lên nhảy sau cái này điều chỉnh, thân thể của hắn thật sự là quá xuất sắc, cũng không đủ eo lực lượng, là không thể nào làm được điều này. Còn có tiếp xuống một cước này nửn cầu, hắn đơn giản tựa như là đem cầu đính vào mu bàn chân bên trên đồng dạng, liên tục tả hữu cá dài cầu. Tô Đông theo bản năng phản ứng đều phi thường cấp tốc, tối để cho người không thể tin được chính là hắn tại nã xuống đất trước một cước này xuất gôn. Ông trời của ta, chúng ta đơn giản không cách nào tưởng tượng, hắn là thế nào nhìn thấy lần này xuất gôn cơ hội? Hẹn bất ba tên phòng thủ cầu thủ tại đồng thời bao bọc, vậy mà đều không thể ngăn cản được To Đông. Giờ này khắc này, ta chỉ muốn nói với To Đông một câu. Thượng đế, hoàn nên đi vào địa cầu. Quá thần kỳ. Ông trời của ta, ngươi làm sao làm được? Ba người, một trò ba, ông trời ơi. Đơn giản, Tô, ta thật sự có loại muốn đối ngươi quỳ xuống tới xúc động, ngươi biết không? Bay đơn đồng đội cũng lộ ra vô cùng kích động. Tuy nói vừa rồi dẫn bóng quá trình liền phát sinh ở một máy mắt, nhưng tất cả đá cầu người đều biết, tại như thế dày đặc phòng thủ bên trong, có ba tên phòng thủ cầu thủ, hơn nữa còn là một cấp cao cầu truyền bên trong, Tô Đông có thể xử lý thành dạng này, thậm chí còn đưa bóng đánh vào đối phương cầu môn, cái này đã không cách nào dùng châu bút để hình dung. Đơn giản chính là siêu cấp châu bút. Julia liền liên tâm cao khí ngạo Ruben, cũng nhịn không được chạy tới cùng Tô Đông gỗ tay, cái này dẫn bóng thật sự là quá đẹp. Không chỉ có xinh đẹp, mà lại tới phi thường kịp thời, phi thường mấu chốt. Dạng này dẫn bóng không chỉ có trợ giúp đội bóng lấy được dẫn trước, tăng lên đồng đội sĩ khí, đồng thời cũng có thể đả kích đối thủ đấu trí, càng tại chiến thuật phương diện bên trên để đối thủ lâm vào bị động. Sơ tí Vân hiện tại khẳng định rất bình thường xoắn suất, muốn hay không công. Thời khắc mấu chốt, Tô Đông đứng ra, lại một lần nữa đã chứng minh hắn đối chi này bơn giá trị cùng tầm quan trọng. Hắn cái này dẫn bóng lại lần nữa nói cho tất cả mọi người, hắn là bơn không thể thay thế tiến công người tâm. Mặc kệ là Jibaji, vẫn là Joben hay là tất cả những người khác đều không thể dung chuyển hắn. Chương 537, tôi đến từ thiên đường mà quỷ đông. Tô Đông phá khung thành đạt được về sau, Sơ Tí Vân rất nhanh liền điều chỉnh chiến thuật. Hẹp bật thay đổi trước đó nghiêm phòng tử thủ chiến thuật, ngược lại phát khởi hùng mãnh tiến công. Hà Lan danh xuất hiện nhiên vô cùng rõ ràng, tiếp tục thủ xuống dưới, Hẹp bật là rất khó cầm được đến điểm số, sẽ chỉ làm Bayern mang đi cái này 3 phần, cho nên hắn lựa chọn không thèm đếm xỉa, cùng Bayern chơi đôi công, cái này nói không chừng ngược lại còn có cơ hội. Thế là, tiền đạo cặp bộ mọ tìm thay đổi chỗ sổ Soki dị đàn thay đổi biểu hiện tầm thường ô lại. Kể từ đó, Hẻm bất liền biến thành ba tiên phong đa pháp. Hẻm bất đội loại này liều mạng tiến công, trong khoảng thời gian ngắn, đối bên tạo thành không nhỏ áp lực, liên tiếp đánh tới bên ở ngoài vùng cấm đây, nhưng muốn dẫn bóng còn kém một chút xíu. Marciano cùng sở với sở Tiger song tiền vệ phòng ngự tổ hợp, tại bên vùng cấm địa tuyến đầu xây lên một đường kiên cố bình thường. Vùng cấm địa bên trong, Lucio ở cùng VV tổ hợp cũng không sợ hãi bất luận cái gì nhất danh tiên phong. Nhưng Hẻm bất tiến công đầu nhập phi thường hung mãnh, rất có không dẫn bóng liền tuyệt không quay đầu khí thế. Trên sân bóng đột nhiên phát sinh thế cục biến hóa. Để nhìn trên đài Bundesliga, Bundesliga 2 đám huấn luyện viên, cùng nước Đức đội tuyển quốc gia đám huấn luyện viên đều cảm thấy hết sức quen thuộc, bởi vì trên sân bóng nhiều khi chính là như vậy. Thế cục phong hồi lộ chuyện, căn bản không có bất kỳ đạo lý gì có thể nói. Nếu như mới vừa rồi không có Tô Đông cái kia dẫn bóng, sơ tí Vân khẳng định sẽ đem nghiêm phòng tử thủ chiến thuật kiên trì đến cuối cùng, dù là chỉ cầm tới một trận thế hòa, đối hẻm bật tới nói, đều tương đương với một trận thắng lợi. Nhưng Tô Đông dẫn bóng hoàn toàn thay đổi hết thảy. Sơ tí Vân nhất định phải ép ra, dù sao là thua, liệu một fan còn có cơ hội thắng. Tô Đông thật không hổ là thế giới siêu cấp tự tình, vừa rồi cái kia dẫn bóng phi thường gặp công lực. Lô E vui lòng phục tùng khen. Hắn đáng sợ nhất không chỉ có là thân thể của hắn, còn có kỹ thuật của hắn. Chính bị Herolf liền đã từng là xuất sắc tiền đạo, đối cứng mới loại tình huống kia cũng không lạ lắm, điều này cũng làm cho hắn đối Tô Đông đánh giá cao hơn. Vừa rồi loại tình huống kia, Tô Đông tố chất thân thể, nhất là eo lực lượng, tuyệt đối là kinh người, hắn hẳn là ta đã từng gặp, thân thể điều kiện xuất sắc nhất tiền đạo, khiến cho người kinh ngạc chính là, hắn thân cao một M95, nhưng động tác tần suất rất nhanh, vừa rồi liên tục tả hữu chu cầu. Ta chỉ ở 1.7 tà hữu cầu thủ trên thân nhìn thấy qua, Robson đoán chừng đều chơi không ra. Không sai. Fletcher cũng mười phần tán đồng bí ở học phân tích, đây đúng là hoàn toàn lật đổ khoa học thường thức, bởi vì thân cao một em M95 người, chân càng dài, cái này dẫn đến động tác của bọn hắn tần suất liền không khả năng nhanh, cho dù là giống buột loại kia đồng dạng một em M95 cái đầu, tốc độ siêu nhanh, hắn đều chơi không ra Tô Đông những cái kia hoa văn tới. Kia không giống, buột là tốc độ nhanh, Tô Đông mới vừa rồi là trong phạm vi nhỏ động tác tần suất nhanh, đây là hai chuyện khác nhau. Bí ở Oxford thuận sở lật thuyết pháp, giải thích nói Cho nên, ta mới nói hắn hoàn toàn lật đổ khoa học thường thức, quá linh hoạt, nhìn đơn giản không giống như là cái một em M95 người cao, ngược lại là giống như là 1.7. Thác Lặc cười khổ lắc đầu. Loe cũng nghe được thở dài, hắn tựa như là một cái đến từ thiên đường ma quỷ, mâu thuẫn kết hợp thể. Bì ở học liên tục gật đầu, Loe nói rất có đạo lý. Đúng vào lúc này, Thác Lặc đột nhiên ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm. Hèm Bất Đội ép tới có chút quá dựa vào. Thác Lặc một nhắc nhở, Loe cùng Bì ở học cũng đều chú ý tới. Hèm hiện tại là càng công càng nhanh, quy mô để lên, thậm chí hậu phòng tiến đều ép đến chúng tiến. Sơ Tí Vân cũng ở tại chỗ bên cạnh có chút nóng nảy hô hào, tựa hồ là đang nhắc nhở lấy cầu thủ phải chú ý, đừng mù quáng để lên. Lucy đột nhiên xông ra lớn vùng cấm địa, một cước đem gỡ rẹ rồ dưới chân cầu cho đâm đi. Mojip tại vùng cấm địa tuyến đầu tiếp vào cầu về sau, xoay người, trực tiếp một cước chuyển xa. Cầu bay ra beyond 30m khu vực, thẳng đến trung tuyến mà đi. Lúc này, hệ bất hậu phòng tuyến đã vượt trên trung tuyến, Mojip một cước này chuyển xa trực tiếp cho đến phòng tuyến sau lưng. Tô Đông cùng Mạt Thị xẻn hai người tại bên trong vòng hướng đón cái này một bên cấp tốc khởi động. Loe, Beer và cùng Førlek ba người, cùng Bundesliga Bundesliga 2 tất cả huấn luyện viên trưởng cùng một chỗ, nhìn tận mắt tô Đông tại bên trong vòng một vùng lạc hậu hơn mặt thịt sen tình huống dưới, hai người đồng thời khởi động, xông về phía trước ai. Mặt thịt sen thân cao chỉ có 1 m 83 tô Đông thân cao khoảng chừng 1 m 95 mà khởi động lúc, tô Đông là lạc hậu mặt thịt sen có đến mấy mét khoảng cách, nhưng khởi động về sau, tô Đông vừa qua khỏi trung tuyến, liền đã đuổi kịp mặt thịt sen. Lúc này, cả tòa sân bóng đã truyền ra tiếng kinh hô. Tô Đông tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, trực tiếp vượt qua mặt thịt sen. Oh my god! Beard đã kích động đứng lên, liên tục kinh hô sân bóng bên trong, tô đông vượt qua mạt thịt sẹn về sau, đuổi kịp bóng ra, trực tiếp hướng phía trước đâm tới, sải bước tiếp tục bắn vọt, đào rãnh. lô e cùng phở lật cũng đều đã kích động đứng lên. không chỉ có là chung quanh bọn họ rất nhiều huấn luyện viên nhà nghề nhóm đều ngồi không yên, đứng lên, liên tục kinh hô. liền trong nháy mắt đó, tô đông hất ra mạt thịt sẹn, đuổi kịp cầu về sau, dẫn bóng thẳng đến lớn vùng cấm địa mà đi. do sẹo tại sở có không muốn thủ môn cạnh tranh bên trong bãi bởi lơ lửng chuyển nhượng hẹp bật về sau, biểu hiện không tệ, nhưng lúc này đây, khi hắn còn đang do dự lấy muốn hay không xuất kích thời điểm, tô đông đã vọt tới lớn vùng cấm địa tuyến đầu. Hẻm bận thủ môn vừa xuất kích đến một nửa, tô đông liền đã sát nhập vào lớn vùng cấm địa. đoạt tại rồ sa ở trước đó, ra chân giật bắn. Câu từ rồ sa ở bên cạnh bay vụt mà qua, hẻm bận thủ môn ngã xuống đất muốn cứu thua, nhưng bất lực. Bóng ra chui thẳng hẻm bật cầu môn, hai không. Tô đông dẫn bóng về sau, tô đông không giảm, cả người đều sông ra sân bóng. Một đường phi nước đại đến bên sân, nhảy lên thật cao, vung tay la hét, tuyên tiết dẫn bóng sau thoải mái cảm giác. Giờ này khắc này, nhìn trên đài lô e bọn người mới phát ra một tiếng trong đầu cao hướng về sau tiếng hô. Quá thoải mái, quá mẹ nó đã nghiền. Vừa rồi tốc độ kia, đơn giản để cho người khó có thể tin. Không chỉ có Loe ba người, tất cả Bundesliga Bundesliga 2 huấn luyện viên trưởng nhóm đều kích động đứng lên, đều đang vì Tô Đông lớn tiếng gọi tốt. Nếu như nói, vừa rồi cái thứ nhất dẫn bóng, thể hiện ra chính là Tô Đông thân thể lực lượng cùng dưới chân kỹ thuật, như vậy hiện tại, cái thứ hai dẫn bóng liền hoàn toàn phản ứng ra Tô Đông kia tốc độ kia người. Ông trời ơi, đây quả thực để cho người khó có thể tin. Liền ngay cả hẻm bật sướng huấn viên đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại càng không cần phải nói là những người khác. Rất nhiều hẻm bật fan bóng đá cũng nhịn không được đang vì Tô Đông gọi tốt. Thần Thật là thần. Loe thấy thẳng lắc đầu. Bundesliga lúc nào xuất hiện qua trường hợp như vậy? Trước kia, Bundesliga có cái tiên phong gọi Hạo Tổng, tiên hiệu tia chớp hình cầu, hắn cũng là nhất danh tốc độ cực nhanh cầu thủ, nhưng lực trùng kích không có Tô Đông Kinh người như vậy, bởi vì tổng thân cao vẫn chưa tới 1.8m, chỉ là hình thể cường tráng một chút, nhưng Tô Đông đó là cái gì khái niệm? Một M95 cái đầu, tốc độ lại như thế nhanh chóng, một khi vọt lên đến, ai chống đỡ được. Trước đó không phải nói, Arsenal tên kia trung vệ trực tiếp bị Tô Đông đụng bay? biết tô đông đặc điểm toàn diện nhưng chân chính hiện trường nhìn hắn tranh tài mới biết được nguyên lai là như thế rung động bay lần này thật sự là làm một cọp thiên tài giao dịch bị ở hậu tâm phục khẩu phúc khen tô đông là tự do chuyển nhượng dựa theo trước mắt truyền thông để lộ ra tới tin tức bay cho ra là mỗi niên thanh toán một bút cao ký tên phí mà từ trước mắt tình huống đến xem bay chẳng khác nào là mỗi niên hoa một khoản tiền thuê nhất danh dẫn bóng năng lực kinh người công kích hỏa lực có một không đương thời số 1 đạt được tay nghe người trong vòng suy đoán ký tên phí sẽ không vượt qua ba vạn euro lại thêm tô đông kết sổ lương một năm một năm đại khái tại năm vạn euro trở lên đúng là khá cao nhưng từ biểu hiện đến xem, giá trị tuyệt đối đến. khỏi cần phải nói, nhìn một cái hẻm bận bọn này fan bóng đá, ngay cả bọn hắn đều có thể vì tô đông dẫn bóng vỗ tay gọi tốt, liền có thể tưởng tượng bay ơn khoản giao dịch này đến cùng có bao nhiêu có lời. phải biết, bay ơn cùng hẻm bận danh sưng nam bắc đại vương, cái này hai chi đội bóng thế nhưng là nhiều năm từ địch. hắn giống như cho đến nay còn không có vì quốc gia đội đá tranh tài. phật ở bên đột nhiên nói, ồ, bị ở học sướng sở, lô e càng là đã tuân ra một cố kinh hỉ, thật sao? vì cái gì? dạng này cầu thủ không xứng với quốc gia của bọn hắn đội sao? Đối mặt Loe linh hồn thảo vấn, Flack bất đắc dĩ lắc đầu biểu thị, hắn cũng không biết. Bi'er of ngược lại là hiểu càng nhiều hơn một chút, rất nhiều quốc gia bóng đá đều là tương đương giày vò. Có khả năng hay không đem hắn mời được quốc gia chúng ta trong đội đến? Loe nhiều hứng thú hỏi hướng Bi'er hỏi. Bi'er of lắc đầu, có thể tiếp xúc thử một chút, nhưng sát suất không lớn. Vì cái gì? Loe rất bình thường nghi hoặc. Bồ Đào Nha cùng Tây Ban Nha đều từng theo hắn tiếp xúc qua, mời hắn gia nhập liên minh đội tuyển quốc gia, chúng ta trước đó cũng có tiết lộ qua phương diện này mục đích, nhưng hắn đều minh xác cự tuyệt, hắn biểu thị hắn chỉ nguyện ý vì Trung Quốc đội tuyển quốc gia hiệu lực. Loe có chút hà to miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng là thở dài một tiếng. Đáng tiếc, đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ là hoàn toàn khác biệt hai loại chế độ thi đấu. Câu lạc bộ là chức nghiệp bóng đá tranh tài, thuộc về cầu thủ người tranh tài, nhưng đội tuyển quốc gia đại biểu cho chính là toàn bộ khu vực, là muốn nhập tịch. Mỗi người muốn thu hoạch được một cái khác quốc gia quốc tịch, liền nhất định phải biểu thị công khai hiệu trùng với quốc gia này, cho dù là song quốc tịch. Có người có thể tiếp nhận, có người không cách nào tiếp nhận, đây đều là hẳn là được tôn trọng. Nhất là giống tôi đông loại này, xuất thân từ bóng đá nước yếu, bản thân lại không bị đội tuyển quốc gia tiếp nhận, lại cố chấp kiên thủ chấp niệm trong lòng dạng này người là hẳn là tôn trọng. đương nhiên, đứng tại nước đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng vị trí bên trên, lô é càng nhiều là cảm thấy tiếc hận. nếu như tô đông nguyện ý đến nước đức đội tuyển quốc gia, hắn có lòng tin dẫn đầu chi này đội tuyển quốc gia tại các hạng giải thi đấu bên trên lấy được thành tích. bởi vì hắn thực sự quá mạnh. hèm bất cuối cùng là tại sân nhà, không so với hai bại bởi bay ở muniz, tô đông lập cú đút, lại một lần nữa được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. đương tranh tài kết thúc lúc, đương hai đội cầu thủ đi xuống sân bóng lúc, hiện trường rất nhiều hẻm mật fan bóng đá đều đối tô đông đáp lại tiếng vỗ tay. chủ tịch nhìn trên đài tất cả Bundesliga, Bundesliga 2 huấn luyện viên trưởng, cùng đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng, đều đối Tô Đông đáp lại nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Hai cái dẫn bóng đều tương đương kinh diễm, đều thể hiện ra Tô Đông năng lực cùng giá trị. Tô Đông cũng tại đi vào cầu thủ trước thông đạo, hướng phía nhìn trên đài vì hắn vỗ tay phan bóng đá cúi đầu, cảm tạ ủng hộ của bọn hắn. Giữa bất tri bất giác, bay đơn cầu thủ cũng đều yên lặng tụ lại ở xung quanh hắn. Chương 538, Tô Đông, ngươi không thể như thế khi dễ người. Lại một trận lập cú đút, để Tô Đông lần nữa bị xông lên danh tiếng đỉnh sóng. Hai cái mấu chốt dẫn bóng Mỗi một cái đều vô cùng đặc sắc, cái này khiến Tô Đông tại sao trận đấu thắng được nước Đức truyền thông cùng fan bóng đá nhất trí khẳng định. Báo biểu tại sao trận đấu cầu thủ cho điểm bên trong, lại một lần nữa cho Tô Đông cao nhất mắt điểm, nhà này qua quyền uy truyền thông biểu thị, vẻn vẹn 4 vòng thi đấu vòng tròn qua đi, bọn hắn đã triệt để tìm không thấy tươi mới tự ngự trao chuốt để hình dung Tô Đông. Chúng ta nghĩ khen, nhưng không biết làm sao khen cho mới. Đây cũng là báo biểu ký giả truyền thông lần thứ nhất cảm thấy, trí tưởng tượng của mình thật sự là quá thiếu thốn, nghiêm trọng khuyết thiếu sáng tạo cái mới. Cũng không có biện pháp, không chịu nổi Tô Đông liên tục 4 trận đá ra loại hiện tượng này cấp biểu diễn. Năm ngoái, tô Đông vừa mới gia nhập liên minh trước đó, rất nhiều châu Âu truyền thông đều cho rằng, tô Đông lai like đến Bundesliga chính là kỹ thuật giúp đỡ người nghèo. Lúc ấy nước Đức truyền thông còn không phục lắm, cho rằng Bundesliga kỹ chiến thuật hàm lượng cũng không so còn lại tam đại thi đấu vòng tròn kém. Làm sao lại kỹ thuật giúp đỡ người nghèo rồi? Nhưng bây giờ, nếu như truyền thông lại nói, đoán chừng bọn hắn đều có thể tiếp nhận. Tô Đông không chỉ có đến Bundesliga là kỹ thuật giúp đỡ người nghèo, đến còn lại thi đấu vòng tròn cũng đồng dạng là kỹ thuật giúp đỡ người nghèo. Quá cường hãn, bởi vì đúng lúc là nước Đức huấn luyện viên phong hội. Hẻm bất tụ tập Bundesliga cùng Bundesliga tháng 2-5 36 tên huấn luyện viên trưởng cùng đội tuyển quốc gia huấn luyện viên tổ, còn có đông đảo giới bóng đá danh tú, bọn hắn đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc, đều từ từng cái khác biệt góc độ, thử nghiệm mới mẹ Hoa Văn đi khen lấy Tô Đông, nhưng có một chút được công nhận, đó chính là Tô Đông như trước vẫn là Tô Đông. Dù là đi vào Bundesliga, hắn như trước vẫn là thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Kỳ cờ tạp chí thì là đối bên cường thế có chút thất lạc, cho rằng Hẻm bất đội hơn nửa hiệp bị đá rất bình thường xuất sắc, nhưng Tô Đông một người cải biến cả trận tranh tài xu thế, dẫn đầu bên đánh bại Hẻm mỡ. Nhà này nước Đức quyền uy tạp chí cũng cho rằng Tại đánh bại Hẻm mật về sau, Bayern Bundesliga vệ miệng con đường đã đi lên tiền đồ tươi sáng, còn lại Bundesliga đội bóng muốn đánh lén Bayon khả năng không lớn, trừ phi chính Bayon xuất hiện trọng đại sai lầm. Thì như tiếp xuống sóng tuyến, thậm chí tam tuyến tác chiến. Kỳ cờ tạm chí cho rằng, Bayon trước mắt còn không có đủ đá tam tuyến năng lực, song tuyến đều có chút miễn cưỡng, bởi vì Griezmann cùng Roben đều khuyết thiếu dự bị, hậu vệ trái cũng là tiểu tướng Marcelo đụng ra, đây đều là gây bất lợi cho Bayern nhân tố. Nhưng trái lại, nếu như Bayern đem những vấn đề này tất cả đều từng cái bổ huyết, bọn hắn thực lực tổng hợp, tại Bundesliga thống trị lực, lại đem tiến thêm một bước đôi này Bundesliga còn lại đội bóng tới nói lại là một trận ác đấu, cho nên kỳ cờ tạp chí hô hào Bundesliga còn lại đội bóng tầng quản lý hẳn là càng có quyết đoán một chút, đừng lại kéo hông, để đánh ngã Bayern không còn biến thành một câu nói rông. Nước Đức mỗi tạp chí lớn tại biến đổi hoa văn khen người thời điểm Châu Âu chính là toàn thế giới mỗi tạp chí lớn cũng đồng dạng không có nhàn rỗi. Tất cả fan bóng đá đều dần dần phát hiện theo tô Đông gia nhập Liên minh Bundesliga về sau mỗi tuần bọn hắn nhìn thấy Bundesliga tin tức bắt đầu tăng nhiều, cái này khiến Bundesliga chú ý độ cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Tô Đông dẫn bóng rồi, Tô Đông yêu đương. Tô Đông làm đoàn C. Tô Đông hôm nay mặc cái gì quần áo? Từ sân bóng đến đường viện, đủ loại tin tức, mỗi ngày đều lại không ngừng xuất hiện tại truyền thông trên mặt báo. Kéo theo Bundesliga chú ý độ, cũng làm cho mỗi tuần chú ý Bundesliga tranh tài fan bóng đá trở nên càng ngày càng nhiều, tỷ lệ người xem cũng là không ngừng tăng lên. Nước Đức liên đoàn bóng đá tại công bố thi đấu vòng tròn trước 4 vòng các hạng số liệu lúc đều nâng lên một câu, lấy Tô Đông cầm đầu cự tinh gia nhập liên minh, để mới mùa giải ấn tụ trình độ chú ý sáng tạo ra năm gần đây mới cao. Đây là một cái phi thường đáng mừng tình thế. Đồng thời, đối với tương lai, đối Trung Đông, châu Á cùng Bắc Mỹ thị trường khai thác đem tiến một bước huyết chương trương đức giáp lực ảnh hưởng. Nước Đức liên đoàn bóng đá hô hào, Bayern đã xông vào phía trước nhất, Bundesliga còn lại đội bóng cũng hẳn là mau chóng đuổi theo, khai sáng một phen Bundesliga hưng thịnh chẳng diện, quay về thế kỷ giao tiếp kia mấy năm cường thịnh cục diện. Đã xong 4 vòng, châu Âu thi đấu vòng tròn ngừng, nên đón hai tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Nhưng đối với Tô Đông Lai nói, đội tuyển quốc gia tranh tài ngày cũng cùng bình thường đồng dạng. Hắn như trước vẫn là mỗi ngày trong nhà, hoặc là đến xe tận nạ đường cái tiến hành huấn luyện, nú nổ rút chờ huấn luyện viên tạo thành viên vẫn như cũ toàn bộ hành trình cùng đi, mà lại bởi vì không có tranh tài huấn luyện cường độ lại so với bình thường lớn hơn một chút, mục đích đúng là bảo trì Tô Đông trạng thái. Tô Đông đem đầy 23 tuổi, Nuno Juz mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ đối với hắn thân thể tiến hành một phen phi thường kỹ càng kiểm tra, kết hợp với Tô Đông huấn luyện số liệu, đối với hắn tình huống thân thể tiến hành phân tích cùng giải. Hắn khẳng định, Tô Đông trước mắt thân thể sắp đạt tới trạng thái đỉnh phong, dự tính sẽ ở một năm trong vòng đạt tới mắt trị số, tiếp xuống chính là muốn như thế nào bảo trì thân thể đỉnh phong, tận khả năng kéo dài Tô Đông trạng thái thân thể cùng hắn đá bóng hoàng kim pertac. Cái này không thể nghi ngờ cũng là một phần phi thường có tính khiêu chiến công việc. Trên thực tế, Nuno cũng đã sớm cùng tư nhân huấn luyện viên đoàn tại nâng lên nghiên cứu cùng phân tích đường tô Đông thân thể đạt tới đỉnh phong về sau, muốn thế nào bảo chỉ, huấn luyện lượng muốn làm sao điều chỉnh, nào huấn luyện hạng mục cần thêm bớt. Tất cả những này đều cần tư nhân huấn luyện viên đoàn căn cứ tô Đông thân thể tình huống thực tế làm ngắn, chung, lâu dài dự phán. Gia nhập liên minh bơi ơn về sau, tô Đông cho bốn tên tư nhân huấn luyện viên đoàn đều mở ra lương cao, lại thêm còn lại các loại thiết bị, nghiên cứu đầu nhập các loại, hàng năm ở bộ này trên thân thể, tô Đông không chỉ là đầu nhập vào ý chí kiên cường cùng không ngừng huấn luyện, đồng thời còn có khổng lồ tài chính. Chính Tô Đông đại khái đánh giá một chút, chỉ ít 300 vạn euro. Cái này đã tương đương với một đội một chủ lực cầu thủ đích lương hàng năm. Nhưng những năm gần đây, Tô Đông cũng từ nụ nổ do đám người huấn luyện cùng trong nghiên cứu được ít lợi không nhỏ, chỉ ít hắn cực ít xuất hiện tổn thương bệnh, bởi vì mỗi một trận đấu cùng mỗi một đường huấn luyện khóa về sau, bọn hắn đều sẽ trước tiên đối Tô Đông tiến hành tính nhắm vào kiếm tra cùng tổn thương bệnh dự phòng, đây là đội bóng đội ý tổ cũng không thể cung cấp. Tỷ như thần y Hope, hắn xem như đặc biệt chiếu cố bệnh nặng Howard Robendy. Nhưng hắn cũng không có khả năng mỗi ngày đều đi theo Robenda. Đến mức Ben đang cùng theo nủn nủn rút bọn người huấn luyện sau một khoảng thời gian, hắn xuất phát từ nội tâm càng khái, biểu thị nếu như chính mình nếu có tiền, cũng hy vọng giống Tô Đông dạng này, thành lập nên một bộ như thế hoàn thiện mà khoa học tư nhân huấn luyện viên đoàn đội. Nhưng vấn đề là, hắn nuôi không nổi. Những năm này, cũng không phải không có ngôi sao bóng đá hoặc đội bóng đào góc nủn nủn rút bọn người, nhưng đều không thể đạt đi, nguyên nhân rất đơn giản, liền hai điểm, thứ nhất, Tô Đông cho tiền lương những người khác, cho dù là trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, đều không cho được. Bốn cái tư nhân huấn luyện viên đoàn đội, 200 vạn ớo zodi lương hàng năm. Vụ đắp được một chút trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng huấn luyện viên trưởng đích lương hàng năm. Mà tất cả mọi người biết, huấn luyện viên trưởng đích lương hàng năm thường thường cũng bao quát đoàn đội bên trong 2 đến 3 tên huấn luyện viên đích lương hàng năm. Thử hỏi, cái nào một nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ bỏ được tiêu số tiền này? Còn có một cái chính là, cùng Tô Đông công việc, bọn hắn rất vui vẻ, không chỉ có công việc nhẹ nhõm, Tô Đông còn lớn hơn lực tài trợ bọn hắn đi tham gia các loại nghiệp giới nghiên cứu khoa học cùng giao lưu hoạt động, tăng lên bọn hắn chuyên nghiệp trình độ cùng lý niệm trình độ, này bằng với là đang giúp bọn hắn tăng giá trị tài sản. Công việc nhẹ nhõm vui sướng, lương một năm lại cao còn có thể bản thân tăng giá trị tài sản, thử hỏi, ai có thể đào phải đi? hai tuần quốc gia đội tranh tài ngày ở giữa, tô đông chỉ bỏ hai ngày, thừa dịp vương sơ tình nghỉ, thứ sáu ban đêm xuất phát, chạy tới ortsia họ hẹn chơi hai ngày. mazelo cũng không có đội tuyển quốc gia tranh tài nhiệm vụ, vốn còn muốn muốn cùng bọn hắn cùng đi ra, nhưng nhìn thấy hai người mỗi lần gặp mặt đều như keo như sơn bộ dáng, vờ ra di tiểu tử quả quyết lựa chọn nửa đường bỏ cuộc. hắn là không ngại làm bóng đèn, nhưng vấn đề là, bị người cưỡng ép cho chó ăn lương thực, tư vị kia tuyệt đối là chưa thoải mái. có chút thời gian, ta đợi trong nhà chơi mấy cục trò chơi, nó không thâm sao. Nhưng có một chút, bờ ra giũ người ngược lại là thật học minh bạch. Vẫn là đến tìm nữ nhân xinh đẹp yêu đương Nhìn một cái Tô Đông, trên sân bóng nhiều mảnh nhiều vừa. Đơn giản chính là cái chính cống ác sở ở thẳng nam được không? Nhưng nói tới yêu đương, như thường là không biết xấu hổ không biết thẹn, chỉ xui xẻo Marcelo cái này tiểu tùy tùng. Mỗi khi Marcelo nhịn không được hảo tâm nhắc nhở hai người bọn hắn, phải chú ý mình vẫn là một đứa bé thời điểm, Tô Đông đều sẽ thưởng một cái bạo lận, sau đó hung hăng huấn hắn một câu, đáng đời ngươi là độc thân cậu. Marcelo khóc, ta mới 19 tuổi, ta độc thân làm sao rồi? Ngươi cũng không phải đến 22 tuổi mới thoát đơn. Cuối cùng, Marcelo dứt khoát quyết nhiên lựa chọn không cùng bọn hắn đi du lịch. Thế là, Tô Đông cùng Vương Sơ Tình hai người sàng khoái đến vẹn nạ qua nổi lên không xấu hổ không biết thẹn ngọt ngào hai ngày du lịch, ngoại trừ bảo vệ chặt không siêu tốc danh giới cuối cùng bên ngoài, tất cả nên làm đều làm. Hai tuần quốc gia đội tranh tài về sau, Bayern nên đón Bundesliga vòng thứ năm, sân nhà nên chiến sở có khâm muốn. Nói đến, Tô Đông cùng Nơ Ơ thật đúng là rất có duyên, đụng phải nhiều lần như vậy. Mà lần này, Tô Đông tại mở màn 10 phút, liền tiếp vào dribble cánh trái chuyền bóng, chân trái đá ra một cái phi thường đặc sắc lăng không rút bắn, công phá Nơ Ơ cầu môn. Nơ ơi tại mất bóng về sau, rất bình thường không nói chỉ vào tô đông, thân cao chân dài cũng không thể như thế khi dễ người à. Phút thứ 24, lại là tô đông ở bên trái sần tìm Jiberji phối hợp về sau, hai người hoàn thành một lần hai qua một gặp trở ngại về sau. Jiberji đột nhập vùng cấm địa, tại cầu môn bên trái xuyên qua đến phía trước cầu môn, kịp thời theo vào tô đông nhẹ nhõm đẩy bắn phía bên phải, tiếng bóng chui vào lưới, hai không. Nơ ơi lần này thật là rất bất đắc dĩ, bởi vì hắn một người không cách nào đồng thời ngăn trở Jiberji cùng tô đông, mà tô đông đêm nay lại là một cái lập cú đúp. Sở Cốt Không 4 tại phút thứ 36, ạ sạn nhọ cánh phải chuyền về, giả Kỷ Tỷ lớn vùng cấm địa tuyến đầu một cái giật bóng, công phá cản tổ môn, vì Sở Cốt Không 4 lật về một cầu. Cơ si ở thiên tài Tân Tú giả Kỷ Tỷ là năm nay mùa hạ gia nhập liên minh Sở Cốt Không 4, biểu hiện được phi thường chói mắt, thậm chí lớn át lớn tuổi hắn 3 tuổi Mộ Díp, như thế để cho người ta mười phần ngoài ý muốn. Đương nhiên, hai người đặc điểm cũng khác biệt, Mộ Díp cảm hiểu hơn chuyền bóng cùng khống chế, giả Kỷ Tỷ tiến công đạt được năng lực cản mạnh một chút, cho nên hắn dẫn bóng cũng nhiều hơn nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, lại là Djibril cùng Tô Đông ở bên trái sân phối hợp. Từ Djibril đột nhập vùng cấm địa chuyển đến sau điểm, Joubert đuổi theo gõ cửa trúng đích, vị bớt lại xuống một thành. Ba so với 1. bay ơn cuối cùng là 3 so với một sân nhà đánh bại sở cốt không bốn. Nhưng Tô Đông, Djibril cùng Joubert bọn người, cơ bản đều chỉ đá trường 1 giờ liền bị thay thế ra sân. Huyền kích cần bọn hắn giữ lại khí lực, giữa tuần viễn trình Betmarber. Trư năm trăm ba mươi Đông sẽ hung hăng giáo huấn người nhóm. Mới mùa giải La Liga triệt để lật đổ ngoại giới tưởng tượng, không có người sẽ nghĩ tới kinh lịch đại quy mô thanh tẩy gây dựng lại về sau. Sertor chấp giáo hạ Diomarit có thể lấy tam liên thắng, tiến 10 cầu, ném hai cầu chiến tích, nạo cưu La Liga đứng đầu bảng vị trí. Khiến cho người không tưởng tượng được chính là đưa vào Henzi về sau, thực lực rõ ràng muốn so trước đó mạnh hơn Barca, tại bắt đầu gặp phải một tháng hai huề hỏng bet chiến tích, nhất là kia hai trận không so với không, lộ ra nhất là nhìn thấy mà giật mình. Hai trận đều là sân khách, đối thủ là dã xỉn sàn tảng đờ cùng ổ xả Muốn nói những năm qua, cái này hai tri đội bóng rõ ràng không tại Barca đối thủ phạm vi bên trong, nhưng hôm nay. Nhìn lên ngôi sao bóng đá tụ thập, đội hình thực lực cường đại Barca lại tại sân khách gặp phải không so với không số hổ. La Liga vừa mới bắt đầu ba lượt, Barca đã lạc hậu Real Madrid bốn phần. Cả Tàu lô nhỉ, hệ truyền thông đều đối trước mắt đội bóng biểu hiện cảm thấy 10 phần bất mãn, nhất là đối trong đội ngôi sao bóng đá. Serboteli càng là trực tiếp tại trên báo chí công khai công kích Barca tầng quản lý, huấn luyện viên tổ cùng cầu thủ, cho rằng bọn họ bản mùa giải bắt đầu biểu hiện hoàn toàn không nhìn thấy có bất kỳ sung kích thi đấu vòng tròn quán quân giá rẻ, tại phá vinh một trận về sau, bọn hắn thậm chí còn tôn bóc vò tim heo quẳng xuống một câu như vậy ngoan thoại nếu như tô đông còn tại đội bóng, ba ca tuyệt không về phần xa đoạn thành hiện tại bộ này rộn đồng. Sở Hot Daily bản này đưa tin tại cả tạ lộn Ý Địa khu đã dẫn phát sóng to gió lớn. Ba ca phó chủ tịch Batto Mơ liền công khai đứng ra, hắc âm thanh Sở Hot Daily, cho rằng bọn họ nôn luận là không chịu trách nhiệm. Ai nói không phải đâu? Hảo hảo nói ba ca vấn đề, ngươi mang cũng tốt, phun cũng được, chúng ta đều nhịn. Ngươi trách tô đông làm gì? vô duyên vô cớ bóc người vết sẹo, chơi vui sao? Đối với hiện tại ba ca tình huống, Cờ Ju ngay tại mình chuyên mục bên trong. Công khai pháo hành đội bóng tầng quản lý, cho rằng bọn họ chuyển nhượng quyết sách thất bại, là tạo thành đội bóng trước mắt khốn cảnh nguyên nhân chủ yếu nhất, nhất định phải có người phụ trách. 3 ca giáo phụ từ trước đến nay đều cùng dụ sẹo nước tiểu không đến một cái ấm bên trong, hắn trực tiếp tại chuyên mục bên trong biểu thị, đưa vào Hê tô Etoho cùng Henry, đều lèn bù không được tô đông tại 3 ca tác dụng, không chỉ có là trên sân bóng, vẫn là phòng thay quần áo. Nhìn một cái hắn tại Bundesliga biểu hiện, năm vòng thi đấu vòng tròn đánh vào 14 dân bóng, dù là tại La Liga, giảm giá 50%, hắn cũng có thể đánh vào 7 cái dân bóng. Trợ giúp ba ca đánh bại dạ xỉn sạn tăng đỡ cùng ổ xạ su nạ dạng này đội bóng, không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng có ít người đem hắn bức ra nu kèm. Tất cả tham dự bước đi tô đông người, đều là ba ca tội nhân. Cờ du yết phá vinh lại lần nữa đã dẫn phát nghi nghị, nhất là hắn tại chuyên mục bên trong lại lần nữa đưa ra đối trong đội nhiều tên mở ra dự cầu thủ bất mãn. Zona Dino cùng đệ cô bọn người thường thường trà trộn hôm đêm, những này đường viễn tin tức tại quá khứ một đoạn thời gian, không ngừng bị môi lộ ra ánh sáng. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, ba đã không còn bảo hộ Zona Dino cùng đệ Cùng ba hỏng bét bắt đầu hoàn toàn tương phản. Real Madrid bắt đầu thế như trẻ tre. Thi đấu vòng tròn thủ diễn ngay tại sân nhà 2 so với một đánh bại cùng thành tựu địch Atletico Madrid, lần vòng ngay tại sân khách năm không cùng thắng Villa Rio, vòng thứ 3 thì là tại sân nhà 3 so với một đánh bại Anme gì ạ? Ba trận tranh tài, mỗi một trận đều bị đá tương đương đặc sắc, đều cầm xuống thắng lợi. Sắt trợ cũng nương tựa theo cái này một đợt tam liên thắng, đứng vững vàng Real Madrid xoáy vị, Hà Lan giữa trận sở nịt đỡ cũng nương tựa theo bắt đầu chói mắt biểu hiện, thắng được Real Madrid fan bóng đá khẳng định. Bắt đầu tam liên thắng, Real Madrid quét qua năm trước xu hướng suy tàn, tại bảng điểm số bên trên độc lĩnh phong tao nước đức chủ xoé sơn tở cũng đồng dạng hăng hái nhất là hắn không chỉ có thủ thắng còn thực hiện chấp giáo lúc tương thuận muốn dẫn dắt real madrid đá ra xinh đẹp bóng đá hứa hẹn bây giờ hắn thực hiện phần này hứa hẹn nhất là sân khách năm không cùng thắng villa Dự kia một trận càng là vì thắng lấy hết tiếng vỗ tay sơn tở cũng bởi vậy thu hoạch lòng tin tại giao đấu bên trước đó sơn tở tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị mình làm nhất danh huấn luyện viên trưởng cho tới bây giờ không có thắng từng tới bất luận cái gì vinh dự hắn hy vọng có thể dẫn đầu real madrid lấy được đội pha mới đối với bản mùa giải la liga đoạt giải quán quân tình thế Sự tự minh xác biểu thị, Barca đã không phải là đối thủ của Real Madrid. Tuy nói thi đấu vòng tròn mới đá ba lượt, nhưng tình thế đã tương đối sáng tỏ. Chúng ta tại vệ miệng trên đường lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là Sevilla. Chiến thuật của bọn hắn đã rất bình thường thành thủ. Chúng ta trên một điểm này còn cần cố gắng. đương nhiên, Barca cũng là một cái không thể bỏ qua cường địch. Liên cái này, liên cái này, cả Tạ lộ nhị ạ truyền thông đối với cái này phản ứng phi thường kịch liệt, cho rằng Sợt Tơ đã hoàn toàn không đem Barca để vào mắt. Cái kia có thể tranh ai, còn không phải chính Barca bất tranh khí. Không chỉ có trên sân bóng bị đá không tốt, tầng quản lý nội bộ phân liệt nghiêm trọng. Trong phòng thay quần áo bộ cũng tồn tại các loại vấn đề, có thể chăng ai? Liền ngay cả Vessel Sports Daily đều đối sắt tờ ngôn luận 10 phần bất mãn, cho là hắn bởi vì Tam Liên Thắng đã bắt đầu trở nên có chút cuồng vọng, đây đối với nhất danh sắc nên đón quyết đấu đỉnh cao trung tâm huấn luyện cầu thủ chủ xoáy tới nói, là tối kỵ. Giữa tuần, tại Bethmaber, Tô Đông sẽ hung hăng giáo huấn ngươi nhóm. Vessel Sports Daily quản xuống ngoan thoại nói, nhưng báo AS rất nhanh cho đánh trả, "Tô Đông, hắn thua môn cầu thủ, cùng các ngươi có quan hệ gì? Nếu như nhớ không lầm, lúc trước vẫn là các ngươi bức đi hắn, nói không chừng tương lai có cơ hội." hắn còn sẽ tới Real Madrid đá bóng, nhưng tuyệt sẽ không về Barca. Hai đại tiếng nói múa mép khư môi, Sệt Tở cũng đồng dạng không có nhà rỗi. Giao đấu Bayern đúng là một trận không thể khinh thường mấu chốt tranh tài, nhưng Sệt Tở tại đội bóng cầm xuống Tam liên thắng về sau, lòng tin rất đủ, biểu thị đội bóng có thực lực tại Betma Bơ đánh lui Bayern. Đúng vậy, bọn hắn tại Bundesliga biểu hiện được người phần sáng chói, nhưng chúng ta tại La Liga biểu hiện cũng không chút thua kém. Bayern là 5 thắng liên tiếp, Real Madrid là Tam liên thắng, hai chi đội bóng đều đá ra sắc bén tiến công, mà lại cũng đều gặp phải cường độ, trong đó Real Madrid lịch đấu tàn cấp hơn. Ba trận trong trận đấu gặp Atletico cùng Vila cường Đại như vậy đối thủ. Satter thật là hữu lý từ cho rằng Real Madrid biểu hiện không chút nào thua Bayern. Nhưng làm nước đứng người, Satter cũng hiểu rất rõ Bayern thực lực, cùng bóng đá Đức đội đặc chất, cho nên hắn cũng đang nhắc nhở cầu thủ, đối mặt Bayern lúc nhất định phải làm thật đáng chiến chuẩn bị. Nay lại là một trận mấu chốt mà chật vật tranh tài. Mà đối với Tô Đông, Satter biểu thị, mình đã tìm được khắc chế biện pháp của hắn. Mẹ tiểu Đờ là Đông kết Tô Đông lý tưởng nhất phòng thủ cầu thủ, bọn hắn có tới gần thân cao cùng thân thể đối kháng, đồng thời chúng ta còn có cản nạ vạ rồ cái này hai tên trung vệ tổ hợp phi thường bổ sung sẽ là đội bóng bản mùa giải trọng yếu nhất lực lượng phòng thủ tại trận hình phương diện, Diemajit đem tiếp tục áp dụng bốn bốn hai song tiên phong trận hình, Joe cùng Van Nịt kéo dù tiếp tục cộng tác, mà giữa trận phương diện, Gago sẽ kéo về sau, Schneider, gụ tỷ cùng Hygrain ở giữa hậu phòng tuyến thì là Hinder, mẹ tịt đờ, cắn nạ vạ Joe cùng Gia Mút tổ hợp, đây cũng là quá khứ cái này ba lượn, Diemajit tam liên thắng đội hình chủ lực, Sutter đem tiếp tục áp dụng bộ này đội pháp, mặt khác, báo AS còn nâng lên giao đấu Biden chính là Diemajit trong lịch sử trường ba trăm trận Champions League cái này cũng tiến thêm một bước khơi dậy Betma về fan bóng đá chờ mong. Bay ơn tại ngăn lại Madrid về sau, trực tiếp vào ở khách sạn. Ngày kế tiếp sáng sớm, đội bóng cùng một chỗ ăn điểm tâm xong về sau, khẩn kích ngay tại khách sạn phòng họp, tổ chức lúc trước một lần cuối cùng chiến thuật hội nghị, chủ yếu nội dung chính là phân tích Real Madrid. Khẩn kích biểu thị mình lặp đi lặp lại nhìn Real Madrid bản mùa giải trước 3 trận đấu, tuy nói hàng mẫu không nhiều, nhưng giá trị tham khảo vẫn phải có, đó chính là Atletico cùng Antbe. Dì à hai chi đội bóng đều đối Real Madrid khai thác toàn trường ép sát chiến thuật, cái này khiến Real Madrid phi thường khó chịu. Giao đấu Villarreal tranh tài chính yếu nhất vẫn là tàu ngầm vàng cho Real Madrid quá nhiều tiến công không gian, nói đơn giản một chút chính là, L Gini đội bóng bị đá quá phong túng. Thực lực không bằng Real Madrid, ngươi liền thu điểm đá, ngươi tài nghệ không bằng người còn cùng người cùng chết. Cái này không muốn chết sao? Mọi người nhìn xem phần này số liệu. Huyền kích liệt ra một phần Power Bỉn, phía trên là Real Madrid 3 trận tranh tài bị đối thủ sút goal số lần, theo thứ tự là Atletico 21 lần, Villa Gio nhiều nhất, đặt tới 23 lần, Anhuệ gì ạ cũng có 21 lần. Từ điểm số bên trên nhìn, Real Madrid đúng là biểu hiện được coi như không tệ, nhưng từ tranh tài quá trình biểu hiện cùng các loại tranh tài số liệu bên trong, chúng ta không khó coi ra Diomarit vấn đề hay là vô cùng nghiêm trọng. bọn hắn cho đối thủ suất gôn số lần nhiều lắm. Hên kích trình bày nguyên nhân, đó chính là sợt tơ gánh vác lấy cùng cạm kẹo lỗ hoàn toàn khác biệt sứ mệnh. Cạm kẹo lỗ vì sao lại tan học? Bởi vì hắn bị đá không xinh đẹp. Thắng trận thắng quân quân, nhưng ngươi bị đá như vậy bảo thủ, Diomarit liền chứa không nổi ngươi, ngươi liền phải tan học. Từ sợt tơ tiền nhiệm bắt đầu, hắn liền gánh vác lấy một cái sứ mệnh, đó chính là Diomarit không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp cảm kéo lô bộ kia bảo thủ chiến thuật đấu pháp liền không thể dùng, cho nên gã gồ bắt đầu đảm nhiệm đơn tiền vệ phòng ngự. Guti, Sernick cùng nhau xuất ra đầu tiên, lại thêm Jo, Nikelruz cùng Higoin, Real Madrid trước trận tràn ngập tiến công cầu thủ. lấy Real Madrid cầu thủ thực lực, dạng này công kích lực đúng là tăng lên rất nhiều, nhưng giữa trận phòng thủ cùng đánh trận cũng yếu kém, thế là liền xuất hiện loại mâu thuẫn này cục diện. một mặt là Real Madrid thế công như thủy triều, nhưng một phương diện khác, Real Madrid bị đối thủ suất gôn số lần cũng nhiều lần sáng tạo cái mới cao ngay cả hạn mịa gì hạng dạng này đội bóng đều có thể đạt được 21 chân sút gôn cơ hội có thể nghĩ Real Madrid phòng thủ có bao nhiêu làm người ta sợ hãi thuyền kỳ phân tích nơi này lúc trong phòng họp tất cả biên cầu thủ cũng đều nhao nhao nở nụ cười lập tức cảm thấy dễ dàng rất nhiều bọn hắn cũng bắt đầu biết rõ muốn làm sao đi đối phó Real Madrid bên trong trước trận ngăn chặn bọn hắn cắt bóng sau cấp tốc đánh phản kích trực tiếp đánh nổ phòng tuyến của bọn hắn lại cho bọn hắn lưu lại một trận khó quên thảm bại thuyền kí cười nói theo bên thành tích càng ngày càng tốt Hải Lão đầu lòng tin cũng càng ngày càng mãnh liệt hắn hiện tại bắt đầu tin tưởng mình rất nhiều tưởng tượng cũng có thể chấp hành, mà lại chính là tại chi này bị ơn trên thân có thể thực hiện. Huấn luyện viên trưởng có lý có cứ, rất có sức thuyết phục. Cầu thủ nghe cũng đều cơ bản tán đồng. Đương trong phòng thay quần áo tất cả mọi người đạt thành chung nhận thức, đó chính là bị ơn giao đấu Dielmarit vũ khí. Lại đi ra phòng họp lúc, bay ơn nuôi nhất danh cầu thủ trên mặt đều viết trở mong cùng kích động. Bepmarber, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chúng ta tới. Chương 540, thế không thể đỡ tô Đông. Dielmarit giao đấu bay trận này từ địch ở giữa quyết đấu, lại thêm tô Đông nguyên nhân, để tháng chín mười ngày đêm nay. Betmaster sân bóng không còn chỗ ngồi, 8 vạn tên Real Madrid fan bóng đá đi vào sân bóng, vì Real Madrid góp phần trợ uy. Tuy nói là sân khách tách chiến, nhưng Bayern vẫn như cũ biểu hiện được mười phần dũng cảm, cũng không có chút nào khiêm đảm. Tranh tài ngay từ đầu, Bayern liền có can đảm để lên. Tô đông đá ra toàn trường cước thứ nhất sốc gôn, lúc này khoảng cách mở màn vẹn vẹn không đến 2 phút, hắn dùng một cước ở ngoài vùng cấm vây đội thi tên bàn lén thoáng thoát ra, nhưng vẫn như cũ để Casillas dọa chạy mồ hôi lạnh rớt xuống cả người, để hiện trường tám vạn tên Real Madrid fan bóng đá đều kinh tâm táng đạm. Tiểu tử này tới nơi nào, đều là gai đầu. Starter mười phần khẩn trương. Hắn đêm nay lo lắng nhất bởi đơn cầu thủ chính là tô đông, cho nên càng không ngừng ra hiệu cầu thủ muốn ổn định, nhất là phải chú ý đối tô đông không chế. Mẹ tiểu đỡ cùng cạn nạ vạ dội là trọng điểm chằm chằm phòng tô đông tiêu điểm, tự nhiên cũng có thụ sật tờ chú ý. Bị đơn lớn tiếng dọa người về sau, Diomarit rất nhanh kịp phản ứng, cũng cấp tốc phát động thế công. Sật tờ chấp giao đến nay, Diomarit tiến công có một cái hết sức rõ ràng biến hóa, chính là đi mặt đất thẩm thấu phối hợp tăng nhiều. Nhất là đến trước trận, Jo, Gu cùng Van nhị kẻo du dạo giữa tam giác liên tuyến trở thành Real Madrid tiến công một cái vô cùng trọng yếu thủ đoạn, vô cùng nịt kẹo du ở phía trước phạm vi lớn chạy, cũng vì Real Madrid giữa trận ra cầu cung cấp càng nhiều tuyến đường. Phút thứ 12, hai, Real Madrid lại lần nữa chuyển vào vùng cấm địa, Schneider thu hoạch được một lần suất xa cơ hội, đánh ra một cước ở ngoài vùng cấm vây suất xa, nhưng không thể hình thành nguy hiểm. Nhưng rất nhanh, Real Madrid liền đã sáng tạo ra một cơ hội. Đến từ gù tỉ thẳng truyền, nịt kẹo du cắm vào vùng cấm địa bên trái, chọn chuyển trung lộ, cầu vượt qua lũ Hồ, rơi thẳng sau điểm, dỗ cấp tốc trên vào, nhưng thời khắc mấu chốt, PP một mực kẹp lại thân vị, đánh đầu giải vây. Hóa giải Real Madrid mở màn về sau huy hiếp lớn nhất một lần tiến công. Lần này tiến công cũng thổi lên Real Madrid cái lệnh, đồng thời cũng làm cho hiện trường Real Madrid fan bóng đá thấy ăn no thỏa mãn. Cả tòa Bernabéu sân bóng đều đang vì Real Madrid cầu thủ Zho họ, nhất là Zho. Đây là Real Madrid chương 300 trận Champions League, làm đội bóng lãnh tụ, phấn hâm mộ bóng đá tự nhiên đều hy vọng Zho có thể dẫn bóng, vì Real Madrid mở ra thắng lợi chi môn, đồng thời cũng vì mới mùa giải Champions League một cái tốt đầu. Tô Đông đứng tại trung tuyến phụ cận. Hắn nhìn về phía phe mình nửa chảng, vừa vặn liền thấy PP đưa bóng giải vây. Số sờ Tiger đạt được cầu, nhưng Real Madrid cấp tốc đầu nhập ngay tại chỗ phản đọan, tiểu trừ lúc này đưa bóng phân bên cạnh. Trải qua cạm kẹo lô một cái mùa giải về sau, Real Madrid có một cái rất rõ ràng biến hóa, chính là cầu thủ phòng thủ tính tích cực tăng lên. Rõ ràng nhất chính là Zô cùng Nịt Tèo Zud, phạm vi hoạt động của bọn họ rất lớn. Nhưng đơn cũng không phải đèn đã cạn dầu, liên tục truyền lại về sau, Real Madrid phản đọan không thể phát huy ra hiệu quả. Cánh trái Marcelo được banh về sau, nhanh chóng hướng phía trước mang. Nhìn thấy màn này, Tô Đông cấp tốc nghiêng đâm vào trước, tùy thời chuẩn bị hướng phía trước. Diomarit phòng tuyến thì là đang nhanh chóng lui lại, nhất là mẹ tiểu đờ cùng cạn nạ và rổ, hai người đều một tấp cũng không rời cùng ở tô đông. Mascelo ở bên trái đường mang băng qua trung tuyến, chủ động chuyển cho Diomarit. Nước pháp biên phong được băng trực tiếp hướng trung lộ đi, muốn dẫn bóng đột kích Diomarit tiền vệ phòng ngự. Gago đảm nhiệm đơn tiền vệ phòng ngự, hắn ứng phó Diomarit có chút phí sức, khiến cho Ra Mus cũng không thể không tiến lên đây cùng phòng. Kể từ đó, chẳng khác nào là đem bên phải đường cấp cho Ra. Diomarit hấp dẫn lực chú ý về sau, phân cầu đến cánh trái. Mascelo bộ bên cạnh chen vào đến, lớn cắt bước đuổi kịp Diomarit phân cầu. Trực tiếp lội hướng vùng cấm địa bên trái. Zagoos đã sớm chuẩn bị, phản ứng thật nhanh, nhưng như trước vẫn là bị Marcelo bắt lấy một cơ hội, chân trái chọn chuyển vùng cấm địa. Tô Đông Nguyên bạn cố ý thả chậm tốc độ tại vùng cấm địa cung đỉnh một vùng chờ, khi nhìn đến Jibberji phân cầu cho Marcelo về sau, hắn liền đã chuẩn bị sẵn sàng, lại nhìn thấy Marcelo chuyển bóng lúc, hắn cấp tốc trước chen vào. Đừng nhìn Tô Đông thân cao chân dài, nhưng tại đột nhiên trước chen vào kia một chút, đưa lưng về phía hắn cản nạ vạ dụ liền bị hắn bỏ lại đằng sau, chỉ có mẹ Tiểu Đở đang đối mặt hắn, phản ứng rất nhanh, cấp tốc đuổi theo nhưng tại sông qua Peñanti điểm về sau, Tô Đông vượt lên trước một bước ra chân, cầu tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu rơi xuống đất. Tô Đông vừa đúng ra để bán, chân phải của hắn vừa vận đệm ở Marcelo chuyển bên trong cầu bên trên, để một cước này cầu gạt một cái phương hướng, thẳng đến cầu môn góc dưới bên trái mà đi. Cà si lát phi thân cứu thua, nhưng phản ứng lại nhanh, cũng ngăn không được gần đây tại Gang Tetsuon. 1-0, gỗ ổn. Phút thứ 16, mở màn 16 phút, Tô Đông vì bị ơn thủ kéo đi chép. To Đông dẫn bóng về sau, cả người từ dưới đất bò dậy, cấp tốc xông về bên sân, một đường phi nước đại, cuối cùng tại phạt góc khu dừng lại, vung tay la hét chúc mừng lấy mình xa cách hơn nửa năm, lại một lần tại trang Theonlit trên sàn thi đấu dẫn bóng. giờ này khắc này, Betmarber 8 vạn tên fan bóng đá cũng còn không có từ trong lúc khiếp sợ rút ra, tất cả mọi người vẫn làm mộng. Bayern cầu thủ trước hết nhất kịp phản ứng, nhất là Marcelo, hắn gái thứ nhất xông về tô đông, trực tiếp nhảy tới phía sau lưng của hắn bên trên, hướng phía nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá càng không ngừng cơ hai tay. đến từ Bayern Munich một lần nhanh chóng phản kích, đánh cho phi thường cấp tốc. Marcelo cùng Di Berti ở bên trái đường phối hợp phi thường có ăn ý, đem ra Mus kéo ra khỏi vị trí, lại để cho Marcelo trước chen vào chuyển bên trong, trợ công tô đông phía trước cầu môn để bắn. Vì bay ơn thủ kéo ghi chép. Phải nói, cái này dẫn bóng phi thường có bay ơn bản mùa giải tiến công đặc điểm. Hai đầu đường biên bị đá rất bình thường sinh động. Bay ơn thủ kéo ghi chép về sau, Diomariz bắt đầu phát khởi một đợt điên cuồng phản công. Sau đó ngắn ngủi 5 phút thời gian bên trong, Hirvain bên phải đường liên tục đã sáng tạo ra hai lần chuyển bên trong cơ hội, đít kéo đều cướp được điểm rơi, nhưng một lần đánh vào bên cạnh trên mạng, một lần bị lũ ổ phá hư trực tiếp đưa bóng cản ra danh giới cuối cùng. Không bao lâu, Rô lại dẫn bóng đẩy ra tiến công, phân cho Higuerin, Argentina tiểu tướng đẩy bắn góc xa lúc, thoáng lệch ra. Sau đó, chính Rô thu được một cơ hội, đến từ cánh trái thấp chuyển, để hắn tại vùng cấm địa bên trong cướp được lên chân cơ hội, nhưng không thể đánh lên lực đạo, bị cản nhẹ nhọn ôm lấy. Real Madrid cái này một đợt cùng mạnh thế công bị đá khá có uy hiếp, cho thấy sật tờ bản mùa giải chỗ dạy dỗ nên tiến công thực lực, nhưng bên phòng thủ cũng là tổ chức đến tương đương như mật, nhất là tam trung trận cùng hậu phòng tiến, càng là tích cực đầu nhập phòng thủ. Mô tại một lần phối hợp làm thời điểm, thành công đưa bóng cắt bóng về sau, cấp tốc chuyển cho Robben. Người Hà Lan ở bên phải đường được banh về sau, dẫn bóng thẳng đến Hazard. Muốn nói hai người trước đó đều hiệu lực tại Tờ giờ Mỹ ở Jeremy ở kịp, Robben tại Chelsea, hình giờ tại MU, hai người cũng không ít đọ sức qua. Mà lần này, Robben được banh về sau, vọt thẳng hướng về phía Hazard. Argentina hậu vệ trái cũng là như Lâm Đại địch, không dám có chút chủ quan. Có thể coi là là như thế, hai người hơi chút tiếp xúc, Robben một cái động tác giả, ngạnh sinh sinh biến hướng bên trong cắt, trực tiếp liền hất ra hình giờ, dẫn bóng bên trong cắt sau thẳng đến Rio Madrid phóng tiến. Gạ Gộ vẫn đề tại vừa rồi bơn dẫn bóng lúc, đối mặt Griezmann thời điểm liền bạo lộ ra, mà lần này càng là hiện lộ không thể nghi ngờ, đó chính là hắn căn bản không phòng được Griezmann cùng Roben dạng này đột kích thủ. Đường Roben bên trong cắt thẳng đến phòng tuyến Ma đi lúc, Gạ Gộ bất lực ngăn cản, mẹ Tự đờ không thể không từ bỏ phòng tuyến, trực tiếp bên trên đoạn, nhìn liền cùng vừa rồi ra mốt từ bỏ đường biên phòng thủ đồng dạng. Roben quả quyết đưa bóng chuyền vào vùng cấm địa, chuyền đến mẹ Tự đờ sau lưng. Tô Đông cắm nghiêng vào vị, ngưng cầu, lên chân giúp hắn. Cầu lại lần nữa đánh vào Rio Madrid của môn. Hai không. Gỗ ổn. Lại một trận lập cú đút. Thượng đế, bản mùa giải Tô Đông đơn giản thế không thể đỡ. Diomariz phòng thủ tại Bern cường đại công kích, cùng sắc bén phản kích trước mặt, triệt để bộc lộ ra tự thân lỗ thủng. Sự thật chứng minh, hình kí phán đoán là chính xác, vẹn vẹn chỉ dựa vào gã gồ. Diomariz giữa trận căn bản không có đầy đủ năng lực phòng ngự, chỉ có thể lần lượt bại lộ tại đối phương tiến công hỏa lực trước mặt. Đây chính là vì cái gì Diomariz đối mặt Atletico, Villar cùng anh mẹ gì ạ, đều bị đối thủ sáng tạo ra hai mươi mấy chân sút gôn nguyên nhân, mà Bern công kích hỏa lực so với những này cầu thủ là chỉ có hơn chứ không kém. To Đông dẫn bóng về sau. Bắt đầu một đường phi nước đại chúc mừng, nhưng đầy trong đầu đều đang tự hỏi một cái vấn đề khác. Sertor biết Real Madrid phòng thủ vấn đề sao? Đáp án rất rõ ràng, hắn khẳng định biết. Châu Âu đội bóng đều sẽ mua sắm đủ loại phân tích số liệu, Real Madrid cũng không ngoại lệ, thậm chí chính bọn hắn liền có chuyên môn phân tích tiểu tổ, không có khả năng không biết mình phòng thủ vấn đề. Vậy tại sao Sertor còn muốn tại sân nhà đối mặt Bayern Munich, khai thác gã gò đơn tiền vệ phòng ngự đấu pháp? Cái này chỉ sợ ngoại trừ Real Madrid đưa cho hắn hoàn cảnh cùng áp lực bên ngoài, chính hắn cũng đang đánh cược. Cú thắng, hắn liền được cả danh và lợi, kéo dài trước ba vòng biểu hiện xuất sắc thuốc được, hắn liền có thể danh chính luôn thuận thừa cơ điều chỉnh đội bóng chiến thuật đấu pháp. Real Madrid thật rất có ý tứ, bọn hắn không chỉ muốn thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp. Sở dĩ năm đó, hình kịch dù là dẫn đầu Real Madrid, cầm xuống Tramtioliz quân quân, nhưng như thường bị sa thải. Còn có Hiding, cạm kẹo lổ hai lần chấp giáo, thành tích của bọn hắn kỳ thật cũng không tệ, nhưng chính là bởi vì đội bóng bị đá cũng không xinh đẹp, cái này dẫn đến Real Madrid không thể nào tiếp thu được bọn hắn bóng đá. Sợ tử vừa lên mặt cho, liền nhất định khai thác càng có tính công kích chiến thuật phong cách, phong hiểm cũng lớn hơn. Nhất là đến Tramtioliz trên sàn thi đấu đối mặt bay ơn mạnh như vậy đội Real Madrid kia suy nhược hậu phòng tuyến nấu được cũng không có biện pháp chấp giáo Real Madrid cố nhiên là thanh danh lan truyền lớn nhất cử thành danh nhưng mang đến thành tích áp lực cùng gánh vác cũng là khá kinh người không phải người bình thường có thể tùy tiện chịu được sự thật cũng chứng minh dù là đã lạc hậu hai cầu nhưng Sertor vẫn như cũ không có ý định phòng thủ một lần nữa kéo cầu về sau Real Madrid như trước vẫn là đang tìm kiếm cơ hội tấn công Sertor nhìn giống như không để ý chút nào sau lưng ném mấy cái cầu hắn liền muốn ở phía trước đánh vào dân bóng nhưng ai đều biết bay hơn nửa hiệp bắt đầu không lâu hai cái dân bóng tô đông lập cú đút, đã triệt để mở ra Giel Madrid bản mùa giải đến nay phân khích biểu hiện giả tượng, nói cho tất cả mọi người, Giel Madrid phòng thủ vẫn như cũ suy nhược. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối thủ có hay không đầy đủ kiên cố phòng thủ, đi ngăn trở Giel Madrid sắc bén tiến công, đồng thời lại dựa vào cường đại lực công kích, đi xuyên thủng Giel Madrid cầu môn. Có dạng này thực lực đội bóng, tại châu Âu giới bóng đá, tại La Liga thi đấu vòng tròn, lại có bao nhiêu? Trứng 541, chờ ngươi trở về tranh quán quân. Hơn nửa hiệp 2 không dẫn trước, nửa chừng sau đổi bên tái chiến về sau, cơ bản vẫn là kéo dài hơn nửa hiệp thế cục. Real chủ động đập ra đến tiến công, Bayern thì là vững vàng phòng thủ, toàn trường bước đoạn tác bách, trọng điểm đặt ở trung tuyến phụ cận, một khi cắt bóng sau khi thành công, lập tức đầu nhập phản kích, loại này đấu pháp để Real Madrid 10 phần bị khuất. Mà tại phút thứ 52 lúc, lại là Bayern giữa trận cắt bóng hậu sách động phản kích, Robben dẫn bóng bên trong cắt không có kết quả, Modric kịp thời phân cầu cho cánh phải chen vào lạm, làm được banh về sau, thoảng qua cùng phòng hắn sợ từ vùng cấm địa chân phải đột nhập vùng cấm địa, đột nhiên có cảm giật bắn, đánh vào một cái thế giới dao động. Cái này dẫn bóng cùng hắn tại năm 2006 đất cột bên trên cái kia dẫn bóng rất giống, khác biệt chính là Một lần kia là tại vùng cấm địa góc trái, hắn dẫn bóng bên trong cắt sau chân phải đánh vào, còn lần này là tại vùng cấm địa phải góc, đột nhập vùng cấm địa sau dẫn bắn phá không thành. Cái này dẫn bóng phi thường đặc sắc, để làm kích động dị thường. Ba cầu dẫn trước về sau, Biden có ý thức chậm dần thế công. Nhưng ở làm dẫn bóng 6 phút sau, Ruben đột nhiên nhấc tay, hướng bên sân huấn luyện viên trưởng Huyền Kịch ra hiệu muốn đổi người. Cái này lập tức để sân bóng bên trong đơn cầu thủ đều cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng sinh ra một tia lo lắng. Huyền Kịch rất nhanh liền dùng vô đồn kỳ thay đổi Ruben, đội bóng cũng từ lúc đầu 4-3-3, chuyển biến làm 4-4-2. Server Taylor lại bị chuyển đến bên phải đường đi làm hắn nghề cũ. Phút thứ 73, Guti đưa ra một cước thẳng truyền. Rô trước tiên chân trái không ngừng cầu, trực tiếp đẩy lên vùng cấm địa bên trái, van nhịt kẹo rụt tại bên narni điểm bên trái, chân trái gõ cửa trúng đích, vì Real Madrid lật về một cầu. Một so với ba, cái này dẫn bóng để Real Madrid bảo vệ mặt mũi. Sau đó, Sert tuần tự đổi lại giờ Gentơ, Rô bị nổ trở cầu thủ, ý đồ tăng cường thế công, nhưng đều không thể thu được hiệu quả. Huyền Kích cũng là liên tiếp thay người, khai thác thủ thế. Cuối cùng, ba so với một điểm số bị bảo trì đến giữa trận kết thúc. Tô Đông lập cú đút, lại lần nữa được tuyển toàn trường tốt nhất cầu thủ. Đường tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên lúc, Zoro dẫn đầu đi hướng Tô Đông, cũng chủ động cùng hắn nắm tay, chúc mừng hắn lại dẫn bóng. Thẳng thắn nói, các ngươi biểu hiện bây giờ, muốn giết vào Champions League bán kết, cơ bản thực tế không lớn. Hai người vai sóng vai đứng tại trên trận nói chuyện thiếng, Tô Đông nói thẳng mình đối Real Madrid cái nhìn. Đây là tới từ ở Zoro lúc trước một fan môn luận, hắn biểu thị Real Madrid bản mùa giải mục tiêu là Champions League bán kết, bởi vì tại quá khứ mấy năm này, Real Madrid tại Champions League trên sân thi đấu biểu hiện không thể tận như như ý. Một mực dừng bước tại vòng tháng 1 năm một sáu, bản mùa giải đội bóng bắt đầu tam liên thắng, để Real cùng Jo đều tin tâm mọi phần. Lúc này mới hô lên tiền kết, trọng đoạt Champions League nổi danh cầu hiệu. Real cùng còn lại đội bóng khác biệt, từ đi sở kẻ phản nổ thời đại ngũ liên quan, liền chú định chi này đội bóng đối Champions League thi đấu vòng tròn tình hữu độc trùng, thậm chí có thể nói, Real Madrid đem Champions League coi là trọng yếu nhất một hạng thi đấu sự tình. Phong thủ sao? Jo hỏi. Không có cái gì so với đến từ đối thủ đánh giá càng thêm chân thực, cho nên Jo đối tô Đông đánh giá vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Phong thủ là nguyên nhân chủ yếu hậu phòng tuyến cùng giữa trận. Tô Đông Kỳ thật chưa hề nói quá mạnh. Real Madrid vấn đề dâu cùng chính sở tở không có khả năng không biết, thậm chí bọn hắn tuyệt đối so Tô Đông càng hiểu hơn. Vẹn vẹn chỉ là tiền vệ phòng ngự vấn đề, hoặc là vẹn vẹn chỉ là hậu phòng tuyến vấn đề, không có đơn giản như vậy. Thử nghĩ, nếu như Real Madrid muốn ổn định phòng thủ, khai thác xong tiền vệ phòng ngự, kia phải làm sao? Cầm xuống nhất danh bên trong trước trận tiến công cầu thủ, đây là đương nhiên, bởi vì trên sân bóng liền kia 11 người. Có thể tính mà tính đi, trước trận thực sự không có người nào có thể cầm xuống. Nịt Keo là dẫn bóng bảo hộ nhưng hắn cần phải có người vì hắn truyền bóng, không có người truyền bóng thì kéo dù, tựa như là Diemariz chủ tịch trên bàn công tác một kiện hoa lệ ba trí, không có nửa điểm tác dụng. Schneider gia nhập liên minh sau biểu hiện không tệ, nhưng chủ yếu là tại mũi tiến công, một mình hắn là chống đỡ không dậy nổi giữa trận tổ chức cùng truyền bóng, mà Gago biểu hiện cũng không có kinh diễm như vậy, thậm chí hơi có vẻ bình thường chút, nhiều nhất cũng chính là năm đó cảm bị Asu. Kirovian bên trên mùa giải biểu hiện không tệ, nhưng còn rất bình thường nó nứt, khó mà một mình đảm đương một phía, mà lại hắn là Diemariz hiện tại đường biên trọng yếu chuyên công kích, không có hắn, Diemariz đường biên dựa vào ai? thế là hiện tại bày ở Real Madrid vấn đề liền rất bình thường mâu thuẫn muốn lên nhất danh phòng thủ hình giữa trận kia tiến công thế tất sẽ lớn thủ ảnh hưởng bàn mua giải sarsa lên đài về sau tuyên bố phải lớn đánh thế công bóng đá nhưng tại Real Madrid hoàn cảnh bên trong đưa tiền vệ phòng ngự căn bản không đủ để làm hậu phòng tuyến cung cấp đủ nhiều bảo hộ cùng ủng hộ nhất là tại loại này cường cường đối thoại ở trong tiểu tổ thi đấu có lẽ còn tốt một chút đến đấu vòng loại tuyệt đối quá sức bởi vì Tramti Onli đấu vòng loại bất kỳ cái gì một tia lỗ thủng cũng sẽ ở đối thủ tính nhắm vào chiến thuật ở dưới bị vô hạn phóng đại dô thật cũng minh bạch những này Hắn cũng biết Tô Đông không có đem lời toàn bộ nói xong, trong đầu cũng đầy là thốn thức. Real Madrid xác thực cáo biệt gã là cái cổ thời kỳ, cũng xác thực lấy được xa cách nhiều năm quán quân, nhưng vấn đề là bây giờ Real Madrid cũng không có năm đó siêu cường thực lực, đội hình thậm chí đều không có đủ trang tiền lít bắt cường đấu vòng loại sức cạnh tranh, cầu thủ hoặc là tuổi trẻ, hoặc là già đi, hoặc là thực lực không đủ. Mà tưởng tượng năm đó Real Madrid thế nhưng là ngay cả ghế dự bị bên trên đều ngồi ngôi sao bóng đá hùng hậu đội hình, thật lạ vì ô, oh, đệt chờ đá không lên cầu cầu thủ phóng tới La Liga còn lại đội bóng, vậy cũng là thỏa thỏa tâm. Bây giờ đâu? Gà Gago dạng này tiểu tướng cũng bắt đầu diễn chính, cái này còn có thể nói cái gì? Trái lại Biden, Tô Đông, Jibberjee cùng Ruben, cái nào không phải năng lực cá nhân siêu cường ngôi sao bóng đá. Dạng này cầu thủ tổ hợp lại với nhau, tùy tiện chơi như thế nào, đều có thể bày trò tới. Nói trắng ra, hiện tại Real Madrid chính là tài nghệ không bằng người. Ý thức được điểm này, Zho trong lòng rất là phiền muộn, nhưng lại không thể làm gì. Real Madrid đội trưởng chỉ có thể vỗ vỗ Tô Đông bả vai về sau, tiến lặng rời đi. Tô Đông đưa mắt nhìn Zho sau khi rời đi, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Tại Real Madrid, vẫn là lưng đeo quá nhiều đồ vặt giống như bị mặc lên nặng nghề xiển xích, sao có thể nhẹ nhàng khiêu vũ. Nhưng những này cũng đều cùng hắn không có quan hệ gì. Tô Đông cấp tốc đi xuống sân bóng, xuyên qua cầu thủ thông đạo, trực tiếp tiến vào đội khách phòng thay quần áo. Phát hiện rất nhiều người đều vây quanh ở Roben bốn phía, cái này khiến hắn sinh ra một tia dự cảm bất thường. Đến gần xem thử, quả nhiên liền thấy đội y bổ vệ ngay tại cho Roben chân trái mắt cá chân tiến hành xử lý. Tình huống như thế nào? Tô Đông quan tâm hỏi. Roben thế nhưng là bản mùa giải biểu hiện tốt nhất cầu thủ một trong mà lại là tiền đạo cánh phải không hai nhân tuyển nếu như hắn thiếu trận kêu bơi hai cánh cùng bay chẳng phải là muốn từ gãy một cánh sơ bộ chẩn bệnh chân trái mắt cá chân dây chẳng tổn thương tình huống cụ thể còn phải lại kỹ càng kiểm tra vô phiền nói jouben nhìn cũng là mặt mũi tràn đầy thích cho hiển nhiên đối với mình lại một lần nữa thụ thương cảm thấy rất mất mát bên trên mùa giải hắn tiến hành nửa tháng tấm giải phẫu gia nhập liên minh bơi ơn về sau hoàn tờ pháp chờ đội ira cùng tô đông tư nhân huấn luyện viên đều đặc biệt nhắm vào hắn tình huống vì hắn lượng thân định chế vấn luyện kế hoạch hiệu quả cũng rất rõ ràng có thể nói mới mùa giải đến nay jouben trạng thái càng ngày càng xuất sắc biểu hiện cũng là càng ngày càng ra sức. Hiện tại cái này một tụ thương, thật sự là đánh gãy Roben lên cao tình thế, đối với hắn phi thường bất lợi. Thật là một cái nhiều tai nạn không may ra hỏa. Tô Đông có chút đồng tình nhìn về phía Roben, trong lòng tràn đầy tổn thức. Cầu thủ chuyên nghiệp sợ nhất chính là tổn thương bệnh, mà Roben từ xuất đạo đến nay, chức nghiệp tiếp sống bên trong phần lớn thời giờ đều đang cùng tổn thương bệnh làm đấu tranh, có thể nói là tương đương không dễ dàng. Không có việc gì, Tô Đông đi qua, nhẹ nhàng đập vào Roben trên bờ vai, hảo hảo dưỡng thương, nhất định phải cẩn thận, đừng có gấp lấy tái xuất, trọng yếu nhất chính là trước tiên đem tổn thương dưỡng tốt để cho mình mau chóng thoát ly tổn thương bệnh. Tranh tài sự tình giao cho chúng ta, ta Cam Đoan với ngươi, ngươi trở về thời điểm, chúng ta nhất định vẫn là giống như bây giờ. Hát vang tiến mạnh, chờ ngươi trở về cùng một chỗ tranh quả quân. Tô Đông An đuổi cùng Cam Đoan, lập tức đạt được chúng quanh bên cầu thủ nhất trí hưởng ứng, mọi người cũng đều nhao nhao vì do Ben Đậu Viên. Người Hà Lan cũng không có gì cảm động, chỉ là thật sâu nhìn một chút Tô Đông về sau, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Bay ơn sân khách ba so với một đánh bại Real Madrid, tại Châu Âu rơi bóng đá đưa tới không nhỏ tiếng vọng, đều là thắng liên tiếp nhưng Biden có thể sân khách ba so với một đánh bại Rijalad, đủ thấy nước Đức bá chủ cường hành thực lực. Sơ thở ngay tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên biểu thị, Biden vì Rijalad lên sinh động bài học. Cả tạ lỗi nhỉ hạ truyền thông thì là nhao nhao cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì Ba Ca lần này sân nhà Ba không đánh bại Lyon. Sơ Daily cùng Sơ Daily đều nhao nhao soạn văn biểu thị. tô Đông tại Betmarber hung hăng dạy Rijalad, mở ra Rijalad tấm màn che, làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng Rijalad chi này ngụy cường đội chân chính diện ngũ. Báo AS cùng mạng cả báo thì là rất nhanh làm ra phản kích, cho rằng To Đông đã rời đi Ba Ca. Cả Tạ Lộ Nhi Hạ Truyền Thông còn cầm tô đông nói sự tình, cái này có chút không biết xấu hổ. Coi như Ba Ca đụng phải Biden, như thường cũng là xong đời, thậm chí khả năng thua thảm hại hơn. Báo AS càng là tại chỗ phát ra khiêu khích, cho rằng Real Madrid thực lực mạnh không mạnh, Ba Ca hoàn toàn có thể đến Bet Maber đến cảm thụ một chút. Tin tưởng, Sutter đội bóng nhất định sẽ không để cho các người thất vọng. Tây Ban Nha Truyền Thông phân biệt rõ ràng đánh lớn đối công chiến, nước Đức Truyền Thông thì là đối Jo Ben Thủ thương tâm tình hết sức phức tạp. Một phút diện, Jo Thủ thương đối Bern đường biên đả kích rất lớn. Đôi này Vấn đội bóng tới nói, tuyệt đối là một cọc tin tốt. Nhưng một phương diện khác, Bundesliga lại cần bền tại Champions League trên sàn thi đấu phát lực, dỗ Ben thụ thương đối bền thực lực có ảnh hưởng. Tỷ như đơn giản nhất, Bundesliga hiện tại chỉ có 3 cái Champions League danh địch, mà muốn tranh đoạt càng nhiều ở ớo chiến điểm tích lũy, lấy bền cầm đầu Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ, nhất định phải tại trong chiến tranh châu Âu phát lực, xuất ra tốt hơn biểu hiện. Thêm một cái danh địch, chẳng khác nào là nhiều một chi Bundesliga đội bóng tiến vào Champions League, đôi này Bundesliga tới nói, tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Mà Ben cũng rất nhanh thiếu trận Roben tương thế, tại chính thức website bên trên tuyên bố, Roben bị vì chân trái mắt cá chân dây chẳng kéo thương. Dự tính đem vắng mặt một tháng, tình huống cụ thể muốn chờ đội y bắt đầu trị liệu sau mới có thể rõ ràng. Robben cái này một tổn thương, Bayern cánh phải liền trống đi. Điều này cũng làm cho rất nhiều bềơn fan bóng đá đều cảm thấy lo lắng, trong đội ai có thể bổ khuyết Robben trống chỗ? Đã mất đi Robben, Bayern hai cánh cùng bay chiến thuật chịu ảnh hưởng, còn có thể kéo dài mùa giải bắt đầu kinh diễm biểu hiện sao? Ngay tại loại này lo lắng cảm xúc bên trong, Bayern sân khách khiêu chiến mới được thăng cấp cất sở dù. Chương 542, ta muốn đem ngươi cho an thành cự tinh. Bóng đá tranh tài thú vị ngay tại ở nó không thể dự đoán tính chất, mỗi một trận đấu, mỗi một cái mùa giải đều là khởi đầu hoàn toàn mới. Dù là Bayern tại Bundesliga cầm xuống 5 tháng liên tiếp, thế như trẻ trẻ, vẫn như trước có rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá đang nhiệt liệt thảo luận, trận tiếp theo Bayern có thể hay không thua. Truyền thông thích lẫn lộn loại chủ đề này đến chế tạo lượng tiêu thụ, fan bóng đá thì bất kể có hay không thích Bayern đều sẽ quan tâm. Tại Joben sau khi bị thương, nước Đức rơi bóng đá lại lần nữa hiện ra một loại ngôn luận, cho rằng đánh bại Bayern thời cơ đã đến. Vì cái gì đây? Bởi vì Joben tụ thương, đối Bayern hai đầu đường biên tiến công sẽ tạo thành vô cùng nghiêm trọng đả kích. Trước trận tam xoá kích, Tô Đông, Jibberji cùng Joben Hiện tại đột nhiên không có Robben, đối bên tiến công tới nói, tuyệt đối là tổn thất thật lớn, còn lại đội bóng phòng thủ cũng sẽ càng thêm dễ dàng. ủng hộ Bayern fan bóng đá sẽ lo lắng, không ủng hộ Bayern fan bóng đá thì là ướp gì nhìn thấy Bayern lật thuyền trong mương, truyền thông lượng tiêu thụ cũng liền dạng này xoà xoạt xoạt dâng đi lên. Thật là sẽ như thế sao? Tháng 9 23 ngày 17 điểm, Bundesliga vòng thứ 6, Bayern sân khách giao đấu mới được thăng cấp cả sở dụng tranh tài, đúng giờ chuẩn chút mở màn, trọng tài chính biệt thêm kèm German thổi lên trên sân tại còi. Vẹn vẹn 3 phần 38 giây về sau, Modric bên phải đường ngừng cầu về sau quan sát một chút thế cục, đưa ra một cước nghiêng chuyển vùng cấm địa. Tô Đông cấp tốc cắm vào vùng cấm địa Venanti điểm bên trái, dùng thân thể đem cật sở dụ trung vệ ngăn ở phía sau. nghiêng người đối mặt tiếp bóng, bộ ngực đưa bóng ngừng hướng về phía phía trước về sau, đuổi theo. Tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu chân trái trực tiếp dẫn bắn. bóng ra hướng thanh nhập lưới, một không. cả tòa hữu sát sân bóng đều sợ ngây người. Ba vạn tên cật sở dụ phan bóng đá đều dự cảm đến Tô Đông sẽ dẫn bóng, nhưng không nghĩ tới dẫn bóng đến mức như thế nhanh chóng. cứ như vậy sao? Không, vẹn vẹn mười phút về sau, Tô Đông tại một lần kéo đến vùng cấm địa phía bên phải tiếp thời điểm đột nhiên dẫn bóng ngang bên trong cát, khởi động tốc độ thật nhanh, lập tức liền hất ra phòng thủ cầu thủ, chân trái đánh ra một cái đường vòng cung quỷ dị giúp án. Toàn bộ quá trình nhìn tựa như là Jo Ben từng tại cánh phải làm sự tình như thế, chỉ bất quá tô Đông nhìn cao hơn, khổ người càng lớn, tùy theo mà đến đánh vào thị giác lực cũng càng mãnh liệt một chút. Nhưng cũng tiếc chính là, một cước này suốt gôn bị thủ môn đập ra, cỡ lọ sơ nhạy bén tại vùng cấm địa bên trong nhặt nhạnh chỗ tốt, vù bắn trúng đích. Hai khung, hai cầu dẫn trước về sau, bay tơn hướng tất cả các sở dụng fan bóng đá, tất cả xem tranh tài trực tiếp Bundesliga fan bóng đá biểu hiện ra, không có Jo Bayern cũng như trước vẫn là Bayern, tô Đông cũng vẫn là cái kia dẫn bóng như nước thủy triệu tô Đông. Liền ngay cả Bundesliga sướng ngôn viên đều vui lòng phục tùng mà tỏ vẻ. Tại bây giờ chi này Bayern trong đội có lẽ chỉ có tô Đông mới là không thể thiếu, bởi vì không ai có thể bổ khuyết hắn dẫn bóng. Không có Joubert, huyền kích trận đấu này điều chỉnh đội bóng đấu pháp từ lúc đầu đơn tiên phong biến thành song tiên phong. Tô Đông cùng cỡ lọ sở cộng tác, đây cũng là hai tên cầu thủ bản mùa giải lần đầu cộng tác. Kết quả hơn nửa hiệp tô Đông liền trợ công cỡ lọ sở dẫn bóng, cái này hiện ra hai tên cầu thủ tốt đẹp phối hợp ý nguyện. Trên thực tế, ai cũng biết tại Bayern. Không có người nào có thể khiêu chiến đến Tô Đông vị trí, cho dù là nước Đức anh hùng Cờ Lọ Sở. Cờ Lọ Sở cũng đồng dạng không có đi khiêu chiến Tô Đông ý tứ, hắn biết mình định vị. Jibberjee, Serser Taylor, Mojip cùng Van Bo Meo giữa trận tổ hợp, thoạt nhìn là Jibberjee cùng Serser Taylor ở riêng hai cánh, nhưng trên thực tế, Van Bo Meo, Serser Taylor cùng Mojip là kéo về sau, Jibberjee xuất hiện ở hộ công vị trí bên trên. Hai đầu đường biên liền để ra, giao cho hai tên hậu vệ biên đi chen vào tiền công. Nhưng ở hơn nửa hiệp, Marcelo cùng Lãm đều không có tại mũi tiến công đầu nhập đủ nhiều tính lực. Cái này cùng các sở rụt chỗ thực hiện áp lực có quan hệ, nhưng chính cầu thủ cũng có nhất định nhân tố. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Hãn Kịt yêu cầu bọn hắn nửa chảng sau kiên cố hơn quyết lệ lên đi. Nửa chảng sau bắt đầu vẹn vẹn 4 phút, Marseille lâu ngay tại cánh trái nhanh chóng chen vào, tiếp giữa trận phân bên cạnh chuyển bóng về sau, tại vùng cấm địa bên trái chuyển bóng đến trung lộ, Tô Đông cùng lên đến, không ngừng cầu trực tiếp chân phải lăng không giúp án, lại lần nữa công phá các sở rụt cầu môn. 3-0. Mà hậu vệ biên tích cực đẩy lên, cũng làm cho đội bóng hậu phòng tiến xuất hiện thái hoàng hâm. Cắt sở dụng rất nhanh bắt lấy Marcelo sau lưng quay người, đánh ra một lần nhanh chóng phản kích, đánh lén đánh vào một cầu. Nhưng ở phút thứ 75, cỡ lọ sở trợ công thay thế Tô Đông già sân bổ đột kỳ, lại xuống một thành. 4 so với 1. Bayern cuối cùng sân khách 4 so với 1 đánh bại Cắt sở dụng, lại đoạt 3 phần. 3 ngày sau, Bundesliga vòng thứ 7, Bayern tọa trấn Á Lion sân bóng, nên chiến quật bất. Bundesliga đá 7 vòng, Cút bắp sở vào bảng điểm số hạng chót vị trí. Đứng đầu bảng đội bóng sân nhà lên chiến hạng chót đội bóng, cái này vốn nên nên phi thường dễ dàng, nhẹ nhõm một trận trên tài. Tất cả mọi người cũng đều cảm thấy Bayern hẳn là có thể tại sân nhà cầm xuống đối thủ, nhất là cân nhắc đến, Bayern cự đầu dầm mẹn mỏi gỡ tại tranh tài cùng ngày vừa vận 52 tuổi, sớm tại lúc trước, cả cùng lũ CEO chờ Bayern đám đội trưởng liền nhau nhau đưa lên chúc phúc, biểu thị muốn tại sân nhà cầm xuống của BVB làm đưa cho dầm mẹn mỏi gỡ quả sinh nhật. Nhưng kết quả, tranh tài tiến hành đến so trong tưởng tượng càng thêm gian nan. Lúc trước một giờ, trên trời rơi xuống mưa to, để Ali Alisson sân bóng sân bãi trở nên mười phần vũng bùn, liên tục tác chiến, hình kí đối trận này rất có lòng tin, thế là tại lúc trước liền tuyết tàng tô đông, để hắn ngồi ở ghế dự bị bên trên. Di Berdi cộng tác cỡ lọt sở cùng bộ đồn kỹ thuật ra đầu tiên. Nay chủ yếu vẫn là ra ngoài thay phiên cơ chế cân nhắc. Dù sao Tô Đông đã liên tục đá không ít tranh tài, Nuno Đội cũng cho rằng thích hợp nghỉ ngơi nói với Tô Đông Lai là chuyện tốt, nhất là làm dịu thân thể mệt nhọc. Nhưng kết quả để cho người ta mở rộng tầm mắt là đối mặt thực lực càng kém một bậc, Biden chậm chạp không thể phá khung thành đạt được. Nhất là đến xuống nửa chặng, thế cục lại còn là không có chuyển biến tốt đẹp. Hành hạ người mới đều ngược thành dạng này, thật sự là để Ali sân bóng bên fan bóng đá đều nhìn không được. Đến hơn năm phút sau, nhìn thấy thế cục còn không có biến hóa. Nhìn trên đài rất nhiều fan bóng đá cũng bắt đầu đang hô hoán lấy muốn đổi người, muốn Tô Đông, mau để cho hắn ra sân. Huấn kịch rốt cục cũng ngồi không yên, Tô Đông phút thứ 60, dự bị ra sân, thay đổi bổ kỳ. Cùng Tô Đông lên một lượt trận còn có năm gần 17 tuổi giữa trận tiểu tướng Tony Croz. Đá hộ công hắn thay đổi biểu hiện không tốt gì bở gì. Nước pháp mặt theo tại thi đấu vòng tròn bắt đầu mấy vòng kinh diễm về sau, hiện tại trạng thái có chỗ hạ xuống, thực lực tổng hợp không có vấn đề, nhưng vẫn là cần một chút nghỉ ngơi cùng điều chỉnh thời gian. Mà đây là Tony Croz lần thứ nhất đại biểu được ra sân. Tony Croz từ mùa giải sơ theo đội 1 đang huấn luyện còn có nhất danh trung vệ hormone cái này hai tên tiểu tướng đều là bệ tầng quản lý cùng hiển kịch đều cực kỳ xem trọng cũng bởi vì huấn luyện cùng một chỗ cho nên tô đông đối tony cros cũng không lạ lắm có suất sang không hai người đứng tại bên sân chờ đợi dự bị ra sân tô đông mỉm cười hỏi tony cros gật gật đầu lại lắc đầu hiển nhiên cũng rất mâu thuẫn nói không khẩn trương đi đây là hắn lần đầu tiên trong đời đại biểu bệ ra sân nhưng muốn nói khẩn trương hắn từ trước đến nay đều là loại kia lớn trái tim thẳng tới thẳng lui dám nói dám nói cho dù là tại trong phòng thay quần áo đối mặt tô đông dạng này siêu cấp tự tin hắn đều rất ít câu nệ Đối với tên này nước Đức thiên tài giữa trận, Tô Đông hay là vô cùng cảm thấy hứng thú, không chỉ có là bởi vì hắn tính cách, còn có chính là cước pháp của hắn cùng ý thức đang huấn luyện bên trong, hắn là cực ít có thể theo kịp Tô Đông, Zibberji cùng Moritz mạnh suy nghĩ cầu thủ. Khỏi cần phải nói, van bỏ mèo lại luôn là theo không kịp, so với Stegger cũng có chút miễn cưỡng, cái này dẫn đến bọn hắn đang cùng Tô Đông bọn người phối hợp thời điểm, không thể tránh né sẽ xuất hiện tách rời. Cứ việc mới 17 tuổi, còn nhìn không ra cái gì, nhưng Tony Cersotto Tô Đông cảm giác, cùng mẹ kèn bộ ở ở, Ernest đám người phán đoán là giống nhau, tiểu tử này thật sự là cái thiên tài liền nhìn hắn có thể hay không lớn lên, còn nhớ rõ chúng ta trước mấy ngày huấn luyện lúc lần kia phối hợp sao? Tô Đông hỏi. Vùng cấm địa tuyến đầu lần kia, Tony Cerritos hỏi, đương nhiên nhớ kỹ. Kia là một lần hắn cùng Tô Đông hai qua một phối hợp, vì bọn họ thắng được đồng đội cùng huấn luyện viên tổ nhiệt liệt tiếng vỗ tay. cứ làm như vậy, đừng quá câu thúc, vung ra chút, chính là một chi hạng chốt đội bóng. Tô Đông trong lún ngữ, may mắn không có đem cột bật để vào mắt. cái này khiến Tony Cerritos có chút bận tâm, có phải hay không khinh thường rồi? nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được, Tô Đông lỏng tin nơi phát ra ra sân một phút không đến, tô đông ngay tại vùng cấm địa tuyến đầu bên trái tiếp vào mo zip truyền bóng về sau, quay người trực tiếp một cái dợn bắn. một cước này sút gôn đánh cho phi thường gấp, lại thật nhanh, thẳng đến cầu môn mà đi. cột bật thủ môn nghiêng người lập ra, cỡ lọ sở phía trước cầu môn nhặt nhạnh chỗ tốt trúng đích. một không, cứ như vậy dẫn bóng rồi. alyon sân bóng bên trong tất cả mọi người, mặc kệ là bé ưn hay là cột bật người, tất cả đều trận tròn mắt. vẹn vẹn 4 phút về sau, tô đông kéo đến bên trái, tiếp vào marcelo truyền bóng về sau, dẫn bóng nghiêng chen vào vùng cấm địa, xông vào ba mươi khu vực lúc. Hắn cấp tốc đưa bóng phân cho Tony Cerritos, mình ra tốc bắn vọn. Tony Cerritos quả nhiên ngầm hiểu, không ngừng cầu trực tiếp xoa một cước qua đỉnh chuyển bóng, đưa bóng đưa vào vùng cấm địa. Tô Đông thúc ngựa đổi tới, không đợi bóng ra rơi xuống đất, trực tiếp chân phải lang không giúp bắn, công phá cột bật cầu môn. Hay không? Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm, bao quát trợ công Tony Cerritos. Cái này trợ công rồi, có phải hay không cũng quá dễ dàng điểm? Tô Đông đi trở về thời điểm, Tony Cerritos ánh mắt nhìn về phía hắn cũng thay đổi, tràn đầy kính ý, thậm chí là sùng bái. Ma ơi, nguyên lai like cuộn bật thật chính là một chi hạng chốt đội bóng a. Cánh phải của bọn họ có vấn đề, ta giúp ngươi giữ chặt phòng thủ cầu thủ, ngươi lấy thêm cầu, lại truyền. Trải qua Tony Cerritos bên cạnh thời điểm, Tô Đông cười khích lệ nói, hắn hiện tại nhiều ít tìm về một chút ban đầu ở Barca, cưỡng ép đem Messi cho Anja cái chủng loại kia cảm giác, hắn muốn thử một chút, có thể hay không lại cho Anja một viên cự tinh đến. Sau đó trong trận đấu, Bay hoàn toàn chủ động cục diện. Đầu tiên là Tô Đông bay thân cầm băng, hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau, phân cầu đến cánh trái. Tony Cerritos kéo đến bên trái, nhận bánh hậu truyện bên trong, cỡ lọ sở phía trước cầu môn đệm bắn phá không thành, ba không. Sau đó lại là Tony cờ dốt tiếp tô Đông về gõ điều chỉnh một lúc sau qua đỉnh truyền bóng nhập vùng cấm địa cỡ lỏng sở đánh đầu công cánh cửa trúng đích 4-0. một cái hạt chín một cái trợ công hạt chín cái này hai nước đứt người một trái một phải kẹp lấy tô Đông cười đến không ngậm miệng được đừng để cập sáng khoái hơn chương 543 545 ăn trực tổ hai người bay ơn cuối cùng 6 không cùng thắng của Bucks. tô Đông đánh vào một cầu cỡ lỏng sở diễn ra hạt chín Moses cùng Van bỏ ngựa tại tranh tải tới gần kết thúc trước lần lượt thu hoạch được dân bóng Điều này cũng làm cho nửa chẳng sau ngắn ngủi chừng nửa canh giờ thời gian bên trong, Biden đánh vào sáu cái giàn bóng, trình diễn tiến công phong bạo. Sau trận đấu, nước Đức truyền thông thuần một sắc đối Tô Đông đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Kỳ cờ tạp chí liền biểu thị, Tô Đông ra sân hoàn toàn thay đổi kết quả trận đấu. Mặc dù hắn chỉ có một truyền một bán, nhưng vừa vặn là từ hắn dự bị ra sân thời điểm bắt đầu, Biden đá ra như nước thủy triều thế công. Kỳ cờ tạp chí còn phỏng vấn bên huấn luyện viên trưởng Hợi Kíp, từ phía sau cũng cho rằng, Tô Đông là chiếc mắt đội bóng trọng yếu nhất, đồng thời cũng là nhất không thể hoặc thiếu cầu thủ. Kỹ thuật toàn diện trình độ quyết định nhất danh cầu thủ chiến thuật tác dụng phong phú trình độ. Giống Tô Đông dạng này cầu thủ, phòng thủ cầu thủ luôn luôn cảm thấy 10 phần đau đầu, bởi vì hắn quá toàn diện, đến mức cũng không biết hẳn là muốn thế nào đi phòng thủ cùng đông kết hắn, đây là một cái toàn thế giới tất cả hậu vệ cộng đồng nan đề. Thiên kích được không che giấu mình đối hái tướng ủng hộ và tín nhiệm, biểu thị Tô Đông là làm đương thời giới giới bóng đá mạnh nhất cầu thủ, đây là không thể nghi ngờ, tất cả chúng ta đều tin tưởng, hắn sẽ dẫn đầu đội bóng đi về phía Uy Hoàng Định Phong. Báo bịu cũng tại sau trận đấu phỏng vấn không ít bày ơn phòng thay quần áo cầu thủ, cơ bản đều cho rằng Tô Đông ra sân là tranh tài bước ngoặt. Nước Đức quyền uy báo chí phân tích, trước đó rất nhiều người đều lo lắng Bayern tại mất đi Roben về sau, công kích hỏa lực sẽ trên diện rộng trở, nhưng hiện tại xem ra, căn bản không có phương diện này vấn đề, bởi vì Bayern gần nhất hai trận tranh tài đánh vào 10 cái dân bóng, chỉ ném một cái cầu. 7 thắng liên tiếp, Bayern đá ra trong lịch sử tốt nhất thi đấu vòng tròn bắt đầu. Báo hiệu cho rằng, Bayern sở dĩ có thể thế như trẻ trẻ, Tô Đông là cực kỳ trọng yếu nhân tố. Nếu như trước đó còn gọi người có chỗ hoài nghi, như vậy đang nhìn giao đấu cột bật tranh tài về sau, liền sẽ không đang chất vấn điểm này. Không có Tô Đông, hơn luyện hiệp Bayern bị đá sấm to mưa nhỏ, chỉ có tiến công thay thế, lại chậm chạp không có thể đem thế công chuyển hóa làm dẫn bóng cỡ lõi sở cùng tổ Độn kỳ song tiên phong tổ hợp thật sự là không cách nào làm người vừa lòng. Nhưng loại tình huống này, tại tô đông dự bị ra sân về sau đã được triệt để cải biến. Báo biểu so sánh cỡ lõi sở trên tô đông trận trước sau số liệu biến hóa cho rằng nước đức tiên phong dẫn bóng hiệu suất tăng lên, trên thực tế là bởi vì phòng thủ áp lực cắt giảm. Nói cách khác, tô đông ra sân sau chia sẻ phần lớn phòng thủ áp lực để cỡ lõi sở có thể càng thêm thoải mái mà đầu nhập tiến công lấy được không gian cũng lớn hơn. Chính cỡ lõi sở cũng đang tiếp thu phỏng vấn lúc biểu thị tô đông ra sân sau sự giúp đỡ dành cho hán phi thường lớn. Khi tất cả phòng thủ cầu thủ lực chú ý đều lạc ở trên người hắn thời điểm, chúng quanh cầu thủ tự nhiên là có thể thu hoạch được càng nhiều hoạt động không gian, đây càng có lợi cho chúng ta phát huy. Cớ lọ sơ lời nói này cũng bị cho rằng là đối Tô Đông tác dụng chứng minh, nhất là tại Bayern phòng thay quần áo, tất cả mọi người đối Tô Đông hay là vô cùng tán thành, đồng thời cũng là phi thường ủy lại. Ngoại trừ Tô Đông cùng diễn ra hạt chít cớ lọ sơ bên ngoài, mặt khác nhất danh có thụ khen ngợi chính là 17 tuổi tiểu tướng Tony Ciroz. Năm 90 ngày 4 tháng 1 ra đời Tony Ciroz, là Bundesliga trên sàn thi đấu trận vị thứ nhất chín ít đồng thời cũng là nước Đức rơi bóng đá trên dưới đều đặt vào kỳ vọng cao thiên tài giữa trận. hình Kỳ tại lúc trước tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc liền rõ ràng lộ hắn đối tên này 17 tuổi tiểu tướng yêu thích, thậm chí cho rằng tương lai bơi cùng nước Đức đội tuyển quốc gia số 10 quần áo chơi bóng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Tại trận đấu này bên trong, Tony Cirus thủ tú có thể nói là tương đương kinh diễm, ngoại trừ trợ công tô Đông dẫn bóng bên ngoài, hắn còn hai lần trợ công cỡ lọ sở phá không thành, cái này khiến Tony Cirus tại sau trận đấu ở vào danh tiếng đỉnh sóng phía trên, nhận lấy toàn bộ nước Đức rơi bóng đá, thậm chí châu Âu rơi bóng đá mãnh liệt chú ý. Đầu năm nay. Thiên tài tân tú ai không yêu. Hiện tại sau trận đấu đối Tony Cerritos biểu hiện cho đánh giá rất cao, cho là hắn thủ tú có thể xưng hoàn mỹ, tương lai đáng giá mong đợi, nhất là hắn ở trong trận đấu phi thường tỉnh táo, rất có đại tướng phong phạm, cái này phi thường khó được. Nhưng nước Đức lao xoáy cũng biểu thị, Tony Cerritos đường phải đi còn rất dài, còn cần tiếp tục tăng lên chính mình. Tony chính Cerritos cũng biểu thị, hắn hiện tại còn không cân nhắc khác, hắn chỉ muốn muốn thu hoạch được càng nhiều ra sân cùng rèn luyện cơ hội. Tại phỏng vấn bên trong, nước Đức tân tú tiết lộ trong trận đấu hai chi tiết, một cái là Lâm Thượng trận trước, Tô Đông vì làm dịu áp lực của hắn, lòng tin tràn đầy nói kia lời nói còn có một cái là trong trận đấu tô đông nói cho hắn biết lấy thêm cầu hắn sẽ vì hắn giữ chặt phòng thủ lực chú ý tony cờ ross biểu thị mình thủ tú có thể lên diễn trợ công hạt hattrick không thể rời đi tô đông trợ giúp khi hắn đứng trước mặt ta lúc ta thật cảm giác đặc biệt có cảm giác an toàn hắn là phi thường không giống bình thường tự tin nước đức truyền thông cũng đi đẩy ngược tranh tài quá trình phát hiện tony cờ ross ba lần trợ công tô đông đều vì hắn kéo ra phòng thủ cầu thủ lực chú ý cái này khiến tony cờ ross cầm banh thời điểm trung quanh đều không bị đến quá nhiều phòng thủ áp lực Hạ tựa như năm đó ở Valencia mang David Silva, tại Barca mang Messi, mang theo Toni cởi rốt trưởng thành. Nước Đức truyền thông cảm thấy vô cùng kích động, bóng đá Đức mê càng phi thường cảm kích. Phải biết năm đó còn không người ý thức được cái gì, nhưng hiện nay, bay đầu lại nhìn, tô Đông mang ra cầu thủ, cái nào không phải ngôi sao bóng đá? Bồ đào nha thời kỳ VĐQG cũng không cần nói, Valencia David Silva bây giờ là Châu Âu giới bóng đá chạm tay có thể bóng giữa trận, Barca Iniesta cùng Messi hiện tại cũng là làm thế cự tinh, mà cái này mấy tên cầu thủ cái nào không phải cùng tô Đông quan hệ tâm đầu ý hợp? Đến mức. Đương Tô Đông chủ động dịu dắt Tony Cearos lúc, nước Đức giữa trận tiểu tướng kích động không thôi, nước Đức truyền thông cùng fan bóng đá cũng đồng dạng phi thường kích động cùng tăng kích, cho rằng Tô Đông là đang vì nước Đức dưới bóng đá bồi dưỡng tương lai giữa trận hạch tâm. Mà sự thật cũng chứng minh, Tô Đông ở phương diện này làm được coi như không tệ, Tony Cearos thủ tú liền trợ công hạt chiến, mấy cái tân tú có thể vừa vào nghề liền đạt tới loại độ cao này. Bẻ bùa ở, ở đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc, đối Tô Đông động tác này biểu thị hoan lên cùng cảm tạ, nhưng cùng lúc cũng nhắc nhở Tony Cearos, có một cái tốt bắt đầu, nhưng còn cần tiếp tục kiên trì. Tô Đông mặc dù mới 23 tuổi, nhưng hắn trên thân có thật nhiều đáng giá còn lại cầu thủ chuyên nghiệp học tập phẩm chất, hy vọng Tony Cazoz có thể cùng Tô Đông học tập cho giỏi, mau chóng tăng lên mình, bước lên đoàn rồng. Ernest cũng biểu thị, đối Tony Cazoz tương lai tràn ngập chờ mong, đồng thời cũng đối Tô Đông biểu thị cảm tạ. Đúng vậy, roi mà kia đi về sau, chúng ta số 10 quần áo chơi bóng liền trống không, nguyên bản chúng ta nội bộ có ý kiến, hy vọng đem số 10 quần áo chơi bóng giao cho Tony Cazoz, nhưng chúng ta cùng huấn kịch đều nhất trí cho rằng, hiện tại còn không phải thời điểm, chúng ta hy vọng hắn có thể càng nhanh tăng lên mình, để cho mình xứng với cái này quần áo chơi bóng. Ngày kế tiếp, xem Tân Na đường cái Bayern cầu thủ đang tiến hành khôi phục tính chất huấn luyện, nhưng có không ít nước Đức truyền thông cùng fan bóng đá đều nghe tiếng mà tới. Đảng cầu thủ huấn luyện cũng không có quá nhiều cường độ cao cùng kỹ chiến thuật diễn luyện nội dung, bởi vậy toàn bộ hành trình để truyền thông cùng fan bóng đá đứng ngoài quan sát. Tháng liên tiếp mang đến nhẹ nhõm không khí, để Bayern cầu thủ đều lộ ra phá lệ nhẹ nhõm. Thỉnh thoảng đã có người tới một cái linh quang lóe lên độ khó cao động tác, dẫn tới truyền thông cùng fan bóng đá kinh hô liên tục. Huấn luyện về sau, Bayern tiếp nhận truyền thông xin, an bài Tô Đông cùng Toni Kroll cùng một trò tiếp nhận phỏng vấn. Đối với ngoại giới ngôn luận, Tô Đông biểu thị mình thấy được, nhưng cũng không tán thành. Chúng ta là bằng hữu càng là kẻ vai chiến đấu đồng đội mà không phải còn lại. Tô Đông cho Tony Cerruto đầy đủ tôn trọng. Đối với ngoại giới đối Tony Cerruto nhiệt phùng, Tô Đông biểu thị hiện tại còn hơi sớm. Mọi người đều biết, ta xuất thân từ đội tiểu gian di Mệ Dạ Liga sở quốc ở bên cạnh ta trải qua rất nhiều ngày phú vô cùng cao minh đồng đội, nhưng rất bình thường đáng tiếc, đại bộ phận đều không thể đạt tới mong muốn. Đây là rất nhiều phương diện nhân tố tạo thành, nhưng trong đó điểm trọng yếu nhất là chính cầu thủ cố gắng. Tô Đông biểu thị hiện giai đoạn đối Tony Cerruto vẫn là phải càng thêm lý trí đi xử lý, không nên nóng vội. Hắn sát thực thiên phú vô cùng tao minh, nhưng ta cho là hắn còn rất bình thường non nớt, còn cần tiếp tục trưởng thành cùng tăng lên. Đây mới là hắn hiện giai đoạn phải làm nhất. Mà nếu như các ngươi thực tình bảo vệ hắn, hy vọng hắn có thể thành tài. Vậy các ngươi hẳn là tận lực vì hắn sáng tạo rộng rãi hoàn cảnh lớn lên, đừng cho hắn luôn luôn ở vào danh tiếng đỉnh sóng. Sau khi nói xong, tô đông thòi quen vươn tay ra, thân mật sờ lên tony gờ rúi đầu. Ta tin tưởng, chỉ cần hắn tiếp tục cố gắng, tương lai của hắn nhất định sẽ là Bundesliga, thậm chí châu Âu, thậm chí toàn thế giới tốt nhất giữa trận. Nghe được tô đông cho mình đánh giá cao như thế. Tony Carlos có chút thụ sủng ngược kinh, nhất là cảm nhận được trên đỉnh đầu Tô Đông thân mật sở lấy đầu của hắn truyền lại đưa tới cổ Vũ, hắn càng là cảm thấy mười phần cảm kích. Không thể không nói, Tony Carlos là cái trưởng thành sớm hải tử. Từ hai người cộng đồng tiếp nhận phỏng vấn về sau, hắn liền chủ động tới gần Tô Đông, cùng Marcelo, Mojip cùng một chỗ, luôn luôn tại Tô Đông bên cạnh hoạt động, thậm chí liền ngay cả rất nhiều người đều kháng cự phòng tập thể thao, hắn đều có thể chịu được được. Ngược lại là Marcelo, cái thằng này luôn luôn muốn bị Tô Đông tự mình giám sát. Dù là đã nếm đến món ngọt, vẫn là thỉnh thoảng ngang ngạnh, muốn vùng chống lười tính cách khác biệt mang đến chính là cầu gió khác biệt. Mascherlo rõ ràng bị đá càng giàu, càng có linh tính. Tony Cerruto thì là lộ ra rất bình thường ổn, có loại rất trưởng thành sớm cầu gió. chuyện này cũng chưa chắc chính là chuyện tốt. dù sao tuổi trẻ cầu thủ tại trong đội không có quyền nói chuyện nào, càng nhiều chính là bị huấn luyện viên trưởng xem như vạn năng đầu cắm, chỗ nào cần liền chen vào chỗ nào, cho nên rất nhiều tuổi trẻ cầu thủ đều đang không ngừng thay đổi vị trí của mình. giống Tony Cerruto dạng này quá sớm thành thụ định hình, thật không nhất định là chuyện tốt. nhưng hình kia ngược lại là phi thường coi trọng cùng thường tức hắn, tin tưởng đôi này Tony Cerruto tới nói cũng là chuyện tốt. Về phần Marcelo, cái thằng này dù sao là không cần mặt mũi, nhất là cùng Tô Đông thân quen về sau, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện hắn đoán được Tô Đông tính cách, cùng PvP hợp thành dìm đoàn ăn trực tổ hai người, cũng không có việc gì liền chạy Tô Đông nhà. Tô Đông cũng không có quá để ý, dù sao chỉ cần Marcelo chăm chú đá bóng, không ảnh hưởng đến Tô Đông trong lòng kế hoạch, hắn cũng vui vẻ đến bên người nhiều như thế một cái tên dở hơi. Chương 544, bị trung vệ liên lụy tiền đạo. Tháng 9 năm 29 ngày, cuối tuần, Bundesliga trường 8 vòng, Bayern sân khách khiêu chiến Leverkusen. Phía trước bảy vòng, Bayern lấy 7 tháng liên tiếp đứng hàng bảng điểm số thú vị. Leverkusen lạc hậu hơn nhiều đến bảy phần, theo sát phía sau. Từ bản mùa giải bắt đầu đến xem, Bayern chính là không ngừng mà đánh bại xung quanh cường địch, không ngừng củng cố mình đứng đầu bảng vị trí. Mà bây giờ, đến tiên Leverkusen. Sườn thuốc bài xuất 4-2-3-1 trận hình, rõ ràng chính là muốn cùng ơn giàu sát giữa trận, nhất là đến từ chi lê giữa trận vai đổ, bản mùa giải biểu hiện được 10 phần sinh động, đối mặt Bayern càng là hưng phấn kích động. Đây cũng là tất cả Bundesliga cầu thủ một cái đặc điểm. Ai cũng biết, tại Bundesliga, chân chính trung tâm huấn luyện cầu thủ chính là Bayern, đá Bayern, nếu như biểu hiện xuất sắc, rất có thể bị trực tiếp đào góc nhiều điệu thi đấu tiến hành rất nhanh, cầu quyền vừa đi vừa về thay chủ, Leverkusen hiển nhiên cũng không tính cho Bayern Phong Rong tổ chức cùng chuyển khống chế bóng cơ hội, trực tiếp ở giữa sân đối Bayern tiến hành dò sát. Mà bởi vì khuỷu tay thụ thương, dự bị thủ môn dẹn xỉnh lần này thay thế cản xuất ra đầu tiên, vừa mở trận liền bị K. Esslinger dùng một cước xuất xa khảo nghiệm, tuy nói chưa đi đến, nhưng cũng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bayern rất nhanh liền đổi lấy nhan sắc, tô Đông dùng một cước xuất xa, trực tiếp kích thuốc Đông Y nhà máy sạc ngang, bị bán ngược trở về. At lối một cước này xuất xa cũng không có biện pháp quá tốt, nhưng sạc ngang cứu vớt hắn cùng sướng thuốc. Nhưng vẹn vẹn hai phút sau. Tô Đông dẫn bóng cưỡng ép đột phá, tại nhỏ hẹp phạm vi bên trong dẫn bóng, giải khai Leverkusen hai tên phòng thủ cầu thủ dây dưa về sau, đột nhập vùng cấm địa bên trái, tại nhỏ vùng cấm địa bên trái lên chân gõ cửa. Bóng ra tập trung dưới sàng ngang xuôi theo, bắn ra tiến vào Leverkusen cầu môn. 1-0. Về sau, Leverkusen phát khởi điền quân phản công, trang diện bên trên thậm chí một lần chiếu ưu. Bayon thì là ổn thủ trung tuyến, tùy thời phản kích. Thứ 40 phút, giữa trận cắt bóng về sau, Di dẫn bóng thúc đẩy, chuyển đến vùng cấm địa tuyến đầu, Tô Đông trước cắm vào cầu về sau. Đối mặt Sở YENJ, một cái dừng sau đột nhiên gia tốc, lội cầu từ bên cạnh sông vào vùng cấm địa, mạnh mẽ dùng lực bộc phát hất ra Sở YENJ, chân trái thấp chuyển đến cầu môn phía bên phải. Cố Lọ Sở thúc ngựa đổi tới, nhẹ nhõm phía trước cầu môn lấy bắn chúng đích, hai không. Dẫn bóng về sau, Cố Lọ Sở hưng phấn chạy hướng về phía Tô Đông, cùng hắn vỗ tay chúc mừng. Đối với mình tên này tuổi trẻ phong tuyến ăn nở, Cố Lọ Sở là càng ngày càng bội phục. Kỳ thật không bội phục thật không được, bởi vì hắn thật phát hiện, cùng Tô Đông cùng một chỗ đá bóng, không chỉ có Tô Đông dẫn bóng dễ dàng, hắn dẫn bóng cũng dễ dàng, chí ít hắn không cần luôn luôn đối mặt những cái kia khó chơi hậu vệ. Bayern cuối cùng nương tựa theo tô đông một truyền một bán, hai không đánh bại lẻ vợ cơsen. Tám thắng liên tiếp, Bayern đổi mới Bundesliga từ trước tới nay tốt nhất bắt đầu. Không chỉ có như thế, tại mất đi Jo Ben tình huống dưới, Bayern tiếp tục tam liên thắng. Điều này cũng làm cho trước đó bởi vì Jo Ben thụ thương mà chất vấn Bayern truyền thông, hiện tại cũng không thể không quay lại ý. Bất quá, sau trận đấu, Bayern đối ngoại lộ ra, thủ môn cản khuy tay thủ đường, chí ít đem thiếu trận 5 tuần. Trước có Jo Ben, lại đến một cái cản, gần đây Bayern tổn thương bệnh sát thực làm cho người lo lắng. Bayern danh tốc gột Ngô đang tiếp thụ truyền thông phòng vấn lúc, đối bản mùa giải Tô Đông biểu hiện khen không dứt miệng, cho là hắn tại 8 vòng đánh vào 18 cái dân bóng, cái này đã vượt xa khỏi ngoại giới mong muốn. Ta không chút nghi ngờ, hắn có thể tại bản mùa giải đánh vỡ Bundesliga lịch sử ghi chép, sáng tạo một cái hoàn toàn mới, làm cho người khó mà với tới độ cao mới, ta cũng cho rằng, hắn xứng với bất luận cái gì khen ngợi cũng khích lệ. Bayern truyền kỳ nói, sơ tại Tô Đông gia nhập liên minh thời điểm, hắn liền đã có dạng này mong muốn. Chúng ta đều biết, muốn tại 34 vòng đánh vào 40 trở lên dân bóng Khó khăn nhất cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn phát huy ra cao cấp, mà là như thế nào tại toàn bộ dài rằng giặc mùa giải bên trong duy trì tối cao trình độ phát huy, đồng thời còn có thể tránh đi tổn thương bệnh. Hai năm trước, roi roi mà kia từng có qua cơ hội như vậy, hắn phía trước ba lượt bên trong đánh vào sáu cái dân bóng, trạng thái phi thường kinh người, nhưng sau đó một trận tổn thương bệnh, để hắn từ đó lâm vào khốn cảnh, khỏi bệnh sau liền rốt cuộc không thể tìm tới lúc trước dân bóng trạng thái, cái này phi thường để cho người đáng tiếc. Nhưng Ngự Mưu lơ cho rằng, Tô Đông không phải roi roi mà kia, sớm tại La Liga thời điểm. Tô Đông liền đã đã chứng minh mình là nhất danh cao sản đạt được tay, hắn tại La Liga bốn cái mùa giải dẫn bóng mấy phần hẳn là 35, 37, 52 cùng 26, trong đó trước mùa giải vẹn vẹn chỉ đá 16 vòng, nếu như đá đầy toàn bộ mùa giải, ta không chút nghi ngờ hắn sẽ sáng tạo một cái hoàn toàn mới La Liga dẫn bóng ghi chép. Göt lơ biểu thị, từ La Liga dẫn bóng số liền có thể nhìn ra, Tô Đông là nhất danh 10 phần ổn định mà cao sản đạt được tay, hắn biết như thế nào tại dài dàng giặc mùa giải bên trong bảo trì trạng thái bản thân từ đầu đến cuối ở vào tối cao trình độ, đây là phi thường khó khăn, nhưng cũng là nhất danh đạt được tay quý giá nhất kinh nghiệm cùng tài phú. Götze phân tích, Tô Đông Cao sản bởi vì hắn là nhất danh làm cho người khó có thể tin tiền đạo, hắn phi thường phản diện, nếu như cứng rắn muốn ta cho hắn phân loại, ta cảm thấy hắn là thế giới bóng đá trong lịch sử một cái hoàn toàn mới loại hình, tại hắn trước kia, chưa từng có hắn này chủng loại hình tiền đạo, tại hắn về sau, đoán chừng cũng rất khó tìm đến cái thứ hai. Làm ngày xưa danh túc, hiện đơn quan viên, Götze biểu thị, mình sẽ mỗi một trận đấu đều theo đội xuất trình, mặc kệ là sân nhà vẫn là sân khách, ta hy vọng có thể nhìn tận mắt hắn, đánh vỡ kia phủ đùi hơn 30 năm kỷ chép. Cái này không thể nghi ngờ liền đại biểu cho bên danh tốc đối Tô Đông mong ngợi đối với cái này, tô đông đặc địa chuyên tìm cơ hội, cùng gật ngu lơ gặp mặt, cũng cùng một chỗ ăn bữa cơm, biểu đạt đối với hắn cảm tạ. hai người trung tiến cơm chưa ảnh chuẩn bị bơn leo lên website game, xuất hiện ở mỗi tạp chí lớn trên báo, để tô đông lại một lần nữa nhận lấy khán ngợi. không thể không nói, gật ngu lơ dự cảnh thật không phải là không có đạo lý. nước đức tiến vào tháng 9 về sau, nhiệt độ không khí bắt đầu trở nên ấm lạnh, nhất là đến cuối tháng cùng lúc tháng 10, nhiệt độ không khí càng là trên diện rộng trượt. mà mọi người nếu biết, tại rét lạnh khí hậu hạ tiến hành cường độ cao huấn luyện cùng tranh tài, cầu thủ thụ thương sát suất sẽ trên diện rộng lên cao. đã xong level sau thứ ba. Huấn luyện trên lớp, cỡ lọ sở huấn luyện đến một nửa liền khoát tay ra hiệu mình không được. Đội y lập tức đối với hắn tiến hành chiếu cố và kiểm tra, cuối cùng cho ra kết luận là trước kia đầu gối tổn thương tái phát, thiếu trận ba vòng. Nhiệt độ không khí nhanh chóng mà phản phục biến hóa, ngày đêm độ trên lệch nhiệt độ trong ngày lớn, chính là cảm cúm tập kết. Thứ tư buổi sáng, cô đồn kỳ cũng bị hổ phách chẩn đoán là cảm cúm, bị ép ngừng huấn ngừng thi đấu. Huyền kỳ tại thu được đội y tổ báo cáo lúc, đúng lúc là đang cùng cầu thủ tiến hành họp, hải lão đầu rất bình thường không nói lát đầu, hướng phía cầu thủ giơ lên trong tay đội y trần bệnh báo cáo, một mặt không thể làm gì. Nhìn, mùa giải như thế dài dằng dặc nhưng bây giờ chúng ta không thể không tiếp nhận có bao nhiêu tên cầu thủ bởi vì tổn thương thiếu trận tình huống. Joven, Càn, Cơn Lọt Sợ, Bô Đồn Khi, Bayon đã có 4 tên thương binh bệnh nhân. mà ảnh hưởng lớn nhất thuộc về phong tuyến. Tô, chúng ta bây giờ thế nhưng là chỉ có ngươi tên này tiền đạo. nếu như ngay cả ngươi cũng thụ thường, vậy ta liền thật chỉ có thể để Lữ Sĩ Ổ chống đi tới, để cái kia khỏa tiên phong trái tim qua đem nghiện. Huyền Kỵ cái này tịch thoại để mọi người tại đây đều mỉm cười bật cười. Lữ Sĩ rất thích chen vào tiến công là mọi người đều biết. tại Huyền Kỵ củ cải tăng lớn đồng tác dụng dưới, hắn bản mua giải biểu hiện được rất không tệ. Nhưng Ngẫu nhiên cũng sẽ xông về phía trước, đến mức tất cả mọi người nói, hắn là trung vệ mệnh giáo hơn lấy tiên phong trái tim. Tô Đông cũng không để ý dạng này cho đùa, lúc này cũng cờ nhìn về phía Lucio, hắn muốn lên đến đá tiên phong, ta đoán chừng phải thích nghiệm, ta vẫn luôn cảm thấy, hắn là một cái bị trung vệ liên lụy tiền đạo. Mọi người nhất thời cười đến lợi hại hơn. Chính Lucio đều cảm thấy xấu hổ, càng không ngừng khoát tay, biểu thị mình không còn tùy tiện trước trên bảo. Các ngươi yên tâm, ta chỉ ít hai trận tranh tài không để lên. Tất cả mọi người sẽ không tin tưởng Lucio, hắn tự hiểu là mình chỉ có thể kềm chế hai trận, bởi vì ra hỏa này đầu não nóng lên, chuẩn bị lên đi chỗ nào sẽ còn nhớ kỹ mình đã đáp ứng cái gì. Phong tuyến bên trên lại tổn thương lại bệnh, dẫn đến bơi ơn sân nhà nên chiến ổn lìm thì ạ cổ tranh tài. Bài binh bố trận liền giật gấu va vai. vai. Huyền kích lại lần nữa bài xuất bốn hai ba một trận hình. Tô Đông vẫn như cũ đảm nhiệm đơn tiên phòng. Jibber Jib đã cánh trái, nhưng cánh phải liền giao cho sở vệ sở tay vợ. Tại do bên thụ thương về sau, sở vệ sở tay vợ cũng chỉ có thể khách mời sẽ tự mình nghề cũ. Giữa trận phong diện, Van bỏ cùng Mo Jip tác, Mac kéo về sau, Tony cởi đảm nhiệm dự bị. Từ khi thủ tú biểu hiện kinh diễm về sau. Tony Ckoz mỗi một trận đấu đều sẽ đạt được một chút ra sân cơ hội, mà hắn cũng không để người thất vọng, ngay tại dần dần thích ứng Bundesliga tiết tấu cùng cường độ. Ô Liễm Tử ạ cổ cũng không phải đèn đã cạn dầu, rất có thừa dịp Bayern tổn thương bệnh liên tục tình huống dưới, bỏ đá xuống giếng, tranh thủ tại sân khách bạo một đợt ít lưu ý, cho nên từ tranh tài ngay từ đầu, liền cho Bayern chế tạo tương đối lớn năn đề. Servis ở Tâyger bị đổi được bên phải đường về sau, Van Bỏ cùng Mojip hai người cộng tác, giữa trận lại khó mà tổ chức lên hữu hiệu thế công, nhất là tại Mojip bị hạn chế tình huống dưới. Van Bỏ dũng là rất bình thường dũng, nhưng thật muốn chơi việc tinh tế, vẫn chưa được hơn nửa hiệp tranh tài kịch liệt có thưởng nhưng ơn thế công không có quá mức sáng chói địa phương bay ơn mai cho đến phút thứ 29, mới đã sáng tạo ra cước thứ nhất xuất môn nhưng ở thứ 40 phút di dẫn bóng thẳng truyền vùng cấm địa bên trái tô đông trước trên bảo tại ranh giới cuối cùng trước đội kịp bóng ra tại cơ hội không có góc độ tình huống dưới tại phòng thủ cầu thủ từng bức ép sát bên trong tô đông quả thực là dựa vào thân thể cùng cá nhân năng lực tại ranh giới cuối cùng trước đã sáng tạo ra một lần lên chân cơ hội số không góc độ cho bán bóng ra khó khăn lắm sát cột dọc xoay tiến vào cấm môn một không nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau Tony Cazzos tại phút thứ 70, thay đổi Mascherano, Van Bompeng biến thành kéo về sau, Tony Cazzos cùng Mojic cộng tác, hợp thành song giữa trận. Lần này thay người triệt để kích hoạt lên bên giữa trận sức sống, vì bên tổ chức lên một đợt thế công, Tô Đông tại phút thứ 77, vùng cấm địa bên trong cầm banh về làm, trợ công Gi Berdi đánh vào một cầu. Nhưng cũng tiếc, Bayern cầu thủ tiêu hao hơn phân nửa trận đấu, đến cuối cùng cũng không thể lại mở rộng điểm số. Cuối cùng, Bayern sân nhà 2 không đánh bại tới chơi ổn Liem Diaco. Mà Gio Madrid thì là tại sân khách 2 so thế chiến thứ 2 Hỏa Lazio. Kể từ đó Bayon lấy 2 thắng liên tiếp đứng hàng đứng đầu bảng. Lazio thì là lấy 2 ngay cả hòa đứng hàng thứ 14. Real Madrid cùng Olympiakos thì hạ cọ đều là một hòa một thua. Trận 545 phản quang bay lượn thiếu niên. Nọ vừa thì mẹ phạ lẹn sơ đi ẩn trong sân khu, hoàn một huyện phía nam nhất mỏ than tiểu trấn nghèo lần. Trấn khu góc đông nam có một tòa vi tắc sân bóng, cùng nước Đức còn lại sân bóng cùng loại. Toàn này sân bóng tây nam cùng nam bộ còn cuốn ba tòa tiêu chuẩn đánh giá bóng đá sân huấn luyện, trong đó tây nam khối này còn phân phối hình thang khán đài. Giờ này khắc này, hình thang khán đài một bên, một đám tuổi trẻ đám cầu thủ tôn gia nhiệt liệt tiếng hoan hô. Bayon lại là bay đơn, ông trời ơi, chúng ta rút chúng bay đơn, quá tuyệt vời. thượng đế, đây quả thực không thể tin được, còn có so đây càng tốt rút thăm sao? tuổi trẻ đám cầu thủ mỗi cái đều là như vậy vui mừng khôn xiết, bên cạnh không thiếu niên kỷ hơi giải trưởng thành cầu thủ cũng đều từng cái hớn hở ra mặt, nhìn tụi hồ đối với rút chúng bay đơn tương đương hài lòng. chẳng lẽ bọn hắn cùng bay đơn có thủ? vui mừng khôn xiết trong đám người, có nhất danh gầy yếu đơn bạc thiếu niên tóc vàng, hình dạng tuấn tú, cùng chúng quanh tướng mạo thô hào đồng đội so sánh, hắn thật sự là có chút không hợp nhau, mà lúc này giờ phút này tâm tình của hắn nhìn cũng không được khá lắm. Không có người chung quanh hưng phấn như vậy. Giời đi náo nhiệt đám người, thiếu niên tóc vàng trực tiếp hướng xa xa văn phòng đi đến. Ha ha, Marco, người đi đâu vậy? Một cá thể hình rõ ràng muốn so hắn tráng một vòng, bắt đầu toát ra dầu quanh nón, Có cùng tuổi tác hoàn toàn không tương xứng thành thụ khí chất tiểu họa tử đuổi tới. Ta đi tìm mục nói chuyện. Thiếu niên tóc vàng trả lời. Nói chuyện gì? Lạc Ma tiểu tử hỏi. Rút đến bay đơn, ta nhất định phải ra sân. Thiếu niên tóc vàng Lý trực khí châm nói. Xin Marco, không phải liền là bay sao? Lạc Ma tiểu tử lời còn chưa nói hết, thiếu niên tóc vàng liền cướp lời nói, nói ra. Ngươi luôn có thể ra sân tranh tài, tự nhiên nói như vậy. Kevin, cái kia gọi Kevin lạc má tiểu tử có chút nhẹ lời, Marco xác thực nói không sai, hắn có thể lên trận, cho nên mới sẽ nói như vậy. Đội không thể lên trận người là hắn, vậy hắn khẳng định cũng gấp. Run lên một hồi, đưa mắt nhìn Marco rời đi. Kevin đưa tay gãi gãi mình toát ra một đoạn dâu quai nón, nhẹ nhàng thở dài. Hắn chưa hề không nghĩ tới muốn cạo những này dâu quai nón, cứ việc toàn thế giới nổi danh nhất giao cạo dâu bắc lãng liền đến từ nước Đức, nhưng xúc lên một mặt dâu quai nón là một loại thành thục tiêu chí, hắn vẫn luôn cảm thấy mình có thể tại đội một nhanh như vậy đá lên tranh tài chính là mặt mũi này sợi dâu công lao. Bọn chúng để hắn nhìn càng thêm thành thục, cũng càng thêm hung ác. Marco gõ cửa ban công, bên trong truyền đến đáp lại, hắn lúc này liền đẩy cửa đi vào. Huấn luyện viên trưởng cái đầu cùng hắn không sai biệt lắm, lúc này đang ngồi ở bàn làm việc đằng sau nhìn xem máy tính, ngẩng đầu nhìn một chút tiến đến cầu thủ về sau, lúc này cười cười, vô tình tiếp tục xem máy tính màn hình. Marco đối huấn luyện viên trưởng vẫn là mười phần tôn trọng, cái này không chỉ có bởi vì hắn là huấn luyện viên trưởng, cũng bởi vì hắn là đội bóng bên trong đá bóng thành tựu cao nhất người, hắn từng tại Bundesliga rủ Remer, bất cứ cũng cắt sợ chờ đội bóng hiệu lực qua. Trước nghiệp kiếp sống bên trong đá 168 trận Bundesliga, 18 cái dẫn bóng cùng 19 lần trợ công. Mặt khác, hắn đá 13 trận Uefa Cúp, lấy được qua một cái dẫn bóng cùng một lần trợ công, trong đó một lần kia trợ công vẫn là Uefa Cúp vòng thứ 3 đấu vòng loại thứ 2 hiệp, lúc ấy gốc bất thủ hiệp sân nhà 2 so 3 bại bởi Atletico Madrid, đi đến sân khách về sau, mở màn trước hết ném một cầu. Thời khắc nỗ chốt, chúng ta huấn luyện viên trưởng Ngọc Gằng Ngọc tiên Sinh, hắn ở giữa sân nghỉ ngơi qua đi không bao lâu liền đổi ta ra sân, mà ta chỉ dùng 6 phút, liền trợ công đồng đội dẫn bóng, sau đó lại bày ra nhiều lần tiến công kém một chút ngay tại sân khách địch chuyển Atletico Madrid. Mỗi lần nói đến mình chức nghiệp kiếp sống bên trong cái này đoàn huy hoàng lịch sử, Cazorla sơn lục trên mặt luôn luôn mang theo kiêu ngạo, tựa tự trở về không số không mùa giải Atletico Madrid. Thực lực kia tuyệt đối là siêu cường. Cũng bởi vì chức nghiệp kiếp sống huy hoàng, để Cazorla sơn lục trở thành tòa này mỏ than tiểu trấn danh tiếng nhân vật, mà hắn chấp giáo năng lực cũng đã nhận được tán thành. Bản mùa giải dẫn đầu đội bóng tại nước Đức đệ tam cấp bậc địa khu thi đấu vòng tròn bắc bộ thi đấu khu thành tích chói lọi, rất có cơ hội lên chức nhập Bundesliga hai. Tất cả mọi người biết, kéo lần có thể có thành tích như vậy cùng trong đội tụ tập nhiều tên đến từ biên giới Tây Nam tòa kia đại thành thị Đót Môn Thanh huấn đào thải cầu thủ có quan hệ, tỉ như vừa rồi vị kia Kevin, còn có trước mắt cái này Marco. Đối với Đót Môn dạng này, trung tâm huấn luyện cầu thủ tới nói, bọn hắn đúng là không hợp cách đào thải phẩm, nhưng đối với hẻo lần loại này tiểu cầu đội mà nói, những này cầu thủ đều là cơ bảo thêm chút điều giáo, chính là đội bóng hoạch tâm chủ lực. Marco, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Ngược cười hỏi. Marco trực tiếp đi tới trước bàn làm việc, nhìn thẳng huấn luyện viên trưởng, "Ta cảm thấy, Ngược tiên sinh, ngươi hẳn là để cho ta nhiều đá một chút trên giải, dạng này ta sẽ trưởng thành đến càng nhanh." cầu cũng sẽ bị đá càng tốt hơn. Ồ, oh. vực tâm lý nắm chắc, tiểu tử này bình thường liền không ít đề cập với mình ra sân yêu cầu. Ta trước đó đáp ứng ngươi, sẽ để cho ngươi nhiều tham gia một chút tranh tài, nhưng đá cái gì tranh tài, lúc nào ra sân phải do ta đến quyết định. Dừng một chút về sau, vực vừa cười nói, Marco, ta biết, ngươi bây giờ tường đối gấp, nhưng ngươi phải biết, ngươi niên kỷ còn nhỏ, không nhỏ, vực tiên sinh, ta 18 tuổi, năm ngoái Kevin ở ta nơi này cái niên kỷ đã đá lên chủ lực. Vực lúc này mới đem ánh mắt từ màn hình bên trên dịch chuyển khỏi, rơi xuống trước mắt vị này đơn bạc trên người thiếu niên. Mỗi lần nhìn thấy hắn, Hục đều sẽ cảm giác đến, tiểu tử này thật không giống như là bên này người, bộ dáng thanh tú, nhìn sạch sẽ, chính là lộ ra gầy yếu, không, có lực lượng cảm giác, nhưng hắn kỹ thuật phi thường xuất sắc, tốc độ cũng thật nhanh, bán vọt như muốn cất cánh, nếu có thể đem thân thể luyện đi lên, tuyệt đối là một khối tài liệu tốt. Ngươi biết, Marco, Kevin thân thể nhưng so sánh ngươi rắn chắc nhiều, ngươi nhìn ngươi dạng này, vừa vào sân, đối phương hơi đụng một cái, ngươi liền ngã. Ta gần nhất một mực tại lớn thân thể, mà lại cũng có tiến hành lực lượng huấn luyện, ngươi xem ta cơ bắp. Thiếu niên tách ra lên cộ tay phải, lộ ra trên cánh tay cơ bắp, phản phất muốn nói cho huấn luyện viên trưởng, cơ thể của mình vẫn là rất không tệ. Vực ha ha cười không ngừng, "Được thôi, được thôi, Marco, ta đã biết, ta sẽ an bài, được không?" Thiếu niên tóc vàng lúc này cũng không có hài lòng, mà là tiếp tục nhìn xem huấn luyện viên trưởng, kia đá bất ơn thời điểm, để cho ta lên. Vực sững sờ, trong lòng thầm tiêu đạo rẽn, nguyên lai like ở chỗ này chờ ta đây. Hóa ra tiểu tử này mới vừa nói một đồng lớn, chính là muốn tại giao đấu bất ơn thời điểm ra sân. Cái này, cái này còn phải lại nghiên cứu một chút. Vực có chút khó khăn. "Ngươi vừa rồi đáp ứng ta" thiếu niên đúng lý không tha người. ngươi biết, giao đấu bay ơn, chúng ta là sân nhà, không phải là không có sức đánh một trận, cho nên chúng ta cần tập hợp toàn đội tốt nhất cầu thủ, tại sân nhà đối với ơn đánh một trận đánh lên chiến, đến lúc đó cũng sẽ có rất nhiều rất nhiều fan bóng đá đi vào hiện trường, chúng ta cần cho bọn hắn lưu lại tốt hơn ấn tượng. trận đấu này rất trọng yếu. thiếu niên mát câu nghe được ngay cả hoay tiếng, lập tức để huấn luyện viên trưởng lục đều có chút lung túng. giao đấu bay ơn rất trọng yếu, sát thực rất trọng yếu, bởi vì rất nhiều ngày bình thường sẽ không tới hiện trường xem bóng fan bóng đá, đều sẽ đuổi theo ngôi sao bóng đá đi vào hiện trường, thậm chí xung quanh địa khu fan bóng đá đều sẽ tới đôi này câu lạc bộ tới nói cũng coi là phi thường trọng yếu một lần biểu hiện ra thực lực bản thân cơ hội. đương nhiên đối với dạng này tranh tài không có người sẽ để ý thành tích. Khục, được rồi ta nói thật với ngươi đi. vực có chút não nhân đau tiểu tử này nhân tiểu quỷ đại còn thật tinh thông liền cùng hắn tại trên sân bóng đá bóng ý thức lạc đã sớm nói với ta. Bundesliga trở lên đội bóng hắn đều muốn bên trên. Lạc nắm ở đội bóng trước mắt số một đạt được tay vậy ta không đá tiên phong ta có thể đá hộ công tự ngươi nói qua ta đá hộ công nhưng một điểm không thua bởi đá tiên phong vực não nhân càng đau trong lòng âm thầm cười khổ. Đây không phải là vì lắc Lư thiếu niên nhiều đá mấy cái vị trí sao? Ma trứng, hiện tại cầm lấy tảng đá nện chân của mình. Ô Lý Vở cũng muốn bên trên. Ô Lý Vở gật đồn, đội bóng trước mắt trong chủ lực trận, trợ công Vương. Thiếu niên nhất thời liền tức giận, vậy ta đá đường biên đi, ngươi biết tốc độ của ta, ta nói không chừng có thể đem bay đứa làm, còn có cái kia bở ra dư tiểu tử đã cho hơn mấy lội. Chúng ta trận này khẳng định là trọng điểm phòng thủ, không nghĩ tới muốn đường biên. Thiếu niên nhất thời liền gấp, cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Không có ý định để cho ta lên. Vậy ta đánh dự bị. Ngươi cam đoan ta dự bị ra sân, ngươi sẽ không thật ngay cả dạng này hèn mọn thỉnh cầu đều muốn nhận tâm cự tuyệt ta đi. Vục thật sự là rất muốn nói, ta thật làm không được, muốn ra sân người thực sự nhiều lắm. Nhưng lời đến khoẹt miệng, hắn thực sự cũng là nói không ra miệng. Cái này kỳ rút đến thật sự là bị khuất. Tầng quản lý cao hứng, bởi vì bọn hắn thấy được mấy năm gần đây cao nhất thượng và xuất tiền vé vào cửa có thể đếm tới nô tay. Đám cầu thủ cũng cao hứng, bởi vì bọn hắn có thể trực diện với ngôi sao bóng đá nhóm, thậm chí nói không chừng nhưng qua một người tiến một cái cầu, cho dù là một cái phạm lỗi, về sau đều có thể tại trước mặt người khác ung hăng đắc ý một phen mà cao hứng nhất không ai qua được fan bóng đá, bọn hắn khẳng định nổi điên tầm thường truy đuổi trung tâm huấn luyện cầu thủ cùng ngôi sao bóng đá. nhưng ai có thể tưởng qua hắn cái này huấn luyện viên trưởng có xử? ma chứng, việc này thật không phải là người làm. thế nào, thiếu niên truy vấn? vượt nghĩ nghĩ, do dự thật lâu, cuối cùng cũng thỏa hiệp. ai bảo tiểu tử này là năm nay đội bóng biểu hiện tốt nhất tân tú một trong, tương lai đặt vào kỳ vọng cao nhân tài trụ cột. được, liền để ngươi dự bị, nhưng ta không bảo đảm ngươi ra sân thời gian nhiều ít, dù sao ta sẽ nhìn tình huống để ngươi bên trên. vượt nhát nhở, thiếu niên lúc này nít ngôi, cười gật đầu hắn không quan tâm ra sân bao lâu, dù sao chỉ cần dự bị là được. ngay tại thiếu niên vui tươi hớn hở xoay người lúc sắp đi, vực đột nhiên đem hắn gọi lại. đúng rồi, Marco, ngươi không phải đót môn fan bóng đá sao? vì cái gì nghĩ như vậy cùng beton đá tranh tài? vượt mười phần khó hiểu. kéo lần tới gần đót môn, lại có không ít đót môn thanh vẫn đào thải xuống tới cầu thủ, cho nên đót môn fan bóng đá rất nhiều. trước mắt Marco chính là trong đó một cái. chẳng lẽ hắn là thật dự định đại biểu đót môn, tại trên sân bóng cùng beton cùng chết. thiếu niên, ngươi sẽ không chơi đến như thế lớn a? Marco vừa đi đến cửa miệng, sau khi nghe, quay đầu rõ về phía vấn luyện viên trưởng nếm miệng cười một tiếng, bởi vì ta là Tô Đông fan bóng đá. Nụ cười kia dị thường sảng lạ, ở bên ngoài xuyên qua kia sảnh dưới, phản phất tại lập loè tỏa sáng. Bộc thấy có chút mê người. Chương này viết rất bình thường tốn sức, tư liệu liền tra xét thật lâu, hy vọng mọi người có thể thích. Chương 546, cả dị chi vương. Gật màn cục rút thăm cũng không có tại bơn trong phòng thay quần áo dẫn phát nhiều ít nghị luận. Đối thủ chỉ là một chi đệ tam cấp bậc địa khu thi đấu vòng tròn đội bóng, tất cả mọi người cũng đều không có quá đem bọn hắn để vào mắt, nhưng tranh tài khoảng cách ngược lại là rất xa, cơ bản muốn từ nước Đức phương Nam bay đến nước Đức Trung Bắc bộ. Cái này khiến bền trên dưới đều có lợi hoàn thắng. Chính yếu nhất vẫn là lịch đấu quá dày đặc. Đã xong Bundesliga thứ 9 vòng về sau, nên đón 2 tuần quốc gia đội tranh tải, ngay sau đó là thi đấu vòng tròn vòng thứ 10, Bayern là sân khách giao đấu bổ sụn, tận lực bồi tiếp trang T1 tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3, sân nhà lên chiến C J Al Lazio, trận đấu này cũng là tuyệt đối không tha. Đã xong Lazio về sau, lại bắt thượng sân khách khiêu chiến Bắc Mân. Đại hoàng phong bùm bở lễ bệ hệ cứ Việt Nam gần đây thực lực không đủ, nhưng như trước vẫn là không thể khinh thường, nhất là tại sân nhà. Đá xong Dortmund về sau, lập tức liền là gờ mạng cụt, đối thủ ngay tại Dortmund xung quanh một vùng. Cho nên bên trên dưới đều ý kiến không nhỏ, bởi vì đá xong Dortmund về sau, đội bóng xuôi nam chỉnh đốn 2-3 ngày, lại phải bắt thượng đá gờ mạng cụt, như vậy vừa đi vừa về dày vò, lộ trình bên trên tiêu hao muốn so một chút thi đấu bên trong tiêu hao khiến cho cầu thủ khó chịu. Nhất là cân nhắc đến, hiện tại đội bóng tổn thương bệnh thật không ít. Nhưng bất kể như thế nào, tranh tài vẫn là phải tiếp tục. Bundesliga thứ 9 vòng, Bayern sân nhà chiến bay ơn Cứ việc tổ đồn đột kỵ cảm mạo sau khi khỏi hẳn tái xuất, nhưng hình kịch như trước vẫn là để sở về sở Tiger đá bên phải đường, tiếp tục bài xuất 4231 trận hình, từ Tony Ckoz đảm nhiệm hộ công vị trí, Mojip cùng Mascherano cộng tác song tiền vệ phòng ngự. Tranh tài bắt đầu về sau, Tony Ckoz, Mojip cùng Gibberji ở giữa liên tuyến liền đá mười phần sinh động, liên tục sáng tạo ra cơ hội, đem nụ dẻm bật triệt để áp chế ở nửa chẳng. Thậm chí tại phút thứ 16, Gibberji cùng Tony Ckoz liền tiến hành một lần hai qua một gặp trở ngại thất phối hợp, từ Mojip sau chen vào sút xa, kém chút liền công phá nụ dẻm bật cầu môn. Tại phút thứ 27 lúc, Đế tử Giberzi sườn trái qua đỉnh trọng chuyền, đưa bóng đưa vào vùng cấm địa, Tô Đông sau trên vào, bộ ngực ngừng, cầu về sau, chân trái lăng không bắn phá, công phá nụ rèm bật cầu môn. Vẹn vẹn 4 phút sau, Bayern Thu được một lần trước trận đá phạt cơ hội, sờ với Staver một cước xuất xa, lại lần nữa xuyên thủng nụ rèm bật cầu môn, 2-0. Hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, đến từ hậu trường VV một cước chuyền xa, Tô Đông cấp tốc sau trên vào, đoạt tại tất cả mọi người trước đó, tại vùng cấm địa Venanti điểm bên trái đưa bóng dừng lại. Giơ xuống cầu về sau, Tô Đông dẫn bóng hấp dẫn hai tên phòng thủ cầu thủ, cùng thủ môn lực chú ý về sau, đột nhiên gót chân về đạp trực tiếp Tony Cerrots từ phía sau đuổi theo, đẩy cán sút xa, bóng ra dán chặt lấy thẳng cỏ, bay vào cầu môn dưới góc phải. dẫn bóng sau Tony Cerrots kích động không thôi, trực tiếp vọt tới Tô Đông bên cạnh, dùng sức ôm lấy hắn, cùng một chỗ chúc mừng cái này dẫn bóng. đây là hắn tại Bundesliga thứ nhất hạt dẫn bóng. nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, Djibril biểu hiện được càng thêm sinh động, có một lần ngay cả qua hai tên cầu thủ sau đột nhập vùng cấm địa Schüttel, nhưng bị đối phương thủ môn Anh dũng đập ra. nhưng ở phút thứ 78, Tony Đông ngay tại vùng cấm địa tuyến đầu tiếp Tony Cerrots chuyển bóng. Quay thân ngừng, cầu sau đó xoay người, chân trái đưa ra một cái sau lưng cầu. Di Bơzi nghiêng chèn vào vùng cấm địa bên trái hình thành đơn nào, nhẹ nhõm đẩy bắn phá không thành. 40. 3 phút sau, lại là Tô Đông sáng tạo phạt góc, Mô Zip chủ phạt phạt góc, Lǔ Zi ổ đánh đầu chúng đích, vì bị khóa chặt thắng cục. Cuối cùng, Bayon sân nhà năm không toàn thắng nụ rèm bật, lại lần nữa cầm xuống 3 phần. 9 thắng liên tiếp, Bayon tình thế tiếp tục duy trì hất vang tiến mạnh. Tô Đông biểu hiện cũng lần nữa đạt được truyền thông cùng fan bóng đá gõ nhịp tán thưởng. Sau trận đấu, Toni Kroos đang tiếp thụ phỏng vấn lúc biểu thị, mình dẫn bóng là tới từ Tô Đông nhắc nhở hắn để cho ta chú ý đổi theo bước tiến của hắn, hắn nói muốn giúp ta sáng tạo dẫn bóng cơ hội, cho nên, khi nhìn đến hắn trước chen vào về sau, ta cũng đi theo đi lên, không nghĩ tới hắn sẽ cho ta đưa lên như thế một phần đặc biệt lễ vật. Đối với mình dẫn bóng, Tony Cerdos biểu thị, đó là bởi vì Tô Đông góp chân đập cầu chuyền đi rất thư thái, hắn thuận thế không ngừng cầu trực tiếp đẩy cán liền đánh. Cái này dẫn bóng có hơn phân nửa công lao đều thuộc về Tô Đông. Nước Đức thiên tài tiểu tướng vui lòng phục Tùng khen. Hai thuần quốc gia đội tranh tài về sau, Bundesliga một lần nữa nhóm lựa chiến hỏa. Bundesliga vòng thứ 10, Bayern sân khách hiêu chiến bổ sung Chen Tài ngay từ đầu, sân nhà tác chiến bổ sung liền đá ra chủ đội khí thế, đối bay triển khai mãnh liệt tiến công, khiến cho bay không thể không tạm thời trước ổn định trận cước, nắm chắc phòng thủ. Nhưng lại tại tranh tài thứ 9 phút lúc, bay một lần thành công phòng thủ, đưa bóng gây xuống về sau, tại đối thủ ép sát dưới, truyền về cho thủ môn dẹn xỉn, dẹn xỉn tại lớn vùng cấm địa bên trong đường cầu, muốn đem cầu chuyển cho bên phải được làm. ở trung quanh không có phòng thủ cầu thủ áp lực tình huống dưới, dẹn xỉn lại đem cầu cho chuyển nhỏ, ngược lại là bổ sung canh trái gờ dọt cấp tốc trên bảo, đoạt tại làm trước đó, đột nhập vùng cấm địa, đơn đau phá không thành. Viên này mất bóng đốt lên bộ sǔm sân nhà không khí, cũng làm cho ơn bị đà kích lớn. Rõ ràng là một lần thành công phòng thủ, tại sao lại bị đối thủ cho dẫn bóng đây? Dẫn bóng dẫn trước về sau, bộ sǔm bắt đầu bị đá càng thêm bảo thủ. Sân nhà tác chiến bộ sǔm từ vừa mới bắt đầu liền hạ quyết tâm, mở màn chính là muốn đoạt một đợt, cấp được dẫn bóng liền đánh phòng thủ phản kích. ơn không có cách, chỉ có thể tăng lớn tiến công cường độ, tranh thủ mau chóng san đều tỷ số điểm số. Jensen lần này hỏng bet sai lầm để Bayon lấn vào khốc cục. Đương nhiên, lấy Bayon thực lực, khốn cảnh cũng bèn bèn chỉ duy trì hơn nửa giờ. Hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, theo bên chỗ thực hiện lực áp bách hơn đến càng lớn, bổ sung hậu phòng tuyến cũng xuất hiện sai lầm. Tô Đông một đường đuổi theo truyền về cầu, thẳng Bức Trung vệ về sau, lại quay người nhào về phía hậu vệ trái phổ kheo sách. Phổ kheo sách vừa ngừng đến cầu, cũng cảm giác được trước mắt một cô giống như núi áp lực thật lớn đập vào mắt. Hắn lúc này nghĩ tới chính là đưa bóng tranh thủ thời gian truyền đi. Còn không chờ hắn truyền bóng, một đầu đôi chân dài đã vượt lên trước ra chân, đưa bóng thuận cho hướng bên phải đường. Cắt bóng sau khi thành công, Tô Đông cấp tốc chỉ hướng phía trước mình, sờ về sờ ngầm hiểu, đuổi kịp cầu về sau, đưa ra một cước sau lưng truyền bóng. Cầu từ phía bên phải nghiêng chuyển hướng lớn vùng cấm địa, Tô Đông bằng nhanh nhất tốc độ bắn vọt, tại lớn vùng cấm địa tuyến đầu phía bên phải đuổi kịp cầu. Vừa ngừng, trung vệ Dạ Hỷ ạ liền đã đúng chỗ. Một đối một, Tô Đông kẻ tài cao gan cũng lớn, không cho đối phương bất kỳ phản ứng nào cơ hội, một đuổi kịp cầu liền dừng, dọa đến Dạ Hỷ ạ cũng đi theo dừng về sau. Nhưng Tô Đông lại đột nhiên khởi động, dẫn bóng lội nhập lớn vùng cấm địa, ngạnh sinh xin dựa vào mình càng thêm xuất sắc lực bùng phát. Thất gia Dạ Hỷ ạ, dẫn bóng dứt vào đến lớn vùng cấm địa phía bên phải, trực tiếp chân phải giật bán. Tương ngưng cầu đến dừng, lại đột nhiên gia tốc, toàn bộ quá trình là một mạch mà thành. Căn bản không cho dạ hỷ ạ bất kỳ phản ứng nào cơ hội, chỉ là bị động ứng đối, trực tiếp liền bị Tô Đông cho hất ra. Thủ môn kéo thập đồ phu thẻ cũng giật nảy cả mình, đối mặt Tô Đông vừa nhanh vừa mạnh giật bắn, hắn cũng là bất lực. Một so với một. Hoa wow. ô, một cái đặc sắc dẫn bóng. Tô Đông dựa vào năng lực cá nhân, trước trận bước cắt bóng cầu về sau, lại dẫn bóng đột nhập vùng tấm địa, vì Baron San đều tỷ số điểm số. Dạ hỷ A đối mặt dạng này thế không thể đỡ Tô Đông, đoán chừng cũng là không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể là nhấc tay tức vũ khí đầu hàng. Hơn nửa hiệp một so với một bắt tay giằng hòa. Tô Đông đánh vào mình tại Bundesliga thứ 20 hạt dẫn bóng. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Hẳn Kịt đối diện Xen đưa ra phê bình, cho là hắn lần kia sai lầm phi thường học bét, Xen cũng tiếp nhận huấn luyện viên trưởng chỉ trích, cũng trước mặt mọi người hướng đồng đội tạ lỗi. Hẳn Kịt thì là yêu cầu đội bóng nửa chàng sau phải thêm lại tiến công cường độ, nhất là muốn càng nhiều phối hợp Tô Đông. Nửa chàng sau mở màn bèn vẹn 5 phút, Tô Đông ngay tại sườn trái cùng Jibberzy tiến hành một lần phối hợp, tiếp Jibberzy xuyên qua về sau, ngẩng cầu quay người, chân trái chọn chuyển sau lưng, Jibberzy đột nhập vùng cấm địa, tỉnh táo đẩy bắn chúng đích, hai so với một. Dương Mayơn bắt đầu tìm về tiết tấu lúc Bộ sủn căn bản không phải là đối thủ của Biden. Tại tranh tài tiến hành đến phút thứ 78 thời điểm, vẫn là Tô Đông cùng J Berry phối hợp, nước pháp mặt thẻo tại vùng cấm điệu bên trái thấp phản cầu truyền đến phía bên phải, so với Tây versus Gold chúc lịch, tiến một bước mở rộng điểm số. 3 so với 1. Biden cuối cùng sân khách 3 so với 1 nghịch chuyển bổ sủn, cầm xuống 10 tháng liên tiếp. Sau trận đấu, Tô Đông lại lần nữa xuất hiện ở nước Đức truyền thông danh tiếng đỉnh sóng phía trên. Chính yếu nhất hay là bởi vì hắn không chỉ có đánh vào cái thứ 20 trận bóng, còn có một lần trợ công. Trước mùa giải, Tô Đông tại Bundesliga đáng dự trình. Tuy nói đánh vào 25 cái dân bóng, nhưng chỉ có 5 lần trợ công, lấy được giày vàng thượng, thắng lấy hết cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Nhưng bản mùa giải, Tô Đông biểu hiện rõ ràng muốn nâng cao một bước, cho tới bây giờ 10 vòng thi đấu đánh vào 20 cái dân bóng không nói, còn có 7 lần trợ công, đã vượt qua bên trên mùa giải nửa trình. Càng quan trọng hơn là, Tô Đông trợ công số đổi kịp trợ đỡ bợ gì mèn giữa trận hạch tâm Diego. Diego trợ công số cũng là 7 cái. Dân bóng số tại Bundesliga xạ thủ trên bảng độc linh phong tao, trợ công số cũng cùng Bundesliga trợ công vương Diego sánh vai cùng, cái này khiến toàn bộ nước Đức rơi bóng đá thậm chí châu Âu rồi bóng đá đều lại lần nữa vì thế mà chấn động. Chẳng lẽ nói, Tô Đông là dự định muốn một hơi ôm đổm xạ thủ Vương cùng trợ công Vương. Báo biểu cho rằng, tại Joben tụ thương, Jiberzi biểu hiện không phải rất bình thường ổn định tình huống dưới, Tô Đông tựa như là nhất danh vững vàng tài công, thao túng Byron trước này cự hạm, tại ông Dương đại hải trung bình ổn đi thuyền. Giao đấu bổ sườn tranh tài, chính là Tô Đông lại lần nữa cả dị toàn trường, mang theo Byron tiến lên, dựa vào mình dẫn bóng cùng trợ công, cứu vứt Byron. Herne liền đối báo biểu biểu thị, đối với chúng ta tới nói, Tô Đông là nhất không thể hoặc thiếu cầu thủ. Byron cự đầu cho rằng Mình không cách nào tưởng tượng, nếu như không có Tô Đông, Bayern tại sân khách muốn thế nào đối mặt bổ Borussia. Đối với đội bóng vấn đề, Herne cũng có được phi thường thanh tỉnh nhận biết, một phương diện biểu thị đây là bởi vì tổn thương bệnh đưa đến, nhưng một phương diện khác hắn cũng cho rằng, Bayern không nên ngủ quên tự đại. Chúng ta không có siêu việt hết thể thực lực của đối thủ, chí ít tạm thời còn không có. Cái này cũng cùng hẳn kịt tại sau trận đấu trong phòng thay quần áo nói tới cơ bản nhất trí, đó chính là Bayern tại Bundesliga có trên thực lực ưu thế, nhưng còn không đến mức cuồng vọng đến xem thường tất cả đối thủ. Chỉ có mỗi một trận đấu đều nghiêm túc đi đá, phát huy ra thực lực bản thân, mới có thể đánh bại đối thủ. Tô Đồn Kỳ tuy nói lành bệnh tái xuất, nhưng còn không có tìm về trạng thái. Tạm thời tới nói, phong tuyến bên trên cũng như trước vẫn là chỉ có Tô Đông một người. Bay ơn cũng cần Tô Đông. Chương 547, điên cuồng sân khách. Tô Đông còn rõ ràng nhớ kỹ, mình lần thứ nhất đụng phải La Zio thời điểm, Cgia Lam Ưng vẫn là đương thời đỉnh tiêm cường đội. Ngay lúc đó, team này đội bóng bên trong có được sở kèm cùng mỹ lộ vịt chờ đỉnh cấp trung vệ, còn có một đám xuất sắc ngôi sao bóng đá. Đây tuyệt đối là để mới ra đời Tô Đông ngưỡng mộ núi cao đội bóng. Tại Tô Đông trong lòng vẫn luôn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cỡ tượng, đó chính là Cgia đều là cường đội. Nhưng khi hắn tại điện thoại môn sự kiện về sau, lại lần nữa gặp được Lazio lúc, trong lòng thật là không giấu được thất lạc. Cùng năm đó Tinh Quang dạng giữa Seji A Lam Ưng sờ so ra, bây giờ Lazio mặc kệ là ngôi sao bóng đá đội hình, vẫn là thực lực tổng hợp, đều rõ ràng phải yếu hơn một mảng lớn, cái này khiến Tô Đông nhịn không được hồi tưởng lại năm 2006 mùa hạ, Seji ngôi sao bóng đá đại đảo vong. Nếu như nói, trước đó Tô Đông đối Seji điện thoại môn mang đến ảnh hưởng, còn vẹn vẹn chỉ là tồn tại trong tưởng tượng, như vậy tại giao đấu Lazio trận đấu này, hắn liền bản thân cảm nhận được loại này chênh lệch. Lazio thực lực tổng hợp đừng nói cùng năm đó Lam Ưng so. Phóng tới bây giờ Bundesliga cũng chính là cùng lỡ đỡ vợ gì mệt, Schalke không muốn chờ đội bóng không sai bị lắm, thậm chí khả năng còn không bằng. Thể hiện tại sân bóng bên trong, Bayern toàn trường đều một mực khóa chặt thế cục, từ vừa mới bắt đầu liền lấy đến khống chế bóng quyền. Phút thứ 29, Lazio hậu vệ trái cổ lạ giò ngừng cầu sai lầm, bị Schalke Tiger cắt bóng về sau, làm bộ bên cạnh trên vào, hạ ngọn nguồn truyền bên trong, bên trong cấm khu tô đông thúc ngựa đổi tới, phía trước cầu môn đẩy bắn phá không thành, 1-0. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, Bayern tiếp tục duy trì đối Lazio thế công sở Tây bờ bên phải đường đưa ra một cước trọng truyền. Tô Đông sau trên vào, độ ngực ngừng cầu về sau, chân phải phát cầu tránh khỏi xuất kích thủ môn. Danh giới cuối cùng trước đội kịp bóng ra, nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đáp thủ. Hai không. Phút thứ 82, Tô Đông tại vùng cấm địa tuyến đầu trung lộ sáng tạo ra một lần đối thủ phạm lỗi, vì bất phân thắng được đá phạt cơ hội. Đã liên nhập hai cầu Tô Đông, cảm giác chân mình pháp chính tốt, mà lại hắn cũng khổ luyện đá phạt đã lâu. Lúc này yêu cầu chủ phạt, một cước này đá phạt phạt đến chất lượng rất bình thường cao đường con cùng cường độ đều rất tốt, nhưng chính là có chút quá truy cầu chất lượng, góc độ có chút quá chính, bị thủ môn nghiêng người đập ra. Di Berdi thừa cơ đội kịp, phía trước cầu môn nhặt nhạnh chỗ tốt trúng đích, vì bay ơn lại xuống một thành ba không. Đường nước pháp mặt thẻo trắng trận chúc mừng mình dẫn bóng thời điểm. tô Đông một mặt phiền muộn, luyện nhiều năm như vậy đá phạt, thật vất vả đợi cơ hội phạt một cước đá phạt, cầu là phạt đến không tệ, cũng nhắm ngay cầu môn, nhưng chính là không dẫn bóng, ngẫm lại thật đúng là để cho người khổ sở đâu. Cuối cùng, Bay là ba không đánh bại xâm phạm La cầm xuống tiểu tổ thi đấu tam liên thắng. Tại Betmarber. Diomažit muốn so với hai bại Olimpiako, lịch chuyển leo lên tiểu tổ thứ tịch. Kể từ đó, tiểu tổ thi đấu thế cục cũng liền sáng tỏ rất nhiều. Bay ơn xa xa dẫn trước, Diomažit theo sát phía sau. Olimpiako cùng Lazio đều rất khó đối cái này hai đại trung tâm huấn luyện cầu thủ hình thành lợi thế. Mà trong đó là thuộc Lazio biểu hiện tối làm cho người thất vọng. Làm Lamhưng trước đó là sân khách một so với một hòa Olimpiako, sân nhà hai so hai hòa Diomažit, để rất nhiều người đều chờ mong hắn sẽ trở thành cái tiểu tổ này kẻ quấy rối. Không nghĩ tới chi này đội bóng nhưng căn bản không có cách nào đối hai chi cường đội tạo thành phiền phức, làm cho người thất vọng. Từ Lazio trên thân cũng có thể nhìn ra, điện thoại môn sự kiện về sau, CZA đội bóng thực lực tổng hợp trượt. Nhưng nước Đức truyền thông càng nhiều vẫn là tại cao hứng, bởi vì CZA suy sụt không thể nghi ngờ chính là Bundesliga cơ hội. Điều này cũng làm cho nước Đức trên giới càng thêm chờ mong, lấy bơn cầm đấu Bundesliga đội bóng có thể phấn khởi tiến lên, mau chóng vượt qua CZA, tốt nhất có thể tái hiện thế kỷ giao tiếp thời kỳ cường thịnh cùng phương linh. Tháng 10 năm 28 ngày sau buổi trưa, Bundesliga vòng thứ 11, Bayern sân khách khiêu chiến Dortmund. Đại Hoàng Phong bùm bỡ lẹ bệ ẹt trước mắt xếp hạng Bundesliga đứng thứ 11, một, Cung vẫn là tồn tại trên thực lực chính lệnh, nhưng Bân đến cùng là sân khách tác chiến. Bay vẫn luôn có cái truyền thống, đó chính là đội bóng mỗi lần xuất phát tiến về sân khách đều chỉ ngồi Bân nhà mình xe buýt. Khoảng cách tương đối gần, vậy liền ngồi xe buýt tiến về. Nếu như khoảng cách khá xa, cho dù là giống trước đó làm khách Bet Barber, đều là để đội bóng xe buýt nâng lên mang theo trang bị cùng cầu thủ nguyên liệu nấu ăn cùng uống nước, đi đầu xuất phát tiến về Madrid chuẩn bị. Đội bóng lại ngồi máy bay ngăn lại, từ nâng lên ngăn lại đội bóng xe buýt tới đón máy. Lần này sân khách khiêu chiến đót cũng là như thế. Thật không nghĩ đến, lần này tại Dortmund, đội bóng xe buýt lại bị ngăn ở trên đường, dẫn đến đội bóng ngăn lại sân bóng thời gian so đặt trước thời gian huấn luyện muộn 20 phút, đội bóng không có quá nhiều thời gian tiến hành làm nóng người. Điều này cũng làm cho Bayern tại mở màn về sau, lập tức bị Dortmund đè lên đánh. Mãi cho đến phút thứ 31 lúc, Bayern liền phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Đến từ Van Bỏ mèo một cú xuất xa, bị Dortmund thủ môn ấy đèn phéo lờ đập ra, Tô Đông tại vùng tấm địa loạn chiến bên trong cướp được cơ hội, vù bắn chủ đích, vì Bayern thủ kéo ghi chép. Cái này dẫn bóng cũng bảo trì đến tranh tại kết thúc. Bayern chỉ bằng mượn Tô Đông dẫn bóng, một không thắng hiểm Dortmund. Sân khách đá xong đắp môn về sau, bay Bayern toàn đội đều quay trở về Munich, nhưng đội bóng xe buýt vẫn như cũ còn lưu tại Dortmund. 3 ba ngày sau, đội bóng còn đem bắt thượng tham gia gờ mạn cuộc tranh tài vòng thứ 2. Đối thủ là một chi gọi rõ á lần đệ tam cấp bậc đội bóng. Nghe nói bọn hắn tại thủ vòng giúp tham vận khí rất tốt, giúp được một chi đội yếu, sân nhà đánh bại đối thủ mới thuận lợi tấn cấp. Mà chi này đội bóng trước mắt xếp tại nước Đức đệ tam cấp bậc địa khu thi đấu vòng tròn Bắc bộ thi đấu khu đứng đầu bảng, thực lực hẳn là cũng còn có thể. Bundesliga đứng đầu bảng giao đấu giải hạng 3 đứng đầu bảng, tranh tài như vậy còn thật thú vị. Tại đội bóng trở về tới Munich về sau, Cỡ lọ sở cùng Jo Ben chính thức tham gia đội bóng hờn hấn. Cái trước tốc độ khôi phục nếu so với lúc đầu mong muốn càng trễ một chút, mà Jo Ben tốc độ khôi phục cũng còn có thể, bởi vì bọn họ đều là vừa mới khỏi bệnh tái xuất, bởi vậy sẽ không theo đội Bắc Thượng xuất chinh sân khách. Nhưng cỡ lọ sở cùng Jo Ben tái xuất, đối bên tới nói cũng coi là thật to thở dài một hơi. Thời điểm khó khăn nhất cuối cùng là vượt qua được. Đội bóng tại Munich nghỉ dưỡng sức 2 ngày, tại giữa tuần lên đường Bắc Thượng, tham gia gờ mạn cuộc vòng thứ hai. Bay như trước vẫn là ngăn lại Batman, ngồi lên đội bóng xe buýt về sau, tiến về tòa kia gọi eo lần tiểu chấn. Bởi vì cỡ lọ sở không có theo đội. Tô Đông lần này theo đội xuất trình, lại thêm bộ đồn kỳ cảm cúm về sau, trạng thái cũng không lý tưởng, bởi vậy trận đấu này Tô Đông rất có thể sẽ ra sân từ đầu. Huyền Kỵ xuất phát trước liền cùng Tô Đông thông qua khí, cũng đã nhận được Tô Đông khẳng định trả lời chắc chắn. Từ Valencia đến Ba lại đến bây giờ Bayern, Tô Đông kỳ thật rất ít đá trong nước cúp thi đấu, trừ phi là tiến hành đến cường cường đối thoại loại kia, giống lần này Viễn Trinh sân khách khiêu chiến ngược lũ cúp thi đấu, Tô Đông càng là chưa hề không có đá. Không thể không nói, thật cảm thấy mười phần mới mẻ. Tony Crouch trận đấu này hội thủ phát, tâm tình cũng phi thường vui vẻ, hắn thậm chí đặc địa tìm đồng đội đổi vị trí. An vị tại tô đông phía trước, một đường càng không ngừng cùng Marcelo lời này lao tản gâu, làm cho tô đông cảm thấy rất bình thường im lặng. Trước kia Marcelo tốt nhất nói chuyện phiếm đồng bạn là Di Berdi, nước pháp mặt thảo kỳ thật cũng là tên dở hơi tính cách. Cùng Marcelo rất bình thường hợp, nhưng lần này Di Berdi không có theo đội xuất trình, Marcelo còn tưởng rằng mình sẽ một đường một khổ, không nghĩ tới Tony Cerruti chủ động đưa tới cửa. Một đường tại hai người chi chi cha cha âm thanh bên trong, ven đường thưởng thức nọ ựa hình mỏ than khu hương chấn phong quang, không bao lâu liền lái vào gẹo lần tiểu trận phạm vi. Có thể để tô đông cảm thấy mười phần ngoài ý muốn chính là, cúp nhà vua đấu vòng loại sắp đến. Nơi này fan bóng đá cũng không có nửa điểm cam thú bận ý tứ, cho dù là bọn họ trên thực tế đều rất bình thường tới gần sân vận, nhưng như trước vẫn là đuổi theo xe buýt đang đuổi theo họ. Ngăn lại giọt á lần vi tắc sân bóng về sau, Tô Đông nhìn thấy cảnh diện liền càng thêm giận mình. Toàn này sân bóng khán đài rất nhỏ, đại khái chỉ có thể dung nạp 3, 4000 người, nhưng sân bóng chung quanh lít nha lít nhít chật ních fan bóng đá, vậy mà tất cả đều là mua vé đứng. Byron Seabit ngăn lại lúc, hiện trường thậm chí còn vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, nên đón Byron đến. Ông trời của ta, đây là sân khách sao? Tô Đông cảm thấy 10 phần mới mẻ. Hèn Kít cười ha ha một tiếng, ngươi rất ít đá loại này cút thi đấu a. Tô Đông gật đầu, hắn thật không có đá, cảm giác giống như về tới trước kia tại Bồ Đào Nha hiệu lực tại Bồ Đào Nha thể dục sẽ thời điểm cái loại cảm giác này, nhưng nước Đức loại này thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn fan bóng đá sẽ càng nhiều cũng càng nhiệt tình. Chúng ta tựa như là đến thắng trận, nhưng bọn hắn làm sao? Tô Đông cảm thấy rất kỳ quái. Không cam thủ chúng ta. Hèn Kít cười hỏi. Tô Đông gật đầu, theo lý thuyết, sân nhà fan bóng đá không phải hẳn là bắt lấy tới chơi đội khách vào chỗ chết full. Không chỉ có fan bóng đá không cam thú, liền ngay cả giọt ạ lẫn đều giống như chào hỏi khách quý đồng dạng kêu gọi Biden. Đây có phải hay không là hơi nóng tình quá mức? Chờ một chút đến trên sân bóng, nên phạm lỗi, bọn hắn như thường phạm lỗi, tiểu động tác sẽ không thiếu, bởi vì đây là thực lực bọn hắn một bộ phận. Nhưng ở dưới cầu trường, coi như bọn hắn biết rất rõ ràng chúng ta là đến thắng trận, nhưng như trước vẫn là rất bình thường hoan nghênh, thậm chí ước gì rút đến chúng ta dạng này đội bóng. Tô Đông cũng không ngu ngốc, nhìn một chút người chúng quanh đầu tuôn ra tuần, nhất là những cái kia chạm đều chạm không được bên sân, đơn giản để cho người khó có thể tin, tin tưởng bọn họ ngày bình thường là tuyệt đối không có khả năng có dạng này thượng và xuất. Chúng ta tựa như là đến giúp đỡ bọn hắn kích thích cầu thị. Tô Đông cười nói. Hình kích nhẹ gật đầu, lại là thở dài một tiếng, đối với chúng ta mà nói, bất quá chỉ là qua loa tranh tài, thậm chí chúng ta trong đầu sẽ còn phản nản phiền phức cái gì, nhưng đối với bọn hắn tới nói, lại là một lần ngàn năm một thở cơ hội tốt, chúng ta đến có thể trợ giúp bọn hắn đem ngày bình thường những cái kia căn bản không có khả năng đi vào sân bóng fan bóng đá đều hấp dẫn tới. Người biết, toàn thế giới tất cả thi đấu vòng tròn thấp cấp bậc đội bóng cũng không dễ dàng, cơ bản đều đang dẫy rùa cầu sinh, giống đêm nay dạng này một trận tranh tài, chúng ta khả năng căn bản sẽ không để ý, đã liền quên, nhưng đối với bọn hắn rất nhiều đội bóng tới nói, lại khả năng cải biến bọn hắn phát triển, thậm chí là vận mệnh Trung tâm huấn luyện cầu thủ đứng được quá cao, Ngẫu nhiên cũng hẳn là tối lầu xuống, nhìn xem những này tầng dưới chót, chống đỡ lấy thi đấu vòng tròn kim tự tháp trung hạ giai tầng đội bóng, cho bọn hắn càng nhiều sinh tồn không gian, cho bọn hắn nằm mơ cơ hội, đây mới là một cái khỏe mạnh thi đấu vòng tròn hệ thống vốn có tốt tuần hoàn, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Đông không có trả lời, mà là nhìn trước mắt nhiệt tình fan bóng đá, lâm vào suy nghĩ ở trong. Chương 548, ta gọi Dries. Trên cải bản thân kỳ thật không có gì đáng nói. Bayern là cao cao tại thượng đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ, do tới ta lần thì là ở địa khu thi đấu vòng tròn dễ rựa lấy Muốn lên chức nhập Bundesliga 2 nữ lữ, dạng này quyết đấu cho dù là tại Hoàng bết sân bãi bên trên, Bayern đều là tuyệt đối nghiền ép đối thủ. Tô Đông hơn nửa hiệp liền đỉnh đầu chân đá đánh vào ba cái giận bóng, Bayern cũng là lấy 5 không dẫn trước. Nhưng để Tô Đông cảm thấy ngoài ý muốn chính là, do đệ ta lần fan bóng đá cũng không có bởi vì mình đội bóng bị quần đồ mà thất lạc, thậm chí liền ngay cả trên sân bóng cầu thủ đều không có quá mức bị bại, ngược lại cảm giác giống như rất thích ở trong đó. Tô Đông gần đã qua 1 năm, vẫn luôn đang cùng Vương sơ tình học tiếng Đức, thường ngày giao lưu không hề có một chút vấn đề. Hắn thậm chí nghe được có nhất danh hậu vệ bởi vì xúc Tony cờ giật cầu, kích động đến cả người đều nhảy dựng lên, reo hò không thôi. Để tay lên ngực tự hỏi, nhiều khi, Tô Đông tiến cái cầu đều không có hưng phấn như vậy kích động. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Tô Đông liền nâng lên chuyện này, các đội hữu đều cười nói, đó là bởi vì ngươi cúp thi đấu bị đá ít. Kỳ thật, rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đến thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn đi đá cúp thi đấu, đều là dạng này, cho dù là cuồng thắng đối thủ, đều vẫn là lại nhận đối phương fan bóng đá reo hò, điều kiện tiên quyết là, ngươi đến cho đối phương đầy đủ tôn trọng. Đều là cầu thủ chuyên nghiệp. Không thể bởi vì ngươi là hiệu lực tại trung tâm huấn luyện cầu thủ cự tinh, liền xem thường những cái kia rẫy ruột tại thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn cầu thủ. đương nhiên, cũng sẽ có một chút không có hảo ý đội bóng, thậm chí có chút là lấy công kích trung tâm huấn luyện cầu thủ cự tinh làm nạo, nhưng cái này dù sao số ít. Kỳ thật, hiện tại đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ đá cút thi đấu đã càng ngày càng ít, nhất là những cái kia tham gia ở đô chiến khu đội bóng, thường thường không cần đi tham gia trước mấy vòng cút thi đấu, cho nên rất nhiều thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn đội bóng là rất khó đụng phải trung tâm huấn luyện cầu thủ, cái này cần cực kỳ tốt vận khí mới được. Tô Đông minh bạch, La Liga kỳ thật chính là như vậy. Tham gia ở do chiến khu đội bóng, đã không cần đi đá cúp nhà vua trước mấy vòng. Đây đối với trung tâm huấn luyện cầu thủ tới nói, đương nhiên là một chuyện tốt, bởi vì không cần thiết, dù sao đá cũng là thắng, đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nhưng hôm nay tại Eo lần, nhìn thấy tiểu Trấn cư dân dạng này nhiệt phùng bay ơn, thậm chí liền ngay cả hắn dân bóng, bọn hắn đều đang vì hắn reo hò, càng không ngừng cao giọng hô hào tên của hắn. Cái này khiến Tô Đông có loại hào giác, giống như bọn hắn là bơn fan bóng đá. Huyền Kỵ trả lời Tô Đông nghi hoặc, đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn sẽ cảm thấy chúng ta là đến giúp đỡ bọn hắn. Cho nên tranh tài như vậy, thắng thua cũng không trọng yếu, trọng yếu là hưởng thụ tranh tài quá trình này, đồng thời cũng làm cho bọn hắn biết, cho dù là bọn họ thân ở thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn, nhưng trên thực tế cùng chúng ta vẫn là cùng nhau. Nửa trang sau tranh tài tiến hành rất thuận lợi, song phương cầu thủ đều bị đá rất bình thường dụng tâm, cũng đều đem hết toàn lực, thậm chí cũng không thiếu phạm lỗi, nhưng trang diện bên trên không có cái gì mùi thuốc súng. Do tuyệt tạ lần cầu thủ rất khó đối với ơn hình thành uy hiếp, nhưng bọn hắn vẫn tại cố gắng Nhất là tại phút thứ 73 lúc, do thời tạ lần đổi lại nhất danh tướng Mạo Tuấn Tú thời niên thiếu, càng là biểu hiện được tương đương sinh động, lần thứ nhất đụng được banh liền ý đồ đột phá Homo, kết quả bệ ơn trung vệ trực tiếp đem hắn sẻn té xuống đất. Thiếu niên tóc vàng này vui tươi hớn hở đứng lên, đầu trí không chút nào giảm, rất nhanh liền lại lần nữa cầm banh. Bên sân phan bóng đá cũng thâm thụ cổ vũ, càng không ngừng la lên, mơ hồ nghe được giống như có người đang hô hoán tên của hắn. Mắt cô di Tô Đông không xác định có phải hay không cái tên này, nhưng thiếu niên tốc độ rất nhanh, dưới chân kỹ thuật rất bình thường thành thạo, đột phá rất có uy hiếp, chính là thân thể nhìn tương đối gầy yếu, cái này khiến hắn không nhịn được nghĩ lên năm đó Dọny. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, Rose Ceme đồ nói, Dọny đã từng cũng là một cái yếu đuối thiếu niên, nhưng hắn tuyên bố muốn trở thành thể dục tháp thứ nhất mấy nam, cho nên hắn điên cuồng tại trong phòng thể hình huấn luyện. Thời điểm đó Dọny, hẳn là tựa như là giờ này khắc này Tô Đông trước mắt vị thiếu niên này, rất nhỏ yếu, cũng rất bất cường. Thiếu niên cuối cùng cũng không thể công phá bài ân cầu môn. Mặc dù hắn xem xét chính là đến từ chính quy thanh vấn cầu thủ, nhưng thực lực sai biệt quá lớn, nhất là thân thể. Bất quá, tốc độ của hắn cùng dưới chân kỹ thuật cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu, đúng là cái rất không tệ bại hoại. Nếu có thể đem thân thể luyện đi lên, tương lai nhất định có thể tại Bundesliga chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Bayern 6 không cùng thắng do thổi tạ lần. Ai cũng biết, nửa chàng sau Bayern căn bản là thu tại đá, ngược lại là do thổi tạ lần công được quyền cả trời đất. Bên sân phan bóng đá cũng biết, cho nên bọn hắn tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc sẽ đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tô Đông cũng là giơ cao hai tay, dùng sức vỗ tay, đáp lại bên sân phan bóng đá tiếng vỗ tay. Hắn nghe được rất nhiều người đang gọi hắn danh tự. Ngay tại Tô Đông chuẩn bị đi hướng sân bóng lúc, đột nhiên nhất danh thiếu niên cực nhanh xông lại, trực tiếp vọt tới trước mặt hắn, kém một chút liền đụng vào hắn. Cái này khiến Tô Đông cảm thấy mười phần ngoài ý muốn, lại nhìn thấy thiếu niên sau lưng không cam lòng đồng đội, hắn lúc này liền minh bạch nở nụ cười. Tô, ta, ta là người phan bóng đá, chúng ta có thể trao đổi quần áo chơi bóng sao? Thiếu niên tóc vàng thở hổng hổng, nhưng thần sắc hết sức kích động. Tô Đông đối với hắn rất có hảo cảm, luôn cảm thấy giống như ở trên người hắn thấy được năm đó dò nghỉ cái bóng. Lúc này ở đầu, đương nhiên, quá tuyệt vời. Thiếu niên lúc này bỏ đi mình món kia lướt súng quần áo chơi bóng, muốn đưa ra đi, nhưng lại cảm thấy có chút khó coi, lại muốn rụt về lại. Hắn chỉ là cái không có ý nghĩa nhỏ cầu thủ, nhân sinh cho đến bây giờ, lớn nhất thành tựu chính là tại đắt môn đào tạo trẻ tiếp thủ qua huấn luyện, nhưng lại bị đào thải, đến bây giờ cũng còn không có ở đệ tam cấp bậc đội bóng đứng vững gốc chân, trước nghiệp kiếp sống có thể có sự phát triển lớn đến mức nào, thậm chí ngay cả có thể hay không đá trước nghiệp thi đấu vòng chọn, hắn đều không xác định. Hắn có tư cách gì cùng Tô Đông trao đổi quần áo chơi bóng? Ai lại hiếm có hắn quần áo chơi bóng? Có thể để thiếu niên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Tô Đông đột nhiên đưa tay, bắt lấy trong tay hắn quần áo chơi bóng, cười đưa qua mình vừa cởi ra quần áo chơi bóng, cùng hắn tiến hành trao đổi. Mở ra về sau, Tô Đông hướng trên người mình so đo, lắc đầu cười khổ, quá nhỏ, mà không được. Thiếu niên có chút sợ ngây người. Hắn mới 1,8m, Tô Đông 1m95, mà lại lại như vậy rắn chắc, đương nhiên mà không được. Nhưng hắn chân chính kinh ngạc đến ngây người chính là, Tô Đông vậy mà thật muốn cùng hắn trao đổi quần áo chơi bóng, còn muốn mặc hắn quần áo chơi bóng, cái này Ta nghe bên sân phàn bóng đá hô, người gọi Marco. Thiếu niên bừng tỉnh, liên tục không ngừng gật đầu, "Vâng, Marco Zeus." "Đã tiên phong." "Đúng, nhưng ta cũng có thể đá hộ công, tiền đạo cánh trái cùng tiền đạo cánh phải. Vẫn rất toàn diện." Tô Đông cười nói, "Bất quá, thân thể gầy một chút, phải tăng cường rèn luyện, đầy 18 tuổi sao?" "Đợi." Tô Đông gật gật đầu, "Kia là muốn ăn điểm đau khổ, muốn đá chức nghiệp thi đấu vòng tròn, thân thể nhất định phải luyện đi lên." Thiếu niên Zeus trong lòng nóng lên, hỏi, "Còn kịp sao?" "Đương nhiên." Tô Đông mười phần khẳng định, "Ta bằng hữu tốt nhất cũng từng giống như ngươi, phi thường dày." mà lại đặc điểm cũng rất giống như, tốc độ đều rất nhanh, nhưng hắn quyết định muốn đem thân thể luyện đi lên, không bao lâu liền thành công. Vậy bây giờ đâu?" Zeus kích động hỏi. "Hắn tại MU." Cristiano Ronaldo. Zeus nghẹn ngào hỏi. "Hắn là Tô Đông fan bóng đá, đương nhiên biết Tô Đông cùng Cristiano Ronaldo giao tình." "Đúng vậy, dù là đến bây giờ, hắn cũng một mực tại cố gắng, ngươi cũng có thể." Zeus kinh ngạc nhìn nhìn qua Tô Đông bóng lưng, hắn có chút không dám tin tưởng, Tô Đông vậy mà nói, hắn cùng Cristiano Ronaldo rất giống, trời ạ, sao lại có thể như thế đây? Bồ Đào Nha người nhưng là muốn xung kích cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng siêu cấp cự tinh, bọn hắn giống chứ? Trước đó, hắn cũng thấy qua một chút đưa tin, cũng biết rõ nhỉ một chút quá khứ, hắn mơ hồ phát giác, Tô Đông nói tới đều là thật, chỉ là hắn không lớn xác định, Tô Đông là có hay không tâm giấc đến, mình có thể giống Bồ Đào Nha cự tinh như thế lấy được thành công. Hắn có phải hay không chỉ là đang an ủi ta? Nhưng Di ớt rất nhanh liền bỏ rơi ý nghĩ này, hắn cảm thấy, Tô Đông nói hắn có thể là thật tâm. Bởi vì Tô Đông nói qua, hắn không ham hiểu nói láo. Nghĩ rõ ràng điểm này, Di ớt cũng cảm giác được trên thân mắt lại Cuối tháng 10 nước Đức Bắc Bộ, vậy cũng là cái gì thời tiết. Di Giớt cũng không muốn mình cảm bảo tiêu chạy, mau đem Tô Đông quần áo chơi bóng vặn thân thượng bộ, chạy về ghế dự bị đi mà cao khoát. Hắn hiện tại rốt cuộc biết, vì cái gì Tô Đông nói với hắn xong lời nói, tranh thủ thời gian chạy. Trời lạnh như vậy, mãnh nam đều chịu không được a. Người đối cái kia nhỏ cầu thủ thật cảm thấy hứng thú. Lúc trở về, Trần Kít mỉm cười hỏi thăm Tô Đông. Rất nhiều cầu thủ đều đuổi theo Tô Đông muốn bánh áo, muốn ký tên, muốn chụp ảnh chung, cũng có một chút fan bóng đá cùng Tô Đông muốn ký tên chụp ảnh chung, Tô Đông cũng đều tận lực thỏa mãn bọn hắn, mai cho đến đội bóng lên đường trước. Hắn đều còn tại vì fan bóng đá ký tên. Cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy hắn là một cái chân chính đưa bóng mê để ở trong lòng tự tình. Nhưng từ đầu tới đuôi, tô đông chỉ cùng cái kia nhỏ cầu thủ nói qua một hồi nói. Ta cảm thấy hắn thật không tệ, dưới chân kỹ thuật rất tốt, tốc độ cùng lực buộc phát đều rất nhanh, là cái khả tạo chi tài. Hền tinh gật đầu, quả thật không tệ, nhưng khoảng cách bơi ơn yêu cầu vẫn có chút chi lịnh. Dừng một chút về sau, hải lão đầu lại bổ sung một câu, hắn là đót môn thanh vấn đảo thải phẩm. Vì cái gì? Quá gầy. Tô đông im lặng, hắn một cái khác hảo hữu David Silva năm đó cũng bởi vì cái này cường han lý do. Bị Real Madrid cự tuyệt ở ngoài cửa, không biết hiện tại Real Madrid sẽ hối hận hay không chính mình lúc trước chọn tài liệu tiêu chuẩn. Phải biết, hiện nay David Silva là muốn mua cũng không dễ dàng mua. Thanh huấn là cao nguy hiểm ngành nghề, không phải mỗi nhất danh cầu thủ đều thích hợp đá bóng, cho dù là trải qua trùng điểm sẵn chọn, đến lớp môn đào tạo trẻ trình độ này, cầu thủ đang ở tại không thể dự đoán tuổi dậy thì, cho nên nhiều khi, đào thải phẩm cũng không đại biểu liền không cách nào thành tài. Cho nên, cái này cần rất nhiều giống do người ta lần dạng này đội bóng, bọn hắn thu nạp những này thành huấn đạo thải phẩm, tiếp tục đối bọn hắn tiến hành bồi dưỡng cùng huấn luyện, để bọn hắn tiếp tục tăng lên. Để chân chính có thực lực có tài hoa cầu thủ có thể ngoi đầu lên, dù là mấy chục người bên trong, có thể ra một cái tại Bundesliga đặt chân, vậy cũng là đáng giá. Tô Đông nghe được không chỗ ở ở đầu. Chuyến này lẽo lần tiểu trấn chuyến đi, đối với hắn xung kích đặc biệt lớn. Hắn bắt đầu đụng chạm đến châu Âu chức nghiệp bóng đá thể hệ cơ sở cùng căn bản. Trước kia bọn hắn đều nói, châu Âu chức nghiệp bóng đá cấm rễ ở cộng đồng, kia là nói sơ lược. Toàn thế giới fan bóng đá đều chỉ nhìn thấy trung tâm huấn luyện cầu thủ, chỉ chú ý cường độ, nhưng bóng đá căn cơ không chỉ tại trung tâm huấn luyện cầu thủ, tại thi đấu vòng tròn, cũng tại vô số giống rơi tạ lẫn dạng này tiểu cầu đội trên thân tổ vận hành thi đấu vòng tròn, không chỉ có phải có bất đỡ dạng này đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ, càng phải có một bộ cơ chế bảo đảm để do tới tạ lần dạng này đội bóng có sinh tồn cùng nằm mơ cơ hội. Tô Đông đột nhiên sinh ra một cỗ chờ mong, tiếp qua 2 3 năm, Bundesliga trên sàn thi đấu có thể hay không nhìn thấy cái kia gọi là Matkozi ớt thiếu niên thân ảnh. Chương 549, Bundesliga không quả bóng vàng. Làm một đến từ bóng đá nước yếu cầu thủ, dù là đã là đương thời cự tinh, nhưng lần này gã lần chi hành đối Tô Đông xúc động hay là vô cùng lớn, bởi vì đây là hắn lần đầu tiên tới loại này xa xôi nhỏ hướng trấn, khoảng cách gần tiếp xúc tầng dưới chốt nhất fan bóng đá. Trở về Munich trên đường, Tô Đông cùng Hẳn Kịch Hàn huyên rất nhiều, hắn phát hiện có rất nhiều đồ vật, cùng mình trước kia hiểu không giống, cái này khiến hắn càng xâm nhập thêm hiểu rõ châu Âu chức nghiệp bóng đá toàn bộ hệ thống. Hẳn Kịch đang cùng Tô Đông trò chuyện lúc, sẽ đến nhiều nhất là bóng đá văn hóa. Nó không chỉ có bao hàm ngôi sao bóng đá, không chỉ có bao hàm tranh tài cùng thắng lợi, cũng mặc kệ là trung tâm huấn luyện cầu thủ hay là thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn đội bóng, mỗi một chi đội bóng có thể ở địa khu cắm rễ nhiều năm như vậy, cũng là bởi vì bọn hắn đều có một loại đặc biệt văn hóa. Real Madrid liền đại biểu cao cao tại thượng quý tộc, cho nên ngay cả tên hiệu đều là nổi tiếng gã là cái cổ. Atletico liền đại biểu cho công nhân giai tầng, cho nên bọn hắn tên hiệu là ga giường quân đoàn. Barca chú định chính là cả tạ Loni địa khu tinh thần cơ sĩ. Athletic Bilbao liền đại biểu cho Basque địa khu tinh thần truyền thừa. Không chỉ có La Liga, Tờ giờ Mì ở giờ bị ở kịp cũng là như thế, mỗi một chip tợ giờ Mỹ ở kịp đội bóng đều có mình một đám bản thổ từ chung. Tại Manchester, trung tâm huấn luyện cầu thủ là MU, nhưng bản thổ fan bóng đá nhiều nhất là Manchester City, bọn hắn đại biểu cho hai loại văn hóa khác nhau cùng thế lực. Tại Bundesliga cũng là như thế. Bayern Munich có cái tên hiệu, thẳng cỏ xanh Hollywood, làm Bundesliga hoàn toàn xứng đáng long đầu lãnh tụ. Bayern cũng tại kiên định không thay đổi đi quốc tế hóa lộ tuyến, tại đưa vào cự tinh cùng ngôi sao bóng đá, đang cùng châu Âu còn lại đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tranh phong. Nhưng một phương diện khác, bọn hắn chưa hề đều không có quên qua bản thổ fan bóng đá. Bởi vì tại Munich, tại nước Đức mới là Bayern Munich căn bản. Hển kít nói một câu, để tô đông ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Bayern có thể không quốc tế hóa, có thể không phải thế giới Bayern, nhưng hắn nhất định là Munich, nhất định là nước Đức Bayern. Không quốc tế hóa. Biden nhiều nhất chỉ là đã mất đi sương hùng thế giới bóng đá tư cách, vứt bỏ Munich cùng nước Đức bản thổ, Biden nhất định sẽ chết. Đối với điểm này, Tô Đông có chút khó hiểu, bởi vì từ trước mắt đến xem, toàn cầu hóa mang đến thu nhập là phi thường khả quan. Tỷ như tợ giờ Mỹ ở kịp, hải ngoại bản quyền bán ra đã không sai biệt lắm nhanh gặp phải bản thổ bản quyền. Đây chính là nước Đức người cùng người anh đối chức nghiệp bóng đá lý giải khác biệt, từ tợ giờ Mỹ ở kịp thành lập bắt đầu, bọn hắn trên thực tế liền đã tại từ từ vứt bỏ căn cơ của bọn họ, biến thành vốn liếng cho chơi, mà lại toàn bộ xu thế theo vốn liếng tràn vào, đang không ngừng tăng lên. Năm đó mù độc muốn thu mua mờ Nhiều ít mở MU fan bóng đá phản đối, bọn hắn thậm chí thành lập hằng phản quân, tuyên bố muốn duy trì quỷ đỏ truyền thống, nhưng đến giờ là giờ gia tộc, vì cái gì liền không có. Hiện kịch đặt câu hỏi để Tô Đông có chút chống đỡ không được, bởi vì bọn hắn phát hiện, đương thẳng quản lý tại lần lượt nhìn về phía vô liếng, thậm chí ngay cả huấn luyện viên trưởng Ferguson cũng sẽ không tiếp tục phản kháng thời điểm, MU liền đã không còn là trong lòng bọn họ bên trong MU. Toàn cầu thị trường mãi mãi cũng thay thế không được bản thổ thị trường, bởi vì tại bản thổ thị trường, mới có một đám nhất là tán đồng nhà này câu lạc bộ bóng đá văn hóa tử trùng fan bóng đá, bọn hắn mặc kệ người là có hay không có cự tình phải trang đoạt giải quán quân, thành tích phải trang hữu dị đều sẽ kiên định không thay đổi ủng hộ ngươi, mà phần này ủng hộ chính là đội bóng thay đổi nguy cơ khốn cục nội tình. Bản thổ fan bóng đá phần này ủng hộ và tán đồng, là xây dựng ở quá khứ rất nhiều rất nhiều niên, tích lũy tháng ngày giao lưu, khả năng bọn hắn xuyên kiện thứ nhất quần áo chơi bóng chính là chi này đội bóng quần áo chơi bóng, bọn hắn nhận biết chương nhất danh, cầu thủ chính là nhà này câu lạc bộ ngôi sao bóng đá, bọn hắn kêu câu đầu tiền khẩu hiệu, chính là vì câu lạc bộ cố lên, đây đều là toàn cầu hóa chỗ không có khả năng cho. Toàn cầu hóa mang đến fan bóng đá, độ trung thành có thể có bao nhiêu? Bọn hắn có bao nhiêu là bởi vì ngươi bây giờ thực lực mạnh, mới sùng bái ngươi thích ngươi. Đợi đến ngươi có một ngày xuất hiện nguy cơ, thực lực không còn, bọn hắn có thể hay không chuyển ném thích khác đội bóng. Lại càng không cần phải nói, các nơi trên thế giới fan bóng đá vì đội bóng tiêu phí trình độ, càng là xa xa theo không kịp bản thổ fan bóng đá. Hềnh kịch như thế vừa phân tích, Tô Đông lúc này liền có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Hắn đột nhiên minh bạch đến, vì cái gì bọn cầu giá vé cách là châu Âu đông đảo trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng bên trong thấp nhất. Vì cái gì Bundesliga đội bóng còn tại kiên trì vẽ đứng? Vì cái gì Bundesliga muốn kiên trì 50 thêm một chính sách không buông tay? Vì cái gì bận rõ ràng buồn bán vận hành năng lực mạnh như vậy, nhưng toàn cầu hóa tốc độ lại rõ ràng lạc hậu hơn MU cùng Diêu ma Madrid. Còn có, vì cái gì tại Gơmancup, Bayern chờ cường đội đều muốn từ vòng thứ nhất liền bắt đầu đá. Nói trắng ra, đây chính là lý niệm khác biệt. Có lẽ nước Đức người bảo thủ, nhưng đây chính là bọn họ lý niệm, bọn hắn chính là từ nơi này lý niệm xuất phát, đi kinh doanh cùng vận hành bọn hắn thi đấu vòng tròn hệ thống. Bản thổ mới là thế giới. Hên kịch đột nhiên hướng về phía Tô Đông mỉm cười, kỳ thật, ngươi chỉ là không muốn minh bạch những này, nhưng ngươi một mực tại làm như thế. Thật sao? Tô Đông có chút ngạc nhiên, mình làm cái gì? Theo ta được biết, nhiều năm như vậy, có rất nhiều đội tuyển quốc gia đều muốn mời ngươi nhập tịch, nhưng đều bị ngươi từ chối, bởi vì ngươi chỉ nguyện ý vì Trung Quốc đội tuyển quốc gia hiệu lực, cái này chứng minh trong lòng của ngươi, vẫn luôn là tán đồng loại này quan điểm cùng cách làm, còn có người đối đãi Trung Quốc fan bóng đá cùng phóng viên thái độ, rõ ràng cùng đối đãi còn lại hoàn toàn khác biệt, đó là một loại phát ra từ nội tâm, không giấu được thân cận cảm giác, tỉ như lần kia, tại Hồng Kông, Tô Đông xấu hổ cười một tiếng, hắn thật không nghĩ tới qua những này, hắn chỉ là rất đơn thuần cho rằng, chính mình là một Trung Quốc người. Hắn là nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp, đá bóng là nghề nghiệp của hắn. Hắn đầu tiên là nhất danh người Trung Quốc Tô Đông, về sau mới là cầu thủ chuyên nghiệp Tô Đông. Ngươi có lẽ không có phát giác được, vừa vận chính là của ngươi phần này kiên trì, để ngươi lộ ra như vậy không giống bình thường. Hèn kịt cái này tịch thoại để Tô Đông lại lần nữa lâm vào suy nghĩ. Hắn là một cái rất bình thường thích suy nghĩ người, cũng là một cái thích xoắn suất tròm xử nữ. Ngày 3 tháng 11 buổi chiều, Munich Aliens sân bóng. Bundesliga vòng thứ 12, Bayern sân nhà nên chiến sợ giật phút. Trận tài vừa mới bắt đầu 14 giây, sợ giật phút dẫn đầu kéo cầu, lại bị Bayern giữa trận cắt bóng, Ribery bên trái đưa ra một cước nghiêng chuyền sau lưng. Tô Đông cấp tốc sau trên bảo bộ ngực ngừng cầu nhập vùng cấm địa, chân trái đại lực giúp bắn. Vì bay ơn thủ kéo đi chép 1-0, cái này dẫn bóng bảo trì đến tranh tài kết thúc. Bay ơn 1-0 nhỏ thắng tờ giảm phút. Giữa tuần, Trang Di Onli tiểu tổ thi đấu vòng thứ tư, Bay ơn sân khách khiêu chiến Lazio. Tranh tài tiến hành đến 10 phần kịch liệt, Bay ơn ở trên nửa tràng trước nhập một cầu, Tô Đông vì bay ơn thủ kéo đi chép, nhưng nửa tràng sau, Bay ơn phòng tuyến cùng thủ môn dẹn dỉn tuần tự xuất hiện sai lầm, bị La ngay cả vị hai cầu. Tại tranh tài tới gần kết thúc trước, nương tựa theo một lần phạt góc cơ hội, Tô Đông đánh đầu đưa đỏ, VV nhảy lên thật cao đánh đầu công cánh cửa chúng đích, vì Bayern San đều tỷ số điểm số. Cuối cùng, Bayern 2 so 2 sân khách chiến binh Lazio, mà đồng thời tiến hành một trận khác tranh tài, Genoa Magic sân khách không so với không chiến binh Olimpia Acco. Cuối tuần, Bundesliga thứ 13 vòng, Bayern sân khách phiêu chiến Stuttgart. Tuy nói hai chi đội bóng đều tham gia Champions League, nhưng Stuttgart gật bản mùa giải biểu hiện cũng không thể làm người vừa lòng, trước mắt vẹn vẹn chỉ ở Bundesliga xếp hạng đứng thứ 11, Champions League tiểu tổ thi đấu thảm tao 4 liên tiếp bại, cái này khiến Stuttgart tập trung tất cả binh lực tại thi đấu vòng tròn. Trái lại Bayern Champions League trong trận đấu tiêu hao càng nhiều tinh lực, nhất là liên tục song tuyến tác chiến đã tổn thương bệnh mang đến ảnh hưởng, để đội bóng trạng thái rốt cục vẫn là xuất hiện chậm trùng. Hơn nửa hiệp thay thế VP xuất ra đầu tiên đệ mỹ trẻ lì liên tục 2 lần sai lầm, đầu tiên là sập hầm mỏ bị gồm đánh lén dẫn bóng, tiếp lấy lại giải vây không thành công, đưa bóng chuyển cho đối thủ, tạo thành cái thứ hai mất bóng. Nửa trang sau vừa mới bắt đầu, Lucy hô lại tại lúc phòng thủ quá xuất ruột, động tác quá lớn, khuỷu tay đánh đối thủ, bị hồng bài phạt hạ. Nha rốt còn gặp mưa, Bayern tại thiếu một người tình huống dưới, không thể không khai thác nghiêm phòng tử thủ trận thái. Mãi cho đến phút thứ 76, thông qua một lần nhanh chóng phản kích, Tô Đông ngay cả qua hai người, vì Baidun đánh vào một cầu. Nhưng Tô Đông dẫn bóng cũng vô pháp ngăn cản Baidun một so với hai sân khách thất bại. Baidun thất bại. Tháng liên tiếp ghi chép dừng bước tại 12 vòng. Tại giữa tuần nên đón mùa giải thủ trận thế hòa về sau, cuối tuần thi đấu vòng tròn bên trong lại nên đón thủ trận thất bại, cái này khiến tất cả mọi người ý thức được, trải qua huy hoàng bắt đầu về sau, Baidun trạng thái xuất hiện đất lở. Tô Đông vẫn như cũ biểu hiện ổn định, nhưng không chịu nổi chúng quanh đồng đội, Baquat Giberzi cùng Mojip chờ cầu thủ đều trạng thái dưới chuẩn, Lucy ổ khuỵu tay kích cũng đã chứng minh hắn tình trạng rất có vấn đề. Hèn kì tại sau trận đấu biểu thị, mình nối thất bại phụ trách, nhưng hắn cự tuyệt thừa nhận mọi ơn xuất hiện nguy cơ, chỉ cho rằng đây là phổ thông cầu thủ trạng thái chập trùng, tin tưởng đội bóng có thể rất nhanh nên đón hồi phục. Tại đá xong Bundesliga thứ 13 vòng về sau, châu Âu thi đấu vòng tròn lại lần nữa ngừng, nên đón hai tuần quốc gia đội tranh tài này. Cũng là tại đoạn thời gian này bên trong, FIFA tuyên bố năm 2007 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trước 3 người ứng cử. Để cho người ta cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn chính là, Tô Đông vậy mà không được tuyển. Kaka Cristiano Ronaldo cùng Messi, đương Vifa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trước ba người ứng cử ra lò lúc, toàn thế giới đều vỡ tổ. Vì cái gì Tô Đông không có trúng tuyển? Vifa phát ngôn viên rất nhanh liền ra mặt giải thích, biểu thị Tô Đông sở dĩ không được tuyển, là bởi vì hắn trong năm qua bên trong, chỉ ở bên ơn cầm tới một tòa thi đấu vòng tròn quán quân, toàn bộ năm 2007 sát thực biểu hiện không tầm thường, nhưng vẫn là có chỗ khiếm khuyết. Không chỉ có như thế, nước Pháp truyền thông cũng tung ra tin tức, tại nước Pháp bóng đá tạm trí bình chọn giải quả cầu vàng bên trong, To Đông cũng đồng dạng không có nhập vây chứ ba. Nhưng nước Pháp truyền thông nói đến càng thêm ngay thẳng một chút, đó chính là Tô Đông tại Bundesliga biểu hiện không cách nào làm cho người tin phục. Nói trắng ra, chính là Bundesliga lực ảnh hưởng chưa đủ. Đối với dạng này tình huống, truyền thông, fan bóng đá, thậm chí là nhân sĩ chuyên nghiệp, rất nhanh liền chia làm hai đại trận doanh, có cho rằng Tô Đông hẳn là trúng tuyển, mà có thì là cho rằng, từ Tô Đông rời đi Barca bắt đầu từ ngày đó, hắn liền đã đã mất đi xung kích giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hy vọng. Tại Bundesliga trong lịch sử, cho tới bây giờ không có cầu thủ cầm tới qua cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, mà tại quá khứ 11 năm bên trong, Bundesliga không có từng sinh ra một tòa giải quả cầu vàng, tại quá khứ 26 niên bên trong, vẹn vẹn chỉ lấy được qua một tòa giải quả cầu vàng. Nếu như Tô Đông muốn đoạt giải, vậy hắn nhất định phải mau rời khỏi Bundesliga. Loại này luôn luận nhận lấy nước đức truyền thông cùng Bundesliga fan bóng đá, nhất là bởi hơn fan bóng đá mãnh liệt phả hoành. Chương 550, vốn cho rằng là thanh đồng, không nghĩ tới là vương giả. Tháng 11 năm 24 ngày sau buổi trưa, Munich Aliens sân bóng. Bundesliga thứ 14 vòng. Biden sân nhả nên chiến Robertson. Đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 80 lúc, song phương điểm số như trước vẫn là một so với một. Hơn nửa hiệp Biden bắt lấy góc bất hậu vệ Vander hẫy đen cấp thấp sai lầm, từ Tô Đông chợ công di Jiberji đánh vào một cầu. Nhưng sau đó chính Biden cũng xuất hiện sai lầm, bị đối phương san đều tỷ số điểm số. Về sau, song phương liền rốt cuộc không thể đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc. Loại cục diện này một mực lan tràn đến hiện tại. Tranh tài lập tức liền phải kết thúc, nhưng Biden chậm chạp không thể nhìn thấy phá khung thành đạt được cơ hội. Đông đảo tuyển thủ quốc gia đều bởi vì tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài, tiêu hao phi thường lớn, rõ ràng không tại trạng thái Chỉ có Tô Đông, biểu hiện được 10 phần ra sức, nhưng lâm vào khẩu chiến. Đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 83 lúc, Tô Đông một lần lui về tiếp ứng đồng đội chuyển bóng về sau, quay người thoát khỏi góc bất trung vệ ỉm nẹt về sau, trung lộ dẫn bóng thẳng đến vùng cấm địa, bị Bồ Đào Nha trung vệ gì cắt đồ Costa phạm lỗi. Bayern thu được một lần lớn vùng cấm địa tuyến đầu, cung đỉnh khu bên trái đá phạt cơ hội. Gi cắt đồ Costa đã từng hiệu lực tại Porto, cùng lúc ấy còn tại Sportiv Lizbon Tô Đông cùng trận thi đấu qua, vật đuổi sao rồi, hắn năm đó cũng không nghĩ tới, bây giờ Tô Đông sẽ quy về thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Tại trượt chân Tô Đông về sau, Di cắt đổ Costa còn đặc địa đưa tay đem hắn kéo lên. Tô Đông hướng phía Di cắt đổ Costa cười khoát tay áo, ra hiệu không có việc gì, lại nhìn thấy Di bơ Di đi tới, hắn lúc này nên đón. Ta đến. Tô Đông thở phì phò, từ Tôn nói. Di bơ Di sướng sở, đây là Tô Đông lần thứ hai yêu cầu chủ phạt đá phạt, nhưng lần trước không có phạt bên trong. Người xác định. Nước pháp mặt theo hỏi. Tại bên trong đội, tất cả mọi người biết, Tô Đông mỗi ngày đều muốn luyện tập đá phạt, nhưng cực ít yêu cầu chủ phạt. Nhưng phạm là tất cả thấy qua tô đông phạt đá phạt người, ấn tượng đều sẽ phi thường thắt sâu, bởi vì hắn phạt bóng thật phi thường có ý tứ, mỗi một chân đều là chạy góc chết đi. Vì cái gì hắn chưa từng chủ động yêu cầu chủ phạt đá phạt. Tô đông nói, hắn còn không có đầy đủ tự tin, xác suất thành công còn không cách nào đạt tới chính hắn yêu cầu. Vậy bây giờ là đến, ta đến. Tô đông mười phần chắc chắn còn nói một lần. Ji Bo Ji cười lui qua một bên, Bay ơn còn lại cầu thủ cũng đều chú ý tới một màn này, lập tức đều nho nhao đi tới đưa lên cổ vũ, liền ngay cả nơi xa trông coi bản phương, cầu môn cạn đều hướng phía tô đông hô hai cú họng. Tô Đông tự tin hướng phía đồng đội nắm lên nắm đấm, ra hiệu bọn hắn chờ lấy nhìn, mình thì là đi qua, dọn xong cầu về sau, cả người chậm rãi thối lui. Hắn muốn chủ phạt đá phạt, vấp bất cầu thủ đều cảm thấy hết sức kỳ quái, nhất là thủ môn rèn dốc, buồn trang tranh tài, hắn đã đập ra bên 2 lần trực tiếp đá phạt, mà lại 2 lần đều là đến từ Djemal, làm sao hiện tại đổi thành Tô Đông rồi? Rèn dốc quay đầu nhìn về phía huấn luyện viên tịch thủ môn viên huấn luyện viên, phảng phất giống như là đang hỏi, tiểu tử này phạt qua đá phạt sao? Thủ môn viên huấn luyện viên cũng là liên tục quát tay, biểu thị mình cũng không rõ ràng. Cũng đúng. Tu Đông từ đầu tới đuôi chỉ phạt qua một cước đá phạt, vẫn là bất đắc dĩ, còn không, có phạt tiến, thậm chí ngay cả tin tức đều không có đưa tin, căn bản không có tồn tại gì cảm giác, đến mức tuyệt đại đa số người đều coi là, đây là hắn lần thứ nhất chủ phạt. Có lẽ, hắn là nhìn không được Ji Bơ Ji liên tục hai cước phản ném, cho nên muốn mình đi lên thử một chút đi. Ren rợn trong lòng thầm nghĩ, nhưng thật cao hứng, bởi vì có mang loại tâm tư này người, bình thường đá phạt đều phạt rất ác. Tuy nói ngươi là quy về đương thời thứ nhất tiền đạo, nhưng muốn nói phạt đá phạt, ngươi nha chính là cái thanh đồng thái điểu, để cho ta tới cho ngươi điểm ngăn trở đi xen sổ lập tức ma quyền sát trượng, có thể giáo huấn Tô Đông, đây cũng là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Tô Đông ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, nổi lên cảm xúc. Hắn cũng không biết đối thủ trong lòng đến cùng là thế nào nghĩ, nhưng hắn trong đầu tại phản phục cân nhắc. Bức tường người bày xong, Tô Đông mở mắt ra, dự đoán lấy bức tường người độ cao, đồng thời cũng đang câu vẽ lấy đường vòng cùng cùng góc độ. Pháp bất thủ môn rèn dập thì là có chút khó thân, chuẩn bị tiến hành cứu thua. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, Tô Đông cấp tốc chạy lấy đà hướng về phía trước, hắn mới chạy hai bước, chân trái đứng vững về sau, chân phải cấp tốc đá ra toàn bộ động tác lộ ra thong dong vô cùng, thậm chí mang theo điểm ưu nhã, giống như đá cước này cầu với hắn mà nói, không chút nào tốn sức giống như. Genzo trong lòng vừa mới sinh ra dự cảm không ổn, liền thấy bóng ra đã cấp tốc kéo lên, vòng qua bức tường người nhảy lên thật cao đỉnh đầu về sau, vừa vội nhanh hạ xuống, ôm lấy một đường duyên dáng đường vòng cung, chui thẳng cầu môn góc trái trên cùng, góc chết, tuyệt đối trên ý nghĩa góc chết. Genzo thậm chí ngay cả cứu thua cũng không kịp, cứ như vậy hai mắt trở lên, trơ mắt nhìn bóng ra nhập lưới, hắn ngây dại, ma trứng, hắn thật là lần thứ nhất chủ phạt sao? Hắn không phải cái thanh đồng thái điều sao? Làm sao lập tức liền biến thành vương giả rồi? Đây chính là góc chết. Không có thực lực, có thể phạt đến tiến góc chết. Xuất đạo tức đỉnh phong a, đây là không chỉ có là rèn giở sợ ngây người, hiện trường phan bóng đá, cùng quảng ba sướng luôn viên cũng đều sợ ngây người, ngay cả dẫn bóng đều quên hô nha. Ai cũng không nghĩ tới, Tô Đông vậy mà phạt đến như thế gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng. Trong tài chính tiếng còi vang lên, hắn liền chạy lấy đà, túi một cước đường vòng cùng, thẳng treo góc chết, ở giữa không có chút nào cản trở. Đến mức đợi đến trọng tài chính dẫn bóng hưu hiệu tiếng còi vang lên lúc, hiện trường bên fan bóng đá mới như ở trong mộng mới tỉnh điên cuồng hoan hô, đều đang liều mạng la lên tô đông danh tự. Tô đông phạt xong cầu về sau, rất nhẹ nhàng xoay người, giơ hai tay lên thật cao, tiếp nhận đến từ đồng đội chúc mừng. Djibril càng là phát ra từng đợt ai oán. Xong, xong, ngay cả đá phạt chủ phạt quyền đều giữ không được. Cuối cùng, bay ơn lương tựa theo tô đông một cúc sinh đẹp trực tiếp đá phạt, hai so với một đánh bại bất bớt. Sau trận đấu, tô đông bị câu lạc bộ An bài có mặt buổi họp báo. Cái này không chỉ có là bay An bài, càng là ký giả truyền thông chờ đợi. Đối với hôm nay một cúc này đã phạt, tô đông biểu thị mình đã khổ luyện nhiều năm. Sơ tại sơ putin Lisbon trong lúc đó. Ta liền cùng anh bỡi học tập, đến Valencia, ta cũng một mực có đang luyện tập. Tại Barca, ta cùng Jonadino học tập, còn có ly ông nhỏ Juninho, bọn hắn đều là siêu quần bạt tụy đá phạt cao thủ. Đối với mình trước đó vì sao chưa hề không có phạt qua đá phạt? Tô Đông giải thích, đó là bởi vì ta cảm thấy tỷ lệ chính xác cùng tính ổn định còn chưa đủ, cho nên không có chủ động yêu cầu qua. Nhưng kỳ thật tối nay là ta lần thứ 2 chủ phạt, trước đó phạt ném qua một lần. Tô Đông lời nói này tại ký giả truyền thông xem ra đơn giản cũng quá vỡ xèo lẹn. Lần thứ hai chủ phạt đá phạt liền trực tiếp treo gốc chết cái này cần để nhiều ít đá phạt phạt tay tự thẹn không bằng thậm chí cả một đời không còn dám phạt đá phạt may mắn rất nhanh truyền thông lại hỏi mấy cái liên quan tới mấy vấn đề về sau nói sang chuyện khác đến đoạn thời gian gần nhất toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều phi thường chú ý cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng trước 3 người ứng cử danh sách sự tình bên trên tô đông biểu thị mình tiếp nhận phi pha cùng giải quả cầu vàng ban giám khảo tuyển cử kết quả biểu thị đây cũng là rất bình thường công bằng bởi vì mỗi một cái giải thưởng đều có mình bình chọn tiêu chuẩn mình lần này không có tuyển chọn cũng là bình thường trên thực tế ta đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý ta cảm thấy, giovanni mới là năm 2007 biểu hiện tốt nhất cầu thủ, ta tin tưởng hắn có thể cầm tới cái này hai tòa thường lớn. đối với truyền thông hỏi thăm, mình sẽ hay không có mặt lễ trao giải lúc, tô đông cười hỏi lại, vì cái gì không? ta bằng hữu tốt nhất muốn bắt thưởng, ta đương nhiên muốn đi, đây quả thực so chính ta cầm thưởng còn vui vẻ hơn. ký giả truyền thông không chút nghi ngờ tô đông lời nói này chân thực tính chất, bởi vì hắn là phát ra từ nội tâm mỉm cười. tô đông còn nâng lên messi, hắn biểu thị mình vẫn luôn đang chăm chú messi, hắn tiến bộ đến thật nhanh. thằng thanh nói, ta cũng không cho rằng trước ba người ứng cử danh sách có vấn đề gì, giovanni cả cả cùng Messi đều là bằng hữu của ta, bọn hắn đều phi thường xuất sắc, nhất là tại quá khứ một năm này, ta cảm thấy, bọn hắn nhập vây là chuyện đương nhiên, cũng là bình thường, bọn hắn xứng với nhập vây ban thưởng. Đối với truyền thông lộ ra, rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá đều đối Tô Đông không có thể vào vây trước ba cảm thấy thất vọng, vì hắn bất bình, Tô Đông cười biểu thị, cái này không cần thiết, bởi vì hắn tin tưởng mình khẳng định phía trước năm. Ta muốn nói, tại quá khứ một năm này, ta trải qua rất nhiều chuyện, cũng đã gặp qua rất nhiều khó khăn, nhưng ta đã đi tới, tiếp xuống chúng ta sẽ càng thêm chuyên chú vào bóng đá cùng trên giải, ta tin tưởng mọi người chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy cái kia tốt nhất tô đông đối với ngoại giới có loại thuyết pháp chính là Bundesliga không quả bóng vàng tại Bundesliga trong lịch sử chưa từng có cầu thủ cầm tới qua cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 11 năm không có cầm tới qua giải quả cầu vàng 26 năm gần vẹn vẹn cầm tới qua một tòa giải quả cầu vàng cái này tại tứ đại thi đấu vòng tròn bên trong đều xem như tương đối hàn sớm tô đông đối với cái này biểu thị ta đối quá khứ lịch sử không có bất kỳ cái gì hứng thú ta chỉ muốn nói mọi thứ đều sẽ có lần thứ nhất trước kia không có không có nghĩa là về sau không có coi như tất cả mọi người cho rằng không cũng có khả năng có nhưng đối với ta, với ta mà nói, ta chính là đến vỡ nát trong mắt của mọi người không có khả năng. Ta sẽ không dễ dàng rời đi Bundesliga, chí ít tạm thời không có bất kỳ cái gì phương diện này kế hoạch. Nhưng ta tin tưởng, ta nhất định sẽ lại lần nữa đứng tại cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng liên tục đài. Ta sẽ dùng biểu hiện của ta, dùng ta thực lực, đi thực hiện nó. Bundesliga trong lịch sử không có lấy từng tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, không có việc gì, ta sẽ là cái thứ nhất. Tô Đông lần này ngôn luận có thể nói là huy vũ ba khí, để hiện trường ký giả truyền thông cũng vui vẻ đi rồi. Đây tuyệt đối chính là trang đầu đầu đề. Tô Đông ngay cả tiêu đề đều thay bọn hắn mô phỏng tốt. Đối với vì sao có thể tự tin như vậy, Tô Đông biểu thị bởi vì chính mình trung quanh có một đám xuất sắc đồng đội. Chúng ta là một chi tràn ngập sức cạnh tranh đoàn đội, ta cầm tới qua 3 tòa trang Tiolit, cho nên ta biết, chúng ta đội bóng trước mắt có được một bộ có sung kích trang Tiolit thực lực đội hình, ta cũng tin tưởng, chỉ cần chúng ta mọi người cùng tâm hiệp lực, vậy liền nhất định có thể đưa nó biến thành sự thật. Chỉ cần chúng ta xuất ra đầy đủ biểu hiện xuất sắc, lấy được đầy đủ ưu dị thành tích, kia giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới còn xa xa. Tô Đông như thế lòng tin 10 phần thuyết pháp, để hiện trường ký giả truyền thông đều cảm nhận được hắn sự tự tin mạnh mẽ. Đến cùng là thế giới bóng đá đệ nhất nhân, chính là huy vũ ba khí, còn kém không có trực tiếp hô ra miệng số. Các ngươi nói, Bundesliga quá yếu, không xứng có giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ta liền hết lần này tới lần khác muốn ở chỗ này, dùng không thể nghi ngờ thành tích, cầm xuống cái này hai phần vinh dự cho các ngươi nhìn một cái. Trương 551, siêu sảy đại Tô đông, bay ơn cùng Diêu Ma tiểu tổ đầu danh quyết chiến sắp đến, sẽ tấn nã đường cái huấn luyện không khí cũng biến thành khẩn trương lên. Tại giao đấu góc bất tranh tài về sau. Tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, Tô Đông hô lên ngoan thoại về sau, hắn mỗi ngày thời gian huấn luyện liền dài hơn. Không gần như chỉ ở trong nhà thêm luyện, tại xe tân nạp đường cái, hắn cũng là đầu nhập nhiều thời gian hơn, cái này cho người ta một loại cảm giác, hắn giống như là muốn ép khô trong thân thể mình giọt cuối cùng tiềm năng. Trên thực tế, tại cầu vương con đường hệ thống người giao diện thuộc tính bên trong, Tô Đông tại cầu tam đẳng cấp này, tiềm lực đều không khác mấy nhanh ép khô, thực lực tăng lên cũng không có vừa thăng cấp thời điểm nhanh như vậy, cái này khiến hắn cảm thấy có chút phiền muộn. Nhưng huấn luyện vẫn là phải kiên trì. Không chỉ là vì ép ra tiềm lực, càng là vì bảo trì trạng thái tại núi lửa rút chờ tư nhân huấn luyện viên an bài xuống. tô đông mỗi ngày đều tiến hành khoa học huấn luyện, bao quát yoga, yoga cùng bơi lội. đây là tô đông học được sớm nhất hai hạng kỹ năng, vẫn là tại quần đảo mà ấy ra học. về sau hắn cũng không ít lại đi bái phòng một chút yoga đại sư, học tập một chút hoàn toàn mới động tác, nhưng có chút độ khó cao động tác hắn vẫn luôn kiên trì huấn luyện. thì như dựng ngược. giờ này khắc này, tô đông ngay tại phòng tập thể thao yoga trên nệm luyện tập dựng ngược. bay đơn cầu thủ thì là vừa mới hoàn thành một đường phòng tập thể thao huấn luyện, tất cả đều ngồi ở một bên nghỉ ngơi, nhìn xem thân cao một m chín tô đông. Ở phía xa một người cô độc dựng ngược, trong lòng lại là bội phục, lại là bất đắc dĩ. Làm Tô Đông đồng đội, nhất là cùng hắn có cạnh tranh quan hệ đồng đội, trong lòng đối Tô Đông tình cảm đều mười phần mâu thuẫn. Tỷ Như Ji Berji cùng Ruben, lấy bọn hắn thực lực, đi đến còn lại bất luận cái gì một chi đội bóng, vậy cũng là hạch tâm cấp bậc cầu thủ, nhưng tại Bayern, tại Tô Đông trước mặt, bọn hắn chỉ có thể là tiểu đệ. Phù sao? Thẳng thắn nói, không phục không được. Từ huấn luyện đến tranh tài, Tô Đông biểu hiện tuyệt đối đều là nghiền ép cấp, Ji Berji cùng Ruben đều là tiếp xúc gần gũi Tô Đông, bọn hắn phi thường rõ ràng chỉ cần tô đông tại, chỉ cần tô đông ra sân, kia linh hồn hạch tâm liền đối với bọn họ chuyện gì. Nhưng một mặt khác, tô đông làm người xử thế lại để cho bọn hắn cảm thấy mười phần tán động. Sa không nói, liền nói tô đông giao đấu góc bớt sau tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, hắn luôn luận tại châu âu giới bóng đá đưa tới to lớn tiếng vọng, không ít người đều cho rằng hắn có chút u vọng, nhưng đối với tại Bundesliga đá bóng người mà nói, phổ biến phản ứng đều là tích cực chính diện. Djibril cùng Jo Ben bí mật càng là không ít khen qua tô đông lời nói này, cho rằng rất bình thường cổ vũ khí. Vì cái gì? Lúc trước bọn hắn sở dĩ không nguyện ý đến Bayern, cũng là bởi vì Bundesliga tại tứ đại thi đấu vòng tròn bên trong xếp hạng hạng chót, không có gì quá nhiều tồn tại cảm, cho người ta một loại hữu danh vô thực cảm giác, thậm chí lúc đương thời luôn luận cho rằng Bundesliga sắp bị Liga 1 đuổi theo. Nói câu chân thật nhất, Griezmann cũng là bởi vì tại tứ đại thi đấu vòng tròn không có trung tâm huấn luyện cầu thủ tiếp nhận hắn, cho nên mới tới Bayern, Real Ben tình cảnh cũng đồng dạng không có tốt bao nhiêu, hắn có thể đi Real Madrid, nhưng Real Madrid tình huống cũng chưa chắc tốt bao nhiêu. Nói cách khác, bọn hắn đều là tại không có lựa chọn tốt hơn tình huống dưới, mới bị Bayern mở ra điều kiện hấp dẫn tới Bundesliga, bởi vì cái gọi là ngồi thuyền yêu thuyền chạy đã đi tới Bundesliga, Di Berdi cùng Jo Ben đều có ngạo khí, tự nhiên không nguyện ý người khác dèm pha Bundesliga. cái gì Bundesliga không quả bóng vàng, cái gì Bundesliga chưa hề không có cầm tới qua cầu thủ xuất sắc nhất thế giới loại hình, đây đều là sự thật, nhưng người nào nguyện ý nghe? còn lại là như thế phô thiên cái địa lẫn lộn, đừng nói là người trong cuộc Tô Đông, liền ngay cả Di Berdi cùng Jo Ben đều cảm thấy mình đã bị đả kích. mà bây giờ Tô Đông hô lên kia lật khẩu hiệu, sát thực phi thường cổ vũ lòng người, hắn là Bundesliga thứ nhất tự tin, ngay tại lúc này. Hắn rung cảm hô lên những cái kia khẩu hiệu, chẳng khác nào là đang đại biểu lấy Bundesliga cầu thủ tỏ thái độ, chẳng khác gì là tại công khai khiêu chiến còn lại thi đấu vòng tròn. Tô Đông có thực lực như vậy, có dạng này tư cách. Trên một điểm này, Ribery cùng jo Ben đều phi thường chịu phục, cũng mười phần khâm phục. Để tay lên ngực tự hỏi, thay đổi bọn hắn mình, chưa chắc có dạng này dũng khí cùng quyết tâm. Mà Tô Đông không chỉ hô, hắn còn tại làm, đây mới là khó khăn nhất. Hắn mặc dù mặt ngoài không nói gì, nhưng trên thực tế, trong đầu có khí. PP là hiểu rõ nhất Tô Đông. Các người chớ nhìn hắn ngày bình thường giống như rất hiền lành. Nhưng hắn thực chất bên trong cũng có một cấu ngạo khí, hắn không nguyện ý tiếp nhận mình bại bởi người khác, nhất là cho tới bây giờ, hắn càng là không thể nào tiếp thu được mình bại bởi bất luận kẻ nào. Dừng một chút về sau, PP thở dài, lần này cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng bình chọn chưa đi đến trước ba, thật là kích thích đến hắn, tiếp xuống sợ là muốn nổi điên. Có ý tứ gì? Tất cả mọi người mười phần buồn bực. PP nhìn một chút đám người, nhịn không được cười ra tiếng, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy một cái, biến thân làm siêu sẩy đả tô đông. Siêu sẩy đả? Đám người nhao nhao nga quý, cái này sao có thể? Bất quá tất cả mọi người tán đồng về quan điểm, tô đông đây là tại cùng bên ngoài phân cao thấp đâu. thực chất bên trong, hắn vẫn là một cái mạnh hơn bòi. ai sẽ trở thành cái thứ nhất thằng xui xẻo đâu? diomariz, có khả năng, tốt nhất đấu vòng loại bên trong lại đụng phải ba ca, thủ mới thủ cũ cùng tính một lượt, đây tuyệt đối là đã nghiền. bay ơn đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều là một mặt không có hảo ý. cái này khiến tony cờ có chút không đành lòng nhìn thẳng. bọn này thúc thúc các ca ca cũng quá hảo a, đều làm hư ta loại này đơn thuần hiền lành tiểu bằng hữu. tháng mười năm hai ngày muộn, muniz alion sân bóng. Trang thi on tiểu tổ thi đấu vòng thứ năm, Biden sân nhà nên chiến diêu ma diệt. tài chính vừa mới thổi lên tranh tài bắt đầu tiếng còi. Nhìn trên này, không ít vội vàng đuổi tới, vừa mới ra trận fan bóng đá còn tại lún cuốn tay chân so với lấy chỗ ngồi hảo, tìm kiếm lấy vị trí của mình, có chút động tác chậm, còn dẫn tới sớm ngồi vào vị trí fan bóng đá bất mãn. Các ngươi ngược lại là nhanh lên một chút đi a, trận bóng cũng bắt đầu. Gấp làm gì? Lúc này mới vừa mới bắt đầu, chẳng lẽ lại còn dẫn bóng? Vừa dứt lời, liền nghe đến sân bóng bên trong đột nhiên tuôn ra một chàng thốt lên âm thanh. Hàng ngàn hàng vạn tên bơn fan bóng đá đều xông ra trông ngồi, tại khán cả giọng hò hét, điên cuồng la lên tô Đông danh tự. Cái này khiến vừa rồi tranh chấp fans hâm mộ bóng đá đều không hiểu ra sao, tình huống như thế nào, chuyện gì xảy ra? Sớm nhập tọa fan bóng đá bị ngăn trở tầm mắt, căn bản là thấy rõ ràng. Đợi đến bọn hắn lại nhìn về phía sân bóng bên trong lúc, phát hiện tô Đông đã cả người xông ra sân bóng, một đường phi nước đại đến fan bóng đá dưới khán đài phương, đang không ngừng vẫy tay, ra hiệu nhìn trên đài fans hâm mộ bóng đá càng thêm nhiệt tình một chút. Nhìn trên đài, mấy vạn tên bơn fan bóng đá đều đang điên cuồng la lên tên của hắn. Ghi điểm bài bên trên điểm số từ không so với không biến thành một không. Không đến một phút, tô đông dẫn bóng, đều tại các ngươi nói sớm, nhanh lên, nhanh một chút, làm hại ta cũng không thấy dẫn bóng á. Sớm ra trận phan bóng đá nổi trận lôi đỉnh, đến trễ phan bóng đá tranh thủ thời gian càng không ngừng xin lỗi, trong lòng cũng biết vậy chẳng làm. chơi ạ, nhanh như vậy liền dẫn bóng, về sau vẫn là đến sớm một chút đến. đây là một lần phi thường đặc sắc, tô đông người biểu diễn, bay đơn cánh phải cắt bóng hậu sét động phản kích, jouben đưa bóng phân cho làm, lặng truyền vùng cấm địa, tô đông dùng thân thể chặn mẹ tiểu đỡ cùng cạn nạo vả rổ, lang không đưa bóng thao xuống liên tục hai lần chọn cầu, lắc ra không, gian, chân phải rút bắn trúng đích, vì bay ơn thủ kéo ghi chép. chúng ta nhìn một chút thời gian, vẹn vẹn 38 giây. ta thượng đế, bay ơn mở màn 38 giây liền dẫn bóng. đêm nay tô đông nhìn trạng thái phi thường tốt, ta có dự cảm, tối nay tới đến Allianz sân bóng fans hâm mộ bóng đá, các ngươi thật có phúc. theo tranh tài vừa mở màn lớn tiếng rào người, bay ơn đem sân khách tắt chiến riel madrid đánh cho sừng sốt một chút, tranh tài song toàn tiến vào bunsley ra đội bóng phạm vi khống chế bên trong. Vẹn vẹn đến thứ 13 phút, Marcelo tại trung tuyến phụ cận cắt bóng về sau, cấp tốc hướng phía trước mang, cũng trực tiếp chuyển đến phòng tuyến sau lưng. Tô Đông kéo đến sân trái, dừng lại Marcelo chuyển bóng về sau, dẫn bóng tiến quân thần tốc, trực tiếp giết tới Real Madrid ở ngoài vùng tấm vây bên trái. Radmus cùng mẹ Tiểu đờ hai người đều tại vị đưa bên trên, nhưng đối mặt dẫn bóng cấp tốc giết gần Tô Đông, hai người đều là vừa lui lại lui. Lui không thể lui lúc, hai người đều lựa chọn bên trên đoạn. Nhưng Tô Đông tựa hồ liền đang chờ lấy bọn hắn bên trên đoạn, đột nhiên một cái trụ cầu bên trong cắt, cả người đưa bóng ngang kéo một phát, lập tức liền hất ra Radmus cùng mẹ Tiểu Đở, về sau trực tiếp lên chân giật bắn. Bóng ra như đạn đạo, cấp tốc xẹt qua một đường vòng cung, thẳng đến cầu môn góc trên bên phải. Caslavski thân cứu hiểm, nhưng chậm vô, cầu thẳng treo góc chết mà vào. Hai không. Gỗ ổn. Vẹn vẹn 13 phút, Tô Đông lại xuống một thành, lập cú đút. Oh, Tô giờ, hắn đêm nay đây là làm sao rồi? Nhặt lấy cái gì kích thích sao? Đây quả thực quá để cho người khó có thể tin, Geomazit hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ. Bay ơn đêm nay bắt đầu đơn giản thật bất khả tư nghị, mở màn 13 phút liền liên nhập hai cầu. Cứ như vậy. Không, Tô Đông biểu diễn vẫn còn tiếp tục. Phút thứ 28, Biden tiếp tục tiến công phía dưới, Tô Đông dòm chuẩn cơ hội, đầu tiên là cùng Mozip cùng Jibberzy tiến hành liên tục hai qua một gặp trở ngại về sau, tại ở ngoài vùng cấm vây một cái giẫm xe công thức một, thoát ra mổ hẻm mẹt đi ở ra, về sau lại mạnh mẽ đột phá ra móc cùng mẹ tiểu dơ, đưa bóng xuyên qua đến sau điểm. Roben thúc nửa đổi tới, đoạt tại cản nạ vạ rổ trước đó, đưa bóng đâm vào Real Madrid cầu môn. Ba không. Vẹn vẹn 10 phút sau, Roben có qua có lại. Haaland đi tơ pan bên phải đường một lần cầm banh nhanh chóng đột phá, thoát ra phòng thủ hắn hiện giờ về sau. Tại danh giới cuối cùng phụ cận chân trái bên ngoài mu bàn chân thấp phẳng cầu truyền đến phía trước cầu môn. Tô Đông dùng thân thể kéo lấy mẹ tiểu đỡ tại bán gõn. Tại phía trước cầu môn một cước dợn bán đưa bóng đánh vào gần trong gang tấc diều ma rít cầu môn. Bốn không. Hạt chi. Cả tòa Alien sân bóng đều triệt để lâm vào điên cuồng. Tô Đông vọt tới bên sân đối trực tiếp truyền hình ống kính. So với ba ngón tay trong miệng nói lẩm bẩm. Hiện trường tiếng gầm ngập trời, không có người nghe được rõ ràng Tô Đông đang nói cái gì, nhưng hắn vẻ mặt và động tác đã đem hắn ý tứ trình bày đến phi thường rõ ràng cùng trực bệnh. Hắn là tại nói cho toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá, bọn hắn nói, Bundesliga không quả bóng vàng, vậy ta hiện tại, dùng ba cái dân bóng, đem toàn thế giới cao quý nhất đứng đầu nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ, Real Madrid cho giẫm tại dưới chân. Đừng có gấp, tiếp xuống, ta sẽ từng bước từng bước điệu, đem các ngươi trong suy nghĩ chỗ nhận định, quả bóng vàng trung tâm huấn luyện cầu thủ đều xử lý. Ta nhất định phải vì Bundesliga mang đến tòa thứ nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, cũng vì bọn mang đến xa cách hơn 20 năm giải quả cầu vàng. Các ngươi chờ coi. Trong 552, bọn hắn ngay tại thống trị thế giới bóng đá. Hatchit. Hai lần trợ công. Tô Đông triệt để chúa tể giao đấu Real Madrid tranh tài, dùng sắc tầm thường sự thật đến nói cho toàn thế giới, hắn như trước vẫn là cái kia chiến vô bất thắng Tô Đông. Baydon cũng nương tựa theo Tô Đông biểu hiện xuất sắc, sân nhà nằm so với một đánh bại Real Madrid. Cái này một cọp thảm án dẫn nổ toàn bộ Châu Âu giới bóng đá, thậm chí toàn thế giới, tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, ai cũng không nghĩ tới, Real Madrid vậy mà lại tại Aliaon sân bóng thua chật vật như thế. Ster đội bóng bản mùa giải tại La Liga biểu hiện cũng không kém, làm sao đến Aliaon sân bóng liền thua thành dạng này? Báo AS cho rằng, Ster chiến thuật có vấn đề. Sân khách đối mặt công kích hỏa lực cường đại Baydon, Sắt Tử cũng không có khai thác phòng thủ chiến thuật, vừa mở trận liền có vẻ hơi kinh hường, dẫn đến 30 mấy giây liền bị Tô Đông phá khung thành đạt được, cái này dẫn bóng cũng triệt để làm dối loạn Geomagic trận cước. Sau đó, Tô Đông liên tục dẫn bóng cùng trợ công, chờ đến Geomagic thật vất vả ổn định trận cước, điểm số đã là không so với 4. Đương Sắt Tử kịp phản ứng lúc, thế cục đã không bị khống chế. Báo AS biểu thị, Geomagic chiến thuật cố nhiên đang giá thương thảo, nhưng Tô Đông kinh người trạng thái mới là bơn cuộc thắng Geomagic yếu tố mấu chốt. Từ cái thứ nhất dẫn bóng bắt đầu, hắn tựa như là một tôn không cách nào bị ngăn cản cản chiến thần, càng không ngừng quay nhiều lấy Geomajit của môn, càng không ngừng tại Geomajit vùng cấm địa bên trong thứ ngược, không ai có thể ngăn lại được hắn. Báo AS cũng không nhịn được phát ra linh hồn khảo vấn, đối mặt trạng thái xuất sắc như thế Tô Đông, thật tự vậy mà ý đồ tại Ali Alien sân bóng lấy tiến công tư thái đi đối mặt Biden, đây rốt cuộc là ai cho hắn dũng khí? Cùng báo AS cầm đầu thân Geomajit truyền thông một mảnh kêu rên khác biệt, nước Đức truyền thông thì là phổ biến hát vang bài hát ca tụng. Bundesliga mấy năm gần đây tại châu Âu giới bóng đá biểu hiện xu hướng suy tàn, cho dù là Biden Thành tích tốt nhất cũng chính là Champions League Bắc Cường, cùng định phong thời kỳ thảm của xanh Hollywood khác rất xa. Nhưng bản mùa giải, tại Tô Đông xuất lĩnh lưới, Bayern đã lộ ra cao cho vót, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy năm đó hùng phong, cái này khiến Bundesliga fan bóng đá phổ biến cảm thấy hưng phấn cùng kích động, cho rằng Bundesliga phục hưng ngay trước mắt. Kỳ cờ tạp chí càng là cho rằng, lấy Ali Alien sân bóng lúc Bayern biểu hiện ra thực lực cùng trạng thái, hoàn toàn có xung kích Champions League quán quân thực lực, nhưng cái này còn cần hẳn kịp cùng Bayern cầu thủ làm gì ch� đó, tiếp tục cố gắng. Châu Âu quốc gia khác truyền thông cũng đều nhao nhao kinh hô, Bayern lộ ra quán quân tướng cũng có truyền thông cho rằng, tô đông đây là tại dùng ra sắc biểu hiện, đánh trả nước pháp bóng đá tạp chí cùng phi pha bình chọn. hắn tại dùng một trận đỉnh phong tiêu chuẩn tranh tài, hướng thế nhân chứng minh, hắn như trước vẫn là trên cái tinh cầu này xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá. bất kể nói thế nào, không có đem tô đông tuyển tiến trước ba, đây tuyệt đối sẽ trở thành năm nay bình chọn lớn nhất tranh luận. nước anh kẹt, anh cũng đang vì tô đông không được tuyển cảm thấy oan uổng. ngày 2 tháng mười hai mươi một, bị hệ nệ, bị hệ nệ trong tiếng đức có ý tứ là, nhiều núi thổ địa, nhiều mưa, nhiều sương mù, là tòa thành thị này đặc sắc bay lên từ upstairs máy, leo lên sớm đã chờ xe buýt, tiến về Bỉ AF. Trên đường, tô Đông nhận được đến từ nước Pháp Paris tin tức. Tại nước Pháp, đài truyền hình một bộ cùng nước pháp bóng đá tạp chí đồng thời đối ngoại tuyên bố thu hoạch được năm 2007 Châu Âu giải quả cầu vàng cầu thủ là đến từ MU Cự Ronaldo. Sau đó, nước pháp bóng đá tạp chí lại tại chính thức website bên trên công bố tất cả phiếu bầu kết quả. Tô Đông lấy yếu ớt thay yếu bại bởi Messi, vẹn vẹn chỉ xếp ở vị trí thứ bốn. Cái này cùng cả tạ lộn nhỉ ạ. trước đó luôn luận rất tiếp cận. Có tin tức nói, Barca không hy vọng tô Đông tiến trước Barca. Cho nên liều mạng vì Messi tạo thế. Nhưng bất kể như thế nào, hết thề đều đã hết thề đều kết thúc. Thú vị là, phản phất ngay cả lão thiên gia đều vì hợp với tình hình, bên ngoài bắt đầu rơi ra bảng bạc mưa to. Xe buýt lái xe nói, bên ngoài bây giờ nhiệt độ rất thấp, trời mưa về sau, nhiệt độ không khí sẽ thấp hơn. Toa xe bên trong, bay tơn cầu thủ cũng đều tuần tự nhận được tin tức, đều tại lưu ý lấy tô Đông phản ứng. Chưa đi đến trước ba, cái này sớm đã không phải bí mật, nhưng kia rốt cuộc chỉ là nghe đồn, hiện tại là ngồi vững. Tô Đông cảm nhận được xung quanh đồng đội ánh mắt, có mang theo lo lắng, có thì là lễ phép hỏi ý, có là thờ ơ là nhạt thì thật, ta đã sớm biết. tô đông từ từ nói, nước pháp bóng đá tổng biên đeo nó đi tìm johnny chụp ảnh, Bồ đào nha cự tình căn bản là không có dấu giếm hắn. tiếp vào điện thoại sau chuyện làm thứ nhất chính là cho tô đông gọi điện thoại, nói với hắn chuyện này, tô đông thì là đưa lên mình chúc mừng. hắn cảm thấy johnny xứng với phần vinh dự này, tất cả mọi người không thể nào hiểu được tô đông giờ này khắc này phức tạp tâm tình, chỉ có thể không đi quấy rầy hắn, để hắn ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa sổ xe thế giới, trong óc của hắn nhịn không được vang lên một câu ca từ, mặc cho mưa vẩy ta mặt, khó phân nước điểm nước mắt, tâm loạn hơn sầu tia cuốn trăm ngàn đoạn. Bỉ hệ nệ tình hình gần đây không tốt, huấn luyện viên trưởng mịt đệ độc chịu đủ tan học nguy cơ, cầu thủ ngay tại chiến đấu cho hắn. Nhưng thật đáng tiếc, bọn hắn gặp tâm tình khó chịu Tô Đông. Thật muốn quái, vậy cũng chỉ có thể đi trách cứ nước pháp bóng đá tạp chí, tại sao muốn đem trao giải nghi thức an bài vào hôm nay cử hành. Tại tư sở cách sân bóng, Bỉ hệ nệ toàn đội liều mạng kết quả, vẹn vẹn chỉ là duy trì 20 phút. Phút thứ 22, Tô Đông tiếp Tony cờ rốt thẳng chuyền bóng, đưa lưng về phía phe tấn công hướng, quay người đưa ra một cú chọc khe, Ribéry cấp tốc nghiêng chen vào vùng cấm địa, nhận banh sau hình thành đôn ao, lội qua thủ môn đất thủ, vì ban thủ kéo đi chép 10:00, 13 phút sau, đến từ sơ với sơ tiger một cước truyền xa, tô đông tại penalty điểm vụ cận, trực tiếp một cước để bắn, lại lần nữa công phá bì hệ neff cầu môn. 20, nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, đến từ jiberji cánh trái để bắn, tô đông trung lộ đuổi theo đâm bắn, tiến một bước mở rộng điểm số. 30, cuối cùng, bay ơn sân khách ba cầu toàn thắng bì cầm xuống 3 phần. Tại bì hệ neff gặp phải trận này rét lạnh mưa to, cũng không có tới hơi thở tô đông trong lồng ngực nhiệt tỉnh. Hai bắn một truyền, sau trận đấu. Hắn nhận lấy nước Đức truyền thông, thậm chí toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá nhất trí tán thưởng, lại thêm vừa mới huyết tẩy Real để Tô Đông thắng lấy hết cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Tất cả mọi người đối với hắn không có thể vào vây trước ba cảm thấy khó có thể tin. Cũng là tại Tô Đông từ trở về tới Munich lúc, hắn mới biết được nguyên lai like dò nghỉ tại Paris lĩnh thưởng, phát biểu đoạt giải cảm nghĩ thời điểm, còn mấy lần nâng lên hắn, ngoại trừ tất cả mọi người đoán được, đối với hắn cảm tạ bên ngoài, còn vì hắn can thiệp chuyện bất bình, cho rằng Tô Đông cũng có thể vào vây trước ba, để hắn toàn này thưởng cầm được có chút hổ thẹn. Nếu như không phải kia một trận chuyện nhượng phong ba, ta tin tưởng Hắn so với ai khác đều có tư cách hơn cầm tới tòa này giải thưởng. Johnny trên đài thẳng thắn, nhưng ở tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc, lúc có phóng viên hỏi hắn Tô Đông lúc, hắn ngoại trừ trước đó một fan lý do thoái thác bên ngoài, còn biểu thị, mình hy vọng có một ngày có thể dựa vào thực lực cùng biểu hiện, quan Minh chính đại đánh bại Tô Đông. Hắn là ta bằng hữu tốt nhất, cũng là ta cố gắng đuổi theo mục tiêu, ta hy vọng có thể đánh bại hắn. Cầm tới giải quả cầu vàng thứ 3 Messi, đồng dạng đối với mình nhập vây cảm thấy khó có thể tin, hắn thừa nhận Tô Đông so với mình có tư cách hơn nhập vây, nhưng cũng tiếp chính là Tô Đông đang phía bầu bên trên lạc hậu hơn hắn. Ta phi thường cảm tạo những cái kia bỏ phiếu cho ký giả truyền thông, ta sẽ càng thêm cố gắng, không cố phụ bọn hắn đối ta tín nhiệm, nhưng nếu để cho ta tìm tới phiếu lời nói, ta sẽ đầu cho Tô Đông. Giống như Johnny, Messi đang tiếp thụ truyền thông phòng vấn lúc, cũng đồng dạng nâng lên đối Tô Đông lòng cảm kích, cho rằng Tô Đông tại Barca 2 năm rưỡi thời gian bên trong, đối với mình trợ giúp phi thường lớn. Hắn tựa như là một cái lão sư, cũng là một cái huynh trưởng, càng là ta bằng hữu tốt nhất, ta phi thường hoài niệm cùng hắn cùng một chỗ đá bóng thời gian, kia là ta vui vẻ nhất thời điểm, cũng chân thành hy vọng, tương lai có cơ hội, ta có thể cùng hắn lại lần nữa kề vai chiến đấu giải quả cầu vàng trước ba bên trong có hai tên người ứng cử đều tại cảm tạ tô đông đều cho rằng tô đông so với mình có tư cách hơn trúng tuyển bản thân cái này chính là đối tô đông tốt nhất khẳng định đồng thời cũng làm cho toàn thế giới đều rõ ràng xem đến tô đông lực ảnh hưởng từng có lúc tô đông vẫn chỉ là nhất danh tiểu tướng quay trùng quanh tại trùng quanh hắn đều là tuổi trẻ tân tú nhưng hôm nay bọn hắn cả đám đều đã trở thành châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng trụ cột do cùng messi cũng không cần nói bọn hắn đều đã nhập vây giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trước ba david siwa hiện tại cũng là valencia một cây của trụ VV thì là trở thành bên phòng thủ hậu phương trụ cột, Lucy ổn tốt nhất trung vệ và N. Nước Pháp lở hệ -E quật trợ thì là soạn văn biểu thị, Tô Đông cùng các bằng hữu của hắn ngay tại thống trị thế giới bóng đá. Mà phát ra dạng này cảm khái, phía sau thì là giải quả cầu vàng đến phiếu bảng xếp hạng chỗ phản ứng ra tình huống. Ronaldinho tuy nói còn xếp tại chương 12 vị, nhưng tất cả mọi người nhìn ra, vở ra Duy Thiên Vương sớm đã không còn năm đó chi dũng, tại Barca trong đội danh tiếng cũng hoàn toàn bị Messi thay thế, để cổ nhập vây quanh danh sách, lại là số không phiếu, còn không bằng Tô Đông tiểu tùy tùng Iniesta. Cùng Ronaldinho tình cảnh đồng dạng hỏng Bết còn có sấp trên cổ, ưu cỡ Gianna đầu đạn hạt nhân đã từng là Tô Đông tình địch, nhưng hiện nay, hắn ngay cả để dành đều không có. A Arsenal Henry tại chuyển nhượng 3K về sau, cũng còn lâu mới có được năm đó dũng mãnh phi thường, lần này giải quả cầu vàng cùng nhiều tên cầu thủ đặt song song chương 19 vị, vẹn vẹn chỉ lấy được 7 phiếu, mà năm đó Inter Milan vị kia danh xứng tương lai 10 năm, đem cùng Tô Đông phân cao thấp bở ra dự tiền đạo át Adriano, bây giờ càng là đã không biết xếp tới đi nơi nào. Mà Tô Đông vẫn như cũ cao xếp thứ tự, thậm chí tất cả mọi người cho rằng Nếu như không phải chuyển nhượng, năm nay tòa này thường lớn trừ Tô Đông ra không còn có thể là ai khác. Bayern trong đội có 3 tên cầu thủ nhập vây quanh giải quả cầu vàng bảng xếp hạng, Tô Đông đứng hàng thứ tư, Gibran lấy được 10 cái phiếu bầu, đứng hàng chương 17, còn có cỡ lọ sở cũng nhập vây quanh, nhưng không có đạt được phiếu bầu. Cái này cũng cơ bản phản ứng ra trước mắt Bayern trong đội tình huống, duy nhất tương đối đặc biệt chính là Roben, hắn tại phòng thay quần áo địa vị cùng Gibran tương đương, nhưng bởi vì tại Chelsea biểu hiện không tốt, chuyển nhượng Bayern sau lại gặp được tổn thương bệnh, dẫn đến Roben không có đạt được đề danh. Ba người nhập vây đề danh, hai người đạt được phiếu bầu. Nhất là Tô Đông đứng hàng thứ tư, cái này khiến Bayern thực lực tổng hợp cũng đã nhận được nghiệm chứng. Truyền thông cùng fan bóng đá cũng đều phổ biến cho rằng, Bayern thực lực so trước đó đã có tăng lên trên diện rộng, chân chính có xung kích Chamti on Elite tứ cường tiêu chuẩn, thậm chí nếu như phát huy thật tốt, hoàn toàn có khả năng xung kích Chamti on Elite quan quân. Cái này cũng trái lại ấn chứng trước đó Tô Đông nói tới, hắn muốn trở thành Bundesliga trong lịch sử cái thứ nhất cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới người, cũng phải vì Bayern cầm lại xa cách hơn 20 năm giải quả cầu vàng. Muốn thực hiện, hắn nhất định phải cầm tới Chamti on Elite. Chương 553, Tô Đông hiểu ứng. Ngày 8 tháng 12 buổi chiều, Bundesliga vòng thứ 16, Bayern sân nhà nên chiến đủ với Ebert. Mở màn vẹn vẹn 2 phút, Tô Đông liên tiếp mô díp cho khe cầu, vùng cấm địa bên trong đầy bắn phá không thành, vì Bernd đánh vào toàn trường duy nhất một hạt dẫn bóng. Gần đây nhiệt độ không khí hạ xuống đến đặc biệt lợi hại, Bayern trạng thái cũng nhận ảnh hưởng, rất nhiều cầu thủ cũng bắt đầu có chút không lớn thích đứng. Dù là đủ Ebert tại hạ nửa trang bị hồng bài phạt người kế tiếp, nhưng nên cuối cùng đều không thể tiến một bước mở rộng điểm số. 1-0, Bayern sân nhà nhỏ thắng đối thủ. Giữa tuần, Champions League tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng, Bayern sân khách khiêu chiến Olelim Diaco. Bởi vì đội bóng tại đánh bại Real Madrid về sau, đã nâng lên một vòng cầm tới tiểu tổ thứ nhất ra biên, trận này bên cũng không có an bài toàn đội hình chủ lực tiến về Hy Lạp, bao quát Baquato đông cùng Di Giberzi ở bên trong, nhiều tên chủ lực cầu thủ đều lưu tại Munich. Lạc lộ đường xa viễn trinh Hy Lạp, lại thêm đội hình chủ lực thay phiên nghỉ ngơi, dẫn đến bên tại sân khách bị đá cũng không mười phần lý tưởng, cuối cùng là 0-1, sân khách bại bởi Olympiaco. Nhưng cái này đã không tổn hao gì bên lấy tiểu tổ đầu danh, lực áp Real Madrid ra biên. Real Madrid thì là lấy tiểu tổ thứ 2 ra biên đôi này đã liên tục nhiều năm chưa thể từ chăng đi on vòng tháng 1 năm 16 phá vây, tháng được chăng đi on 16 lang thanh danh tốt đẹp real madrid tới nói, thực sự cũng không tính được là tin tức tốt. Ai cũng biết, tiểu tổ đầu danh gặp phải đối thủ thực lực sẽ tương đối yếu một ít, mà tiểu tổ tên thứ hai liền không đồng dạng, trực tiếp đối mặt với đối phương tiểu tổ đầu danh, thường thường tính nguy hiểm sẽ lớn hơn một chút. Cuối tuần, Bundesliga vòng thứ 17, bay sân khách khiêu chiến berlin ở thảm. Tại đội bóng bắc thượng trước đó, bay chính thức website đối ngoại tuyên bố một đầu nội bộ cấm thi đấu lệnh. Đội trưởng cản trái với đội bóng điều lệ kỷ luật, bị trỗi trong vòng bộ cấm thi đấu xử phạt, đem sẽ không xuất hiện tại giao đấu Berlin hoặc thà trong trận đấu. Nói lên cản vi quy, đây cũng là một cọc chuyện thú vị, hoàn toàn lật đổ tô đông đối bởi ông đội trưởng ấn tượng. Chuyện nguyên nhân gây ra là bay ơn tại đội bóng từ ổ liềm tỉ ạ cổ trở về ngày kế tiếp, dựa theo lệ cũ cử hành một trận noel tối, tất cả cầu thủ, huấn luyện viên tổ cùng câu lạc bộ tổng quản lý đều có mặt. Kết quả, tối tiến hành đến một nửa lúc, đội trưởng cản lại xin phép nghỉ nâng lên rồi đi, lý do cũng rất bình thường lẽ thẳng khí hùng. Trong nhà hài tử không ai chiếu cố, hắn nhất định phải mau về nhà chiếu khán hài tử muốn nói sự tình nếu quả thật đơn giản như vậy vậy cũng rất bình thường dù sao bay ơn cựu đầu tại chỗ liền phê chuẩn cạn xin phép nghỉ nhưng bay ơn đội trưởng kia mặt mũi tràn đầy giữ tợn bộ dáng giống như là nhà ở nam nhân tốt sao nếu không tại sao nói trên đời này đội chó săn đều như thế khôn khéo đâu ngồi chờ tại bên ngoài truyền thông nhìn thấy cạn nâng lên lái xe rời đội lúc này liền đi theo kết quả phát hiện bay ơn đội trưởng ở đâu là về nhà thăm tiểu hải tử mẹ nói trực tiếp lái xe chạy mình tình nhân duy lên trong nhà hẹn họ đi mà nói tới cản cùng duy lên đây cũng là một đoạn xúc động lòng người tình yêu cố sự từ 2003 niên bắt đầu hai người lại bắt đầu một đoạn ruột gan đứt từng khúc khó bỏ khó rời thê mi tình yêu cản cái thằng này cũng là chính cống ngũ hương nam một bên không chịu cùng lao bà ly hôn một bên lại cùng tình nhân ngẫu đức tơ còn liền lui tới mất tiết thật có thể nói là là trong nhà hồng kỳ không ngã bên ngoài thải kỳ bay phiêu kết quả tốt hảo chết không chết bị ký giả truyền thông cho đập tới thế là bay ơn tầng quản lý cùng huấn luyện viên trưởng huyền kịch lúc này liên phát hỏa mẹ nó nói là mang con về nhà người mẹ nó chạy tới gặp tiểu tình nhân rồi thật quá mức thúc có thể nhịn thầm không thể nhịn thế là trực tiếp chính là nội bộ cấm thi đấu một trận lại phạt ba vạn euro cản cũng là lưu manh, tại chỗ nhận phạt, thậm chí ngay cả cãi lại đều không có, trực tiếp sảng khoái nhận xuống tới. Ký giả truyền thông thật sự là đáng sợ. Tô Đông thật có mấy phần kiên kỵ, thật không nghĩ đến. Sơ Bệ Sơ Tây vơ lại lắc đầu bật cười, ở đâu là truyền thông thần thông quảng đại, là chính ổ lì vở quá lưu manh được không? Có ý tứ gì? Người không biết sao? Sơ Bệ Sơ Tây vơ ngược lại cảm thấy ngoài ý muốn. Tô Đông không hiểu ra sao, ta biết cái gì? Còn nhớ rõ, trước đó tháng 5, truyền thông liền đưa tin qua một thì đường viền tin tức, gia hỏa này cũng là lấy mang hải tử làm tên, xin phép nghỉ nâng lên rời đội. Kết quả cũng là chạy tới gặp tiểu tình nhân, cái này đều đã đã không biết bao nhiêu lần, dù sao hắn mỗi lần xin phép nghỉ, đại đa số đều là bởi vì tiểu tình nhân Duy Lệ Na, mà lý do trên cơ bản cũng đều là mang hại tử, không, có điểm mới mẹ Hoa Văn. Tô Đông kém chút ngã quỵ, ma chứng, nguyên lai không phải truyền thông thần thông quảng đại, mà là cản quá phế đi. Ngươi liền không hiểu được tìm khác lấy cớ, hoặc đánh một chút tiềm hộ. Ta tiểu học tìm lão sư xin phép nghỉ, lý do đều cường hãn hơn người được không? Thật sự là, làm cái ngũ hương nam cũng làm đến không chuyên nghiệp như vậy. Tô Đông lắc đầu thở dài. Đáng người một trận cười ha ha. Trên thực tế Cặn ngoài giá thu tình sự kiện, tuy nói nguyên náo sơn sao, nhưng đối với hắn thực tế ảnh hưởng không lớn. Thể dục minh tinh cùng còn lại ngành nghề khác biệt chính là, tất cả mọi người biết thể dục minh tinh thân thể cường tráng, tinh lực tràn đầy, cho nên nói như vậy, chỉ cần ngươi tại mình chuyên nghiệp lĩnh vực bảo trì cao tiêu chuẩn, đạo đức cá nhân bên trên có chút thua thiệt, truyền thông cùng fan bóng đá cũng đều là mười phần tha thứ. Tỷ như mẹ kèn bộ ở ở, cái này lao đầu cũng là tìm bạn gái nhỏ, không phải người tốt. Căn loại này ngũ hương nam hành vi, cũng bất quá chính là kéo dài bề ơn cơ xí ưu lương truyền thống. Đây cũng là tô Đông không có cân nhắc qua muốn làm ơn đội trưởng hoặc lãnh tụ nguyên nhân. Thứ nhất là sợ phiền phức, thứ hai là bởi vì không muốn dính vào dạng này truyền thống. Ta cũng không phải một cái tùy tiện nam nhân, đến nay còn thủ thân như ngọc đâu? Càng bị cấm thi đấu, càng nhiều là cho bề ơn phòng thay quần áo tăng thêm một chút để tài nói chuyện. Bây ơn đội trưởng cũng là ca chiếu hát, múa chiếu nhảy, nên làm cái gì làm cái gì, đi theo đội bóng đi vào sân khách, không có chút nào bị cấm thi đấu rất nộ. Cung bình thường khác biệt duy nhất chính là không có cách nào ra sân tranh tài. Thậm chí tại lúc trước, càng tiếp nhận truyền thông phòng vỡ lúc cũng là một mặt thành khẩn biểu thị tiếp nhận. Ta làm một cái giỏi về bản thân phê bình người, ta sẽ ở đông nghỉ kỳ suy nghĩ thật kỹ, muốn thế nào mới có thể tốt hơn trợ giúp đội bóng, tuân thủ đội bóng hành vi chuẩn tắc, phòng ngừa những chuyện tương tự lại lần nữa phát sinh. Nhưng chiếu tô đông nhìn trong phòng thay quần áo giống như không có cái nào nhất danh cầu thủ tin tưởng, cái thằng này có thể sửa đổi tới. Dù sao qua nửa năm nữa, hắn liền đã suất ngũ. Sân khách giao đấu Berlin thở hạ, Bayern vừa mở trận liền đá ra cường đại thế công. Thứ 10 phút, Di Berzi sườn trái đưa ra thăng truyền, tô đông dùng thân thể ngăn trở phòng thủ cầu thủ về sau, chân trái chọn bắn trúng đích, vì Bayern đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc. Đây cũng là cả chặng tranh tài duy nhất một hạt dẫn bóng. Liên tục hai trận, Bayern đều là một không nhỏ thắng đối thủ. Điều này cũng làm cho Tô Đông Bản thân cảm nhận được Bundesliga Đông nghỉ Kỳ sự tất yếu. Giống Berlin hơn thả, tại trung tuần tháng 12, sân bóng đều phảng phất muốn kết băng, nhiệt độ không khí thấp đủ cho để cho người chịu không được. Cái này còn không có trời mưa hoặc tuyết rơi, nếu như có mưa tuyết, khí hậu sẽ chỉ càng thêm ác liệt. Từ Berlin trở về tới Munich về sau, đội bóng đêm đó liền tuyên bố giải tán. Cùng còn lại thi đấu vòng tròn khác biệt, Bundesliga Đông Nghị Kỳ có một đoạn rất dài ngày nghỉ, khoảng chừng 20 ngày thời gian. Đôi này vừa mới kinh lịch dài đến mấy tháng khổ chiến cầu thủ tới nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, có thể nghỉ ngơi cho khỏe, mà lại mục đích chính là lễ giáng sinh cùng năm mới, cho nên Bundesliga cầu thủ bình thường đều trôi qua 10 phần hài lòng. Đợi đến quan niên, lại ung dung thành thơi về đơn vị, tham gia đội bóng huấn luyện vào mùa đông. Cùng những năm qua, Bayern huấn luyện vào mùa đông vẫn là đi trung đông. Tại đội bóng bắt đầu đông nghỉ kỳ nghỉ ngơi ngày kế tiếp, Bayern tổ chức hàng năm cổ đông đại hội, tài chính quan hôp phu nạp trong buổi họp tuyên bố bơn trước mùa giải tài báo. Tuy nói bơn tại lễ 7 niên tháng 1 đông nghị kỳ chuyển nhượng thị trường bên trên đầu nhập khuyết nhất là đưa vào Tô Đông, nhưng Biden vẫn như cũ thực hiện lợi nhuận, cứ việc chỉ có chỉ là 600 vạn euro, so sánh với trước mùa giải thiếu đi trọn vẹn hơn 1000 vạn euro, nhưng đã vừa xa khỏi các cổ đông cùng ngoại giới mong muốn. Tất cả mọi người đều cho rằng, Bayern rất có thể sẽ hao tổn, nhưng không nghĩ tới, nhiều tiền lắm của Bayern lại lần nữa thực hiện lợi nhuận, cái này đem lại Bayern liên tục 15 năm lợi nhuận, cái này ở thế giới giới bóng đá đều là tuyệt vô cần hữu. Mà đáng nhắc tới chính là, Bayern ở trên cái mùa giải tài báo bên trong, doanh thu đã vượt qua 2 ức 5000 vạn euro, cũng là viện siêu ngoại giới mong muốn phu nạp càng là biểu thị, mới mùa giải các phương diện tài vụ số liệu đều phát triển được phi thường tấn mãnh, dự tính vượt qua 300 triệu euro doanh thu là ván đại đóng tiền, thậm chí khả năng vượt qua 350 triệu euro. Đây tuyệt đối là làm cho cả nước Đức giới bóng đá cũng vì đó khiếp sợ. Phải biết, thật muốn đạt tới 350 triệu euro doanh thu, kia bền chẳng khác nào là cùng MU cùng Real Madrid đứng tại cùng một thế đội. phu nạp biểu thị, tài chính nhanh chóng tăng trưởng, Tô Đông gia nhập liên minh không thể bỏ qua công lao. Hắn đến không chỉ có vì bền hấp dẫn mọi khen lớn trợ thương nghiệp ủng hộ, đồng thời cũng làm cho đội bóng càng thụ fan bóng đá yêu thích. Bản mua giải Chúng ta fan bóng đá vật dụng tiêu thụ số lượng so sánh với mùa giải cùng thời kỳ tăng trưởng gần 200%, tỉ như chúng ta cùng nhà tài trợ đẩy ra tiểu mới quần áo chơi bóng, một khi đưa ra thị trường liền bán đến 10 phần nóng này, nhất là chúng ta số 9 Tô Đông quần áo chơi bóng, thủ chu liền bán ra năm vật kiện, cơ hồ mỗi nhất danh đi vào Ali ẩn sân bóng xem so tại fan bóng đá đều điểm danh muốn số 9 quần áo chơi bóng. Cho tới bây giờ, Tô Đông số 9 bên quần áo chơi bóng toàn cầu tính gộp lại lượng tiêu thụ vượt qua 200 vật kiện, đây là một cái phi thường kinh người số lượng, cũng là cho tới bây giờ, quần áo chơi bóng tiêu thụ kỷ lục cao nhất. Hốp Phu nạp biểu thị Vẹn vẹn từ quần áo chơi bóng phương diện tiêu thụ, Biden liền có thể phân đến một bút phi thường khả quan số lượng. Đương nhiên, nhà tài trợ cùng Tô Đông cũng đồng dạng thu hoạch được khả quan chia. Từ hốt phu nạp đạt được số liệu cho thấy, Tô Đông gia nhập liên minh đối Biden tới nói, tuyệt đối là một lần toàn diện tăng lên cùng thuế biến, mặc kệ là tại thi đấu phương diện, vẫn là tại buôn bán phương diện, Tô Đông đều đem dẫn đầu Biden tiến vào một cái cao độ toàn mới. Tô Đông hiệu ứng. vận Reven sở trước tiên báo cáo Biden cổ đông đại hội tin tức. Đồng phát biểu bình luận Văn Trương, cho rằng bên tại Tô Đông chuyển nhượng bên trên kiếm được đầy buồn đại bác, không chỉ có thi đấu phương diện bên trên thu hoạch to lớn, vốn bán lĩnh vực cũng được rích lợi không nhỏ. Bọn hắn còn chuyên môn phỏng vấn Bân chủ tịch Cố vấn Bờ Dịch Nở. Bờ Dịch Nở đã từng hiệu lực qua Real Madrid, cũng nhiều lần tại gã là các cổ thời kỳ, chuyên môn đi tìm hiểu qua Real Madrid cự tình chiến lược, cho nên hắn phi thường rõ ràng Tô Đông mang đến lực ảnh hưởng. Đang tiếp thụ phỏng vấn lúc, Bở Dịch Nở biểu thị, Tô Đông mang đến tiềm lực còn không có bị hoàn toàn khai quật ra, nhất là tại toàn cầu thị trường, làm đội bóng số 1 tự tin, chúng ta tiếp xuống sẽ lấy Tô Đông vì long đầu, thôi động toàn cầu hóa tiến trình đồng thời tại thi đấu phương diện bên trên, vây quanh tô đông, tranh thủ tại trạm tyon lit trên sàn thi đấu có chỗ đột phá, đem hết toàn lực trợ giúp tô đông trọng đoạt giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Borjino biểu thị, đến lúc kia, bay ơn cự tinh chiến lược mới xem như chân chính thành công. đương bay ơn tại Munich tổ chức cổ đông đại hội, Borjino hô hào muốn ủng hộ tô đông trọng đoạt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời điểm vừa mới bắt đầu nghỉ ngơi, tô đông mang theo vương sơ tỉnh ngăn lại suy dinh. hắn chuẩn bị đi tham gia FIFA lễ trao giải. Trương năm trăm ta muốn vì ngươi tranh cầu ký. tại FIFA an bài xuống giường trong tiểu điểm. Tô Đông gặp được đã lâu không gặp cờ Cerditano Ronaldo. Bồ Đào Nha người nhìn thấy Tô Đông lúc cao hứng phi thường, cả người trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, nào tới dùng sức ôm chặt lấy Tô Đông, cười đến không ngậm miệng được, nhưng lại nhìn thấy Tô Đông bên cạnh cố nén ý cười vương sơ tỉnh, nàng chính giơ lên hai người mười ngón khấu chặt tay, phảng phất giống như là tại biểu thị công khai lấy chủ quyền, Johnny lập tức lúng túng liên tục khoắt tay. Không có ý tứ, quá kích động. Johnny cười đến không ngậm miệng được, nhưng như trước vẫn là thân mật dựng lấy Tô Đông bả vai. Kỳ thật đây chính là một trận trò đùa. Sở tại Johnny lúc trước ở tại Tô Đông trong nhà thời điểm, Vương Sơ Tình liền đã biết, cái này hai gia hỏa là loại kia tốt có thể mặc cùng một cái quần đồng đảng. đến mức từ đầu đến cuối có chút báo nhỏ tại ác ý phòng luôn nói, Johnny là cái đồng tính luyến ái, mà đối tượng chính là Tô Đông. Đây đương nhiên là nói mỏ. Tô Đông có phải hay không đồng chí, Vương Sơ Tình lại không biết. Nhưng cái này cũng có thể trái lại chứng minh quan hệ của hai người đến cùng tốt bao nhiêu. Chào hỏi hai người sau khi ngồi xuống, không bao lâu, Tô Đông điện thoại liền vang lên. Một hồi sẽ qua, PP cùng Tony cỡ rỡ liền đến. Ha ha, cam chúc mừng ngươi. PP cái này máy sấy vừa vào cửa liền giật ra giọng. Rònỉ tâm tình cũng là vô cùng tốt, cùng PV gặp mặt về sau, vừa nhìn về phía Tony Cazoros, ta nhớ được ngươi, Tony Cazoros, năm nay Hàn Quốc gặp rủi, trang cần ship bên trên, ngươi biểu hiện được phi thường xuất sắc, năm quả, bốn lần trợ công, dẫn đầu nước Đức đội giết vào bán kết, cũng là U17 vượt rủi, trang cần ship tốt nhất cầu thủ. Tony Cazoros cũng khách khí hướng Rònỉ biểu đạt mình chúc mừng. So sánh dưới, hắn cùng tô Đông ngược lại là thân cận hơn, trực tiếp ngồi xuống tô Đông bên cạnh, còn chưa ngồi nóng đi, tô Đông điện thoại lại văng lên, ngay sau đó, liền thấy tóc dài Messi mang theo cả người cao gốc hắn không sai biệt lắm nhỏ cầu thủ đi gần đây. Thinh linh chính là hiệu lực tại Atletico Madrid Seo Agüero. Ha ha, Tô, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ tới. Messi nhìn thấy Tô Đông lúc kích động dị thường. Tô Đông cũng nên đoán, cùng hắn vỗ tay về sau, ôm một cái, lại sờ lên đầu của hắn, lắc lắc đầu nói, vẫn là không, có giải cao. Dù sao ta đã nghĩ thoáng. Messi hiện tại ngược lại là thoải mái. Một bên Agüero ngược lại là cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Messi là ai? Thế giới bóng đá chạm tay có thể bỏng thiên tài Tân Tú, nhập vây quanh cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải qua cầu vàng trước ba cự tình, lại bị Tô Đông dạng này từ trên cao nhìn xuống gai đầu càng làm cho trong lòng của hắn khiếp sợ là, Messi cùng chúng quanh tất cả mọi người là một bộ đương nhiên bộ dáng, giống như dạng này mới bình thường. "Chơi ạ, đây đều là chuyện gì xảy ra?" "Phóng nhãn toàn thế giới, thậm chí tại Argentina đội tuyển quốc gia, ai dám làm như vậy?" Messi chẳng những không có kháng cự, ngược lại còn giống như thật thích Tô Đông cùng hắn thân cận, còn chủ động nâng lên hắn phụ thân nắm hắn mang đến ân cần thăm hỏi, mà Tô Đông cũng quan tâm hỏi thăm về hắn sự tình, tỉ như người trong nhà, còn có quê quan cái kia gọi Tiểu Phương cô nương. "Tiểu Phương?" Agüero càng há hốc hơn. Là Messi đồng đảng, Hai người từ năm 2005 gật rủ Tram Cẩn Xíp liền bắt đầu ở chung, nhưng hắn vậy mà đều không biết, Messi ở quê hương còn có một cái gọi tiểu phương người yêu, cái này khiến hắn cảm thấy rất bình thường kinh ngạc. Này, Leo! Tô Đông Nô ra tay đi, nhẹ nhàng cầm vương sơ tỉnh tay, dơ lên, tại Messi trước mặt lung lay. Messi lòng dạ biết rõ, lúc này không chỗ ở gật đầu, ta biết ta, ngươi đừng có lại kích thích ta. Đám người cũng đều mơ hồ đoán được một chút, trong lòng hiểu rõ cười. Agui dâu ngược lại là không hiểu ra sao. Argentina tiên phong phát hiện. Kỳ thật mình giống như cũng không có như trước đó tưởng tượng như vậy giải Messi, chỉ ít Messi rất nhiều sự tỉnh, hắn đều hoàn toàn không biết gì cả, ngược lại là Tô Đông, hắn mới là Messi người thân nhất tín nhiệm nhất bằng hữu. Một đám người vô cùng náo nhiệt ngồi cùng một chỗ, trò chuyện lên rất nhiều chuyện. Nhưng có một chút, tất cả mọi người duy trì một loại ăn ý, đó chính là không nói giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn. Đây là Tô Đông viết SEO. Đối với cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, rất khó có cơ hội như vậy, có thể làm cho nhiều người như vậy tụ cùng một chỗ. Ngày bình thường, tất cả mọi người là môi tán đồ vật, tuy nói là đông nghị kỳ nhưng mỗi một cái thi đấu vòng tròn đều có không giống nhau tình huống. Nước Đức đông nghị kỳ dài, La Liga tương đối ngắn, còn phải lại đá một vòng mới ngừng, giờ giờ bị ở kịp thảm hại hơn, trực tiếp liền không có đông nghị kỳ. Điều này sẽ đưa đến cầu thủ bình thường đều là ai cũng bận rộn, có đôi khi dạng điện thoại đều là vội vàng, nếu là không có việc gì, kia trên cơ bản liền không liên lạc được nhiều, như hôm nay dạng này tổng hợp một đường, thật vô cùng ý thấy, nhưng cũng phi thường khó được. Tuy nói Tô Đông liên tục 2 năm đều không có lấy đến giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, năm nay thậm chí ngay cả trước 3 đều không có vào đây, nhưng không có người sẽ đánh giá thấp Tô Đông ở thế giới giới bóng đá lực ảnh hưởng. Khỏi cần phải nói, liền trước mắt đám người này, có thể tập hợp một chỗ, đều là bởi vì Tô Đông. Bởi vì Tô Đông không có vào Vây trước 3, cũng không có còn lại an bài, chỉ cần ban đêm tham gia một chút lễ trao giải là được, cho nên hắn buổi chiều sẽ mang theo Vương Sơ tỉnh tại tụ dịch bốn phía dạo chơi, du lịch một phen, cũng là mừng rỡ thay nhàn. Johnny, Messi cùng Tony Cerdos liền không có biện pháp, bọn hắn tại xế chiều đều muốn tham gia FIFA an bài hoạt động, tỉ như buổi họp báo cái gì, cho nên sử dụng hết cơm trưa về sau, bọn hắn liền muốn riêng phần mình hành động. Nhưng ở tách ra trước, Messi đem Tô Đông kéo đến một bên, vụng trộm nhắc nhở hắn. "Dù sẽ cùng Batto mơ đều tới." Messi nói. Tô Đông nhướng mày, đối hai người này, hắn ngược lại là thật rất bình thường phiền chán. Bọn hắn chuyến này có phải là vì đại biểu Barcelona lĩnh thưởng, bởi vì trước ngực quảng cáo cho liên hợp quốc nhi đồng quỹ tài chính, cho nên ba lần này lấy được FIFA công bằng thi đua thưởng. Tuy nói còn không có cuối cùng công bố, nhưng nên biết cũng đã biết. Ta đã biết, không có việc gì. Thôi Đông sờ lên Messi đầu nói, Messi do dự một chút, cuối cùng vẫn thở dài, kỳ thật, người đi về sau, trong đội tập tục trở nên rất xấu. Ronaldo cùng đệ cổ không ngừng nhận công kích, câu lạc bộ không còn giống như kiểu trước đây bảo hộ hắn, người chống lại là bắt bọn hắn đương phát tiết miệng, cái này khiến phòng thay quần áo không khí trở nên rất tồi tệ. Marco Xenia nói, hắn muốn về Villa đi. hắn không muốn tiếp tục lưu tại Barca đá bóng, còn có những người khác. Messi âu sầu trong lòng, hắn đối truyền thông nói. Hắn rất bình thường hoài niệm lúc trước cùng Tô Đông cùng một trò đá bóng thời gian, đây không phải một câu lời khách sáo, mà là thật. Thời điểm đó hắn vô ưu vô lự, tại Tô Đông dưới cánh chim, thanh thản ổn định đá bóng cùng huấn luyện, thời gian đừng để cập nhiều thư thả. Nhưng bây giờ không có biện pháp. Đã mất đi Tô Đông cái này đỉnh gỗ vũ, Messi liền bắt đầu muốn mình tiếp nhận hết thảy tất cả, cái này khiến hắn áp lực tăng gấp bội. Bọn hắn vẫn là tại lực nâng bộ Giản. Tô Đông hỏi. Messi nhẹ gật đầu, ba ca quản lý đối bộ giàn coi trọng trình độ, vượt qua Messi, thậm chí bọn hắn đều nhất trí cho rằng, bộ giàn có thể siêu việt Tô Đông. Cái này để người ta cảm thấy mười phần kinh ngạc, đến cùng là ở đâu ra tự tin. Nhưng có thời điểm, trên thế giới sự tình chính là quái dị như vậy, như thế không có chút nào lo gì đạo lý. Một cái mới ra đời tiểu tử, bị cho rằng có thể vượt qua nhiều năm chiếm cự thế giới bóng đá đỉnh tiêm vị trí tô đông. Cái này cỡ nào phí đầu góc mới có thể nghĩ ra được? Người ta Real Madrid năm đó lẫn lộn do bị nổ bệ mỹ xô đông lúc, do bị nổ chí ít tại Nam Mỹ châu đá ra qua thành tích, bổ già đâu? Dựa vào đội thanh niên dẫn bóng, đừng để ý tới bọn hắn. Người đá chính người, mặc kệ với ai cạnh tranh, người cũng đừng vua. Tô Đông khích lệ nói. Messi nặng nghề mà gật đầu, ngươi yên tâm, tuy nói ngươi đi, nhưng ta cùng Tiểu Bạch vẫn như cũ lấy ngươi làm chúng ta người dẫn đường, làm chúng ta huynh đệ, chúng ta muốn vì ngươi tranh một hơi, bù dãn cũng tốt, Eto'o cùng Henry cũng được, ta nhất định sẽ không thua. bọn hắn hy vọng tất cả mọi người quên ngươi, nhưng ta lại không, ta liền muốn mỗi lần đều nhắc lên ngươi, ta muốn để tất cả mọi người vĩnh viễn nhớ kỹ, ngươi vì ta, vì Tiểu Bạch, vì Ba Ca làm ra qua hết thảy. Đây chính là Messi cảm kích cùng báo đáp tô Đông phương thức. Tô Đông cảm thấy thật bất ngờ, không nghĩ tới Messi ngày bình thường ngại ngùng điệu thấp một người, tình cảm của nội tâm lại như thế hưng cực, trong lòng cũng là sinh ra cảm động thân thiết sờ lên mét si đầu, tựa như hắn trước kia tại ba ca đá bóng thời điểm đồng dạng. yên tâm, mọi thứ có ta. tô đông cười nói. đương trời xế chiều, tô đông buổi tiếp vương sơ tình tại sụt dịp nửa ngày du lịch. cảnh sắc rất đẹp, nhưng tô đông chỉ là cưới ngựa xem hoa thưởng thức một lần, cũng không có quá nhiều để ở trong lòng. vương sơ tình cũng nhìn ra hắn tâm không tại chỗ này, nghĩ trăm vương ngàn kế đùa cho hắn vui, cái này khiến tô đông trong lòng cũng là cảm thấy trấn an. hai người thật là mười phần hợp phép, nhiều khi, tô đông nâng lên nửa câu, vương sơ tình liền đoán được hạ nửa câu. loại này hợp phép để cho hai người ở chung hết sức thoải mái, như cá gặp nước. Đến trạng vào tối, hai người về tới khách sạn, Vương Sơ Tình giúp đỡ Tô Đông đổi một thân lễ phục. Nàng là không tham gia trao giải nghi thức, thuần túy chính là bồi Tô Đông đến sụ gì đến, ban đêm nàng sẽ đợi tại trong tiểu điểm nhìn trực tiếp. Chờ đến ngươi lần sau đoạt giải thời điểm, ta lại cùng ngươi đi. Vương Sơ Tình cả người dán vào Tô Đông trên lưng, dán gương mặt của hắn, tại tai của hắn bên cạnh nị nó nói. Cùng Vương Sơ Tình thân mật cùng nhau sau một lúc, Tô Đông cùng PP, cùng buổi chiều mới đổi tới sự dịch Joser Cemeedo cùng một chỗ tiến về sự dịch các việc. Thật muốn nói nhân sinh bên thắng, Joser Cemeedo mới lạ. Cái thằng này cậu là bị đá không ra hồn nhưng tán gái bản sự gọi là một cái lợi hại. Nếu là trên thế giới này thật có tán gái giới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng, tia dơ sở sẽ mẹ độ khẳng định là phi thường có sức cạnh tranh. Bất quá, loại chuyện này làm được nhiều, phí não phí thân thể. Cái thằng này đều sắp bị ép thành người khô. Ngươi vẫn là phải thích hợp khống chế một chút." Tô Đông cười khuyên nhủ. Vèo vèo mấy người cũng đều liên tục không ngừng đọ đầu, nhìn hắn bộ dáng này, còn thế nào đá bóng? Ba người ngồi cùng một chiếc xe đón khách, đã tới sủ dịch ca kịch viện cửa ra vào. Hiện trường sớm đã tụ tập đông đảo ký giả truyền thông cùng fan bóng đá, nhìn thấy Tô Đông lúc Tất cả đều ngẹn ngào tiếng hét. Rất nhiều người đều coi là Tô Đông sẽ giống năm ngoái, vắng mặt trận này bóng đá thịnh hội. Nhưng Tô Đông lai. Like. bằng hưu tốt nhất của hắn muốn được thưởng, hắn không có khả năng không đến. Tại ký giả truyền thông cùng fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, Tô Đông một đoàn người đi vào ca kỷ viện. Vừa vào cửa, Tô Đông lập tức liền trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Hắn tựa như là tiểu thuyết bên trong tự mang quang hoàn vai nam chính, đi đến chỗ nào đều chói lóa mắt. Rất tự nhiên, hắn cũng nhìn thấy Dụ Sư cùng Batomer. Chương 555, Tô Đông thừa khiêu chiến. Thế nào? Tại bên đơn đợi đến đã quen thuộc chưa? Thừa dịp Tô Đông trùng quanh lúc không có người, dù sẽ cùng bắt Tô mơ cười đi tới. Cách đó không xa PP cùng Joe sợ sẽ mê đồ gặp, liền muốn tới trợ quyền, nhưng bị Tô Đông vụng trộm làm thủ thế. Đối mặt hai người này, Tô Đông không cần người khác trợ quyền. Tạm được, 17 vòng đánh vào 27 cái dân bóng, dựa theo trước mắt dân bóng hiệu suất đến xem, chỉ cần không có tổn thương không có bệnh, hẳn là có thể lại khai chương 10, Champ ti on Lead đá 5 trận, tiến vào tăng cầu, sắp thực so sánh với mùa giải trượt một chút. Tô Đông cười hì hì nói ra cái này một lời nói, để cho người ta nghe chỉ cảm thấy, hắn thật sự là quá vở xèo lét nhưng dù sẽ cùng bắt tô mơ nghe, càng nhiều cảm thấy xấu hổ. bên trên mùa giải, tô đông tại Barca chỉ đá 16 trận, liền lấy đến mùa giải xạ thủ tốt nhất, cái này được vinh dự là Barca xỉn đủ, càng làm cho toàn bộ La Liga thi đấu vòng tròn đều hổ thẹn, mà dù sẽ cùng bắt tô mơ chính là chuyện này kẻ đầu tiên. nhìn thấy hai người kinh ngạc bộ dáng, tô đông trong lòng cười thầm, hai người này sẽ hảo ý tới chào hỏi hắn. đừng đua, từ tô đông quyết định rời đi Barca bắt đầu từ ngày đó, hắn cùng nhà này câu lạc bộ liền không khả năng hòa giải, liền xem như lại vọt tạ một lần nữa lên này, tô đông cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý nước đổ khó hốt, câu nói này một chút cũng không sai. đã dạng này, kia cần gì phải cho hai cái mỗi người một ngả người lưu lại mặt mũi. ta ngược lại thật ra nghe nói, ba ca gần nhất tình huống không phải rất là khéo, bảng điểm số bên trên lạc hậu Dielmarit 4 phần rồi. muốn tô Đông nói, Dielmarit cũng xác thực rất sai lầm tình, gặp được ba ca như thế loạn trong dạng ngoài, vậy mà vẹn vẹn chỉ dẫn trước 4 phần. mà trong đó nhất làm cho ba ca cảm thụ chính là Nuem không một bại bởi Dielmarit, trận này thua cầu lực sát thương không lớn, nhưng vũ nhục tính chất cực mạnh, bởi vì là tại sân Nuem bại bởi Dielmarit. dù cùng Bát gần đây tình cảnh đều sống rất khổ. Kỹ thuật tổng thanh tra bợ gì rịt sợ tèn ở trên mùa giải kết thúc về sau, bị xem như hình nhân thế mạng cho tử, phó chủ tịch phệ rắn sổ gì ạ nổ cũng rời đi, hiện tại 3K tầng quản lý chính là dụ xèo nhất luôn đường, người chống lại lại bọt tạ cơ bản không có gì thế lực. Nhưng như thế vừa đến, đội bóng thành tích bất lợi mũ tự nhiên cũng liền chụp tại 3K trên đầu. Người biết không? Ta cảm thấy, 3K bản mùa giải cho tới bây giờ, may nhất vận chính là tại Tram Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm thời điểm, không, có rút đến Bayern, thành tích tốt nhất chính là Champions League tiểu tổ thi đấu lấy được đầu dành, ta hy vọng các ngươi vận khí có thể cho dù tốt điểm. Vòng tháng 1 năm sáu cũng đừng thua nữa. Bên trên mùa giải 3K liền dừng bước tại vòng tháng 1 năm sáu, Tô Đông ngụ ý rất đơn giản, 3K cùng Bơn đều là tiểu tổ đầu danh, vòng tháng 1 năm sáu là không gặp mặt, cho nên hắn hy vọng 3K đừng đổ vào vòng tháng 1 năm sáu, dạng này hắn liền có cơ hội đại biểu Bơn tại Champions League gặp được 3K. Hắn muốn đích thân báo thù rửa hận. Đưa mắt nhìn Tô Đông rời đi, dù sẽ cùng bắt Mơ đều dẫn đến đau răng. Bọn hắn thuần túy là muốn đi tới cùng Tô Đông bộ cái gần như, thuận tiện hào hào tuyên truyền một chút, cho ngoại giới lưu lại một cái bọn hắn cùng Tô Đông quan hệ không tệ ấn tượng, thật không nghĩ đến, Tô Đông khám phá bọn hắn ý nghĩ. Mày may không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Bây giờ bị chế nhạo một trận, bọn hắn ngược lại là chủ động tìm tới cửa bị đòn. Cái này khiến 3 ca chính phó chủ tịch sắc mặt đều tương đương khó coi. Ngươi cùng bọn hắn hàn huyên cái gì? Làm sao sắc mặt của bọn hắn trở nên khó coi như vậy? Bẹ Kèn bùa ở ở đi tới, quan tâm hỏi. Tô Đông liếc nhìn dự sẽ cùng Batman, may may không có để ở trong lòng, không có gì, chỉ là mong ước bọn hắn có thể xông qua vòng 1/16. Bẹ Kèn bùa ở ở cười ha ha, cáo giả hắn đương nhiên biết Tô Đông ý tứ, nhưng đôi này bận lại chưa tốt. Tô Đông, Ribery, Robben, thậm chí còn lại rất nhiều cầu thủ trong đầu đều kìm nén một cỗ khí, thậm chí huấn luyện viên trưởng huyền kịch cũng là như thế, cho nên bọn hắn quản bơn cứ gọi liên minh trả thù, đây không phải không có nguyên do. đây đối với bơn tới nói cũng là một chuyện tốt, hai người rất bình thường ăn ý lách qua ba ca chủ đề, mà là tập trung tại đêm nay lễ trao giải bên trên. mánh khóe thông thiên bệ kẹn bù ở đã sớm biết kết quả, cùng giải quả cầu vàng, city anozona nô thứ nhất, cả cả thứ hai, messi thứ ba, tô đông xếp tại thứ tư, theo sát phía sau chính là giờ do mà lần này bơn hai gã khác nhập vây cầu thủ là di cùng làm. Ziboji lấy được đứng thứ 11, so giải quả cầu vàng cao một chút, làm nhập vây có chút để cho người ngoài ý muốn, nhưng hắn không có đạt được bất luận cái gì phiếu bầu xếp hạng hạng chót. Đối với dạng này kết quả, bẹ kèn bùa ở ở đã hết sức hài lòng. Hai người nói chuyện phiếm thời điểm, bóng đá hoàng đế chủ động nâng lên đội bóng một ít chuyện, tỷ như sạ nổn nháo muốn chuyển nhượng. Nước Pháp phải hậu vệ biên tại cuối tháng 11 khỏi bệnh tái xuất, nhưng hắn hiện tại đã rất khó cướp được chủ lực vị trí, bởi vì làm bên phải hậu vệ biên bên trên phát huy ra rất cao tiêu chuẩn, cho nên sạ nổn nháo muốn tại đông nghị kỳ chuyển nhượng du Chúng ta đã trấn an hắn, sẽ không để cho hắn chuyển nhượng. Bệ kèn bùa ở ở ra hiệu Tô Đông Yên Tâm. Đội bóng trước mắt lớn nhất uy hiếp vẫn là tại đội hình dự bị bên trên, Đông Nghị Kỳ thả đi Sanon, Lâm Thời đi nơi nào tìm đáng tin cậy dự bị. Cùng chúng ta trước đó suy đoán, gần nhất mấy năm này, châu Âu giới bóng đá phát triển xu thế càng ngày càng rõ ràng, vừa phong tác dụng càng lúc càng lớn, cường đội hoặc là cần cường lực biên phong, hoặc là chính là muốn có cường lực tiền đạo, bằng không mà nói, căn bản chơi không chuyện. Tô Đông 10 phần bội phục bên Tam Cự đầu đối bóng đá phát triển xu thế dự phán, mà sự thật chứng minh, bọn hắn là đúng. Từ trên sân Real Madrid cũng có thể thấy được mấy khỏe Van Nịt Kẹo Ju cùng Jo đều là đương thời nhất lưu đạt được tay, nhưng Geo Magic tiến công rất khó được cho mạnh cỡ nào, truy cứu nguyên nhân ngay tại ở, Jo bị nổ cùng Higua in dạng này, đường biên cầu thủ không đủ ra sức. Không có cường lực biên phong, Nịt Kẹo Ju cùng Jo cũng đều không phải hiện đại loại hình tiền đạo, cái này khiến cho Geo Magic tiến công rất dễ dàng lâm vào khuôn cảnh, điểm này tại đối mặt Biden cường cường trong lúc nói chuyện với nhau, bại lộ đến đặc biệt rõ ràng. Trái lại Biden, tại Biden tăng cự đầu cùng hiện kịch cho Tô Đông kia phần kỹ càng tổ đội bản thiết kế bên trong, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liên minh sắc lấy Tô Đông vì tiền đạo, Tổ chức lên hai tên cường lực biên phong xét lược, Minh xác Berson tiến công hệ tâm, điểm này để Berson tại bản mùa giải đánh lớn thế công bóng đá, đã ra đặc sắc tiến công. Châu Âu rồi bóng đá không phải chỉ có Berson Tam cự đầu là người biết chuyện, M.U. Ferguson cũng đồng dạng phi thường rõ ràng, cho nên tại tạo hình lên cờ cỡ Zidane Ronaldo về sau, lại tăng lớn cường độ đưa vào Nani cùng Anderson. Có cường đại đường biên tiến công về sau, Ferguson đưa vào xà hạ, nghe đồn lại muốn từ Tottenham hỗn vừa đưa vào Bạt Bata tổ, cũng là vì phía trước trận tiền đạo vị trí, có được nhất danh cường lực tiền đạo để phát huy suất chiến thuật tác dụng. Tình huống giống nhau còn có Chelsea cũng là giờ Jo ba mạnh như vậy lực tiền đạo càng cường lực biên phong tổ hợp biên phong quật khởi đã hết sức rõ ràng mà cái này cũng cùng trước đó thịnh hành bốn hai ba một song tiền vệ phòng ngự thậm chí là bốn ba ba ba tiền vệ phòng ngự có quan hệ dù sao trung lộ không gian căng ít hai cánh truyền bên trong lại khuyết thiếu hiệu suất thế là dùng biên phong đến đả kích đối thủ sơ bộ liền trở thành một loại tất nhiên tuyển hạng nhưng nơi này biên phong cũng không phải truyền thống loại hình biên phong mà là giống Dony Messi cùng Di loại này tiểu mới biên phong khác nhau ở chỗ nếu như là truyền thống biên phong Jo hẳn là ở bên trái đường nhưng hắn bây giờ bị an bài tại cánh phải đi ở giữa tiếp tuyến đường chuyên môn chính là vì tiến công sườn bộ mà đo thân mà làm loại này su thế tại giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đến phiếu bảng xếp hạng bên trong thấy phi thường rõ ràng năm vị trí đầu cầu thủ bên trong gò cùng Messi là biên phòng, Tô Đông cùng Jordi là tiền đạo, cả cả thuộc về một loại khác loại hình đó chính là phòng thủ phản kích. Mặc dù rất nhiều người nói Ancelotti AC Milan sáng tạo cái mới ở lô vị trí cùng chức trách, khống chế bóng đá pháp rất xinh đẹp, nhưng thực chất bên trong AC Milan chính là đá phòng thủ phản kích, cả cả tại trên sân bóng nhất có uy hiếp hay là hấn tốc độ, nhất là đổi tốc độ năng lượng. Thông qua cùng mẹ kèn bùa ở ở trò chuyện, Tô Đông biết rõ, tầng quản lý có vô cùng rõ ràng chiến lược phương hướng. Một mực nắm chắc châu Âu giới bóng đá phát triển xu thế, cũng tập trung lực lượng lại hướng phía cái phương hướng này phát lực. Cái này khiến bầy dần càng có cơ hội lấy được thành công. Sau đó lễ trao giải đối với Tô Đông lai nói, Kỳ thật cũng không có gì lo lắng. Toni Cerezo lấy được u 17 vật dụng trang thần siếc tốt nhất cầu thủ, Agüero cầm sồng 21 vật dụng trang thần siếc tốt nhất cầu thủ, Barca cầm xuống công bằng thi đua thưởng, FIFA chủ tịch thưởng cho lễ lệ, hàng năm tốt nhất đội bóng thì là cho Argentina đội tuyển quốc gia, thế giới bóng đá tiểu thư cho bờ Raizy Marta mà cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cho cờ Cristiano Ronaldo cũng chính là tại áp trục thưởng lớn ban phát lúc hiện trường cố ý chế tạo lo lắng ít nhiều có chút ý tứ nhất là trao giải khen ngợi về lễ kém chút đem thưởng bàn Cà Cà đã dẫn phát hiện trường một trận tiếng cười lễ cũng dùng cho đùa đến hóa giải biểu thị trong lòng mình đầu là rất muốn rất muốn ban phát cho Cà Cà tại đoạt giải đọc lời chào mừng lúc gió ý lại một lần nữa biểu đạt mình đối tô Đông cảm tạ nhất là nâng lên năm 2006 nghìn mùa hạ không có ngươi ta hôm nay không có khả năng đứng tại cái này lĩnh thưởng trên này cảm ơn ngươi tô ta bằng hữu tốt nhất hiện trường vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt Tô Đông cũng đồng dạng nhận lấy hiện trường không khí lây nhiễm, tâm tình cũng có chút kích động. Tại trao giải nghi thức kết thúc về sau, tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn lúc, Tô Đông biểu thị mình cao hứng phi thường có thể nhìn thấy bằng hữu tốt nhất đoạt giải, đồng thời hắn cũng cho rằng, Johnny đoạt giải thực chí danh huy. Ta muốn nói, Johnny, Messi hay là cả cả đoạt giải, đều là chuyện đương nhiên, bọn hắn đều là hiện nay thế giới bóng đá đứng đầu nhất tự tinh. ta cũng không tán đồng Johnny nói tới giả thiết, coi như rất nhiều chuyện không có phát sinh, ta tin tưởng, đoạt giải vẫn như cũ sẽ còn là hắn. Mà Tô Đông cũng đối Messi đưa ra kỳ vọng, cho là hắn là kế tiếp có cơ hội vấn đỉnh cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng cầu thủ. Từ ta biết hắn ngày đầu tiên, ta liền biết, hắn sẽ là nhất danh khó lường cầu thủ, ta tin tưởng hắn sẽ để cho toàn bộ thế giới đều cảm thấy chấn kinh, hắn sẽ trở thành nhất danh vĩ đại cầu thủ, cũng cuối cùng rồi sẽ giống đêm nay Dioni, đứng tại cái này lĩnh thưởng trên đại. Đối với mình, Tô Đông biểu thị sẽ tiếp tục cố gắng, cũng nguyện ý tiếp nhận dò nị khiêu chiến. Tiếp xuống 2008 niên, ta sẽ đem hết toàn lực, đối đến Tôn Vương tòa khởi sướng xung kích, Dioni cùng Messi đều là thủ lôi người, ta hy vọng bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Tô Đông thư khiêu chiến cũng tại đêm đó, truyền khắp các nơi trên thế giới. Chương 556, Tô Đông, ngươi thật đúng là cái heo đồng đội. Cristiano Ronaldo thành tựu hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất. Trong vòng một đêm, tin tức này truyền khắp các nơi trên thế giới. Tuy nói sớm có nghe đồn, nhưng khi nó thực sự trở thành hiện thực, như trước vẫn là đã dẫn phát toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá nhiệt nghị. Nương theo lấy nhiệt nghị, Tô Đông không được tuyển trước 3 tranh luận, cũng lại một lần nữa ồn ào náo động đùi bên trên. Nhưng lần này, thảo luận đến càng nhiều vẫn là Tô Đông tại sự dịch tỏ thái độ, hắn muốn tại 2008 niên Đối cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng một lần nữa khởi sướng xung kích, tiếp nhận Johnny khiêu chiến. Cái này không thể nghi ngờ cũng là một cọc để toàn thế giới cũng vì đó chấn động sự kiện lớn. Johnny sau đó tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, bọn hắn tại sở botting Lisbon thời điểm, mỗi ngày đều tại phân cao thấp. Từ ta biết hắn ngày đầu tiên bắt đầu, hắn vẫn cùng ta đấu, chúng ta chính là tại trong cuộc đấu tranh này thành lập nên kiên cố hữu nghị, chỉ bất quá bây giờ, chúng ta cùng trước đó không đồng dạng, nhưng rất nhiều thứ vẫn luôn không thay đổi. Sau đó. Messi cũng tỏ thái độ, biểu thị mình sẽ càng thêm cố gắng, nhất định phải đuổi kịp Tô Đông cùng cờ Zidane Ronaldo. Ba người đều sớm đã không phải năm đó mới ra đời thời điểm tân tú, mọi cử động liên lụy đến toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá chú ý, nhưng bọn hắn như trước vẫn là tại bóng đá bên trên đầu nhập vào to lớn cố gắng, không ngừng khiến cho mình đột phá cực hạn. Tại FIFA lễ trao giải về sau, UEFA cũng đối trang T1 vòng tháng 1 năm 16 đấu vòng loại tiến hành rút thăm. Bayern Munich vận khí thật sự là không tốt, tuy nói cướp được tiểu tổ thứ nhất, lại rút được 8 chi tiểu tổ thứ hai đội bóng bên trong thực lực mạnh nhất Arsenal thật có thể nói là là hoàn ra nó hẹp. cái này cũng ái Thegner, dù sao cũng là châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ. kết quả tại tiểu tổ thi đấu bên trong vậy mà bại bởi Sevilla, không thể cướp được tiểu tổ thứ nhất, này mới khiến Bayern tại giúp thăm thời điểm đủ phải. từ cái này cũng không khó coi ra, Thegner thực lực hôm nay quả thật có chút không lớn bằng lúc trước. nhất là tại liên tục bán mất hai đại cự tinh vậy dạng cùng Henrry, Lao tướng E cũng đi xa Tây Ban Nha về sau, Thegner nhuệ khí đã mất hết, càng nhiều là giống Phaze ga dạng này ở nhà một mình. bây giờ quý hiếm rất trẻ trung, nhưng khuyết thiếu tiến thủ hùng tâm trang trí. Ever đối với rút đến Bern cảm thấy thất vọng, cho rằng Bern là làm nay châu Âu giới bóng đá thực lực mạnh nhất đội bóng một trong, có được tô Đông dạng này đỉnh tiêm đạt được tay là bất luận cái gì một chi đội bóng ác vọng. Nhưng Ever cũng cường điệu, Arsenal đối mặt Bern cũng không phải là không có lực đánh một trận, chỉ cần tất cả mọi người bảo trì toàn lực ứng phó, tin tưởng là có khả năng sáng tạo ngoài ý muốn kết quả. Đúng vậy, Ever không che giấu chút nào đem Arsenal đặt ở một cái tương đối yếu thế vị trí bên trên, cái này hiển nhiên cũng là một loại lúc trước chiến thuật, chính là muốn kích phát Arsenal tuổi trẻ cầu thủ sĩ khí cùng đấu trí. Huyền là đối rút thăm cảm thấy hài lòng. Bởi vì mặc kệ rút được hay, đối bên tới nói chỉ là có được hay không đá vấn đề, kết quả cuối cùng đều là muốn tranh thủ một trận thắng lợi. Arsenal là một chi có phong phú ở lo chiến kinh nghiệm, cầu thủ lại tràn ngập sức sống đội bóng, đối mặt đối thủ như vậy, chúng ta không thể có mảy may chủ quan, may mà chính là chúng ta còn có dư giả thời gian đi chuẩn bị. Cũng không phải sao? Giải ngoại hạng Anh chiến tranh nóng say xưa, căn bản cũng không có thời gian để Arsenal đi chậm rãi điều chỉnh, nhưng Bundesliga lại khác biệt, hạ nửa trình thủ vòng muốn tới mới đầu tháng 2, mà bên gần nhất một trận tranh tài là Gmagot, tại 1 tháng 30 ngày, đối thủ là một chi giải hạng 3 đội bóng Như trước vẫn là sân khách, mà kết quả rút tham gia lò lúc, Tô Đông người đã tại trở về trong nước trên máy bay. Gần 3 vòng ngày nghỉ, đây là Tô Đông tại châu Âu chơi đá bóng đến nay lần thứ nhất. Cho dù là tại bỏ tiểu gạn di mẹ ra liga, đông nghỉ kỳ đều không có như thế dài giảm giặc. Vừa vận Vương Sơ tỉnh công ty nghỉ, tại tham gia xong sự dịch FIFA trao giải đại hội về sau, Tô Đông cùng Johnny, Messi bọn người chúc mừng một fan về sau, liền ngồi chuyến bay trở về nước. Điệu thấp ngăn lại thượng Hải thành, Tô Đông chuyên cho Vương Sơ tỉnh cha mẹ chuẩn bị lễ vật cùng lần trước mạo muội tới cửa khác biệt, lần này xem như tương đối chính thức, từ vương sơ tình mang theo tới cửa, tất cả lễ vật đều là chính vương sơ tình chọn, không quý nhưng đều là cha mẹ của nàng thích cùng cần, bởi vậy cũng đều muội phần thích. Vương Thanh Tuyền là cao quý sĩ nghiệp nhà nước người đứng đầu, nhưng không có một chút lãnh đạo giá đỡ, đối đại tô đông cũng muội phần khách khí. khi nhìn đến tô đông cùng vương sơ tình hai người toàn bộ hành trình không coi ai ra gì, mười ngón cấu chặt, như keo như sơn bộ dáng, Vương Thanh Tuyền hai vợ chồng cũng hết sức cao hứng, cái này chứng minh vợ chồng trẻ tình tâm tốt, lúc này liền đưa ra, hy vọng có cơ hội cùng tô đông phụ mẫu cùng một chỗ ăn bữa cơm, gặp mặt. Tô Đông cũng nhân cơ hội này đưa ra, hy vọng mang Vương Sơ Tỉnh về Lao Gia đi, chính thức cùng phụ mẫu gặp mặt. Vương Thanh Tuyền đương nhiên không có ý kiến, cũng bàn giao Vương Sơ Tỉnh nhất định phải chuẩn bị kỹ càng lễ vật. Ta tại Châu Âu liền lấy lòng lễ vật. Vương Sơ Tỉnh xấu hổ nói, đâu còn có bình thường tự nhiên hào phóng. Tại Thượng Hải thành ở hai ngày, Tô Đông liền mang theo Vương Sơ Tỉnh bay trở về Lao Gia. Phụ thân Tô Văn Tập cùng mẫu thân Dương Tú Ngọc cùng một chỗ tiếp máy bay. Kết quả, tại tiếp vào Tô Đông cùng Vương Sơ Tỉnh về sau, hai người quả quyết định, dứt khoát quyết nhiên từ bỏ nhi tử bảo bối Tô Đông, toàn bộ hành trình chỉ lo Vương Sơ Tỉnh, nhất là mẫu thân càng là thân mật lôi kéo vương sơ tỉnh tay, thấy thế nào làm sao hài lòng? Ta đã sớm biết tiểu tử kia đầy mình ý đồ xấu, xem ngươi ánh mắt liền không giống, còn cả ngày ở bên kia hù người, cho là ta nhìn không ra. mẫu thân dương tú ngọc không chút do dự đem nhi tử bảo bối bán cho tương lai con dâu. vương sơ tỉnh vừa thẹn vừa mừng, lại nhìn về phía tô đông ánh mắt phảng phất giống như là đang hỏi, ngươi thật rất sớm đã đối ta lên ý đồ xấu rồi. tô đông oan uổng a, ta như thế buồn bực, không, ta như thế chính trực một người, tài giỏi loại chuyện này sao? lão mụ, ngươi tốt xấu chưa cho ta chút mặt mũi. tô đông ra vẻ ủy khuất nói. Hóa ra có tương lai còn dâu, nhi tử liền tự động xuống cấp, không hôn, đúng không? Lưu cái gì mặt mũi? Lão bà là dùng tới đau, Điểm ấy ngươi muốn cùng ngươi cha nhiều học một ít, về sau phàm là ngươi dám cùng tiểu tình nói nhiều một câu lời nói nặng, ta nhưng không để yên cho ngươi. Sau khi nói xong, Dương Tú Ngọc còn nặng nề hò khan hai tiếng. Một bên Tô Văn Tập lúc này tỉnh lộ, liên tục không ngừng gật đầu, đúng, mẹ ngươi nói đúng, ngươi dám cùng tiểu tình đưa khí, mặc kệ đúng sai, ta cùng ngươi mẹ trước thu thật ngươi. Tô Đông nhìn về phía mình lão cha, tràn đầy bi thương, lão cha, ta là ngươi thân nhi tử sao? Nói nhảm. Phụ thân không cần suy nghĩ giao hấn. không còn sớm đã nói với ngươi rất nhiều lần sao? Ngươi là thùng rác nhặt, mẫu thân tinh thần bổ đào. Tô Đông rất bình thường im lặng, lại nhìn về phía Vương Sơ Tình, nàng ngược lại là vui tươi hớn hở cười không ngừng. Trước đó nàng vẫn luôn rất bình thường lo lắng, nhìn thấy Tô Đông cha mẹ về sau, có thể hay không gây hai vị trưởng đối không cao hứng, trên đường đi không ít lo lắng bất an, cuối cùng vẫn là kiên trì tới cửa, kết quả hiện tại tốt, vừa chạm mặt, Tô Đông phụ mẫu liền đem nàng sủng đột tiện, cái này khiến nàng lại cao hứng lại nhẹ nhàng thở ra. Tô Đông cùng Vương Sơ Tình trong đầu đều hiểu, cha mẹ đây chính là muốn để Vương Sơ Tình giải sầu đều là người từng trải, mẫu thân đoán chừng cũng là minh bạch nàng dâu gặp cha mẹ chồng tâm tình, lúc này mới quyết định làm như thế. mà lại không chỉ có riêng chỉ là câu chuyện bên trên, tô đông thật là bị tức đoạt đại bộ phận làm con ruột chuyên môn quyền lực. tỷ như gian phòng của hắn bị vương sơ tình chiếm, hắn không cần làm việc nhà sống đặc quyền cũng bị vương sơ tình cho được hưởng. nói tóm lại, Lão ba, nhiều năm như vậy, ngươi cũng là thế nào sống qua tới? ăn xong cơm tối, tô đông kéo lấy điện, nhìn xem ngồi ở phòng khách trên ghế salon nhàn thoại việc nhà, xem tivi kịch mẫu thân cùng vương sơ tình, hỏi hướng về phía trong phòng bếp ngay tại tẩy song lá ba, trong lòng bi thiết không nhân quyền. Đường đường thế giới đỉnh cấp tiền đạo, về nhà còn muốn quét rác rửa chén, cái này đúng sao? Nói ra, Tô Đông còn muốn hay không tại châu Âu giới bóng đá lăn lộn. Bước lên tập để, rửa bát Tô Văn tập ngược lại là thích thú, ha ha cười nói, có cái gì nấu không nấu, nàng nấu cơm, ta rửa chén, phân công hợp tác, thắng ngày không đều là như thế qua sao. Tô Đông nhất thời nghẹn lời, còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Đợi đến hai cha con làm xong việc nhà, Tô Đông liền đi trong phòng ngủ lấy đệm chăn đi khách phòng, cái này đống nhiên thao tác coi như để Tô Văn tập hai vợ chồng nhìn không rõ. Tiểu Đông, các ngươi còn chia phòng ngủ đâu? Mẫu thân Dương Tú ngọc kém chút sụp đổ. Nàng hiện tại thật có loại dừng lại thao tác mánh như hổ, bất hạnh đụng tới heo đồng đội cảm giác. Đây là thân nhi từ sao? Biết được hai người tại Munich cô nam quả nữ, nhưng đều vẫn là chia phòng ngủ lúc. Dương Tú Ngọc một bộ ta thực sự không có biện pháp cảm giác như đưa đám. Ở phương diện này, con của ngươi so ngươi kém xa. Dương Tú Ngọc cảm khái nói. Tô Văn Tập lúc này hảo tình và trượng đúng thế, nhớ năm đó ta. Tại Tô Đông lão gia ở một tuần thời gian. Tô Đông mỗi ngày bảo trì sớm tối vẫn luyện một giờ, thời gian còn lại đều là buổi tiếp vương sơ tình ở quê hương khắp nơi du lịch khắp nơi đi dạo. Đối với mình từ nhỏ sinh hoạt thành thị. Tô Đông hiện tại là đã lạ lắm, lại hòa niệm, trùn lên thật dày áo lông, đeo lên kính dâm cùng mũ, lúc ra cửa cũng cơ bản không ai nhận ra Tô Đông lai. Like. Trên đường đụng phải mỗi người đều đang vì mình sinh hoạt hối hả, có lẽ có rất nhiều fan bóng đá, nhưng Tô Đông tận lực giấu giếm thân phận, cũng không sợ bị nhận ra. Tại quê nhà chờ đợi một tuần sau, lại trở về Thượng Hải Thành ở hai ngày. Lần này Tô Đông phụ mẫu cũng buổi tiếp bọn hắn cùng một chỗ, tại Thượng Hải Thành lại cùng Vương Sơ Tình phụ mẫu gặp mặt, ăn bữa cơm. Trong lúc đó trò chuyện nhiều nhất chủ đề lại là mua nhà. Vương Thanh Tuyền đối Tô Văn Tập hai vợ chồng mua nhà đầu tư xem là phi thường nhận đồng, nhưng hắn cho rằng chính yếu nhất vẫn là tập trung ở một hai tuyến trọng điểm thành thị. hắn cho rằng những này địa khu là phi thường có tiềm lực, tương lai khẳng định còn phải là trứng. tuy nói hắn chỗ xí nghiệp nhà nước cũng không liên quan đến bất động sản, nhưng hắn có rất nhiều bất động sản nghiệp nội bằng hữu cùng đồng học. đối với phương diện này tin tức vẫn là phải so với người bình thường càng nhiều hơn một chút. điều này cũng làm cho tô văn tập hai vợ chồng quyết định muốn tiếp tục kiên trì mình mua phòng đại nghiệp. nghe phụ mẫu cùng vương thanh tuyển hai vợ chồng đang nghiên cứu cái gì, mua nhà sau tăng giá trị, dùng tiền thuê nhà đến trả phòng vay cái gì, tô đông là nghe được không hiểu ra sao, nhưng cảm giác giống như rất lợi hại dáng vẻ. Nói tóm lại đến cuối cùng, một câu, Tô Đông đưa tiền. Đối với điểm này, Tô Đông là nghĩa vô phản cố ủng hộ phụ mẫu. Ai bảo bọn hắn liền cái này một hạng hứng thú? Cha mẹ ngày bình thường thật là bất an bất mặc, liền mua nhà chuyện này, hai người bọn hắn gọi là một cái hào sảng, coi trọng liền xuất thủ, không chút do dự, phi thường có quyết đoán. Dùng bọn hắn thuyết pháp, đây là vì hậu thế đặt mua gia nghiệp, chắc chắn sẽ không sai. Tô Đông ngược lại là không nghĩ tới những này, hắn càng nhiều chỉ là hy vọng cha mẹ cao hứng. Tại Thượng Hải thành ở 2 ngày sau, Tô Đông cùng Vương Sơ tình liền lên đường bay trở về Munich. Bay đơn huấn luyện vào mùa đông lập tức bắt đầu. Trong năm 557, giết hết bên trong, đừng cho ta mặt mũi. Cùng những năm qua, Bayern huấn luyện vào mùa đông doanh được an bài tại Tây Ban Nha Nam bộ Mã Bờ Lạ. Đây là một tòa chữ danh thành phố du lịch, nhưng theo chân cầu cũng có được lớn vô cùng nguồn gốc. Năm đó, dẫn đến Atletico dáng cấp chủ tịch lão Hưu Bê Bối, chính là tại hắn đảm nhiệm Mã Bờ Lạ thị trưởng trong lúc đó xuất hiện, mà lúc đó lão Hưu luật sư gọi là bợt ta, đúng vậy, chính là ba ca trước chủ tịch, mà cuốn vào cuộc phòng ba này còn có C Sevilla chủ tịch. Nhìn, sự nghiệp bóng đá cái này vòng tròn, nói lớn rất lớn, nhưng nói tiểu cũng thật rất nhỏ. Bayern có đến Mã Bờ Lạc tập huấn truyền thống. Hàng năm huấn luyện vào mùa đông đều sẽ xuôi nam và ở cố định khách sạn, tại cố định sân huấn luyện bên trong tập huấn, giống như Biden, còn có rất nhiều Bundesliga đội bóng cùng Bắc Âu đội bóng. Không có cách, tháng 12 đến 1 tháng trong khoảng thời gian này, toàn bộ châu Âu trung bắc bộ đều là tuyết lớn đầy trời, căn bản không thích hợp đá bóng. Trải qua mùa hạ gây dựng lại về sau, Biden cũng rốt cục có thời gian có thể ngồi xuống đến, hảo hảo tổng kết trên nửa trình biểu hiện. Hên kíp đối đội bóng trình thể biểu hiện là hài lòng, nhưng hắn cho rằng đội bóng phát huy đến còn chưa đủ tốt, nhất là giữa trận. Mojip, Servicer Taver, Van Bommel Marziano cùng Tony Cazzot chờ cầu thủ đều cần xuất ra tốt hơn biểu hiện để bên giữa trận trở nên càng có lực khống chế. Là lực khống chế, không phải khống chế bóng xuất. Hèn kích cho rằng Bayern khảo nghiệm chân chính là tại Champions League, thi đấu vòng tròn bên trong ưu thế rất lớn, hắn có lòng tin đoạt giải quán quân, nhưng Champions League liền chưa hẳn. Ta biết, các ngươi rất nhiều người đều đang chú ý giải Euro, nhưng ta muốn nói, lấy đội bóng trước mắt đội hình phối trí, chỉ cần mỗi người đều xuất ra trạng thái tốt nhất, tin tưởng chúng ta sẽ ở Champions League trên sân thi đấu xuất ra tốt hơn càng có sức thuyết phục biểu hiện, chuyến này với các ngươi mùa hạ giải Euro cũng sẽ có chỗ tốt. Trừ cái đó ra, huấn kết còn tại huấn luyện vào mùa đông kéo doanh cùng ngày, tiếp nhận truyền thông phòng vấn lúc cao điệu biểu thị, bay đơn trùng kiến đã hoàn thành, tiếp xuống, đội bóng sắp hết toàn lực xung kích mới cao phong. ta phi thường cảm tạ bên ơn tầng quản lý, bọn hắn cho ta tín nhiệm, để cho ta có thể hoàn thành cái này một phần trận vận công việc. không hề nghi ngờ, đây là một phần gian khổ khiêu chiến, ta rất bình thường kiêu ngạo, ta không có cô phụ tầng quản lý đối ta ủng hộ, ta cũng đem tiếp tục dẫn đầu đội bóng, leo lên ngọn núi cao hơn. trước mặt mặc cho mạ gặt một vị nghiêm ngặt huấn luyện thậm chí bức bách bờn cầu thủ đi leo núi khác biệt, Huyền Khiết sẽ không như thế làm bữa, nhưng hắn huấn luyện vào mùa đông cường độ không có chút nào yếu. đến đã mạ vẻ là hợp lý trời xế chiều liền bắt đầu huấn luyện, ngày kế tiếp để điều chỉnh khôi phục làm chủ, nhưng vẫn như cũng là một ngày hai luyện. đến ngày thứ ba, trực tiếp tăng giá cả đến một ngày ba luyện, mà lại mỗi một đường huấn luyện khóa đều là thực sự 90 phút, nội dung ăn bài đến 10 phần chặt chẽ, cường độ cũng đều phi thường lớn, cái này khiến rất nhiều cầu thủ đều cảm thấy không chịu được nổi. mà Huyền Khiết linh hoạt liền thể hiện tại mặt khác một chút phương diện tỉ như huấn luyện sau khi hắn sẽ an bài các loại thú vị tính chất hoạt động, tỉ như để tô Đông khách mời thủ môn lấy tên đẹp, thể nghiệm đống chốc bị người suất gôn tư vị. Tin tưởng ta, tô, này lại là người trước nghiệp kiếp sống bên trong phi thường khó quên một đường huấn luyện quá. Quay người lại, Hải Lão Đầu liền hướng về phía bên cầu thủ khoát tay áo, đi thôi. Ta biết các ngươi ngày bình thường nhìn hắn khó chịu rất lâu, giết hết bên trong, đừng cho ta mặt mũi. Tô Đông thật đúng là giống như mô hình giống như dạng đóng vai lên thủ môn nhân vật, để các đội hữu luyện tập suất gôn, mà lại hắn thân cao chân dài, còn đặc biệt linh hoạt, thủ môn lại còn thủ đến không tệ, ngay cả cận đều hô to chuyên nghiệp. Tô đừng đá tiền đạo, ngươi hẳn là truyền hình làm thủ môn, bay ấn thứ nhất thủ môn trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. mà lại, ngươi nhất định có thể vượt qua sợi trở thành từ trước tới nay dẫn bóng nhiều nhất thủ môn. cố lên, ta xem trọng ngươi. trong sân huấn luyện thỉnh thoảng tuôn ra trận trận tiếng cười vui. nếu như nói năm ngoái đông nghị kỳ, tô đông vừa gia nhập liên minh lúc cảm nhận được là kiểm chế, như vậy năm nay, tại mạ bỡ lạ, tô đông cảm giác đội bóng không khí đã bị triệt để kích hoạt lên. mỗi nhất danh cầu thủ nhìn đều rất bình thường tinh thần, huấn luyện rất bình thường vất vả, tiêu hao phi thường lớn. Thể sắc tinh thần đều phi thường mạnh mẽ, nhưng mỗi người trong hai mắt đều sáng ngời có thần. Đây là một chi để cho người nhìn thấy hy vọng đội bóng. Tô Đông Minh Bạch, vì cái gì hắn kỳ sẽ cảm thấy, bay Bayern gây dựng lại hoàn thành, bởi vì cái này Bern đã tìm về tinh khí thần. Tại mạ bờ là tập huấn 10 ngày sau, đội bóng ngồi máy bay thuê bao tiến về trung tâm Dubai. 22 độ nhiệt độ không khí, để Dubai mùa đông đơn giản không nên quá dễ chịu. Thoải mái hơn chính là, có rất nhiều Bundesliga đội bóng cùng Bắc Âu đội bóng cũng đều tại Dubai, an bài lên huấn luyện cùng trận khởi động, đơn giản không nên quá tiện lợi. Tại Dubai, Bayern đá 3 trận trận khởi động. Đối thủ theo thứ tự là Drsceldom, cùng thành đội bóng Munis 1860, cùng đàn mạch đích Ka bản Hãn Hận, ba trận tranh tài tất cả đều đánh bại đối thủ, cầm xuống thắng lợi. Tại Du mét trong lúc đó, Biden phó đội trưởng xạ nổ đối ngoại tuyên bố, hắn đem tiếp tục lưu lại đội bóng. Nước Pháp phải hậu vệ biên tại bản mùa giải đã mất đi chủ lực vị trí, một mặt là tổn thương bệnh, một mặt khác là lạm biểu hiện xuất sắc. Cánh trái Marcelo phòng thủ nhưng thật ra là cái vấn đề lớn, nhưng năng lực tiến công rất mạnh, mà lại cùng Jibberzy ăn ý rất tốt, cái này khiến cho hận kịch đối với hắn càng ngày càng nề trọng, trọng thương mới khỏi xạ nổ cũng chỉ có thể xung làm dự bị. Còn có một cái là Kỳ. Muốn nói cỡ Loner Zinnser vận khí thật có thể nói là là không may, tại Munich lúc liền bị cảm, đến Tây Ban Nha tập huấn trong lúc đó, thật vất vả cảm mạo tốt, kết quả lại kém tổn thương tái phát, bỏ qua mạ bờ lại trong lúc đó tất cả huấn luyện. Đi vào Dubai về sau, thương thế là khôi phục, nhưng tại trong đội vị trí cũng dao động. Giao đấu Munich 1860 trong trận đấu, thậm chí ngay cả đội hai tiểu tướng Thomas Muller đều dự bị ra sân, nhưng bộ đội kỳ vẫn không thể nào thu hoạch được cơ hội, chỉ có thể ở ghế dự bị ngồi. Loner Zinnser đối với cái này cũng là mười phần nóng lòng, hắn một lòng khát vọng tham gia giải Euro nhưng tại Beron trong đội vị trí lại rất khó chiếm được tam đoàn, thậm chí có đôi khi Huyền kịch tình nguyện để sở về sở Tiger đi đánh đường biên, cũng không nguyện ý để hắn bên trên. Cái này khiến bộ đội kỳ không nhìn thấy cơ hội, thế là hắn muốn rời đội. Nhưng Beron hiện tại lại không cho phép hắn rời đội, bao quát Huyền kịch ở bên trong, đều không muốn hắn rời đội, bởi vì Beron hiện tại cũng chỉ có 3 tên tiên phong, Tô Đông, Cỡ Lỏ Sở cùng bộ đội kỳ, đi một cái, tùy thời đều có thể xuất hiện phong tuyến nguy cơ. Tam Cự Đầu cũng đối bộ đội kỳ rất xem trọng, cũng không hy vọng hắn rời đi, hơn nữa cân nhắc đem hắn thuê. rất nhiều Bundesliga đội bóng đối bộ đội kỳ cảm thấy hứng thú nhưng bọn hắn càng nhiều là muốn nhặt nhạnh chỗ tốt mà không phải thuê, cũng tạo thành bộ đồn kỳ trước mắt khôn cục. Đương đội bóng từ Du trở về tới Munich về sau, bộ đồn kỳ cùng Bayern cuối cùng đạt thành nhất trí. Đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng LoE cũng biểu thị, bộ đồn kỳ lưu tại Bayern sẽ là một cái tương đối thỏa đáng kết làm. Một tháng 29 ngày, gợiạn mãn cuộc vòng thứ 3, Bayern sân khách khiêu chiến đệ tam cấp bậc Odeo theo theo. Tô Đông đi theo đội bóng xuất trình sân khách, nhưng không có ra sân thi đấu. Bộ đồn kỳ cùng cỡ lọ sở cộng tác phong tuyến, Van Vuiten, Deme trì, O ở chờ cầu thủ cũng đều tất cả đều xuất ra đầu tiên bay đơn cuối cùng là sân khách năm so với một đánh bại ô đeo thèo, lại lần nữa cầm xuống một trận thắng lợi, thuận lợi tấn cấp. cỡ lỏ sơ lập cú đút, tô đồn kỳ đánh vào một cầu. từ cả tràng tranh tài biểu hiện đến xem, tô đồn kỳ trạng thái sắc thực không đủ lý tưởng, đánh vào cái kia dẫn bóng là tại hôn chiến bên trong đánh lên tiến, càng giống là đối thủ tặng lễ. nhưng bất kể nói thế nào, có thể dẫn bóng trung vi là chuyện tốt. tô đông lần này là chủ động đưa ra muốn theo đội tiến về sân khách. lần trước do tùy ta lần chuyến đi, cho hắn xúc động phi thường lớn, cho nên lần này hắn lại đi theo đội bóng xuất trình. tuy nói không có ra sân thì đấu, nhưng tô đông vẫn như cũ là bơi trong đội được hoàn nên nhất cầu thủ. Hiện trường rất nhiều fan bóng đá đều đuổi theo hắn muốn ký tên cùng chủ bình trung, mà Tô Đông cũng cùng lần trước, kiên nhẫn thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn. Ngày 1 tháng 2, Bundesliga vòng thứ 18, Bayern sân khách khiêu chiến đội Stock. Làm Bundesliga hạ nửa trình thủ trận đấu, vừa mới trải qua huấn luyện vào mùa đông đơn một lần nữa xuất phát trận chiến đầu tiên, có thụ toàn bộ Bundesliga chú ý, nhất là Tô Đông trạng thái. Đây cũng là Tô Đông trở lại nước Đức sau trận đấu thứ nhất, ra sân từ đầu, cộng tác Gnabry cùng Roben. Tranh tại ngay từ đầu, Bayern liền đối dụ phát khởi bánh liệt tiến công, không có chút nào bởi vì là sân khách tác chiến liền có chỗ giữ lại. Đầu tiên là Tô Đông một cái góc độ nhỏ đánh đầu công cánh cửa, bị đối phương thủ môn đập ra, sau đó Mojiip sau trên vào, tiếp Tô Đông về làm, một cước vùng cấm địa tuyến đầu xuất xa, thoáng sát cột dọc ra danh giới cuối cùng. Hai lần tiến công đều phi thường có uy hiếp, nhưng đều không thể dẫn bóng. Mãi cho đến phút thứ 11, Mojiip lại lần nữa sau trên vào, Tô Đông được ban về góc, Mojiip lại cho ra thẳng chuyền, hai người hoàn thành một lần vùng cấm địa tuyến đầu hai qua một phối hợp, Tô Đông đột nhập vùng cấm địa phía bên phải, hất ra phòng thủ cầu thủ, xuyên qua đến cánh trái. Không người phòng thủ Jibberjee kịp thời đổi theo, nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đất thủ, 1-0. Đây là một lần đặc sắc dẫn bóng phối hợp. Phút thứ 29, đến từ cánh phải, Joe Ben bên trong cắt sau xuyên qua, tô Đông chân trái kéo ra phòng thủ cầu thủ về sau, tại vùng cấm địa cung đỉnh bên trái, chân trái đột nhiên co càng giật bắn, đánh ra một cái lôi đỉnh vạn quân suốt xa, khoảng cách cầu môn khoảng trừng hơn 20 mươi mét. Một cước này suốt xa lại lần nữa xuyên thủng rổ sọc cầu môn. Hai không. Hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, đến từ sở với sở Taylor một cước qua đỉnh truyền xa, tô Đông đột nhập vùng cấm địa, nhấc chân từ giữa không trung bên trong cầu dỡ xuống về sau, làm sơ điều chỉnh, chân phải chân bên trong đẩy bắn, đưa bóng lại lần nữa đưa vào rổ sọc cầu môn. Ba không nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, Biden tiếp tục duy trì đối rổ sock áp lực. diễn ra lập cú đúc tô Đông còn đã từng từng thu được một cơ hội. San nổn cánh phải đưa ra truyền bên trong cầu, tô Đông trung lộ đuổi theo đâm bán, nhưng bị đối phương thủ môn dũng bánh phi thường đập ra. Sau đó, tô Đông bị cờ lọt sở thay thế ra sân. tại tranh tài thu quan giai đoạn, do bên cánh phải không chạy bên trong cắt, tiếp cờ lọ sở làm cầu, chân trái đột thi tên bắn lén, lại lần nữa công phá rổ sock cầu môn, mà đội chủ nhà cũng tại tranh tài tới gần kết thúc trước đánh lén phá không thành. cuối cùng, Bayern là sân khách bốn so với một cầm xuống rổ sock. Tô Đông trình diễn lập cú đút, Ribery cùng Robben mỗi nhập một cầu. Trước trận tam xoa kích biểu hiện lại lần nữa đạt được nước đức truyền thông cùng fan bóng đá tán thành, nhất là Tô Đông, trạng thái vẫn như cũ bảo trì đến hết sức xuất sắc, cái này khiến tất cả mọi người tin tưởng, Bayern hạ nửa trình vẫn như cũ rất có triển vọng. Mà Tô Đông cũng tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc, lại lần nữa đem mục tiêu trực chỉ tham tí onli đấu vòng loại Arsenal. Chương 558, để từ ngoài không gian dẫn bóng máy móc. Ngày 10 tháng 2 muộn, Bundesliga chương 19 vòng, Bayern sân nhà nghênh chiến Ldberzymen tranh tài vừa mới bắt đầu 42 giây, vợ Ra Diệu Hộ Công đi Heo ngay tại trước trận bắt lấy một cơ hội, lợi dụng đệ mỉ chạy lỉ sai lầm, vợ Đờ Đờ Bờ Dì Mẹn thủ kéo ghi chép. Sau đó, vợ Ra Diệu Hộ Công còn có một cước xuất xa, uy hiếp đến Bay ơn cầu môn, nhưng không thể phá không thành đặt được. vợ Đờ Đờ Bờ Dì Mẹn sân khách tác chiến lại đánh đòn phủ đầu, đào khách thành chủ đã ra một đợt cuồn manh thế công. Bay ơn thì là không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, lựa chọn ổn định phòng thủ. Mãi cho đến phút thứ 22, Bay phát động một lần nhanh chóng phản kích, cánh trái Di dẫn bóng tiến quân thần tốc, tại vùng cấm địa bên trái đưa ra một cước chuyển bên trong cầu, trung lộ tô Đông thúc ngựa đuổi tới lực áp mệt tỷ giả cơ khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa vì bên san đều tỷ số điểm số tô đông cái này dẫn bóng phi thường cổ vũ sĩ khí bay đơn rất nhanh suối rụng phản công phút thứ 30, đến từ trung hậu trận một cước truyền xa tỏa xịt đánh đầu sập hầm bỏ tô đông cấp tốc sau trên bảo phản việt vị thành công được banh vọt tới ở ngoài vùng cấm vây lúc đối mặt xuất kích thủ môn nọ hài hệ sẻ một cái động tác giả cơ hồ muốn thoát khỏi đối phương kết quả bị họ hệ sẻ ngã xuống đất la chân trượt chân trọng tài chính không chút do dự xử phạt thổi bài cho bên một lần đã phạt cơ hội sơ dạp lập tức làm ra thay người điều chỉnh một lần nữa đổi lại nhất danh thủ môn Tô Đông thì là đứng ở phạt bóng điểm, chậm rãi lui lại. Từ lần trước giao đấu góc bất phạt tiến vào một cước trực tiếp đá phạt về sau, Tô Đông liền không có lại chủ phạt qua đá phạt, nhưng hắn một cước kia đường vòng cùng túi đến khá quỷ dị lá dụng cầu, vẫn là để toàn bộ nước Đức dưới bóng đá đều cảm thấy hãi hùng kết vía. Đá phạt cùng còn lại dẫn bóng nhưng khác biệt, nó thế nhưng là dựa vào thực sự người trình độ đến phạt tiến, dù không được nửa điểm nước. Đường Tô Đông lại lần nữa chủ phạt đá phạt lúc, cả tòa Allianz sân bóng đều hưng phấn lên. Bờ bờ gì mèn dự bị thủ môn là cỡ Jis sân phèn bèo, một cái nước Đức đầu trọng mạnh, thân cao một em m 95, đứng tại cầu phía trước cầu môn. Như Lâm Đại địch chỉ huy bức từ người đầy bụng nước đắng, ngày khắc trông mong đêm trông mong, liền muốn ra sân tranh tài. Ai nghĩ đến dự bị ra sân thứ nhất phút liền muốn đối mặt Tô Đông trực tiếp đá phạt. Ma trứng làm cái dự bị thủ môn, ta dễ dàng sao? Tô Đông nhưng không có nghe được đối diện cái kia đầu chọc mạnh thủ môn tiếng lỏng, hắn cũng không hứng thú đi nghe. Đang nghe trọng tài chính một tiếng còi vang về sau, hắn cấp tốc hướng phía trước chạy lấy đà, chân trái đứng vững về sau, chân phải cấp tốc đá ra, lại là một cái đường vòng cung cầu, chỉ gặp bóng ra cấp tốc vòng qua nhảy lên thật cao bức tường người về sau, cấp tốc hạ xuống lấy thế xét đánh không kịp bung thai trực tiếp chui vào gỡ đỡ bở gì mèn cầu môn góc trái trên cùng. Đầu chọc mạnh thủ môn phện bẻo ngay cả phản ứng đều không có, cầu liền tiến bảo. Dự bị thủ môn cả người đều mộng dựng lên. Tô Đông một cước này phạt bóng không chỉ có đường vòng cung quỷ dị, mà lại cầu nhanh rất nhanh, lực đạo rất đủ. Khó trách Hốc bất dẹn dực cũng là chưa kịp phản ứng, bởi vì nó quá quỷ dị, quá đột nhiên. Hai so với một nghịch chuyển về sau, bay ơn nửa chàng sau lại lần nữa chế tạo ra sắc cơ. Tô Đông tại vùng cấm địa tuyến đầu tiếp đồng đội chuyền bóng, Python cầm banh về sau, ngừng cho sau chen vào mua Corsi ở giữa trận dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa, tại Penanti điểm phía bên phải lên chân, vì bơi ơn lại xuống một thành. Ba so với một, Modic cũng là đang vì năm nay mùa hạ giải ở Jo tích cực chuẩn bị, trước mắt hắn tại Corsi ở đội tuyển quốc gia địa vị coi như kiên cố, nhưng muốn có được càng nhiều chiến thuật quyền hạn, nhất là giữa trận hạch tâm, vậy hắn nhất định phải tại câu lạc bộ xuất ra tốt hơn càng, có sức thuyết phục biểu hiện, lúc này mới có thể thuyết phục tất cả mọi người. Nhất là tại trải qua huấn luyện vào mùa đông về sau, hắn cùng trong đội cầu thủ phối hợp càng thêm ăn ý, biểu hiện cũng càng thêm xuất sắc. Một tuần sau, Bundesliga thứ hai vòng. Bayern sân khách khiêu chiến Hà Nội vở 96. Ở phía trước hai vòng Bundesliga bên trong, Tô Đông biểu hiện là một trận so với một trận xuất sắc. Giao đấu của Stock là lập cú đút, giao đấu của dị Bremen càng là hai bắn một chuyền, điều này cũng làm cho toàn bộ nước Đức rơi bóng đá cũng vì đó chấn kinh, đồng thời cũng sâu sắc cảm nhận được mần cường đại, nhất là Tô Đông. Dùng kỳ cờ tạp chí thuyết pháp, hắn đã siêu việt nhân loại phạm vi hiểu biết, tựa như là đến từ ngoài không gian dẫn bóng máy móc. Hên kịch ngược lại là đối Tô Đông trạng thái phi thường hài lòng, cho rằng đội bóng Đông Nghị Kỳ sau 2 tháng liên tiếp là cái rất tốt bắt đầu, vì đội bóng tiếp xuống sống tuyến thậm chí là tam tuyến tác chiến, đánh tốt cơ sở. Tô Đông trạng thái vừa mới bắt đầu, chúng ta có lý do tin tưởng, theo hạ nửa mùa giải lịch đấu xâm nhập, hắn sẽ biểu hiện được càng thêm xuất sắc. Hèn kịch lòng tin tràn đầy nói, đây cũng là Tô Đông cùng Núu Nổ giữ đám người ước định, chính yếu nhất vẫn là Đông Nghị Kỳ. Mặc kệ là tại vỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga vẫn là La Liga, tuy nói có Đông Nghị Kỳ, nhưng chưa hề không giống tại bất ơn thời điểm dạng này, có được dài đến hơn 1 tháng nghỉ ngơi cùng điều chỉnh, cái này khiến Tô Đông có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị chiến đấu hạ nửa trình. Càng quan trọng hơn là Tô Đông trong lòng từ đầu đến cuối đều tại nhớ kỹ mình cùng Johnny cùng Messi đối ước. Hắn nhất định phải tại hạ nửa trình xuất ra tốt hơn biểu hiện. Bởi vì Johnny còn có giải Euro, nhưng hắn chỉ có trang Tiolit. Giao đấu Hà Nội vở 96 trận đấu này, Tô Đông triệt để nên đón đại bạc phát. Đầu tiên là sờ với Tây Tiger trợ công, để Tô Đông vì đội bóng thủ kéo ghi chép, sau đó Mo Zip liên tục hai lần đưa ra diệu chuyền, Tô Đông đều bắt lấy cơ hội, vì đội bóng sớm xác định ưu thế. 3-0. Hơn nửa hiệp Tô Đông liền lên diễn hạ chi. Bởi vì giữa tuần có trang thi Olympic, Tô Đông bị sớm thay thế ra sân, nhưng đơn vẫn như cũ nương tựa theo Tô Đông hạ trận, không sân khách đánh bại Hà Nội với 9-6, toàn thân trở ra. Mà một vòng này sau khi đã xong, Tô Đông Bundesliga dẫn bóng đã đạt đến 34 cầu. Toàn bộ nước Đức rơi bóng đá đều gần như điên cuồng. Truyền thông cùng fan bóng đá đều đối Tô Đông liên tục ba lượt trạng thái điên cuồng cảm thấy khó có thể tin. Tất cả mọi người đoán được, Tô Đông bản mùa giải có cơ hội đánh vỡ gật Muller lập nên Bundesliga lịch sử ghi chép, nhưng không nghĩ tới, hắn phá kỷ lục thời gian sẽ đến đến nhanh như vậy. Hiện nay, Tô Đông khoảng cách mùa lơ lịch sử ghi chép vẹn vẹn chỉ còn lại 6 cầu, mà Bundesliga còn có 14 vòng. Lấy Tô Đông bản mùa giải dẫn bóng hiệu suất, phá kỷ lục chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Đương Tô Đông tại Bundesliga dẫn bóng như nước thủy triều thời điểm, ở xa London, ngay gần nở Arsenal cũng tại sân nhà 2 không đánh bại bờ lẹp bờ. Hege đội bóng tại quá khứ 10 vòng giải ngoại hạng Anh bên trong, đã ra 8 thắng 2 hòa bất bại chiến tích, hơn nữa còn là tự giờ mỉ ở kiếp mùa giải nhất là ma quỷ lễ giáng sinh cùng đồng nghị kỳ lịch đấu. Cái này khiến Theo Gegenberg dẫn trước Tự giờ Mì ở kịp bảng điểm số thứ tích mở U 5 phần, thứ 3 Chelsea si 8 phần, trở thành bản mùa giải Tự giờ Mì ở kịp đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Nếu như nói, năm ngoái cuối tháng 12, Champions League vòng tháng 1 năm 16 đấu vòng loại kết quả rút tham gia lúc, tất cả mọi người còn đối Arsenal thực lực có chỗ chất vấn, cho rằng Theo Gegenberg sớm đã không còn năm đó chi dũng, như vậy hiện tại, Arsenal dùng Tự giờ Mì ở kịp đứng đầu bảng thành tích, nói cho toàn thế giới, Theo Gegenberg như trước vẫn là đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ. Không có đầu nhập nhiều ít chuyển nhượng phí, lại đem Tự ở kịp cùng Champions League hai lớp vệ miễn quán quân mở U cùng nhiều tiền lắm của thổ hào Chelsea cho gắt gao giẫm tại lòng bàn chân, thành tích như vậy đủ để cho Heger cảm thấy kiêu ngạo. Đương nhiên, M.U Ferguson nhất quán con vịt chết mạnh miệng. Trước đó, lao Tước sĩ đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc liền tuyên bố, Heger đội bóng sẽ ở song tuyến tác chiến khai hỏa về sau bắt đầu sập bàn, bởi vì bọn họ thể năng sẽ xuất hiện vấn đề, mà M.U sẽ ở 3 4 tháng phần lịch chuyển Arsenal đang đỉnh. Arsenal fan bóng đá đối với cái này đương nhiên là khịt mũi coi thường, Heger nhưng lại không thể không coi trọng. Ferguson lão hổ ly này, khác không được, nhưng này ánh mắt hay là vô cùng độc ác. Häger vì theo gần nở đo thân mà làm chiến thuật, cầu gió nhìn rất đẹp, chuyển nhận banh phối hợp cũng thật thưởng thức vui vẻ mắt. Nhưng cầu thủ chạy quá nhiều, thể năng tiêu hao quá lớn, đây quả thật là sẽ dẫn đến Arsenal khi tiến vào song tuyến tác chiến về sau, thân thể xảy ra vấn đề, tiến tới ảnh hưởng đến thành tích. Đây không phải ngẫu nhiên hiện tượng, mà là nhiều lần phát sinh sự tình. Häger đội bóng đã không phải là lần thứ nhất tại Đông Nhi Kỳ sau sập bàn, chính Häger liền biết rất rõ nguyên nhân. Nhưng trận đấu không chờ người, Häger sau đó phải đối mặt là Đông Nhi Kỳ đến nay ba trận đánh vào bảy cái dân bóng tô Đông xuất lĩnh bay đơn đã xong bờ lệch bờ ngày kế tiếp sáng sớm khôi phục tính chất huấn luyện về sau heger liền đem thụy sĩ trung vệ philip sanderd cho thét lên văn phòng hắn là heger dưới trướng tối cao tối cường tráng trung vệ phòng thủ tô đông heger cần hắn philip ta hy vọng ngươi có thể đàng hoàng trả lời ta một vấn đề heger thần sắc vô cùng nghiêm trọng phản phất tại nói một kiện sống còn đại sự đồng dạng đối mặt tô đông ngươi có lòng tin hay không sanderd nghe được tô đông cái tên này lúc trong lòng rất rõ ràng nói một cái hắn còn rõ ràng nhớ kỹ đối mặt tô đông lúc chia phần kính khủng vậy đơn giản chính là hắn ác nhậu một cái khác là giờ, giờ nhưng cùng tô đông so ra bờ biển ngà tượng vương vẫn là tương đối ôn thuần một chút từ khi rút đến bay ơn sendero sẽ biết mình có khả năng phải tiếp tục đối mặt tô đông nhưng hắn không phải đội bóng trong chủ lực vệ cho nên trong lòng còn có may mắn nhưng bây giờ nhìn huấn luyện viên trưởng tựa hồ vẫn là có ý định để hắn bên trên bay trước trận tam xoa kích phi thường xuất sắc jiberji cùng joe ben đều có mạnh vô cùng năng lực cá nhân ta cần xì si vệ sơ tử cùng cỗ lộ tua tại hai đầu đường biên chuyên chú phòng thủ mà trung lộ ta cần ngươi phối hợp gạ lạt đi phòng thủ tô đông heber giới thiệu mình trận đấu này chiến thuật mạnh suy nghĩ nhất là tính nhắm vào phòng thủ sau khi nói xong, hắn lại sâu sắc mà nhìn xem Senderos, Philip, nhìn ta, trả lời ta, ngươi có lòng tin hay không? Senderos biết, đây cũng là hắn tại đội bóng bên trong cơ hội cuối cùng. nếu như hắn không thể cho ra một cái để Edgar hài lòng trả lời chắc chắn, vậy hắn liền rốt cuộc đừng nghĩ đã chủ lực. Thụy sĩ trung vệ hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu, nhìn thẳng Edgar, gật đầu nói, yên tâm, giáo sư, ta nhất định cùng gạ lật cùng một chỗ, hoàn toàn đông lại tô đông, ta sẽ không để cho hắn tại Émi gì sở tạ đi ủm mang đi dù là một cái rơm bóng. Senderos nói xong lời cuối cùng, đã là nghiến răng nghiến lợi phản phất đã dùng hết toàn thân tất cả khí lực, hắn không có khả năng không nhìn Tô Đông, nhưng lý trí cũng đang không ngừng nhắc nhở hắn, muốn đánh vỡ Tô Đông mang đến cho hắn bóng Ma, vậy thì nhất định phải muốn tại trên sân bóng, triệt triệt để để đánh bại Tô Đông. Dù là chỉ có một trận, chỉ cần có thể đông lại Tô Đông, vậy hắn tự tin, niềm kiêu ngạo của hắn, liền hết thảy đều sẽ tìm trở về. Vậy hắn, Philip Send liền như trước vẫn là châu Âu trẻ tuổi nhất đại trung vệ bên trong người nổi bật, là Arsenal tương lai phòng thủ hậu phương trụ cột. Mà cái này hết thảy tất cả, liền từ đánh bại Tô Đông bắt đầu. Chương 559, ta rất có nắm chắc đối phó hắn. Ngày 20 tháng 2, London thời tiết không phải rất tốt. Trên bầu trời tung bay mù mịt mưa phùn, không khí ẩm ướt đến tựa như là mới từ trong giỏ quần áo chui ra ngoài, mười phần khó chịu. Bay ơn toàn đội đều ngồi tại đội bóng xe buýt bên trong, tiến về Emmy dịt sở tạ đi ùm. Tô Đông ngồi cạnh cửa sổ vị trí, nhìn qua bên ngoài mông lung London cảnh đường phố, mưa bụi giống sương mù. Để tòa này có sương mù đều danh sương quốc tế đô thị tăng thêm mấy phần tình thơ ý hoa mỹ cảm. Emmy dị sợ tạ đi ùm tòa lạc tại London nội thành bắc bộ, càng đến gần, chung quanh tụ tập fan bóng đá thì càng nhiều. Con đường hai bên càng là chật ních mặc áo xe năn quần áo chơi bóng fan bóng đá. Tuyệt đại đa số fan bóng đá khi nhìn đến bay đơn lúc đều sẽ kích động vỡ tay, có sẽ còn hô hào tô đông danh tự, nhưng cũng có một phần nhỏ sẽ công kích đội khách. Tất cả sân khách đều như thế, fan bóng đá cũng là tố chất cao thấp đều có. Xe cảnh sát ở phía trước mở đường, thật vất vả mới vì bayern mở ra một đầu thông hướng é mi dị sở tạ đi ủng con đường, ngăn lại cầu thủ cửa thông đạo. Bayern cầu thủ lần lượt đi xuống xe buýt, nhìn thoáng qua bên ngoài không ngừng chản vào sân bóng fan bóng đá, trực tiếp chui vào cầu thủ thông đạo, thẳng đến đội khách phòng thay quần áo mà đi. Luân loại này ngày mưa dầm khí thật rất bình thường để cho người khó chịu. Vừa đi ra cầu thủ thông đạo toàn thân liền đỡ đấm, quần áo chơi bong rắn tại trên thân thể, để cho người ta rất bình thường không thoải mái. So sánh dưới, bây giờ bị ở kịp cầu thủ hẳn là sẽ càng thêm thích thương người đúng. Dù sao bọn hắn một năm có rất nhiều thời gian đều là đang đánh mưa chiến. Tại Henry cùng với dã rời đội về sau, trước mắt chi này Arsenal thật không có cái gì đại bại cự tinh, xem như tương đối đỏ, nhưng cũng là vừa mới thành danh thiên tài giữa trận, nhiều nhất xem như tuổi trẻ cầu thủ bên trong người nổi bật, khoảng cách một tuyến cự tinh còn hơi có trên lệnh. Một kiện tương đối chuyện thú vị là tại Henry chuyển nhượng đi Barcelona về sau. Khe gần nơ đội trưởng phù hiệu tay áo đeo ở gạ lạt trên cánh tay, nước Pháp trung vệ là tại năm 2006 mới từ Chelsea chuyển nhượng mà đến, mà gạ lạt đã là liên tục đời thứ ba nước Pháp cầu thủ đường Arsenal đội trưởng, trước đó là vệ dạ cùng Henry. Cái này cũng không thể nói rõ cái gì, chỉ là tương đối quái dị, dù sao gạ lạt cũng coi là mới đến. Tô Đông tại Arsenal huấn luyện trong đám người thấy được Schneider, như thế để hắn cảm thấy thật bất ngờ. Bây giờ quý hiếm đều không có gì người quen, ngược lại là thụy sĩ trung vệ để Tô Đông cảm thấy quen thuộc, khắc sâu ấn tượng. Nhưng chờ một chút đến trên sân bóng, Tô Đông cũng sẽ không khách khí với hắn. Theo gần nở tỏa trận sân nhà nên chiến bay đơn, không dám có chút chủ quan. Weber bài xuất 4-5 một trận hình. Thủ môn là ốm ạ, hậu phòng tuyến là sỉ vệster, galar, sender dội cùng cố lộ tua, giữa trận theo thứ tự là lem, diaby, Fazega, flaminh cùng eppu, đơn tiên phong là ạ để bỏ họ. Rất bình thường hiển nhiên, Weber lấy ngũ trung trận xuất chiến, chính là muốn cùng đơn cướp đoạt giữa trận quyền không chế. Huyền kích thì là tiến hành điều chỉnh, cầm xuống bên trên một vòng tại thi đấu vòng tròn mà biểu hiện xuất sắc moji, lấy sở với sở taylor cùng mascherano cộng tác song tiền vệ phòng ngự, diaberg cùng roben ở riêng hai cánh. Tô Đông cùng cỡ lò sở tạo thành song tiên phong, hậu phòng tuyến là Marcelo, Pepe, Lucio cùng làm tổ hợp, thủ môn là Cặn. Bayern là sân khách tác chiến, mà lại đơn thuần luận không chế bóng năng lực, vẫn là phải hơi thua Arsenal một bậc. Phải biết, theo gần nở không chế bóng năng lực thế nhưng là cùng Barca đánh đến lực lượng ngang nhau, tuy nói Demet chờ danh tướng, nhưng Eger vì Arsenal chế tạo một bộ này chuyển khủng hệ thống vẫn như cũ có thể sừng châu Âu nhất tuyệt, tương đương có đáng xem. Cũng bởi vì như thế, cho nên Hần Kích lúc trước liền chế định trận đấu này sách lược, chính là phòng thủ phản kích. Bayern sẽ không đi cùng Arsenal tranh đoạt khống chế bóng quyền, mà là muốn chuyên chú vào giữa trận giao sát, giành lại cầu sâu đánh nhanh chóng phản kích, lợi dụng tô đông cùng cờ lọ sở song tiền đạo ưu thế đi áp chế Arsenal trung vệ. Vì trước trận sáng tạo ra cơ hội, có thể nói, Huyền Kỵ cũng là đang tiến hành một trận đánh cược. Sân khách đánh Arsenal, Bayern vẫn là muốn tranh thủ dẫn bóng. Tranh tài ngay từ đầu, Arsenal liền tóm lấy Bayern cánh trái phòng thủ uy hiếp, hung hăng đánh. Mở màn vẹn vẹn 2 phút, e pù ngay tại một lần bạn phương vùng cấm địa phía bên phải cấm băng, một đường dẫn bóng bao táp, đột nhập đến Bayern nửa chảng, cũng người cầu phân qua. Qua rơi mất sở với sở tây cơ, đưa bóng xuyên qua đến trung lộ cho lệp, lệp mới truyền cho Pha Tây Ban Nha tiểu tướng đưa ra một cước cho khe, cho đến vùng cấm địa bên trong. Bayern thủ môn cản phản ứng thần tốc, quả quyết bỏ cửa xuất kích, đoạt tại ạ để họ trước đó, đưa bóng ôm lấy, hóa giải một lần nguy cơ. Tuy nói Arsenal lần này phản kích không có thể đi vào cầu, nhưng như trước vẫn là kinh ra Bayern một thân mồ hôi lạnh. Sau đó, Arsenal liên tục hai lần phản kích, đều là ý đồ từ Bayern cánh trái mở ra thông đạo. Mats công mạnh thủ yếu thanh danh, để hắn trở thành châu Âu mỗi đại cầu đội gặp được Bayern lúc trọng điểm phe tấn công hướng huyền kỵ đối với cái này cũng là đã sớm chuẩn bị cho nên bay ơn cánh trái nhìn như hung hiểm nhưng một mực không có bị công phá. mãi cho đến phút thứ mười một, Arsenal lại lần nữa đưa bóng chuyển vào bay ơn vùng cấm địa, thủ môn cản đoạt tại Adem ở trước đó ra chân đưa bóng càng ra, service Taylor đá mạnh giải vây nhưng cầu gặp cao không thấy xa, phớt lạng mini bộ ngực ngừng cầu về sau lại chuyển đến sườn phải, lệp cùng pha rê ga tại bay ơn bên trái sườn bộ đánh ra một lần hai qua một phối hợp, đi đột nhiên sau trên bảo được banh sau tại vùng cấm địa bên trong phía bên phải một cái giật bắn công phá bay cầu môn vì Arsenal thủ kéo ghi chép 1-0 dẫn đầu phá khung thành đạt được tay, Arsenal cầu thủ phát huy đến mức dị thường dữ dội, nhất là Diaby. Tên này thân hình cao lớn giữa trận cầu thủ nhưng lại có tương đương xuất sắc kỹ thuật cùng chạy năng lực, cái này khiến hắn tại trên sân bóng khá có uy hiếp. Lớn tiếng dọa người về sau, Arsenal lại liên tục 3 lần đánh vào đến bơi ơn vùng cấm địa, tiến công tổ chức đến tương đương xuất sắc. Theo gần nở tiến công đánh cho phi thường trôi chạy, cầu thủ loại kia liên tục một cước chuyển lại phối hợp, càng là ăn ý 10 phần, để bơi phòng thủ phi thường phi sức. Ở đây trên mặt lâm vào cục diện bị động, từ đầu đến cuối không bỏ ra nổi hữu hiệu ngăn chặn phương án. Phan Kít ở đây bên cạnh cũng là thấy rất gấp, hắn thậm chí cũng bắt đầu có chút hoài nghi, mình biến trận 4-4-2 chiến thuật có phải hay không chính xác. Nếu như Môzi tại, Bayern giữa trận sẽ thêm một người, Cơsi ở giữa trận năng lực phòng ngự cũng không tệ. Nhưng bây giờ, giữa trận rõ ràng đơn bạc, lại bắt không được cầu. Nhưng trên sân bóng, Bayern vẫn tại đau khổ chèo trống. Cơ Lọ sở tích cực trở về thủ giữa trận, cùng và Ben cũng đều không ngừng lui về, hai tên cầu thủ phòng thủ ý nguyện không lớn, nhưng cũng đều tích cực bảo trì trận hình, không đến mức bị Arsenal tách ra. Ngay tại phút 26, Bayern tình thế tràn ngập nguy hiểm lúc, đội bóng hậu trường cắt bóng về sau, cấp tốc đưa bóng đá mạnh giải vây đến trước trận. Tô Đông kéo đến bên trong vòng lệ trái một vùng, một mực kẹp lại vị trí về sau, bộ ngực đưa bóng dừng lại về sau, quay người đi phía trái đường biên dẫn bóng. Gạ lạt cùng xe đờ dột một đường theo đuổi không bỏ, nhưng Tô Đông dẫn bóng tốc độ rất nhanh, trực tiếp đưa bóng dẫn tới Arsenal ở ngoài vùng cấm vây bên trái, cả người mới lâm vào vòng đây. bất đắc dĩ, Tô Đông đưa bóng đá vào gạ lạt trên đuổi, ra giới ngoại, biến thành một lần ngoài biên. Mascherano nhanh chóng chạy lên đến đây, chủ yếu muốn phát ngoài biên, nhưng bị To Đông ngăn lại. chờ ta vào vùng cấm địa lại mở, ngươi cùng giờ giang phối hợp, nghĩ biện pháp chuyển ta đỉnh đầu. Tô Đông dùng tiếng Đức giao phó Marcelo. Bờ Ra di hậu vệ trái lúc này dừng trong tay bóng đá, chờ đến Di Berdi tiến lên đây, lúc này mới nói ra Tô Đông ăn bài. Nước pháp mặt theo đi tới Marcelo phụ cận. Hai người phi thường có ăn ý, không đợi Di Berdi dựa đi tới, Marcelo liền nhanh chóng đưa bóng ném Di Berdi, mình nhanh chóng xông vào trong trạng, Di Berdi mặt hướng bên trái, đưa bóng dừng lại về sau, chuyển về cho Marcelo. Marcelo dán chặt lấy trái đường biên đường cầu, nhận lấy ẹp tụ trầm trầm phòng. Bờ Ra di hậu vệ trái cướp pháp phi thường tinh tế tỉ mỉ, đường cầu về sau, trực tiếp dựa không trung vẩy một bước, đưa bóng chọn cho Di mình cấp tốc xuyên thẳng ẻ vụ sau lưng. Di ngầm hiểu, trực tiếp một cước chọn truyền, đưa bóng đưa đến Marcelo phía trước. Bờ ra Di hậu vệ trái tại vùng cấm địa tuyến bên trái đuổi kịp Di Berji chuyển bóng, không đợi cổ lỗ tua xông lại, trực tiếp chân trái truyền bên trong. Vùng cấm địa bên trong, Tô đông đã sớm đang chuẩn bị. Hắn tin tưởng, Di cùng Marcelo nhất định có thể đánh xuyên qua Arsenal phòng tuyến, đưa bóng chuyển tới. Lại nhìn thấy hai người hai qua một phối hợp về sau, Marcelo ở bên trái đường truyền bên trong lúc, hắn đầu tiên là một cái làm bộ xông về phía trước, phảng phất muốn phóng tới cầu phía trước cầu môn đi tranh bóng trên không bộ dáng. Nhưng vừa cất bước về sau, đột nhiên dừng, cả người ra bên ngoài vây chạy trở về hai bước, trực tiếp nhảy lên thật cao. Tô Đông vừa rồi vọt tới trước, để che ở trước người hắn gạ lật cũng đi theo vọt tới trước, nhưng nước pháp trung vệ lực chú ý đều rơi xuống phía trước Marcelo chuyền bóng bên trên, mà không để ý đến sau lưng Tô Đông vọt tới trước sau đột nhiên dừng, trở về chạy. Cenderro ngược lại là mất thiết chú ý đến Tô Đông, cũng đi theo trở về chạy, nhưng Tô Đông vừa chạy hai bước, trực tiếp liền lên nhảy. Cái này khiến Thụ vệ trung vệ cảm thấy 10 phần kinh ngạc, trước tiên chưa kịp phản ứng, Tô Đông đã nhảy tới điểm cao nhất. Marcelo truyền bóng cũng vừa đúng truyền đến Tô Đông trước mặt, hắn trực tiếp một cái sư tử hất đầu, đem bóng ra đỉnh một cái sau điểm, cầu thẳng đến Á xe năng cầu môn góc trên bên phải mà đi. Si liền đứng tại cầu môn sau điểm, cực nhanh vọt lên, muốn đưa bóng ngăn trở, nhưng Tô Đông, cái này một cái đánh đầu đính đến phi thường tinh chuẩn, trực tiếp chứa ở cầu môn phải bên trên cái góc cột dọc bên trong, bắn ngược va vào cầu môn tuyến bên trong, Si căn bản ngăn không được. Go ổn. Phút 26, Tô Đông vì Byron đánh vào một cầu. Một so với một. Byron thành công san đều tỷ số điểm số. Tô Đông sau khi hạ xuống, may may không để ý sau lưng vị kia không có lên ngại, nhìn trận mắt hốc mồm xe nở trực tiếp xông về phía bên sân, một đường phi nước đại đi bên sân chúc mừng. G.B.G, Marcelo, cùng cánh phải dô bên chờ bệnh ân cầu thủ, tất cả đều một mạch xông về Tô Đông. Bệnh ân cầu thủ cuối cùng tại phạt góc khu chỗ bao quanh ôm ở cùng một chỗ, cùng Tô Đông cùng một chỗ chúc mừng lấy cái này một hạt vàng sân khách dẫn bóng. Một so với một, Bệnh ân san đều tỷ số điểm số, đồng thời cũng thổi lên phản công lệnh bọn hắn phòng thủ vấn đề rất lớn, nhất là cái kia Sen Doros, ta rất có nắm chắc đối phó hắn. Các ngươi tận lực vì ta sáng tạo cơ hội, chúng ta tranh thủ nhiều tiến một khách trận dẫn bóng. Tô Đông lòng tin tràn đầy đề nghị, trung quanh đồng đội cũng đi theo nhau nhau gọi tốt, cỡ lọ sở càng là biểu thị mình có thể vì Tô Đông đánh nhiệm trợ, vì hắn làm cầu. Di Berji cùng Roman tại hai cánh hấp dẫn phòng thủ lực chú ý, bày ra tiến công, đưa bóng chuyển rời đến vùng cấm địa bên trong, mà Tô Đông lại có cỡ lọ sở từ bên cạnh nhượng trợ. Lần này hắn thì càng có lòng tin. Chỉ có xui xẻo Sen Rodgers, một chút cũng còn không có phát giác được mình tai nạn sắp đến, vẫn như cũ còn đắm chìm trong vừa rồi sai lầm ở trong. Hắn thậm chí ngay cả lên nhảy cũng không kịp. Chương 560, quán quân tướng. Hền Kịt tại sân khách trong trận đấu biến trận song tiền đạo, để cỡ lọ sờ cộng tác Tô Đông, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là thấy được Arsenal phòng thủ bên trên uy hiếp, nhất là đối cao cầu phòng thủ không đủ. Chelsea liền đã từng dùng Zerro 3 tới áp chế ở Arsenal trung vệ, Liverpool cũng từng dùng giúp cộng tác Tô Z tổ hợp tới áp chế Arsenal phòng tuyến, đều lấy được coi như không tệ hiệu quả, cái này khiến Hền Kịt thấy được cơ hội. Cơ Lọ sờ ra sân, cầm xuống mô zip, cái này cố nhiên để Bơn giữa trận trở nên càng bị động, nhưng cùng lúc cũng làm cho bên phong tuyến trở nên càng có lực công kích, cái này hoàn toàn phù hợp đội bóng sân khách chiến lược mục tiêu, đó chính là tranh thủ sân khách dẫn bóng. Nếu như nói, phía trước 10 mấy phút, Arsenal mở màn đoạt công để Bơn rơi vào hạ phòng, cầu thủ có chút mất đi lòng tin, nhưng theo Tô Đông dẫn bóng, Biden, cầu thủ dần dần tìm về tự tin. Cơ Lọ sờ tại trên sân bóng nhiệm vụ chủ yếu chính là gánh vác Tô Đông áp lực, để hắn có thể càng nhiều đầu nhập tiền công. Nước Đức tiên phong tại dần dần tiến vào trạng thái về sau, chạy phi thường tích cực, biểu hiện được 10 phần sinh động. Tại một lần Bern hậu trường cắt bóng nhanh chóng phản kích bên trong, sơ bơi sơ Taylor dẫn bóng bay thẳng trước trận bên trái, cũng đưa bóng chuyển cho Djibrigi. Nước pháp mặt thẻo tại vùng cấm địa bên trái được banh về sau, cưỡng ép đột phá cổ lỗ tua không có kết quả, dừng trụ cầu, trở về mang theo một bước, đột nhiên lên chân chuyển bên trong. Tô Đông dọc theo trung lộ nhanh chóng thúc đẩy, nhìn thấy Djibrigi chuyển bên trong, hắn cấp tốc tại vùng cấm địa bên trong áp chế Sen Doros. đồ muốn bộ ngược đường cầu, nhưng không nghĩ tới cỡ lỏ sở quá liều mạng, đột nhiên vọt tới phía trước đi, nhảy lên thật cao, đánh đầu tranh bóng trên không, nhưng cầu đánh vào gã lạnh trên thân, bắn ngược ra lớn ở ngoài vùng cấm dây. Lúc rơi xuống đất nước đức tiền đạo mới lưu ý đến tô đông, lúc này biết mình hỏng tô đông chuyện tốt, vội vàng khoát tay nói xin lỗi. hắn vừa rồi thật là đầu hoc phát sốt, trong lúc nhất thời không có chú ý tới tô đông đã thẻ vị trí tốt. tô đông chưa kịp để ý tới, liền thấy cầu rơi vào lớn ở ngoài vùng cấm dây. server tây vơ bộ ngực đưa bóng dừng lại về sau, chính nhìn về phía vùng cấm địa. tô đông lúc này hướng phía hắn chỉ hướng về điểm phía bên phải. server tây vơ ngừng cầu sau trực tiếp chọn truyền đến về điểm phía bên phải. tô đông nhanh chóng chạy tới, đoạt tại sẹn đờ trước đó, ra chân đưa bóng cho dừng lại. thụ sĩ trung vệ vốn là bị tô đông ngăn ở phía sau nhìn thấy cầu chuyển hướng mình khu vực phòng thủ, lúc này liền muốn đi đoạn, lại không nghĩ rằng tô đông thân cao chân dài, không ngờ vượt lên trước hắn một bước, đưa bóng dừng lại. Senderos nhìn thấy tô đông ngừng cầu về sau, lập tức làm ra phủ kín, nhưng tô đông chân phải ngừng cầu, lập tức đem cầu lại hướng phía bên phải lội một bước nhỏ, nhưng sĩ vệ Sở lập tức xông lại phong tỏa. Tô đông phản ứng rất nhanh, chân phải đột nhiên đưa bóng chụp hướng về phía bên trái, cả người cũng xoay người lại. Senderos rõ ràng xem đến tô đông chụp cầu quay người, trước tiên liền dán đi lên, muốn đi đoạn cầu, nhưng tô đông dùng bả vai hung hăng đem hắn phá tan, thụy sĩ trung vệ cả người không tự chủ được lui về sau một bước nhỏ. Liên cái này một bước nhỏ nhường lại không gian, Tô Đông cấp tốc đưa bóng đi phía trái bên cạnh lội một bước, chân trái cấp tốc đá ra một cái đường vòng cung cầu, thẳng đến cầu môn bên trái. Ô Mũ Nhĩ A một mực tại căn cứ cầu vị trí thay đổi mình chọn vị trí, đưa Tô Đông phóng tới cầu môn phía bên phải tiếp vào cầu lúc, cả người hắn chọn vị trí là dựa vào phía bên phải, nhưng Tô Đông đột nhiên trụ cầu phía bên trái, chân trái còn đá ra một cái đường vòng cung cầu, cái này khiến Ô Mũ Nhĩ A cứ việc ra sức nghiêng người bay nhảy, nhưng vẫn như cũ bất lực. Cầu cơ hổ là gián bên trái cột dọc bên trong, chui thẳng cầu môn mà vào. Hai so với một. Go ổn. Phút thứ 37. Tô Đông vì bay đơn lại xuống một thành, hai so với một, bay đơn sân khách nghịch chuyển Arsenal. Tô Đông dẫn bóng về sau, Nguyên Diệu nắm tay hoàn hô một tiếng. Sen Doro chạm sau lưng Tô Đông, thở hổn hển túi người, không dám tin tưởng nhìn xem Tô Đông. Tô Đông thân cao còn cao hơn hắn một chút, nhưng so với hắn linh hoạt rất nhiều. Tại Tô Đông trước mặt, mặc kệ là liệu thân thể lực lượng, đấu tốc độ lực bộc phát vẫn là liệu dưới chân kỹ thuật cùng độ linh hoạt, Sen Doro đều triệt để bại hoàn toàn. Đó là một loại so đối mặt giờ Doro ba lúc còn muốn tuyệt vọng cảm giác bị thất bại. Sen Doro trong lòng thậm chí sinh ra một cỗ sợ hãi. Hắn sợ mình khu vực phòng thủ sẽ bị tô Đông triệt để đánh nổ rơi. Nếu thật là dạng này, vậy hắn tân tân khổ khổ chờ đến chủ lực vị trí, đem triệt để cách hắn đi xa. Cô này sợ hãi để hắn run lẩy bẩy. Sendero đã bị triệt để bị đá đánh mất lòng tin. nan trợ lý huấn luyện viên họa chỉnh A lắc đầu nhắc nhở lấy McGregor. Sendero không thể nghi ngờ là tương đương có tiềm lực nhất danh tuổi trẻ trung vệ, thân thể điều kiện cùng các hạng kỹ thuật chỉ tiêu đều phi thường làm cho người chờ mong, thậm chí trong thân thể của hắn cũng không thiếu huy tinh, nhưng tại đối mặt tô Đông nhiều lần trà đạm tàn phá, hắn tựa hồ ngay tại đánh mất rơi lòng tin còn có Chelsea cái kia giờ Juba, hắn cũng là tô Đông đồng lõa, hảo hảo nhất danh xuất sắc trung vệ bại hoại, quả thực là bị cha tấn Thành dạng này, để cho người làm sao chịu nổi. Héger cũng mười phần bất đắc dĩ, khe khẽ thở dài. Mặc dù hắn không muốn tiếp nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, Schneider là hôm nay Arsenal hậu phòng tuyến bên trên tai họa ngầm lớn nhất, tô Đông hai cái dẫn bóng đều là đến từ hắn cái giờ này. Thậm chí có thể đoán trước đạt được, Bayern kế tiếp còn đem tiếp tục vây quanh cái giờ này tới làm văn trường. Arsenal nếu như thua, đem tất cả vấn đề đẩy lên Schneider trên thân là không cân bằng, nhưng thụy sĩ si trung vệ tuyệt đối là nguyên nhân chính một trong nhất là hắn đối mặt Tô Đông thời điểm mềm yếu không còn chút sức lực nào. Để dịu bờ tổ Siva chuẩn bị, nửa chàng sau để hắn bên trên, chúng ta phòng thủ. Wenger quyết định tráng sĩ chặt tay. Ma chứng, ta gây bất quá ngươi, còn tránh không khỏi ngươi sao? Ngay tại Wenger quyết định giữa trận nghỉ ngơi thay người thời điểm, trên sân bóng lại lần nữa xuất hiện biến cố. Faze ra một cước chuyền xa, ý đồ chuyển rời đến cánh trái cho lệm. Burlas rút cầu thủ phạm vi hoạt động phi thường lớn, thậm chí thường thường chạy đến cánh phải đi, lúc này ở bên trái đường thở một ngụm, phản ứng thoáng chậm một bước, bị lạm cấp tốc bên trên đoạn, trực tiếp đánh đầu thoát tới giữa trận. Martinezano đoạt tại đi Abi trước đó Ra chân đưa bóng đâm hướng phải phía trước. Roben tại AC Nan 30m khu vực bên ngoài, đưa lưng về phía phe tấn công hướng, nhìn thấy Marcelo chọn chuyển về sau, hắn chân trái thuận thế một đệm, lại đem cầu đưa đến phía trước, mình quay người bằng nhanh nhất tốc độ xông về phía trước ai. Tô Đông tại ở ngoài vùng cấm gây, dùng thân thể gánh vác sau lưng chặn đỡ Roben. Thụy Sĩ trung vệ sau lưng Tô Đông căn bản không có bất kỳ động tác gì, chỉ dám ngăn trở hắn, không cho hắn tùy tiện quay người. Nhưng Tô Đông tại dừng lại có lúc, Roben cấp tốc từ bên cạnh hắn tiến lên, Xavi Wester một tập cũng không đợi cùng ở Roben. Tô Đông không có chuyền bóng cơ hội, khi nhìn đến Roben xôi qua về sau, Hắn cũng cấp tốc quen người, dẫn bóng thẳng hướng vùng cấm địa phía bên phải. Tại Arsenal ở ngoài vùng cấm vây phía bên phải, Tô Đông thành công xoay người lại, cầm banh trực tiếp đối mặt với Sen Ndroz. Vùng cấm địa bên trong, Ruben nguyên bản cắm nghiêng vào nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu, nhưng nhìn thấy Tô Đông kéo bên cạnh về sau, hắn lập tức trở về rút lui, chú ý bảo trì tại không việt vị trả thái, cho Tô Đông thả ra một cái tín hiệu. Tô Đông cầm banh đối mặt Sen Ndroz, hắn thấy được Thụy Sĩ trung vệ khẩn trương, nhưng cũng cho đối phương quá nhiều suy nghĩ thời gian, vừa mới chuyển qua thân, nhìn thoáng qua Ruben về sau, Tô Đông cả người đột nhiên dừng lại, ngay sau đó lại bằng nhanh nhất tốc độ khởi động dẫn bóng hướng ranh giới cuối cùng phóng đi. Dừng sau đột nhiên khởi động, tô đông cấp tốc hất ra xe đỡ rột một cái thân vị, chân phải thấp phẳng cầu truyền đến nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu. Joven bằng nhanh nhất tốc độ trước trên vào, tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu chân trái đẩy bắn, đưa bóng đưa vào dưới góc phải. Oguni ạ bất lực. Ba so với một. Joven dẫn bóng về sau, cả người đều kích động đến nhảy dựng lên, cực nhanh xông về tô đông, cùng hắn cùng một chỗ ở đây bên cạnh chút mừng. Xe đỡ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua chút mừng bên trong tô đông, trong lòng lo sợ càng sâu. Hắn không biết, lần tiếp theo lại đối kháng, hắn có thể hay không vẫn là ngăn không được. Hơn nửa hiệp cuối cùng là lấy một so với ba kết thúc. Lệ quốc tế, đội chủ nhà phía trước, đội khách ở phía sau. Ai cũng không nghĩ tới, sân nhà tác chiến Arsenal vậy mà lại ở trên nửa chẳng ngay cả ném ba cái cầu, đây đúng là làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, phải biết, theo gần nở tại trận đấu này trước đó, giải ngoại hạng Anh 10 vòng bất bại, biểu hiện được phi thường xuất sắc. Nhưng tại nhìn hơn nửa hiệp về sau, tất cả mọi người cũng đều sẽ lâm vào sâu sắc nghi hoặc ở trong, đến cùng là Arsenal quá yếu, vẫn là Bayern quá mạnh rồi, ai cũng không biết đáp án. Nhưng Eger ở giữa sân lúc nghỉ ngơi tiến hành thay người điều chỉnh, Diệp Bờ Tô Si và thay đổi Sennaros. Lần này thay người bị coi là là Eger đối thủ sĩ trung vệ triệt để thất vọng chứng cứ, mà Ebu bị rút về đến hậu phòng tuyến, Diạ Bi bị rời đến bên phải đường, cố lộ thua thì là trở lại trung lộ, cùng gạ lật cộng tác. Tuy nói như trước vẫn là 4 năm một trận chiến thuật, nhưng đã mất đi Sennaros tên này cao trung vệ, đối Arsenal ảnh hưởng hay là vô cùng lớn. khe gần nở tại hạ nửa trang rõ ràng càng thêm chú trọng phòng thủ. Nửa trang sau phút thứ bảy mươi tô Đông tiếp Marcelo cánh trái truyền về sau. Vùng cấm địa tuyến đầu đánh đầu đưa đỏ đến sau điểm, cỡ rõ sở cấp tốc vị trí chạy tại không người phòng thủ tình huống dưới khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa trúng đích, vị bay ơn lại xuống một thành. Arsenal sau đó đổi lại Van Göt. Chính là đầu này biểu hiện xuất sắc tiểu láo hổ ở bên phải đường cấp tốc đã kích Marcelo sau lưng lấy một lần nhanh chóng mà sắc bén phản kích đánh xuyên qua vị ơn phòng tuyến, đem bóng ra đưa đến vùng cấm địa bên trong, à để bò nhẹ nhõm đẩy bắn trúng đích. 2-4 so Về sau, hai đội đều lại tuần tự thu được một cơ hội, nhưng đều không thể nắm chặt. Bay cuối cùng tại sân khách nương tựa theo tô đông hai truyền hai bán. Bốn so 2 nghịch chuyển Arsenal cầm xuống trang Dion Lee vòng tháng 1 năm 16 đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài sân khách thắng lợi. Sau trận đấu, bay đơn cầu thủ tại EM dị sợ tạ đi ủ trắng trận chúc mừng. Nhất là đến phòng thay quần áo, tất cả mọi người vui mừng khôn xiết, điên cuồng hoan hô. Ai cũng biết, sân khách 4 so 2, lấy được 4 cái giật bóng, đây quả thực là nâng lên tấn cấp tiết đấu. Tuy nói, hiện kim, cán bọn người đang không ngừng khuyên bảo cầu thủ phải giữ giữ cẩn thận, không thể manh ngục thác đại, nhưng ai đều biết, bị Arsenal nghịch chuyện thật sự là xác suất nhỏ sự kiện. Dung Sơ vết sở Tây Ngơ thuyết pháp chính là, đây là ta lần thứ nhất, thật sự rõ ràng cảm thụ đến, chúng ta thật có sung kích trang ti on lit quán quân thực lực, đây chính là cái gọi là quán quân tướng. Đám người cũng đều rất tán thành. Trước đó, tất cả mọi người đối đội bóng thực lực có đầy đủ tự tin, nhưng cũng không biết mạnh bao nhiêu. Nhưng đêm nay, tại EM dị sở tại địa ủng, bốn so hai nghịch truyện Arsenal, làm cho tất cả mọi người đều tin tâm bạo dạ. Hề kịch nói không sai, Biden đã thoát thai hoàn cốt chủ sinh. Chương 561, công xám nhà chế tạo vũ khí. Khè gần nở chết bởi Tô Đông chi thủ. Đây là Emmy dị sở tạ để ủng chi chiến kết thúc về sau. Nước Anh truyền thông The Ấn điệm vẹn đền trang đầu đầu đề. Mọi người đều biết, đây là một nhà danh sưng cả Gian biên tập thất đều là Arsenal fan bóng đá nhân quả truyền thông, thâm thụ The gần nở fan bóng đá thích. Tại bản này đưa tin bên trong, The Ấn điệm vẹn đền cho rằng, tô Đông buộc phát là Arsenal thua trận sân nhà Cham Tion Lit tranh tài nhân tố chủ yếu, mà đứng mũi chịu sào chính là The gần nở trung vệ sẽ Drogba biểu hiện. Tại tô Đông trước mặt, hắn nhìn căn bản không giống như là tờ giờ mì ở kịp đầu lính trung vệ, ngược lại càng giống là thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn thái điệu. Tại dạng này một trận mẫu chốt trong trận đấu. Sẽ nở rồi bị tô Đông giáo huấn vừa vận không xong ra. Theo yến điểm vẽ đèn biểu thị tại sân nhà hai so 4 thua trận thủ hiệp về sau. Theo gần nợ lần hiệp tại Ali gần sân bóng lịch chuyển khả năng, vẹn vẹn chỉ tồn tại ở trên lý luận, thậm chí từ lịch sử số liệu đến xem, trên cơ bản cũng không lớn khả năng. Có lẽ cái này rất khó gọi người tiếp nhận, nhưng chúng ta không thể không thừa nhận, theo gần nợ ở Jo chiến hành trình đã im bặt mà dừng. Nhưng theo yến điểm vẽ đèn cũng lộ ra, theo gần nợ thảm bại chi dạ cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tiểu lão hồ hoan cất dự bị ra sân sau đặc sắc một kích, để cho người ta thấy được hy vọng. Có lẽ bản mùa giải trang The Only Hành Trình Kết Thúc, nhưng có thể thu lấy được oan cốt thành thuộc, đối থে gần nở tới nói cũng là một chuyện tốt. Tin tưởng oan cốt sẽ ở tiếp xuống, dẫn bóng Arsenal fan bóng đá nhiều đặc sắc hơn biểu hiện. Nước Anh The Tam cũng đồng dạng lấy trang đầu đầu để đưa tin trận đấu này, tiêu đề là chiến thần công hãm nhà chế tạo vũ khí. The Tam phân tích biểu thị, trận đấu này bại binh bố trận bên trên, tuyển kích cùng Eger đều có riêng phần mình một bộ ý nghĩ cùng mạch suy nghĩ, tuyển kích đánh cược tiến công, hy vọng dùng cỡ lọ sở chia sẻ Tô Đông phòng thủ áp lực, để Tô Đông càng thêm chuyên chú đầu nhập tiến công. Eger thì là hy vọng thông qua khống chế lại giữa trận lấy thành tạo trôi chạy chuyển cắt phối hợp cho bên ấn phòng tuyến chế tạo phiền phức nhất là bên ấn cánh trái, Marcelo công mạnh thủ yếu là mọi người đều biết bên ấn phòng thủ bên trên uy hiếp. Theo anh cho rằng, hai tên huấn luyện viên trưởng đối đại vấn đề cân nhắc đều rất đúng chỗ, mạch suy nghĩ cũng đều chính xác, nhưng vấn đề xuất hiện ở chấp hành. Arsenal bắt đầu ấn chứng Ego chiến thuật là có thể được, nhất là tại vì Abi dẫn bóng trước sau, Theo gần nở tại trên sân bóng ưu thế phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, cho bên phòng thủ chế tạo tương đối lớn phiền phức, nhưng chân chính chuyển hướng tại tô đồng dẫn bóng, cái kia dẫn bóng triệt để khơi dậy bên huyết tính. Để trên này Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ một lần nữa giấy lên đấu trí, đồng thời cũng làm cho bọn thấy được Arsenal phòng tuyến mạnh môn, đó chính là Senzodoz. Theo tâm lộ ra, tại sao khi cuộc tranh tài kết thúc, có nhất danh Arsenal không nguyện ý buộc lộ ra tính danh cầu thủ cùng bọn hắn lộ ra, Senzodoz tại trong trận đấu, mỗi một lần đối mặt Tô Đông lúc, hắn đều run lên bẩy. Giữa trận nghỉ ngơi bị thay thế ra sân lúc, hắn thậm chí cho người cảm giác là thở dài một hơi, mà không phải bị Tô Đông đánh bại về bại. Tên này không nguyện ý lộ ra tính danh cầu thủ biểu thị, Senzodoz căn bản là ngăn không được như Lang như hộ Tô Đông. Vô luận thân thể, lực lượng đối kháng Dưới chân kỹ thuật, tốc độ cùng lực bộc phát, hay là phương diện tinh thần bên trên ý chí độ sức, Sendero tại Tô Đông trước mặt hết thảy bại hoàn toàn, cái này để người ta cảm thấy 10 phần hoài nghi, vì sao lại tại như thế mấu chốt buổi diễn để hắn xuất ra đầu tiên. Lam Nghiêm cẩn quyền uy truyền thông, theo tâm sẽ không tiến đi âm lưu luận, bọn hắn phân tích cho rằng, Wenger để Sendero xuất ra đầu tiên là bởi vì gạ lật cùng Cổ Lộ tua đều không đủ cao, tại phòng thủ Tô Đông lúc ở vào phi thường thua thiệt thế yếu. Từ cả chàng tranh tài đến xem, Arsenal cùng Bayern khống chế bóng xuất tại sàn sàn với nhau, nhưng nếu như chỉ nhìn hơn nửa hiệp, tin tưởng tất cả mọi người sẽ biết rõ. The gần nở tại khống chế bóng xuất bên trên là chiếm ưu như thế, nhưng nửa tràng sau thế cục lật chuyển. The tham phân tích cho rằng, lật chuyển nguyên nhân ngay tại ở gạt lật cùng cỗ lỗ tua đều không thể ngăn cản tô đông lấy được bàn, bọn hắn luôn luôn rất dễ dàng liền bị tô đông chen tại sau lưng, hay là gạt ra vị trí của mình. Thân cao bên trên thiên nhiên tranh lệnh, để bọn hắn đang đối kháng với thời điểm ở thế yếu. Hege chính là mong đợi tại Senderos có thể gánh vác tô đông, chỉ mong nhìn là mỹ hảo, hiện thực cũng rất tàn khốc. Senderos bị tô đông triệt để đá ra bóng ma, hoàn toàn đánh mất tự tin. The anh cho rằng, tại năm 2007 FIFA trao giải trên đại hội. Tô Đông thả ra lời nói hùng hồn, muốn tại 2008 niên xung kích cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng, cái này khiến tất cả thích cùng ủng hộ hắn fan bóng đá cảm thấy 10 phần phấn chấn, nhưng cùng lúc cũng làm cho người 10 phần lo lắng. Bundesliga làm châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn bên trong xếp hạng hạng chốt thi đấu vòng tròn, tại châu Âu giới bóng đá luôn luôn đều không có gì tồn tại cảm. Theo Tô Đông gia nhập Liên Minh, tuy nói chú ý độ tăng gọn, nhưng khoảng cách La Liga cùng tờ giờ mì ở kịp còn có tương đối lớn trên lệch. Nhưng bây giờ, tại 2008 năm trận đấu Champions League, Tô Đông liền dùng một trận đỉnh phong quyết đấu, lấy ra hình đỉnh phong trạng thái. Suốt toàn thế giới tuyên cáo mình vương giả trở về. Dạng này Tô Đông, dạng này Biden, tuyệt đối có cơ hội xung kích Champions League quan quân. Ai cũng biết, nước Anh cùng nước Đức từ trước đến nay đều không hợp nhau. Có thể có được nước Anh truyền thông cao như vậy khen ngợi, cái này tại bóng đá Đức trong đội là tương đương hiếm thấy. Tô Đông làm bề ơn số một ngôi sao bóng đá, càng là nhận lấy nước Anh truyền thông phô thiên cái địa khen ngợi, hai truyền hai bán, để hắn lại một lần nữa xuất hiện tại toàn thế giới truyền thông nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Nước Đức truyền thông muốn so nước Anh truyền thông càng thêm phấn chấn. Ba chiết vào Champions League thi đấu vòng tròn Bundesliga đội bóng sợt gặt dừng bước tại tiểu tổ thi đấu, sở cốt không muốn tại vòng tháng 1 năm một sáu sân nhà cũng không một thất bại, chỉ có cường thế bay tại sân khách bốn so hai cầm xuống Arsenal, cơ hội có thể nói là nâng lên tiến vào trang Dionlith bắt cường, cái này khiến nước Đức trên dưới đều một mảnh vui mừng. có lẽ tại Bundesliga, rất nhiều fan bóng đá đều không thích bay nhưng tại đối ngoại trang Dionlith trên sàn thi đấu, bay chính là chính cống Bundesliga cờ sĩ, hắn chính là Bundesliga tại ở chiến bọc tiêu. tại đội bóng từ London trở về Munich ngày kế tiếp, đội bóng vẫn tại sẽ tận nã đường cái tiến hành tranh tài ngày kế tiếp khôi phục tính chất huấn luyện có rất nhiều nghe hỏi mà đến bày ơn fan bóng đá đi vào tham quan, bọn hắn bàng quan bày ơn cả đường huấn luyện quá, đồng thời cũng dùng liên miên bất tuyệt tiếng vỗ tay cùng reo hò, hướng bày ơn cầu thủ tiến hành cổ vũ. Tô Đông là toàn trường thu hoạch được tiếng vỗ tay nhiều nhất cầu thủ, cơ hồ mỗi một lần sờ cầu đều sẽ nhận fan bóng đá reo hò. Sau đó, hắn cũng tiếp nhận câu lạc bộ an bài, trình diện bên cạnh cùng fan bóng đá tiến hành hô động, đồng thời tiếp nhận truyền thông cùng fan bóng đá đặt câu hỏi. Đối với bản mua giải Champions League, Tô Đông biểu thị đội bóng trên dưới tràn đầy lòng tin, muốn so hai sân khách đánh bại Arsenal, để chúng ta trở nên càng có lòng tin, chúng ta biết rõ năng lực của mình. Đây đối với chúng ta tiếp xuống tranh tài sẽ rất có trợ giúp. Đối với đội bóng hiện trạng, Tô Đông biểu thị hài lòng, cho rằng trải qua huấn luyện vào mùa đông về sau, đội bóng ngay tại dần dần tiến vào trạng thái tốt nhất. Đây cũng là Bundesliga một lớn ưu thế, chúng ta có gần 7 xung quanh Đông Nghị Kỳ, đây là còn lại thi đấu vòng tròn không cách nào tưởng tượng, nhưng đoạn thời gian này chúng ta cũng không có nhàn rỗi, một mực tại chuyên chú chuẩn bị chiến đấu cùng tiến hành thể năng dự trữ. Tô Đông biểu thị, giao đấu Arsenal tranh tài, Bayern tại thể năng bên trên liền chiếm cứ ưu thế. Đối với tiếp xuống tranh tài, Tô Đông biểu thị vẫn là phải một trận một trận, làm gì chắc đó đá. Chỉ ít lần hiệp tranh tài trước cầm xuống Arsenal lại nói, mà đối với bắt cường đấu vòng loại hy vọng nhất đụng phải cái nào một chi đội bóng, Tô Đông không chút do dự lựa chọn Barca. Cái này thuộc về ta cá nhân tư tâm, ta còn là hy vọng có thể đụng phải Barca. Truyền thông cùng fan bóng đá cũng đều nhao nhao vì thế gọi tốt, cho rằng Tô Đông đụng Barca, đây tuyệt đối là một lớn xem chút. Mà nói tới đến cũng rất có ý tứ. Tại bên giao đấu Arsenal một ngày trước, Barca sân khách khiêu chiến sở Cotland tự giờ Mi ở Liseltyp. Nhưng cường đại Barca tại sân khách lại hai lần là hậu, hai lần san đều tỷ số điểm số, cuối cùng là Messi đánh vào cái thứ hai trận bóng. Chính diễn lập cú đút, trợ giúp Barca 3K ba nghịch chuyển xèo tí. Cái này hiển nhiên cũng là để cho người mười phần ngoài ý muốn. Có ý tứ địa phương ở chỗ, cho Messi trợ công chính là Deco, cho cái thứ hai dân bóng công thần Hendry trợ công chính là Ronaldinho. Cái này hai tên đều bị nhận định sẽ tại bản mùa giải kết thúc sau rời đi 3K cầu thủ, bây giờ lại đứng ra cứu vớt Barca, điều này cũng làm cho rất nhiều Barca fan bóng đá đều cảm thấy hoang hốt. Năm ngoái, Tô Đông bị buộc rời đi Barca, trở thành Barca fan bóng đá trong lòng lớn nhất với xèo. Quá khứ đoạn thời gian này Cả tạ lún gì hạ truyền thông đang điên cuồng công kích tới Ronaldo. Đây có phải hay không là lại muốn tái diễn năm ngoái tô Đông cố sự? Mà Messi lập cú đúc cứu vớt đội bóng, nhưng cùng lúc cũng làm cho rất nhiều bà ca fan bóng đá nhịn không được lại lần nữa nhớ tới tô Đông. Ai cũng biết năm đó Messi là tô Đông trung thành nhất tùy tùng, cho dù là đến bây giờ, hắn cũng còn không chỉ một lần nâng lên tô Đông, để cho người ta cảm thấy vô cùng tổn thức. Trận đấu này phòng thủ hậu phương bất ổn, Ra Ra tua đá tiền vệ phòng ngự để cho người ta rất bình thường không liên lỏng. Marco Xen muốn tại bản mùa giải kết thúc sau rời đội trở về Villarreal. Đây đã là tất cả mọi người biết đến. Vì thế Barca cũng quyết định giảm bớt hắn ra sân cơ hội, ngược lại để ra ra tua độc diễn chính, nhưng bây giờ xem ra, ra ra tua tính ổn định cùng Marco Senna so ra, vẫn là kém rất nhiều. Messi, Marco Senna, còn có trận đấu này đá đầy toàn trường giữa trận hạch tâm Iniesta, ba người đều là Tô Đông hiệu lực tại Barca thời kỳ đáng tin, hiện tại cũng trở thành Barca trụ cột. Mà Tô Đông lại vượt xa nước Đức Munich, chờ mong tại bắt cường đấu vòng loại rút đến Barca. Đương tin tức truyền đến Tây Ban Nha lúc, Barca fan bóng đá vô cùng thất lạc. Bọn hắn không biết, thậm chí rất bình thường sợ hãi, Tô Đông mang theo Bundy vào Lukem này đó. Cuối tuần Bundesliga vòng thứ 21, Bayern tọa trấn Allianz sân bóng, sân nhà nên chiến Hämmer. Tô Đông tại giao đấu Arsenal trong trận đấu đá đầy toàn trường, trận này hẳn kịch để hắn thay phiên nghỉ ngơi. Chủ yếu vẫn là bởi vì bên ở trong nước thi đấu vòng tròn ưu thế rất rõ ràng, hoàn toàn có thể chơi đến ổ đổ quay đổi. Càng quan trọng hơn là, Hämmer bị đá quá hung tàn, Tô Đông vẫn là cần bảo hộ. Tuy nói là thay phiên, nhưng để phòng văn nhất, Tô Đông vẫn là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Cớ lò sở cùng Vô Độn kỳ cùng nhau xuất ra đầu tiên. Kết quả, Bayern ở trên nửa chẳng đánh lâu không xong tình huống dưới, nửa chẳng sau chủ động tặng lễ. Lucio oh, cái thằng này quá lãng, hậu trường cắt bóng về sau, ý đồ dẫn bóng suối dục tiến công, kết quả bị Dạ Dỗ lượm cho đấm mất, ôi lại phản Việt vị thành công, vì hẻm bật thủ kéo ghi chép, ném cầu về sau, thành kích trước tiên thay đổi gì cơ gì, tăng cường thế công, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Cái này khiến Alien sân bóng phan bóng đá nhưng ngồi không yên. Chương 562, Tô Đông đến cùng làm cái gì? Phút thứ 65, Tô Đông đứng ở bên sân, chuẩn bị dự bị ra sân. Trong khoảnh khắc, cả tòa Alien sân bóng đều sôi trào lên. Đúng vậy, hắn còn không có ra sân, nhưng mấy đơn fan bóng đá đã không kịp chờ đợi đang hoan hô, đang mong đợi dẫn bóng Đây chính là tô Đông lực ảnh hưởng. Tại quá khứ hơn một năm nay thời gian bên trong, tô Đông dùng một trận tiếp một trận tranh tài, dùng một cái tiếp một cái dẫn bóng, để bơi ơn fan bóng đá tin tưởng, chỉ cần hắn ra sân, bơi ơn liền nhất định có thể dẫn bóng, mà hắn dẫn bóng thường thường có thể vì bơi ơn mang đến thắng lợi. Cái này tại bơi ơn fan bóng đá bên trong đã trở thành một loại gần như tín ngưỡng tồn tại, vô cùng kiên cố, không gì phá đổi. Phụ trách tiếp sóng trận này tiêu điểm chiến nước Đức đài truyền hình sướng ngôn viên khi nhìn đến tô Đông còn chưa lên trận liền đưa tới fan bóng đá phản ứng cảm thấy mười phần sợ hai thản phục, đừng nói là tại Biden, liền xem như phóng nhãn toàn bộ Bundesliga, thậm chí là toàn bộ châu Âu giới bóng đá, có được dạng này ảnh hưởng lực cầu thủ phượng Mao lân, lân giác, thậm chí có thể nói là độc nhất hảo. mà bồi dưỡng đội bóng nhận ơn fan bóng đá như thế mong đợi nguyên nhân, ngay tại ở hắn luôn có thể vì đội bóng mang đến dẫn bóng. đêm nay, hắn có hay không còn có thể làm được đâu, sướng luôn viên vô cùng chờ mong. tô đông thay đổi bộ đội kỳ, hai người ở đây bên cạnh vỗ tay cùng ôm về sau, nước đức cờ lờ lờ dỉnh sờ đi thẳng tới ghế dự bị, sát mặt hết sức khó coi. kỳ thật trong lòng của hắn đầu mình cũng rõ ràng. Hắn ở đây bên trên biểu hiện cũng không lý tưởng, nhưng nơi này không lý tưởng cũng không phải là hắn thực lực không đủ, mà là tương đối Tô Đông lại nói. Tại Tô Đông trước đó, không có cái nào nhất danh cầu thủ có thể cơ hồ mỗi một trận đấu đều dẫn bóng. Hắn đơn giản chính là cái điên cùng dẫn bóng máy móc, mỗi một trận đều dẫn bóng, trạng thái ổn định làm cho người khác tuyệt vọng, đây là không thể tưởng tượng nổi. Hiện nay châu Âu giới bóng đá, chỉ có hai cái dưới cầu thủ có được dạng này trình độ. Một cái chính là Tô Đông, một cái là MU C Ronaldo, còn có nửa cái là Barca Messi. Tô Đông cũng không cần nói, Jonny tại MU trạng thái cũng là tương đương ổn định. Bản mùa giải dẫn bóng như nước thủy triều, mà Messi sở dĩ tính nửa cái là bởi vì hắn mặc dù biểu hiện được phi thường xuất sắc, nhưng dẫn bóng còn không có trước mặt hai người nhiều, nhất là Tô Đông. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy, tiếp xuống châu Âu rồi bóng đá sẽ bị ba người này chô thống trị. Có ý tứ chính là, Tô Đông cùng Dọ Nghị cùng Messi đều là tốt nhất bạn bè thân thiết. Tô Đồn ký để tay lên ngực tự hỏi, so với còn lại cầu thủ, hắn cũng không tính kém, nhưng tại Tô Đông trước mặt, hắn thật sự là thật không thẳng lưng cán, bởi vì hắn biết mình biểu hiện không bằng Tô Đông. Đây cũng là hắn tại Đông Nghị kỳ lúc, bắt đầu sinh đi ý nguyên nhân. Tô Đông Hoàn Mỹ để ý tới bộ đồn kỳ tâm tình, đây không phải hắn nghiệp vụ phạm vi bên trong. Chạy vào sân bóng về sau, hắn liền cùng trung quanh đội hữu đạt thành chung nhận thức. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn, đều phảng phất thấy được chủ tâm cốt. Nói đơn giản một chút chính là, đều biết muốn vây quanh hắn đến đá bóng. Thật giống như một phút sau lần này tiến công, Marcelo ở bên trái đường dẫn bóng bao tác, thúc đẩy qua trung tuyến về sau, ý đồ cưỡng ép đột phá, kết quả cầu bị đối phương ngăn cản một chút, rơi xuống Riveri dưới chân. Nước pháp mặt thèo dẫn bóng thẳng bước lớn vùng tấm địa, đem phòng thủ cầu thủ hấp dẫn tới về sau, xuyên qua đến trung lộ. Tô Đông cấp tốc theo vào xông lên phía trước, đơn giản mà thô bạo trực tiếp đưa bóng đưa vào vùng cấm địa, dùng thân thể gánh vác mặt thì xèn về sau, trực tiếp một cước giật bắn, đưa bóng đưa vào hẻm bất đội cầu môn. Một so với một, dẫn bóng á. Trời ạ, thật dẫn bóng á. Lúc này mới một phút, Tô Đông ra sân một phút liền dẫn bóng á. Cả tòa Alien sân bóng đều sợ ngây người. Ngay sau đó, Bayern Phan bóng đã là một trận cũng hỉ. Mỗi người đều đang mong đợi Tô Đông dẫn bóng, cũng tin tưởng dẫn bóng sớm muộn trở về, nhưng không nghĩ tới sẽ đến đến nhanh chóng như vậy. Ngồi tại ghế dự bị bên trên pô Đổn Kỷ càng là cả người đều kinh điệu cái cằm, chấn kinh đến tu đỉnh. Colonel nhìn sờ nghĩ mãi mà không rõ, tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì vừa rồi tiến cái cầu cũng khó khăn bay lên, tại Tô Đông dự bị ra sân một phút sau, vậy mà dẫn bóng rồi. Vì cái gì vừa rồi nhìn còn thủ đến giọt nước không lọ Hemmer, trên Tô Đông trận vẹn vẹn một phút sau, liền bị công phá cầu môn. Mà quỷ tại chi tiết. Thông qua pha quay chậm không ngừng chiếu lại, từ nhiều cái khác biệt góc độ chiếu lại, tất cả mọi người có thể rõ ràng xem đến, tại cái này dẫn bóng trước sau, Tô Đông đến cùng làm cái gì? Bao quát hắn là như thế nào vị trí chạy, như thế nào mê hoặc đối thủ, còn có tại J Berry chuyền bóng lúc, hắn lại là như thế nào chen vào tuyến đường lại có biến hóa gì hắn lại là như thế nào dùng thân thể gạt mở mặt thịt sẹn sau còn có thể lên chân xuất côn tất cả đủ loại đều tại nói cho tất cả mọi người hẻm bật như trước vẫn là vừa rồi hẻm bật, nhưng tô đông không phải vừa rồi vô độ kỳ tại tô đông san đều tỷ số điểm số về sau bay tân đối hẻm bật đội phát khởi mãnh liệt phản công phút thứ 82, mươi hai đưa ra một cước kè sát đất thẳng truyền tô đông cấp tốc sau trên bảo dùng chân trái của hắn đưa bóng vững vàng dừng lại về sau tại vùng cấm địa bên trong cấp tốc điều chỉnh lại đem cầu chọn qua suất kích thủ môn rộ sải ở vì bân đánh vào cái thứ hai dâng bóng thành công đem so với phần nghị chuyển nếu như nói vừa rồi cái thứ nhất dẫn bóng san đều tỷ số điểm số để Ali ẩn sân bóng triệt để xôi trào lời nói như vậy tô Đông cái thứ hai dẫn bóng để đơn fan bóng đá lâm vào cùng hoan. Tô Đông dùng hai cái đặc sắc dẫn bóng lại lần nữa đã chứng minh đơn fan bóng đá tiến nhiệm là cỡ nào anh mình. Hai cái này dẫn bóng nhìn như đơn giản nhưng trên thực tế có rất nhiều ma quỷ chi tiết thậm chí có chút kỹ thuật động tác ngoại trừ tô Đông bên ngoài còn lại cầu thủ sợ là đều rất khó hoàn thành. Có lẽ là vì nghiệm chứng sướng luôn viên phân tích sau đó tô Đông liền tự thân xuất mã cầm đao một cái độ khó cao dẫn bóng lịch truyền hai phút sau tô Đông tại trung lộ nhận banh về sau. Cùng Di Bơ Di hoàn thành một lần hai qua một phối hợp, tại vùng cấm địa cung đỉnh bên trái được banh về sau, đột nhập vùng cấm địa, hấp dẫn hai tên trung vệ lực chú ý về sau, tại mất đi suốt gôn góc độ tình huống dưới, tại vùng cấm địa bên trong quả đoạn bối thân hộ cầu, sau đó đưa bóng xuyên qua đến một chút cầu điểm phụ cận. Toàn bộ quá trình Tô Đông đều hoàn thành đến mười phần nhẹ nhõm, rất có một loại cử trọng nhược khinh cảm giác. Cước Lọ Sở không có cô phụ Tô Đông ủng hộ, xếp sau chen vào đến một cước đẩy bắn, trực tiếp đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. Ba so với một, dẫn bóng về sau, Cước Lọ Sở hưng phấn xông về Tô Đông, cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Cuối cùng Bayern cũng nương tựa theo Tô Đông dự bị ra sân sau hai bắn một chuyền, ba so với một nghịch chuyển hiểm hợt. Giữa tuần, Götze mãn cuộc bắt cường đấu vòng loại, Bayern sân nhường nên chiến Munich 1860. Cái này đã là Götze mãn cuộc đơn trận đấu vòng loại, lại là Munich cùng thành đẹp bị chiến, Tô Đông ra sân từ đầu. Tiểu tướng Toni Kroos cũng đồng dạng xuất ra đầu tiên. Phút thứ 34, chính là đến từ Toni Kroos bên trái chuyền bên trong cầu, Tô Đông vùng cấm địa bên trong nhảy lên thật cao, đánh đầu công cánh cửa, vì Bayern thủ kéo ghi chép. Nửa trang sau đổi bên tái chiến, vẹn vẹn 2 phút, lại là Tony Cordo cánh trái truyền bên trong, cơ hội là tại giống nhau vị trí, giống nhau điểm rơi, Tô Đông lấy giống nhau phương thức, đánh đầu công cánh cửa trúng đích, hay không? Sau đó, Tô Đông cũng vì Tony Cordo đã sáng tạo ra một lần đơn đao cơ hội, nhưng nước Đức tiểu tướng tại penalty điểm phụ cận xử lý không đủ tỉnh táo, có chút quá truy cầu góc độ, cướp pháp thay đổi hình, dẫn đến suốt gôn thoáng lực ra. Tô Đông tại chỗ liền siết chặt lấy, giữ lấy Tony Cordo cổ, hung hăng rẽ giò hắn dừng lại, chủ yếu chính là tập trung ở hắn xử lý bên trên. Làm lúc ấy số 1 đạt được tay Tô Đông nhìn hắn tư thế, lại nhìn cầu đường, trên đại thể liền có thể đoán được cước pháp của hắn chỗ nào xảy ra vấn đề, tại chỗ liền cho hắn về tới. Tony cờ tâm phục khẩu phục, khiêm tốn tụ giáo. Cuối cùng, Bayern là 2 không đánh bại Monit 1860, thuận lợi sát nhập vào G màn cuộc bán kết. Lần này tiến vào bán kết 4 chi đội bóng, Bayern gặp phải là Robert, Dortmund tao ngộ ra. Cuối tuần, Bundesliga vòng thứ 22, Bayern sân khách khiêu chiến sở quốc 4. Trên tài tiến hành đến thứ 14 phút lúc, Servischer Tiger đưa ra một cước chọc khe cầu, Tô Đông được ban sau cấp tốc cắm vào vùng cấm địa bên trái, hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau xuyên qua đến phía trước cầu môn, cỡ lọ sờ cùng lên đến gõ cửa trúng đích, vì bơi ơn thủ kéo ghi chép. Phút thứ 30, mươi, sờ cốt không muốn giữa trận tại lui về phòng thủ tô đông lúc phạm lỗi, đưa cho bơi ơn một lần trước trận trung lộ trực tiếp đá phạt cơ hội, tô đông tự mình chủ phạt đá phạt. Đối mặt nơ ơ, tô đông không chút nào lưu thủ, trực tiếp phạt ra một cái đường vòng cung quỷ dị lá dụng cầu, lại lần nữa chui vào nơ ơ chỗ chấn giữ cầu môn, để sờ cốt không muốn thủ môn cảm thấy vô cùng phiền muộn, tức giận đến tại chỗ bạo kiêu. Hai cầu dẫn trước về sau, bơi như trước vẫn là nắm chắc trên trận thế cục, liên tiếp bày ra ra tiến công. nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau. Tô Đông lại đạt được một lần cực kỳ tốt cơ hội. Zoben cánh phải dẫn bóng sau khi đột phá, đột nhiên biến hướng bên trong cắt, chân trái đưa ra một cái nghiêng chuyền sau lưng. Tô Đông cấp tốc xuyên thẳng vùng cấm địa, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Cái này một cái đánh đầu là tình thế bắt buộc, nhưng vừa rồi ngay cả ném hai cầu về sau, lần này nơ ơ vậy mà như có thần trợ, cả người trực tiếp bên cạnh nào mà đến, một tay đem Tô Đông đánh đầu công cánh cửa ngăn cản ra ngoài. Tô Đông giật nảy cả mình, trong chẩn thời cơ lại lần nữa xông đi lên, trực tiếp có càng giật bắn. Thật không nghĩ đến, Nørr còn không có từ dưới đất bò dậy, lại lần nữa ra tay, đem Tô Đông sút गोल cho nắm ra ngoài liên tục 2 lần gần trong gang tất xuất goal kết quả vậy mà đều không có thể đi vào cầu tô đông không chỗ ở lắc đầu hướng phía mới từ trên mặt đất đứng lên đầy người đều vẫn là vụn cỏ nơ ở so với ngón tay cái sơ cốt không muốn thủ môn thì là hướng phía tô đông gật đầu thăm hỏi liên tục khoảng cách gần cứu thua nơ ơ tốc độ phản ứng thật nhanh thân thể động tác cũng tương đương linh mẫn cái này cũng lại một lần nữa chứng minh tô đông lúc trước đối với hắn cách nhìn cũng không có sai tiểu tử này thân thể tương đương xuất sắc tiềm lực kinh người cầu thủ chuyên nghiệp nói cho cùng thân thể mới là cơ sở Bundesliga 22 vòng tạm dừng bay tiếp tục nhất kỹ trận Dùng báo biểu thuyết pháp, bảng điểm số bên trên trên lệnh đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Kia bất quá chỉ là số lượng bên trên ghi chép. Bản mua giải Bundesliga đã không có bất luận cái gì một chi đội bóng có thể ngăn cản Bayern đăng đỉnh. Tô Đông cũng nâng lên cầm xuống Bundesliga giải vàng. duy nhất lo lắng chính là hắn đến cùng có thể đánh vào nhiều ít cái dẫn bóng. Bayern trên dưới cũng đều phi thường minh sát. Đội bóng chiến trường chính chính là tại Champions League. đã song sờ có không bốn về sau, Bayern đem tỏa trấn sân nhà nên đón Arsenal lần hiệp tranh tài. Tại thủ hiệp bốn so hai sân khách đánh bại Arsenal tình ngu dưới, sân nhà một so với một đánh hòa nhau. Tô Đông trợ công dô Ben đánh vào một cầu. Kể từ đó, Bayern liền lấy tổng số 5 so 3 đào thải Arsenal, thuận lợi tấn cấp Bắc Cường. Bayern trên dưới, nhất là Tô Đông, đều hết sức quan tâm ngày kế tiếp Tram Champions League bắt Cường rút thăm. Tô Đông hy vọng có thể rút đến Barca. Chương 563, số liệu chi Vương. Barca không sân nhà đánh bại tít, lấy tổng số 4 so 2 tấn cấp Bắc Cường. Bản thân cái này không phải tin tức, tất cả mọi người cho rằng Barca sẽ tấn cấp. Tin tức là, Barca đánh vào một cái phi thường điện hình Barca thức dẫn bóng. Mở màn vẹn vẹn 3 phút, Barca tại liên tục trải qua 19 chân chuyền lại về sau. Từ Xavi lấy được dẫn bóng. Cái này dẫn bóng triệt để dẫn nội sân Nukem, để hiện trường 10 vạn tên fan bóng đá lâm vào cuồng hoan. Ronaldinho cùng đệ cổ trạng thái khôi phục, Xavi cùng Iniesta chờ cầu thủ vẫn như cũ biểu hiện dũng mãnh phi thường, cái này khiến Barca tại sau trận đấu nhận lấy như nước thủy chiều khen ngợi. Sport Daily liền biểu thị, giao đấu sẽ thịt hai hiệp tranh tài, để cho người ta thấy được Barca quản quân tướng, nhất là truyền thống Barca bóng đá trở về, Ronaldinho cùng đệ cổ trạng thái hồi phục, càng là tăng lên cực lớn Barca thực lực. Barca tiếng nói biểu thị, bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn. Barca đã rất khó đối Dielmažit tạo thành nguy hiểm, nhất là tại sân khách hai so bốn bại bởi Atletico về sau. Barca cơ bản đã thối lui ra khỏi quán quân tranh đoạt chiến. Dielmažit chính là sau cùng đoạt giải quán quân người. Nhưng sớm rời khỏi quán quân tranh đoạt, đối Barca tới nói chưa chắc chính là chuyện xấu, bởi vì Diel các đội bóng có thể tập kết càng nhiều tinh lực, vùi đầu vào Tramtiolit thi đấu vòng tròn ở trong đi. Giao đấu Serie A tranh tài chính là tốt nhất chứng cứ. Sports Daily cho rằng, sắc bén tiến công cùng vững vàng phòng thủ là Barca bản mùa giải tại Tramtiolit đấu trường hất vàng tiến mạnh phát bảo. Đi theo La Liga thi đấu vòng tròn gặp khó khác biệt. Tại Tram Tionliz trên sàn thi đấu, Barca là trước mắt Tram Tionliz thi đấu vòng tròn bên trong chỉ có 4 chi duy trì bất bại chiến tích đội bóng. 6 tháng hai hòa kiêu nhân chiến tích để Barca cùng Bayern M.U. cùng Chelsea đứng hàng Tram Tionliz thứ nhất tập đoàn quân. Trước kia, Barca phòng thủ có thụ lên án, nhưng hiện nay năm cái mất bóng để Barca trở thành Tram Tionliz trên sàn thi đấu mất bóng ít nhất đội bóng một trong mà đội bóng tiến công hỏa lực tại Tram Tionliz đội bóng ở trong lại ở vào hàng đầu. Sport Daily phân tích cho rằng, tiến công cùng phòng thủ tăng lên, vừa vặn là 3K tại Champions League đấu trường lấy được thành tích nỗ chốt. Nếu như vẹn vẹn chỉ là Sport Daily nói như vậy, cái kia còn có thể nói là mèo khen mèo dài đuôi, nhưng nước Anh truyền thông Daily Mail cũng đồng dạng đối 3K số liệu cảm thấy hết sức kinh ngạc, cho rằng dịp cắt đội bóng chính chuyên trú vào Champions League đấu trường. Không chế bóng xuất, 3K trận đồng đều không chế bóng cao tới 60 phần vừa xa Champions League còn lại tất cả đội bóng, khoảng cách 3K gần nhất Real Madrid, vẹn vẹn chỉ có 50 7. cái này đã chứng minh 3 kinh người khống chế bóng ưu thế mà không chê bóng ưu thế mang đến chính là phe tấn công mặt ưu thế. Tại sáng tạo cơ hội năng lực bên trên, Barca như trước vẫn là có 1.02 châu Âu dưới bóng đá, nhất là tại bắn chính cầu môn số lần bên trên, cao tới 63 lần, nói cách khác, 8 trận đấu bình quân xuống tới, không sai biệt lắm mỗi trận bắn chính cầu môn 8 lần. Đây tuyệt đối là một cái con số kinh người. Daily Mail cho rằng, dịch cắt đội bóng bởi vì La Liga thi đấu vòng tròn biểu hiện không lý tưởng, bị ngoại giới xa xa đánh giá thấp. Đây mới là trang Di Onli thi đấu vòng tròn số liệu chi vương ngoại trừ khống chế bóng cùng suốt goal bên ngoài, Barca còn có một hạng số liệu là toàn bộ châu Âu giới bóng đá đáng sợ nhất, đó chính là phạt góc số lần, nhiều đến 67 lần, trận đồng đều xuống tới 8 lần nhiều. đây cũng là tương đương đáng sợ số liệu, so xếp ở vị trí thứ 2 đội bóng trọn vẹn nhiều hơn 20 cái, đủ để chứng minh Barca mới là châu Âu giới bóng đá tối chủ trương thế công bóng đá đội bóng. bất quá, Barca phạt góc dẫn bóng số lần vẹn vẹn chỉ có một cái, đến từ Messi, kia là một lần tràn ngập vận khí dẫn bóng. đây Lemeo cho rằng, phương diện này Barca còn có tương đối lớn tiềm lực có thể đào bóc, như thế nào tăng lên đội bóng phạt góc tỷ lệ lợi dụng cùng ba ca am hiểu nhất trung lộ thẩm thấu chế chế ra trước trận đá phạt lợi dụng hiệu suất, đây đều là dịch cắt tiếp xuống hẳn là muốn trọng điểm giải quyết vấn đề. Nhưng bất kể nói thế nào, Daily Mail đều cho rằng, ba ca là bản mùa giải trang The Only Thi đấu vòng tròn bên trong lớn nhất quán quân tướng đội bóng. Khi tất cả người đều cảm thấy, ba ca dở dạn team hai vương triều đã hủy giết lúc, ba ca lại lặng yên đá ra châu Âu giới bóng đá hoa lệ nhất thế công bóng đá, đồng thời lấy được tương đương xuất sắc thành tích, cái này để người ta không khỏi đối bọn hắn tràn đầy chờ mong. Trái lại stutter Real Madrid, tuy nói tại La Liga nhất kỷ được trận Nhưng ở Champions League lại lần nữa dừng bước tại vòng tháng 1 năm 16, đủ thấy chi này đội bóng tại ngạnh thực lực bên trên, thơi thua 3K một bậc. Phóng nhãn lập tức châu Âu rơi bóng đá, chân chính có uy hiếp được 3K đội bóng, chỉ có Bayern, MU cùng Chelsea ba chi đội bóng. Nếu như vẹn vẹn chỉ có truyền thông nói như vậy, cái kia còn có thể tính là lẫn lộn, nhưng 3K phó chủ tịch Batomer cũng tại làm khách Tây Ban Nha đài truyền hình ba bộ tiết mục lúc, nâng lên đội bóng bản mùa giải mục tiêu. Chúng ta sẽ không bỏ rơi La Liga, nhưng đội bóng tinh lực chủ yếu sẽ đặt tại Champions League đấu trường, chúng ta hy vọng có thể trọng đoạt Champions League quan quân. Bato mơ còn nâng lên đội bóng mùa hạ trưởng đóng, biểu thị diệt cắt chỉ có lấy thêm đến trang tiền lit về sau mới có thể lưu nhiệm, mà 3K cũng sẽ tại năm nay mùa hạ tiến hành gây dựng lại bao quát cờ diệt tiền Anzoan đầu cùng Pha Zga ở bên trong, nhiều tên ngôi sao bóng đá đều chính là 3K dẫn viện binh mục tiêu, không hề nghi ngờ, chúng ta muốn thành lập nên một bộ càng có sức cạnh tranh đội bóng, chúng ta chịu đủ trong phòng thay quần áo đủ loại lựa tượng, chúng ta cần đối với cái này làm ra một cái cải biến. Đối với dẫn viện binh tài chính, Bato mơ biểu thị đội bóng đem thông qua các loại phương thức bao quát nhưng không giới hạn trong bán ra trong đội cầu thủ gom góp đến 100 triệu euro chuyển nửa phí, đem hết toàn lực đưa vào mở ưu UCK Titano Zonando. Bất quá, người dẫn chương trình cũng đặt câu hỏi hỏi thăm nói, "Bồ Đào Nha nhân chi trước đã từng tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc đề cập tới, hắn sẽ không cân nhắc Barca, bởi vì hắn cảm thấy Barca đối đãi bằng hữu tốt nhất của hắn Tô Đông Phương thức, để hắn cảm thấy phẫn nộ." Đối với cái này, Bato Mơ biểu thị, mình chưa từng nghe qua dạng này nghe đồn, hắn tin tưởng, Bồ Đào Nha người đối gia nhập liên minh Barca dạng này, lịch sử lâu đời trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, cũng là tràn ngập hứng thú. Ở chỗ này, hắn sẽ cùng tốt nhất cầu thủ cùng một chỗ hợp tác, Messi, Bộ giản Xác vì, Iniesta các loại, bọn hắn sẽ thành lập nên một bộ mộng ảo đội hình, đây là tất cả cầu thủ chuyên nghiệp đều khó mà cự tuyệt dụ hoặc. Bát Tô mơ nhìn đối đưa vào cờ Ziti Ano Zonando lòng tin 10 phần. Mà khi người chủ trì đưa ra một vấn đề cuối cùng, đó chính là Tô Đông tại nước Đức biểu thị, hy vọng có thể tại bắt cường đấu vòng loại bên trong rút đến 3K, bát Tô mơ cười biểu thị, mình đã nghe qua dạng này tin tức. Chúng ta đều biết, 3K là bản mùa giải trang Tion League biểu hiện tốt nhất đội bóng. Có rất nhiều đội bóng đều hy vọng thông qua khiêu chiến 3K để chứng minh thực lực bản thân, nhưng đây không phải ai có thể không chế, chúng ta cũng sẽ không để ý rút đến bất luận cái gì một chi đội bóng. Nhưng khi người chủ trì nâng lên, Jick đã từng nói, "Không hy vọng đụng phải Tô Đông xuất Lĩnh Bay ơn lúc, Batomer cười đến, có chút xấu hổ, nhưng giải thích nói, hắn ý tứ là không hy vọng quá sớm gặp được cường đội, mà không phải chúng ta sợ hãi Tô Đông cùng Bay ơn. Batomer thậm chí còn chủ động nâng lên 3K cùng bay ơn quan hệ trong đó, biểu thị đội bóng tại mùa hạ dẫn viện binh mục tiêu bên trong, Bay đơn lạm là 3K phi thường thưởng thức nhất danh hậu vệ biên. Đội bóng ngay tại tích cực vận hành làm gia nhập liên minh 3K khả năng. Một cái khác là Sevilla Dani and Alves. một lời nói, lại lần nữa đã dẫn phát truyền thông nhận nghị. Được rồi, ngay cả lúc trước đảo góc xáo lộ đều đi ra, cái này còn không phải muốn rút chúng ơn tín hiệu. Thậm chí có ký giả truyền thông cùng fan bóng đá chỉ sợ thiên hạ bất loạn gọi hàng ngũ EFA, hy vọng bọn họ có thể thao túng một chút rút thăm, để 3K cùng ơn gặp nhau. Lần này, cam đoan sẽ không có người chửi mắng cấp người tấm màn đen. Batomer cái này một lời nói xác thực trợ tăng 3 khí thế. Để rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá đều nghe tin lập tức hành động, cho rằng Barca là bản mùa giải Champions League số 1 lôi cuốn, nhưng dở dạo team 2 cũng không phải không có thai hoàng ậm. Tại giao đấu sẽ tiếp tranh tài về sau, Barca đối ngoại tuyên bố, Messi bởi vì cơ bắp kéo thương mà thiếu trận 6 chu, chú định đem vắng mặt Champions League bắt cường đấu vòng loại, đôi này Barca sức chiến đấu cũng sẽ là một đánh lớn kích Trừ cái đó ra, tại trở về tới La Liga về sau, Barca lại tại sân nhà mùa so với hai bại bởi Villaju, cơ bản tuyên án La Liga tự hình, xa xa lạc hậu hơn Real Madrid, đã rất khó lại có cơ hội xung kích quán quân. Sau đó Cả Tàu lô nhị ạ truyền thông cũng tuân ra một đầu nội tình, Messi tại sau khi bị thương, tại trong phòng thay quần áo chỉ trích Barca chữa bệnh tiểu tổ, cho rằng chính là bọn hắn định ra, đặc biệt nhằm vào dự phòng cầu thủ tổn thương bệnh mà thiết lập cầu thủ huấn luyện thân thể phương án không khoa học, lúc này mới dẫn đến hắn liên tiếp cơ bắp kéo thương. Đối với dạng này chỉ trích, Barca chính thức cho phủ nhận, nhưng biểu thị câu lạc bộ đã tiếp nhận Messi xin. Argentina người cũng không có tuân theo Barca chữa bệnh tổ đề nghị, lưu tại Barcelona tính dưỡng, mà là lựa chọn trở về Argentina liệu dưỡng. Messi phụ thân Roger đang tiếp thụ Argentina truyền thông phỏng vấn lúc lộ ra, chúng ta đã đối 3 ca đội y nghiệp vụ năng lực có chỗ hoài nghi, cho nên chúng ta quyết định cân nhắc còn lại trị liệu cùng huấn luyện phương án. Về phần là cái gì trị liệu cùng huấn luyện phương án, Roger, Messi cùng 3 ca chính thức đều không có đối ngoại lộ ra. Ngoại giới cũng bèn bèn chỉ là biết, Messi đem trở về Argentina liệu dưỡng. Duy chỉ có ở Samu nito đông hết sức vui mừng đối Vương Sơ tình cười nói, về sau các ngươi ai lại nói Messi là người thành thật, ta cái thứ nhất không phục, cái này mẹ nó đơn giản chính là một đầu muộn tao lão hồ ly. Vương Sơ tình cũng bị chọc cười. Không phải liền là Lâm Thời cho mượn ngươi vật lý trị liệu sư sao? Về phần đem hắn tổn hại thành như thế, ngươi biết cái gì nha? Tô Đông khoát tay áo, ngươi thật sự cho rằng hắn cứng rắn như thế lấy muốn về Argentina là bởi vì không tin được Barca đội y? Chẳng lẽ không phải? Không tin được là khẳng định, nhưng ngươi nghĩ, hắn cũng có thể tại Barca tiếp nhận vật lý trị liệu, vì sao cần phải về nước đi? Vương Sơ tỉnh cực kỳ thông minh, một điểm liền rõ ràng, lúc này cũng cười, hóa ra hắn là chạy trở về đoàn tụ với Tiểu Phương A. Vậy cũng không, đoán chừng tiểu tử này ngay cả thổ lộ từ đều nghi kỵ. Tô Đông hiểu rất rõ Messi, tiểu tử này xưa nay không lớn không có năm chắc cầm, nhất là tại tình cảm phương diện. Chủ yếu nhất, hay là hắn ngày bình thường kia xấu hổ nhà bên Nam Hải hình tượng quá lừa dối fan bóng đá, thật tình không biết, tiểu tử này thực chất bên trong xấu hung ác. Đi cùng với ngươi lâu, ngay cả Messi đều đi theo học xấu. Vương Sơ Tình sâu kín hít một câu. Tô Đông sững sở, ý gì? Đi theo ta học cái xấu? Ông trời của ta, tiểu tử này vốn là rất xấu, cái gì gọi là đi theo ta học cái xấu? Ta rất xấu sao? Tô Đông không có hảo ý nhìn chằm chằm Vương Sơ Tỉnh, bộ dáng kia tựa như là hô thái lang để mắt tới hỉ dưng dưng vương sơ tỉnh cái nào xem không hiểu hắn mắc cỡ đỏ mặt gật đầu nói sát thực rất xấu vậy ta tệ hơn một điểm nói xong hôi thái lang toàn bộ liền nhào tới thanh thanh thảo nguyên dê trong thôn truyền đến hỉ dương dương liên thanh tiêu thảm. hai mươi hai mươi tác giả trần Hải đỉnh chương 564, quay về núi kem vân desliga vòng hai mươi ba bay đơn toại chiến á liền sân bóng nên đón cắt sở ruộng nương tựa theo tô đông di verdi cùng roben sân bóng bay đơn ba không sân nhà toàn thắng đối thủ đến giữa tuần champions league bắt cường đấu vòng loại rút thăm tại thụy sĩ nghỉ ẩu uefa tổng bộ cử hành Rút thăm nghi thức từ UEFA bí thư trưởng David Taylor chủ trì. Rút thăm khen ngợi là đến từ Trang Dionlith trận chung kết tổ chức đại biểu. Trước nga chuyển kỳ thủ môn đã sẽ e. Toàn bộ rút thăm quá trình đối ngoại tiến hành toàn bộ hành trình trực tiếp, mà tiến vào bắt cường tám chi đội bóng đem hoàn toàn áp dụng ngẫu nhiên rút thăm phương thức sẽ không lại giống vòng tháng 1 năm một sau đấu vòng loại như thế tiến hành cùng nước lẩn tránh chính sách. Mặt khác, bắt cường rút thăm còn đem khai thác trên dưới nửa khu phương thức tiến hành. Nói cách khác, bắt cường kết quả rút thăm sau khi đi ra cơ bản liền đã xác định bán kết lượt đấu, thậm chí sau cùng trận chung kết. Cũng bởi vì như thế tất cả tiến vào bắt cường đội bóng đều đối lần này rút thăm đặc biệt coi trọng tám chi đội bóng bên trong giờ giờ vì ở kịp chiếm cứ ba cái ghế Bundesliga vẹn vẹn chỉ có bayer tân cấp la liga cũng chỉ có ba ca cdi thì là đào thải real madrid roma cùng ac milan còn có một chi là đến từ thổ nhĩ kỳ Phê nở Bà sở thổ nhĩ kỳ đội bóng tại vòng tháng 1 năm một sau đấu vòng loại bên trong vận khí không tệ giúp được sevilla cuối cùng là mạo hiểm vạn phần đảo thải la liga đội bóng thuận lợi sát nhập vào bắt cường xem như bắt cường đội bóng bên trong thực lực yếu nhất bởi vậy bắt cường còn lại bảy chi đội bóng đều trông mong mà nhìn chằm chằm vào phe nở bả sở Ai cũng biết, rút đến chi này thổ nhị kỳ đội bóng cơ bản liền lấy đến tứ cường ra trợ quán. Rút thăm đúng giờ tại giữa trưa 13 giờ bắt đầu. Sẽ tân nạp đường cái bơn huấn luyện tổng bộ, cầu thủ trong khu nghỉ ngơi, tất cả tại nghỉ trưa cầu thủ đều sớm đến trong khu nghỉ ngơi, canh giữ ở trước máy truyền hình quan sát trận này rút thăm nghi thức. Tuy nói trang đi on đấu vòng loại muốn tấn cấp thực lực mới là trọng yếu nhất, nhưng cũng là cần một chút vật khí. Tô Đông bơi lội khi trở về rút thăm nghi thức đã bắt đầu, các đội hưu đã sớm ngồi ngay ngắn cũng may đợi. Nhìn thấy hắn trở về, TP cùng Marcelo lúc này ngoắc ra hiệu hắn quá khứ, đặt địa trở cho hắn vị trí thế nào?" Tô Đông quan tâm hỏi. Vừa mới bắt đầu, David Taylor còn tại nói chuyện, giới thiệu giúp thăm quá trình. Marcelo nói, "Đội chúng ta là ID đi thăm hiện trường." Tô Đông lại hỏi, "Thượng Như là chính hơn net đi." Tony Cazzot trả lời, "Bình thường cái này giúp thăm, câu lạc bộ đều sẽ sắp xếp người đến hiện trường đi xem, dù sao nhiều khi trực tiếp truyền hình cũng không phải vấn năng." Từ trực tiếp truyền hình trong màn ảnh, Tô Đông liền thấy Barca phó chủ tịch Bato mơ thân ảnh. Gia hỏa này thường thường đại biểu Barca, tại các loại trường hợp biểu diễn, rất có suất tồn tại cảm hiếm nghi. Tô ngươi thật cảm thấy chúng ta đụng ba ca có thể thắng sao? Servicer Tiger quan tâm hỏi. Đây là tô Đông đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm nói. Bay ơn phòng thay quần áo đối với cái này cũng sinh ra quá phật kỳ. đương nhiên mỗi người đều có phát biểu mình cái nhìn quyền lực đã phát biểu cái nhìn vậy thì phải tiếp nhận người khác bình luận. Tô Đông gật đầu, ta đúng là nghĩ như vậy. Nhưng ba ca hiện tại thế nhưng là tam đại cá độ công ty tỷ lệ đặt cược bên trong vị thứ nhất. Servicer Tiger có chút ít sầu lo nói. đúng vậy à ba ca thực lực tổng hợp hay là vô cùng mạnh. tuy nói Messi thủ thường nhưng Ronaldo, Eto'o, Henrique, Savio. Để cổ chờ cự tình, cái nào không phải nổi tiếng. Quá sớm đụng phải Barca, không phải chuyện tốt. Ta cảm thấy, tốt nhất vẫn là đụng phê N3S. Đáng lắm, tất cả đội bóng đều muốn đụng phê N3S, nhưng thổ nhị kỳ đội bóng chỉ có một chi, làm sao bây giờ? So vận khí chứ sao. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, đụng Roma cũng không tệ, chi này đội bóng trước mùa giải bị mở ưu cục độ. Ta liền không lớn hy vọng đụng phải Barca cùng AC Milan, thẳng thắn nói, trước mùa giải đối mặt AC Milan, chúng ta vẫn là không có quá nhiều phần thắng, lần này chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt qua. Mọi người chung quanh nghị luận cũng cùng sở với sở Tây Vơ không sai biệt lắm, đều không có quá nhiều lực lượng. Tiểu Trư nói, Bayern có quán quân tướng, nhưng có quán quân tướng đội bóng nhiều. Thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, bản mùa giải rất vào Champions League bắt cường đội bóng bên trong, ngoại trừ Hồng Lang Zoro mà cùng Phener bạ sợ bên ngoài, còn lại 6 chi đội bóng tùy tiện cái nào một chi đoạt giải quán quân, đều là 10 phần bình thường. Bayern tại quá khứ mấy cái mùa giải, tại Champions League trên sàn thi đấu đều khuyết thiếu sức cạnh tranh, thành tích tốt nhất chính là Bắc Cường, cầu thủ phổ biến khuyết thiếu tự tin, đây cũng là tình có thể hiểu. Nhất là gần nhất mấy năm này Bundesliga tại trang Champions League trên sàn thi đấu thành tích thật sự là có chút lung tung. Barca kỳ thật không có mọi người trong tưởng tượng mạnh như vậy, ta tại chi này đội bóng đá 2, 3 năm, ta biết, mà chúng ta cũng không có mọi người lo lắng yếu như vậy, vừa vận tư phản, ta cảm thấy, mặc kệ là đụng Barca vẫn là Milan, chúng ta đều rất có cơ hội. Tô Đông Kiên trì cái nhìn của mình, đám người cũng đều rất bình thường nghi hoặc. Ai sẽ muốn tại bắt cường liền đụng phải đoạt giải quán quân đại đứng đầu? Nhưng Tô Đông nói như vậy, lại hình như có chút đạo lý. Được rồi, được rồi, bắt đầu rút thăm. Đội trưởng cản lúc này hô ngừng đồng đội nghị luận rút thăm nghi thức ngay từ đầu, lực chú ý của mọi người liền lập tức bị một mực khóa lại. Bởi vì, đã sẽ cái thứ nhất rút ra tiểu cầu bên trong, mở ra đội bóng danh tự thỉnh linh chính là Phệ Nở Bà Sở. Cái này không chỉ có để hiện trường quan sát rút thăm nghi thức câu lạc bộ đại biểu kinh hô liên tục, cũng làm cho ở xa Munis bờn cầu thủ đều cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới vừa ra tay chính là dụ người nhất. Thậm chí Đảng đã tát ra phu đưa tay lại lần nữa thăm dò vào trong chậu lúc, Tô Đông mơ hồ nghe được xung quanh có đồng đội đang kêu lấy Biden. Đúng vậy à, giờ này khắc này, còn lại 7 chi đội bóng người, ai không hy vọng kế tiếp bị rút ra chính là mình?